chương một trăm sáu mươi hai phật đạo song hồn hai chương một trăm sáu mươi hai phật đạo song hồn hai chu huyền danh m á n h lấy c ư ờ i nói trước không trò chuyện gián sách đại ngọc nhi ta hỏi một chút ngươi làm sao ngươi biết chúng ta hình xăm c ổ tộc đại tế ti là chăm mắt hình xăm cổ tộc có hay không một cái chăm mắt đại tế ti chu huyền cũng không biết trước giả thiết nó có h ả độc nhãn nhìn thấy ti ngọc nhi nói độc nhãn cái gì độc nhãn chính là cái này ti ngọc nhi nắm qua trên cổ một cây chỉ đỏ hai xuống là một mặt dây chuyền mặt dây chuyền không phải bạo thạch cũng không phải phật tượng mà là một con hổ phách giống như con mắt h ổ phách ánh mắt con ngươi có chút thâm thúy chu huyền nâng trong tay có một loại vô hình cảm giác quen thuộc con mắt phát ra khí thức hắn rất quen con mắt này là ta từ giếng máu bên trong hái ra tới ti ngọc nhi nói chu huyền c h ắ c không được khí thức quen như vậy đâu nhưng là giếng máu bên trong con mắt vậy mà có thể hái ta nghe lão sư hình dung qua giếng máu nói giếng máu bên trong có một tòa miếu cổ tường miếu bên trên dài ra rất nhiều con mắt con mắt của ngươi là ở nơi đó hái là ở chỗ này bắt ti ngọc nhi giải thích nói ta ban đầu thông linh hai năm bệnh động kinh không phải rất nghiêm trọng mà ta lại một mực không biết nên như thế nào tiến vào giếng máu thẳng đến năm trước cuối năm ta giếng máu chứng bệnh đ ỗ n g nhiên trở nên nghiêm trọng sau đó có một ngày ta cũng không biết chuyện gì xảy ra tiến vào giếng máu bên trong đương thời ta coi thấy t ư ở n g miếu trên có rất nhiều con mắt mỗi một cái con mắt cũng giống như bơm bướm một dạng bay đến bên cạnh ta vòng quanh ta chuyển á chuyển ta liền đưa tay nắm được một con ti ngọc nhi giảng ở đây chỉ vào hổ phách con mắt nói chính là chỗ này con mắt giếng máu bên trong con mắt bị ti ngọc nhi dẫn tới trong hiện thực nghe vào không thể tin nhưng này chỉ hổ phách con mắt lại rõ ràng mang theo giếng máu khí tức ti ngọc nhi nói con mắt này giúp ta thấy được rất nhiều chuyện tỉ như nói ta nhìn thấy các ngươi cổ tộc đại tế ti hắn mỗi lần tiến vào giếng máu thời điểm sẽ là một cái cổ quái nghi thức nghiệm một chút kỳ kỳ quái quái chú ngữ nghi thức cuối cùng hắn hướng phía giếng máu bên trong chính có tuyết rơi bầu trời dùng suy nghĩ nói hình xăm cổ tộc đại tế ti chăm mắt cầu giếng máu ba n p h ú c mỗi lần lúc này hội giếng máu có một con, con mắt bay đến trên người hắn thành rồi thân thể của hắn bên trên một viên con mắt hình xăm mặc dù hắn nói chuyện chỉ là suy nghĩ nhưng ta dựa vào con mắt này, có thể lắng nghe đ ư ợ c chu huyền nghe thế nhi tính rõ ràng rồi giếng máu là dị quỷ dị quỷ cùng thần minh ngang bằng thần minh có thể bán phúc k i a giếng máu tự nhiên có thể bán phúc từ một loại nào đó góc độ tới nói xem bói quả nhiên là mượn dùng giếng máu lực lượng giai đoạn sơ cấp ban phúc cần nghi thức để hoàn thành tia ti ngọc nhi trong tay cái này hổ phách con mắt có đúng hay không có thể nhìn thấy rất nhiều ban phúc nghi thức vị này ti gia đại tiểu thư vô ý từ giếng máu bên trong cầm r a đến con mắt giá trị cực lớn nhưng chính nàng cũng không biết nên như thế nào sử dụng chu huyền đem hổ phách con mắt cầm tới trước mắt của mình tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhưng con mắt này cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên tiếp cảm giác những cái kia quỷ dị cảnh tượng hắn tự nhiên cũng không thể nào biết được ti ngọc nhi cầm ra con mắt chỉ có chính nàng có thể sử dụng về sau được nhiều tìm ti ngọc nhi hỏi một chút không chừng có thể hỏi thích hợp ta ban phúc chu huyền nghĩ thầm đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể trị hết ti ngọc nhi bệnh động kinh không phải nàng điên lên rồi con mắt này ngay tiếp theo giếng máu ban phúc bí mật như vậy phủ đ u ổ i tại chu huyền cùng ti ngọc nhi trò chuyện vui vẻ thời điểm ti minh mang theo lưu thanh quang tiến vào rồi lưu thanh quang gặp hiếm hắn bởi vì tại đối mặt hình xăm cổ tộc linh xà thời điểm chạy trốn bị ti minh trách phạt cầm một cây kim bút đâm vào b ắ p đùi bên trong đến nay chân tổn thương còn không có khỏi hẳn đi đường đều không lưu loát hôm nay hắn lại bị bạch quản gia thông chi đến ti phủ trong lòng liền lo lắng bất an tưởng rằng ti lão ra lại tìm hắn để gây sự chờ bạch quản gia nói cho hắn biết không phải trách phạt là tới tìm hắn làm việc lúc hắn tâm tư mới an định lại có thể lưu thanh quang một tiến phúc duyên sảnh cùng chu huyền đánh vừa đối mặt thời điểm cả người lại không tốt mồ hôi lạnh trên trán không tự chủ được xông ra làm trộm nhi nhãn lực thật tốt khả năng ghi nhớ cũng được tốt lưu thanh quang tự nhiên nhớ được chu huyền là ai đây không phải không phải trong nhà ga bị mắt xanh đào trả tiền bao vị kia ra sao lưu thanh quang trong lòng đánh trống lên tiểu tiên sinh lão lưu cho ngươi kêu đến ti minh cùng chu huyền nhiệt tình trao hỏi hắn nhìn ti ngọc nhi trên mặt ý cười còn nói vẫn là người trẻ tuổi có cộng đồng chủ đề nhìn ngọc nhi nụ cười này rào r ạ t các ngươi hẳn là trò chuyện thật vui vẻ ti ngọc nhi chỉ vào chu huyền nói chu ca ca người man tốt chủ yếu là đại ngọc ti tiểu thư so sánh hay nói chu huyền vậy phụ họa chu huyền ti ngọc nhi thi minh ba người nói chuyện càng là thân thiện lưu thanh quan tâm càng là n h ấ c đến cổ họng trong lòng của hắn e ngại sợ chu huyền có phải hay không bởi vì trong nhà ga đào túi tiền sự tới tìm hắn phiền thoái muốn thật sự là như vậy lưu thanh quang cảm thấy mình mặt khác một cái chân cũng không giữ được rồi Lao Lưu, Lưu Lưu lúc ga Thanh Quang nói. Lưu Thanh Quang lúc này dọa đoạn, hướng như đất, thi đường ngư Chu Huỳnh quá quá. Chu Huỳnh, nhà không nói. này đến hắn ràng Minh hôm chủ thủ Thi hỏi gặp. từ biệt, mặt đất, ti bất bụi mấy rõ rất g i ả n g đạo nghĩa hô lưu thanh quang nghe tới chu huyền l i bình lúc này nổ ngụm trọc khí trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc chính phản phất sống lại tới rồi tựa như tiểu tiên sinh quá khen lưu thanh quang vội vàng hướng chu huyền cưới người chào chu huyền c ư ờ i nói l ã o lưu ngươi là người t à i ba ngươi con kia con mắt để cho ta ấn tượng rất sâu nâng ti đường chủ tìm n g ư ơ i đến là vì nhường ngươi giúp ta cùng ti tiểu thư nhìn nhìn xem lưu thanh quang sống lưng thẳng tắp không ít chỉ cần không phải trách phạt đừng nói hỗ trợ làm ộ t chuyện chính là xử lý mười cái lại có cái gì khó khăn hắn cẩn thận hỏi dám hỏi tiểu tiên sinh như thế nào trừng nhãn nhìn một cái hai người chúng ta phía sau lưng chu huyền nói ta cuối cùng cảm giác hai người chúng ta trên lưng giấu cái gì đồ vật lưu thanh quang có chút không dám nhìn không phải sợ nhìn không ra đồ vật là sợ thật nhìn ra ty ti tiểu thư cái gì đến, đến rồi trêu đến t i đường chủ tâm t ì n h hỏng bét hắn ngay tiếp theo gặp nạn ta con mắt này có chút không rõ nhìn tiểu tiên sinh cùng t i tiểu thư phía sau lưng sợ là nhường ngươi nhìn liền nhìn nói lời vô dụng làm gì nhìn đi mặc kệ nhìn ra cái gì ta đều không bắn ngươi thi minh cho lưu thanh quang đánh tể dự phòng trầm lưu thanh quang lúc này mới nhìn chăm chú lên chu huyền mắt phải của hắn là trọng đồng trọng đồng cũng gọi là sông đồng một hạt trong tròng mắt có hai viên con ngươi đều là trời sinh có thể nhìn thấy rất nhiều ly kỳ sự vật nói theo một ý nghĩa nào đó tính khan hiếm thiên phú nhưng lưu thanh quang trọng đồng khó coi một viên con ngươi lớn một viên con ngươi nhỏ cùng cái hồ lô tựa như hắn theo nhìn chăm chú càng ngày càng chuyên chú mắt phải tròng trắng mắt xuất hiện một giọt máu Máu nhộn nặng lên đem hắn mắt phải đều nhộn v à bừng hồ lô mắt tản ra quỷ dị quang nhìn thấy tiểu tiên sinh trên lưng có một cái đạo sĩ đạo sĩ bộ dạng dài ngắn thế nào chu huyền hỏi trong dâu dê tướng mạo lộ ra thân hòa lưu thanh quang moi ruột gan nghĩ đến t ử đi hình dung đạo sĩ tướng mạo ti minh quát lớn ngươi chỉ nói t ử có làm được cái gì cầm bút họa xuống tới nói xong hắn trả cho lưu thanh quang đưa cho một con xoáy mở b ú t máy cùng một cái mang theo người tiểu ký sự vốn lưu thanh quang cầm bút một bên nhìn chu huyền trên l ư n g đạo sĩ một bên dùng bút trên giấy vẽ nhắc tới loại có thể nhìn thấy phi thường sự vật người họa công cũng không tệ cũng không phải trời sinh khéo tay mà là bọn hắn thường xuyên cần đem chính mình nhìn thấy đồ vật vẽ ra đến vẽ nhiều lần họa công tự nhiên là đề cao mà lại loại người này còn có một cái chuyên nghiệp họa sĩ đều không có ưu điểm bọn hắn thấy cái gì vẽ cái gì không mang bất luận cái gì nghệ thuật gia công tô ra tới vẽ khách quan có thể tin hắn một bút bút tại sổ ghi chú bên trên phát họa chu huyền xem như người mẫu rất có người mẫu giác ngộ đợi tại nguyên chỗ thân thể có thể không động cũng không động để tránh chậm trễ lưu thanh quan vẽ tranh chương một trăm sáu mươi hai p h ậ t đạo song hồn ba chương một trăm sáu mươi hai p h ậ t đạo song hồn ba ti minh cũng không cần suy xét nhiều như vậy hắn sát bên lưu thanh quan đứng có chút khắp lưng túi đầu nhìn giấy vẽ vẽ nửa đoạn trước chủ yếu tại miêu tả đạo sĩ bộ mặt hình dáng ti minh cũng không còn nhìn ra cái gì hãy cùng tham gia náo nhiệt tựa như mù nhìn nhưng khi đạo sĩ ngũ quan bị lưu thanh quang một bút một bút phun ra trên giấy ti minh liền nhìn ra thành tựu rồi chỉ thấy ánh mắt của hắn càng phát kỳ lạ lẩm bẩm nói làm sao càng lúc càng giống hắn hắn là ai chu huyền nghe liền hỏi ti minh không có gấp đáp lại chờ ngũ quan toàn bộ trên giấy hiện ra về sau hắn mới lên tiếng đạo sĩ kia lại là lại là c h ù thất diệp đã từng đệ nhất danh tăng nấu rượu hòa thượng ti đường chủ sau lưng ta c ó là một đạo sĩ không phải hòa thượng chu huyền nhắc nhở ti minh lắc đầu nói sau lưng ngươi đạo sĩ kia trừ để tóc đ u ú i tóc lông mày dầm điểm địa phương còn lại cùng nấu rượu hòa thượng giống nhau như l ú ca chúng ta lão đường chủ t i n phật thường xuyên đi chùa thất diệp quên tiền hưng ơ hỏa ta đi chùa thất diệp số lần đều không nhớ rõ chùa miếu đại hùng bảo điện trên tường bên treo nấu rượu hòa thượng trần dùng không có nhìn lầm n g ư ơ i cho ta cung cấp hình xăm hòa thượng một phách là nấu rượu hòa thượng sao muốn dùng hắn đều không được nấu rượu hòa thượng đã viên tịch hai trăm năm rồi lúc nói chuyện lưu thanh quang đã đem hỏa hoàn thành sau đó hướng ph ngài có thể hoạt động ta cho ti tiểu thư vẽ chu huyền biết được có thể động ba chân bốn cẳng đem vẽ cầm trong tay quan sát trong tranh đạo sĩ khí chất rất tiên lông mày cao ngất xuyên thẳng s o n g tóc mai mắt gương mặt nhưng lại không mang bất luận cái gì tính công kích ba phần lăng lệ chúng phục kích lấy bảy phần ôn hòa ti đường chủ ti tiểu thư sau lưng nàng có người cùng đạo sĩ kia giống nhau như lúc trừ bỏ hắn là một hòa thượng bên ngoài lưu thanh quang nhìn ra ti ngọc nhi cong ở sau lưng tên hòa thượng về sau không tiếp tục động bốc máy chỉ đem hòa thượng cùng đạo sĩ không giống chỗ nói ra hòa thượng mặc ca xa rất phá rất bẩn đầu không có cắt được bóng đoáng để tóc lửa t ớ c lần này lưu thanh quang hình dung lọt vào ti minh trong lỗ thai ti minh không có quá nhiều biểu lộ hắn đã tiếp nhận rồi chu huyền sau lưng đạo sĩ cùng nấu rượu hòa thượng giống nhau như lúc cho nên trước thời hạn liền đoán được nữ nhi trên lưng đồ vật chính là nấu rượu hòa thượng nấu rượu hòa thượng nguyên bản là đạo phật một thể kỳ nhân đã đoán được đáp án đối với lưu thanh quang lời nói liền đã không còn t ầ n g sâu xúc động đơn giản là cái xác minh thôi nấu rượu hòa thượng chú huyền lẩm bẩm nói ta dùng chùa thất diệp giám viện cao tăng làm niêm hoa thủ lấn hình xăm tại sao lại xuất hiện hai cái nấu rượu hòa thượng không phải hai cái, là một người. ti minh nói nấu rượu hòa thượng đã từng là đạo sĩ sau này hoàng t ụ lại đi chùa thất diệp xuất ra làm hòa thượng hắn là phật đạo một thể nghe đồn trong thân thể của hắn có hai đạo h ồ n phách một đạo hồn trời sinh phật、Hạc、duyên một đạo khắc hồn đạo căn đâm sâu vào chùa thất diệp trong s ư ơ n g phòng còn có nấu rượu hòa thượng mặc đạo bảo lưu đạo kế chân dung ti đường chủ người cho ta làm hòa thượng hồn phách là thế nào đến có đúng hay không bình thường có được chu huyền cảm thấy hôm nay hình xăm làm được quá q u dị tại vật liệu đồ án giang sương đều không có vấn đề tình hôn giới hồn phách thành rồi duy nhất khả năng xảy ra vấn đề nơi phát ra lại thêm hắn cùng với ti ngọc nhi phân biệt người đeo nấu rượu hòa thượng đạo hồn cùng phật hồn càng thêm chứng minh hồn phách có vấn đề Ngậy! viện cao tăng, thân hoạn bệnh bất trị, cũng không còn mấy ngày làm tốt, thế là ta liền. Người giết hắn.、Chu、huyền có chút giật mình. Tỉnh quốc luật pháp đối với cao tăng bảo hộ rất nghiêm ngặt, tùy tiện giết tăng, du thần ti muốn tìm đại phiền、thoái. Không phải, không Minh nói, hắn viện giám giết giật giết giám luật mấy tùy lấy Cái cao Chu có chút quốc cao chùa chủ ca pháp phái. đối với Ti đại phải, phải. Ti diệp kêu kết du quả làm tìm ta ta bảo bất trị, tốt, thế rất thất trì, hộ là là để chủ yếu là chùa thất diệp gần nhất không có viên tịch tăng nhân vậy ngươi sẽ không thay cái chùa miếu sao ti ngọc nhi cũng có chút sinh khí chất vấn phụ thân Ngậy! Minh nhất thời từ nghèo. Huỳnh đoan nói, chẳng viện tăng như dành tăng nấu thượng, hắn muốn chúng nhan nhìn Hẳn không Minh nói chùa thất diệp những năm này, toan thượng vậy không chỉ một, hai cái, cũng không giám giúp vậy Suy Ti thời từ tử, Thất ta một Ti Thất chết một Diệp điểm cái. đi. Diệp hai cái, xem Chu chùa hòa hạ cho chùa hòa chỉ cao sắc rượu sẽ độ lẽ là là dợ, đ n tiếp đó chu huyền liền nhìn thấy phúc duyên trong sành chống rông xuất hiện một người mặc đạo bào hòa thượng hòa thượng không phải người khác chính là lưu thanh quang vẽ ra đến nấu rượu hòa thượng nguyên lai là chấp nghiệm chu huyền giờ mới hiểu được lưu thanh quang trọng đồng hồ lỗ mắt thần dị ở nơi nào nó lại là một con thấy được chấp nghiệm con mắt hoan hoan nấu rượu hòa thượng miệng hình nhẹ nhàng động lên h nấu tại thỉnh thời, hướng Chu huyền hoan. Đồng n cầu rửa rượu hòa thượng một một tới, bên bên nhắc tới, một bên hướng phía chu huyền dập đầu. Cùng còn phía Chu đầu. dập lần ạ dạng, i nghiệm chấp một dập đ u đập rất t là à h h k í nữa h nhưng tuần Chu huyền cũng không tuần cũng giải. quá lý nấu rượu hòa thượng, lần nữa cho trầm tư chu huyền dập đầu lại đem một bên lưu thanh quan g kinh sợ rồi lưu thanh quang lúc này vẫn còn trọng đồng huyết nhãn trạng thái hắn thấy được c h ấ c h nhiệm tự nhiên là nhìn đến tinh tường lúc này nấu rượu hòa thượng phật đạo hợp nhất càng nhìn đến gặp vị này c h ú a thất diệp hai trăm năm trước đệ nhất cao tăng thành kính vô cùng cho chu huyền dập đầu nhưng hắn cùng chu huyền tương đối đứng chỉ có thể nhìn thấy nấu rượu hòa thượng bóng lưng không nhìn thấy hòa thượng hô hoan lúc nhiệm hình nấu rượu hòa thượng liên tiếp dập đầu lại ba cái chu huyền đều không phản ứng chút nào không phải chu huyền không muốn cho hòa thượng d ự hoan mà là nơi này nhiều người nhất là còn có lưu thanh quang tại hắn sợ bại lộ tẩy hoàn lục bí mật chu huyền ti a t ạ hình x ă minh thủ ấn bên trong lúc này g ộ cần n mới tức giận hướng phúc duyên bên ngoài phòng đi ti ngọc nhi theo sát phía sau lưu thanh quang là cái cuối cùng giá cửa hắn tướng ngôn rất nhỏ cài đóng sợ phát ra một chút xíu thanh âm nao nhao đến rồi chu huyền ừ tiểu tiên sinh thật không k h á c h khí đem phúc duyên s ả n h làm chính hắn nhà muốn nhắm mắt minh tưởng liền tự mình tìm một chỗ thi phủ lớn như thế còn tìm không thấy một cái nơi yên tĩnh thi minh càng nói càng tức giận lưu thanh quang lại khuyên nhủ lao ra ngài nói nhỏ chút đừng để tiểu tiên sinh nghe nghe thì thế nào ti phủ là ta nhà ta bực tức hai câu đều không được tia tiểu tiên sinh vô cùng có địa vị nấu tiểu đại sư hồn a cho hắn dập đầu quỷ xuống đâu lưu thanh quang thất giọng sợ bị chu huyền cùng nấu rượu hòa thượng nghe xông đi đều là đại nhân vật hai người bọn hắn muốn tại phúc duyên trong sành nói điểm bí mật nếu là nghe thấy bên ngoài có người ở Mỹ, sợ sẽ trách tội lưu thanh quang đi giang hồ t u ổ i tắt lâu biết rõ đại nhân vật trách tội so ti minh kim bút đâm chân bén nhọn nhiều ti minh nghe xong thanh â m vậy tự phát nhỏ xuống tới thấp giọng hỏi ngươi nói thế nhưng là thật sự đều là ta tận mắt nhìn thấy lưu thanh quang dựng lên ba ngón tay lại nhảy nói nấu rượu hòa thượng không ngừng hướng tiểu tiên sinh dập đầu một cái chí ít có ba cái ngươi muốn vừa nói như thế ta còn thực sự nghĩ tới nghe phu nhân giảng lý lao gia tử thấy tiểu tiên sinh, một mặt về sau. Đối tiểu tiên sinh tất cung tất kính sợ là hắn đã sớm nhìn thấu tiểu tiên sinh địa vị hưng mãnh ti minh nói đến chỗ này đầu tiên là trầm tư sau đó nói chùa thất diệp trước kia là đi ra đại p h ậ t cái này phật ra đại p h ậ t đều có luân hồi c h u y ể n thế câu chuyện hẳn là tiểu tiên sinh chính là đã từng chùa thất diệp c h u y ể n thế đại p h ậ t sợ là chỉ có c h u y ể n thế đại p h ậ t mới có thể để cho nấu rượu đại sư dập đầu lại ba cái liên tiếp lưu thanh quang gặp qua kia rung động hình tượng lúc này cực kỳ tán đồng chu huyền là c h u y ể n thế đại p h ậ t không riêng gì đơn giản như vậy đâu chu đại ca có một cái sư phụ so t r ă n g mắt đại tế t i còn muốn lợi hại hơn ti ngọc nhi nghĩ tới cùng chu huyền nói chuyện trời đất nội dung ba tì mình vô tay gõ nhẹ hưng phần nói cái này liền đối với hắn cái kia sư phụ hẳn là đại phật người tiếp dẫn đại phật chuyển thế không thế nào khai thiếu phật g i a sẽ an bài một cái vô cùng lợi hại người tiếp dẫn điểm hắn khai thiếu ba người ở ngoài cửa khe khẽ bàn luận chu huyền cũng không có nghe thấy hắn chỉ chú ý tẩy hoan lục bên trong hàng chữ kia dấu vết r ử a hoan nấu rượu c h ư n g một trăm sáu mươi ba đường khẩu trật tự một c h ư n g một trăm sáu mươi ba đường khẩu trật tự một tẩy hoan lục bên trên các chữ liên đại biểu trận này dự đ o a n chính thức có hiệu lực dự đ o a n phải t r ă n g hoàn thành quan hệ đến chu huyền tiến vào đồ đằng điện số lần trước mắt hắn số lần không nhiều nhìn thấy chấp n i ệ m tự nhiên là thấy c á m è con nhất định phải đem cá ăn vào trong bụng mới vừa lòng thỏ ý hy vọng lần này dựa oan có thể thuận lợi hoàn thành người này nha một khi vì chuyện nào đó kết quả bắt đầu cầu nguyện bình thường đại biểu chuyện này có chút khó giải quyết nấu rượu hòa thượng cái này có sự đã là như thế dĩ vãng dựa oan bản án chỉ cần chu huyền đáp ứng dựa oan kia oan khuất chấp h nhiệm liền sẽ dẫn dắt chu huyền đi phát sinh oan tình địa phương lại lợi dụng tẩy oan lục có thể đi vào thời gian khe hở đặc tính trở lại a n tình phát sinh hiện trường để hắn tương lai long đi mạch nhìn cái rõ ràng nhưng lần này chu huyền mới quyết định dựa a n kia nấu rượu hòa thượng t r á c n i ệ m vậy mà không thấy không thấy giống trên trời con rượu bay khỏe mạnh đ ỗ n g nhiên bá một tiếng t u y ế n nước mất sau đó một trận cuồng phong cuốn lên con rượu liền mở mịt vô tung cũng may cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối nấu rượu hòa thượng là chùa thất diệp một đời danh tăng mà chu huyền nhìn thấy chấp nghiệm truy cứu nguyên nhân đơn giản là cầm chùa thất diệp giám viện tăng làm hình xăm vậy đã nói rõ trận này đoan tình phát sinh hiện trường hẳn là liền trong chùa thất diệp phải đi chùa thất diệp bên trong nhìn xem mà lại hiện tại cái này niêm hoa thủ ấn hình xăm không đem đoan tình giải quyết còn dùng không được chu huyền lại đem hình xăm mở ra hình xăm y nguyên vẫn là sườn dê thủ ấn thủ ấn đều không、đúng. c biện pháp này hợp lý chu huyền âm thầm biên ra rất nhiều nói dối như là nấu rượu hòa thượng hình xăm có tám chín thành khả năng chữa khỏi ti ngọc nhi bệnh động kinh chữa khỏi bệnh động kinh đều xem nấu rượu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vân vân nếu như đằng sau phát hiện chị không hết nào có một trăm phần trăm nói chết sự quá mức ta cho ngươi thêm tưởng chủ ý mà hắn ý niệm tới đây đem phúc duyên sảnh môn kéo ra lúc này ti ngọc nhi ti minh lưu thanh quang đều ở đây cách đó không xa trong lương đình trò chuyện bọn hắn cho rằng bí ẩn gặp một lần chu huyền ba người liền đồng thời đón khu khu ho khan bắt đầu liền đại biểu chu huyền muốn lưới rực rỡ hoa sen hắn hướng ti minh ô quyền nói ti đường chủ chúng ta có thể muốn đi một chuyến chùa thất diệp rồi ti minh đem n ờ i qua loa l u n thấp cung kính nói vậy ta phải cùng đi với ngươi có thể muốn điều tra chùa thất diệp bí ẩn thoáng có chút phiền thức chu huyền lại bổ sung trước đem làm việc khó khăn đại thể g i ả n tốt sau đó lại đem lý do vung ra đến miễn cho ti minh đến rồi chùa t ấ t diệp lâm thời đổi ý sự tình thể được nửa v ờ i dẫn đường trước bỏ gánh không làm nhiều tổn thương chu huyền sĩ khí Phiên phức, Phối hợp không sinh nhi chủ ngươi làm sao đột nhiên như chưa chủ, nhiên nho nhã hai thành không chậm tiểu tiên cái lại. biên lại ti ngươi liền cái Việc ti lên, nên nay nữ nóng nóng gan, đường này còn đường dùng ngữ. này có có câu ta ta ruột ta tất ta bắt đột một trễ, xưa qua sao vậy, sợ, sự đầu đâu. vì vẻ Mà làm lý do do ta bồi tiếp tiểu tiên sinh là được thì minh p h ấ t tay nói liệu thanh quang đường chủ ngươi cũng không thể qua sông đoạn cầu à nếu không ta lão lưu cái này hồ lô mắt ngươi sao có thể biết rõ tiểu tiên sinh là đại phật c h u y ể n thế ta lão lưu cũng muốn nhiều cùng tiểu tiên sinh tiếp xúc một chút nhiễm nhiễm phật khí cũng tốt phật khí tại tỉnh quốc là đồng tiền mạnh đối với t h ầ n nhân có thể trực tiếp quy ra thành hư ơ n g hỏa chu huyền đệ nhất nén hương có một nửa đều dựa vào phật tính tiêu hủy phật khí đối với âm nhân cũng không thể trực tiếp quy ra hư hỏa nhưng chỉ là có thể ổn định tâm tính cái này đ ặ tính liền đáng giá âm nhân theo đổi rồi âm nhân ngày đêm nhiễm âm sát chi khí khó đảm bảo tâm tính bất ổn chịu đến dị quỷ âm túy mê hoặc thời điểm vậy thật nhiều nếu là thấm thấm phật khí thời khắc mấu chốt giúp đỡ ổn bên trên một tay hưng ơ hỏa con đường liền có thể đi được xuân sẻ rất nhiều lưu thanh quang chính là ý tưởng như vậy còn đứng n g a y đó làm gì tranh thủ thời gian về tổng đường thì mình thấy lưu thanh quang không đi lại thúc giục một tiếng lưu thanh quang r ă n g hàm đều nhanh c ắ n nát trong lòng ngầm mực đi được đi ngươi là đường chủ ngươi quan lớn hai cấp đẻ chết người về sau ta lại nhìn thấy loại cơ duyên này ta nhất định không mở miệng hắn than thở tiếp hận cơ duyên bỏ lỡ nện bước bước chân nặng nề đi ra ngoài vừa đi hai bước chu huyền đ ỗ n g nhiên cứ gọi lại lưu thanh quang lao lưu chờ một chút lưu thanh quang nghe xong chu huyền tại triệu hoán vội vàng quay đầu trong lòng vui mừng quá đỗi chẳng lẽ hôm nay vận khí tốt như vậy tiểu tiên sinh muốn khâm định ta làm cùng đi tiểu tiên sinh có cái gì phân phó hả hôm nay việc nhiều cũng không chậm trễ ngươi về tổng đường làm việc lưu thanh quang tâm chìm đến đáy cốc đến cùng vẫn là không có đạt được ưu hái nhưng là về sau ngươi ở đây trên mặt đường nhiều tìm kiếm hai con mắt của ngươi chi nhãn nếu là nhìn thấy cái gì người kỳ quái ngươi cho ta biết một tiếng ta có thể thanh toán thù lao chu huyền hiện tại biết rõ lưu thanh quang con mắt có thể nhìn thấy chấp h nhiệm hắn liền cảm giác dựa o à n con đường nhiều hơn một người trợ giúp chỉ dựa vào tự mình đi tìm chấp h nhiệm tỷ lệ vẫn là quá nhỏ mà lại hắn cũng không còn biện pháp nhìn tinh tường chấp h nhiệm chỉ có chờ đến chấp h nhiệm cùng tẩy oan lục cộng minh thời điểm hắn có thể trông thấy so sánh lưu thanh q u a n g đến hắn chỉ có thể tính cái mắt m g lao lưu là một nhân tài nhất định phải lung lạc trên tay chu huyền có ý tưởng như vậy liền nhiều lần cường địa thủ lao không phải nhường ngươi làm không công có hồi báo nhưng lưu thanh quang lại toàn không có đem thù lao hai chữ nghe vào trong lỗ t a i hắn cảm thấy mình có thể đi theo chu huyền thật tốt nhiễm phật khí chính là chuyện đúng đắn thù lao không phải liền là tiền sao hắn lao lưu không thiếu tiền t h ứ xưa cái gì kiếm lợi nhiều nhất hãm hại lừa g ạ t trộm thân thâu đường khẩu người nếu là thiếu tiền vậy liền t r e o chọc giang hồ đồng hành chê cười còn nữa nói thân thâu đường khẩu thay cốt lao vơ vét của cải bản thân chất béo là hơn đường khẩu quản sự người đều giàu đến chảy mỡ vậy liền càng không thiếu tiền rồi đúng rồi liên quan tới thù lao ta mới đến minh giang phủ cắm rễ không lâu miệng túi có chút dẹp cầm tiền ta khả năng không bỏ ra nổi quá nhiều chỉ có thể cung cấp một chút p ậ t khí âm sát chi khí chu huyền cũng không phải là tin khẩu hứa hẹn hắn hình xăm đích sắc có thể cung cấp tương quan khí tức nhất là âm sát chi khí trừ bỏ hình xăm hắn còn có tổ vu mười hai phương pháp tướng một môn âm nhân chuyên dụng hô hấp thổ nạp pháp môn tuy nói trước mắt mới hai thức pháp tướng đối với âm sát chi khí hấp thu hiệu quả đã có thể cung cấp trợ giúp thật lớn ngũ sư huynh chính là chứng minh tốt nhất nếu là về sau cùng lưu thanh quang nơi được sâu đối phương hỗ trợ tìm chấp niệm đủ nhiều không phải là không thể được dạy hắn cái một chiêu nữa thức chu huyền thù lao hứa hẹn để lưu thanh quang kèm chút tại c h ỗ ngày d ự n lên trời có mắt rồi trời có mắt rồi lưu thanh quang trong lòng gọi là một cái kích động hắn tại thần thâu đường khẩu làm hơn hai mươi năm hoa đăng vì cái gì chẳng phải bởi vì hắn hương hỏa cấp độ không đủ cao mà hắn mắt sinh sông đồng tại nhãn lược phương diện vô cùng có thiên phú có thể tại tàu âm b á i thần phương diện thiên phú muốn khen cũng chẳng có gì mà khen không giải ra rất nhiều t u i tác hương hỏa cũng bất quá m ư i bốn nén hương ra mặt mỗi lần nghĩ cất cao hương hỏa cấp độ hoặc là bản thân nhìn thấy những cái kia đồ vật dùng thì thảo nói nhỏ quá nhiều hắn hoặc là chính hắn thu nạp âm sát chi khí không đủ không chút nào được tiến thêm nếu là có chu huyền cung cấp vật khí âm sát chi khí đem hương không dám nghĩ cũng không cảm tưởng lưu thanh quang liên tưởng đến tương lai huy hoàng khí tượng kém chút vui ra tiếng vậy ta trước cảm ơn trước tiểu tiên sinh về sau vì tiểu tiên sinh không tiết mạng sống không chối tử lưu thanh quang nói lời cảm tạ không có k ỹ xảo tất cả đều là tình cảm ta không phải cái thích nói xuống người cái này trước tiên làm tiền đặt cọc chu huyền từ trong túi móc ra con mắt hình xăm đưa cho lưu thanh quang cái này hình xăm vốn là chu huyền bán cho lao dương giúp lao dương đánh bài thắng tiền ai nghĩ đến lao dương sòng bạc kia thái cậu nhìn hai nhà bài đều sửng sốt đánh không lại từ khi chu huyền từ lưu lão thái thi thể bên giới ồ ta thử một chút lão lưu vốn muốn tìm căn bén nhọn sự vật đâm thủng ngón tay lại nhỏ máu nhưng xung quanh đứng chu huyền ti minh ti ngọc nhi hắn không muốn cho mọi người lưu lại một cái nương tháo ấn tượng liền cố nén cắn ra ngoài n giữa hướng trong hai mắt ở giữa nhỏ một giọt chỉ máu người nhắm mắt lại chu huyền nói lão lưu hai mắt nhắm lại lập tức phát hiện một cái thế giới mới hình xăm chi nhãn nhìn thấy bất luận cái gì sự vật đều rõ ràng không bỏ xuất hiện ra ở trong lòng của hắn ngoài thân chi nhãn lão lưu cuối cùng không nhịn được thất thô hô làm trộm nhi con mắt được sáng nhưng lại sáng vậy sáng bất quá ba con mắt con mắt hình xăm chẳng những thích hợp dân cơ bạc vậy thích hợp thần thâu ta muốn có ngoài thân chi nhãn ha ha về sau người quẻ ảnh tam nhi lại đến dẫm ta địa bàn ta lão lưu chơi chết hắn lão lưu xuất khẩu của nôn các người thần thâu cùng người quẻ không hợp nhau chu huyền hỏi ti minh một mực cũng không đúng dao chúng ta đường khẩu những năm này lão bị l ừ a bắt cóc từ áp chế trong lòng ta vậy kìm nén lửa đâu tiểu tiên sinh chẳng lẽ thi minh sợ chu huyền cùng người quẹ đường khẩu có giao tình có thể nào chống dông vu người trong sạch ta và người quẹ có đại thủ chu huyền cười tủm tìm nói lão lưu cho tất cả huynh đệ giảng minh bạch người quẹ lại đem chân đạp đến chúng ta địa giới bên trên đánh cho đến chết không tha cho bọn hắn lão lưu đồng ý nhìn qua trong tay hình xăm rất là kích động hắn cũng bị ảnh tam áp chế thật nhiều năm hận đâu có thể kia ảnh tam rất được người quẹ đường khẩu thủ đoạn tinh túy nhất là phía trước hai nén hương lửa đi được vững vô cùng cực vững chắc đã có không dấu vết đất bằng sinh phong cái này hai tay cấp độ thấp thủ đoạn bị ảnh tam nhi đùa bỡn rất tinh diệu ngày thường có chút đến vô ảnh đi vô tung cảm giác lao lưu con mắt có thể thấy bẩn nhã lực cũng không đủ nhanh luôn chằm chằm không được ảnh tam nhi thân hình bị người khi dễ đến mặt s á m mẹ cho hiện tại thêm một cái con mắt hắn không tin không canh chừng được hai ngày này ảnh tam nhi tốt nhất đường phạm tiện không phải để hắn dựng thẳng đến nằm ngang đi ra lưu thanh quang tại bị chu huyền chỉ điểm con mắt hình xăm cấm kỵ cùng cung phụng phương thức về sau mới mừng khấp khởi khập k h ẽ rời đi thi phủ trên đường đi lưu thanh quang ngâm khẽ lao hi khúc trong lòng trong bụng nở hoa. Vài ngày Ti Minh hắn bị đóng xuyên trần, trước cho bị lưu à mình muốn cam hôn thất bại. Ai nghĩ đến,、khổ、tận cam lai. Lao thiên ra không giáng duyên phân. thất khổ tệ ta. Trời bại, đại ai lai. với Lao ra đường thanh r t tự, quan quan hệ đã dựng tốt chu huyền lúc này mới hẹn lấy ti minh ti ngọc nhi ngồi ti phủ ô tô đi chùa thất diệp trên xe ti ngọc nhi cùng chu huyền trò chuyện rất hợp duyên c h ỉ ít nàng là cảm thấy như vậy ti ngọc nhi thích nhìn tiểu thuyết võ hiệp hướng tới hiệp khách phóng ngựa g a hồ kiếm đảm cầm tâm cố sự chu huyền liền cùng với nàng nói về xạ điêu anh hùng chuyện cái kia không biết tên triều đại bên trong có năm vị tuyệt đỉnh cao thủ hợp lại danh sưng đông tả tây độc nam đế bắc cái trung thần thông đông tả hoàng dược sư thiên tư c ự cao c võ học văn tài tính toán thao lược y bạc tinh tướng không gì không giỏi đạn chỉ thần công là anh thần kiếm trưởng đ ộ c bộ giang hồ bắc cái là bang chủ cái bang kia là giữa thiên địa đại anh hùng đại h ọ o k i ệ t hàng long thập b ắ t trưởng trí dương trí cương hắn vẫn cái lao thèm trùng thích đẹp văn càng cao hơn yêu võ công đêm lặn hoàng cung chỉ vì kia mỹ tựu mỹ thực chu huyền đều không đường đường chính chính cho ti ngọc nhi giảng sách chỉ là nói chút xạ đ i ề u bên trong thiết lập liền đã để ti ngọc nhi như si như say kim dung tiên sinh dù sao cũng là kiếp t r ư ớ c võ hiệp cử lão mặc dù một ít rót nước trong diễn đàn thường xuyên vì kim nhất cổ nhị vẫn là cổ nhất kim nhị làm cho túi bụi tạm thời không nói ai một hai hai kim lão luôn luôn thế giới võ hiệp bên trong quân không ra phong đ ị a kim thư đã ra nào có hàng không phục ti ngọc nhi cái này võ hiệp nhỏ mê sách đạo lý đại nhân vật có ngũ tuyệt tiểu nhân vật bên trong cũng có chút du hiệp nhân vật trong giang hồ rất có hiệp danh người liền có giang nam thất quái trong thất quái đầu một hào nhân vật, chính là phi thiên biên bức chu huyền không nói hai lời tiếp tục cho ti ngọc nhi bổ thiết lập bù đắp l i ề n bắt đầu giảng chính văn bởi vì không quá giảng chi tiết tiến độ rất nhanh ngưu ra thôn gió tuyết kình biến giang nam thất quái cùng khâu xử cơ định ra mười tám năm đánh cược thất quái đi đại mạc tìm q u á c h t ĩ n h trong lúc đó giảng được ti ngọc nhi khi thì rơi lệ khi thì lại vỗ tay gọi tốt làm ô tô đã dừng ở chùa thất diệt trước mà chu huyền vừa vặn giảng đến giang nam thất quái không màng sống chết quyết định mai phục hát phong song sát ti ngọc nhi năn nỉ lấy ti minh có thể hay không để cho xe lại vòng quanh chùa miếu chuyển lên mấy vòng ti minh cảm thấy không tốt lắm dù sao tiểu tiên sinh làm chính sự gấp rút nào có chính sự không làm lại ngồi ở trong xe nghe chuyện xưa chu huyền cũng cười nói thi tiểu thư thất q u á i đ ấ u đồng thi thiết thi là màn kịch quan trọng vội vàng giẳng ra cảm xúc không sâu không như sau lần ngươi đi ta trong tiệm ta thật tốt kể cho ngươi rằng cam đoan là có nhánh có mạng có đến có vệ tất nhiên nhường ngươi hài lòng muốn nói chu huyền đã thật lâu không có nói sách hôm nay bỗng nhiên bị thi ngọc nhi cho tới bạch m i đại hiệp hắn phảng phất tìm về bản thân đại hảo bình thủy phủ đỏ cực vài ngày người kể chuyện đã ti ngọc nhi như thế thích nghe kia đơn thuần giảng m ạ c lạc c ố sự ngược lại ít đi rất nhiều hương vị không đúng hẹn đến trong tiệm có bài bản hẳn hoi giảng một trận ti ngọc nhi vẫn là thèm đấu hát phong song sắt nhưng chu huyền nói đến chân thành nàng cũng không tốt lại năn nhỉ chỉ được coi như thôi xe ngừng tốt ti minh cùng chu huyền ti ngọc nhi xuống xe tiến vào chỗ miếu dọc theo con đường này bàn về đến tâm tình phức tạp nhất là ti minh lưu thanh quan g cùng ti ngọc nhi kia là thuần túy vui vẻ lão lưu được rồi phật khí âm sát chi khí hứa hẹn còn phải trương con mắt hình xăm theo tới ti phủ nhập hàng đồng dạng tự nhiên rất vui vẻ ti ngọc nhi nha nghe chu huyền nói một đường xà điêu tuy nói không phải chính thức nói nhưng nàng đắm chìm độ kéo căng nghe được mặt mày tỏa sáng cũng là thuần túy cao hứng ti minh đâu cao hứng tự nhiên vậy cao hứng nhưng không phải vì bản thân mà cao hứng t ỷ như chu huyền cho lưu thanh quang giao dịch thẻ đánh bạc ti minh không quá cần chí ít hắn cho là mình không quá cần cái gì phật khí âm sát chi khí hắn cảm thấy nếu như hương hỏa cấp độ thấp có lẽ có thể được lợi không ít nhưng hắn đã là ngồi năm n h ì n sáu hương hỏa mà lại sáu nén hương đầu đã nhìn rất nhiều năm từ đầu đến cuối tìm không thấy môn đạo cầu rất nhiều đại âm nhân đại thần nhân chỉ đứng qua không chiếm được yếu lĩnh hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn nhiều năm như vậy giấu trong lòng qua hy vọng đã sớm bị thời gian đánh tan dẫn đến hắn đã đ ố i hương hỏa trèo lên hưng thu không lớn nhất là gần nhất những năm này hắn đối với mình định vị đã hoàn toàn là đường khẩu người quản lý một cái nghề nghiệp thương nhân cho nên hắn mừng thay cho lưu thanh quang nhưng cũng không nga ước lại thì như chu huyền cho nữ nhi g i ả n g sách từ khi ti ngọc nhi phát điên bệnh về sau mặc dù bình thường lúc vậy thích lời vậy vui vẻ nhưng như hôm nay như vậy vui vẻ đúng là trước đó chưa từng có thi minh ái nữ nhi nữ nhi vui vẻ hắn vậy vui vẻ nhưng ti minh rất khó từ tự, tự thân góc độ đi tìm tìm đến vui vẻ hắn nghĩ rất nhiều t ỷ như trên đường đi ti minh l u ô n nghĩ xác định chu huyền đến cùng phải hay không đại phật truyền thế tuy nói nấu rượu hòa thượng cho chu huyền dập đầu lệ ba cái việc này chứng cứ vô cùng xác thực để hắn không thể tưởng tượng mới có chu huyền là truyền thế đại phật suy đoán nhưng vẹn vẹn là suy đoán mà thôi nếu như có thể thông qua biện pháp gì đến xác định chu huyền xác thực chính là đại phật truyền thế vậy liền không thể tốt hơn rồi hắn trên đường đi nghĩ đến như thế nào nghiệm chứng tâm tình càng nghĩ liền càng phức tạp đại phật quá trọng yếu đừng nói minh giang phụ trọng yếu roi mắt cả nước đại phật tồn tại vậy cực kỳ trọng yếu cái này liên quan đến tại đường khẩu thực lực cùng địa vị tại tỉnh quốc mỗi một cái đường khẩu sau lưng đều liên tiếp lấy dị quỷ cùng thần minh dựa theo dị quỷ cùng thần minh mạnh yếu đường khẩu thứ tự liền bị xác định được rồi trừ phi sau lưng dị quỷ thần minh lực lượng còn tại tăng cường lại hoặc là đường khẩu trực thuộc đến rồi càng cường đại hơn tổ chức cùng đường khẩu không phải đường khẩu thứ tự là cơ hội sẽ không thay đổi ti minh muốn mang lấy thần thâu đường khẩu tiến thêm một bước chỉ cần tiến thêm một bước thuận tiện hãn gia tâm cũng không còn như vậy lớn siêu việt minh giang phủ thành hoàng tự nhiên là rất không có khả năng kia là cốt lá hội thân nhi tử siêu việt vu nữ vậy rất không có khả năng kia là cổ xưa nhất chín đại đường khẩu một trong nhưng có thể hay không liền xếp tại hai cái này đường khẩu đằng sau vững vàng minh g i a n g p h ụ thứ ba trước mắt đến xem độ khó vậy rất lớn nhưng giả thiết có một tôn đại phật đệ vào thần thâu đường khẩu sau lưng tình huống kia liền không giống đại phật địa vị thậm chí hơi cao thần minh dị quỷ nhưng đại phật không xây cất đường khẩu cũng không trực tiếp chuyển thựa đại phật trở thành đường khẩu sau lưng chỗ dựa đường khẩu liền có thể lên cao một chiều địa vị vững vàng tiến lên đường khẩu địa vị quan hệ đến lợi ích lợi ích rất lớn đường khẩu địa vị cao liền có thể nắm giữ càng nhiều trật tự từ thế tục góc độ tới nói chính là địa bàn càng nhiều sinh ý lớn hơn đây là cái phản hồi tích cực địa b a n nhiều sinh ý lớn ý vị đường khẩu đệ tử càng nhiều đệ tử nhiều đường khẩu hương hòa liền vượng đường khẩu sau lưng dị q u ỷ cùng thần minh sở dĩ thiết lập đường khẩu không phải là vì những n à y hương hòa sao hương hòa tràn đầy đường khẩu sau lưng liên tiếp dị q u ỷ thần minh lực lượng sẽ tiến một bước tăng cường chính hướng phản hồi liền bắt đầu tuần hoàn giống người quẹ mặc dù sau lưng không đại phật nhưng cũng là dựa vào trực thuộc đại đường khẩu lên đại thế đương nhiên người quẹ còn đi ra khỏi con đường thứ ba kinh doanh tuy nói người quẹ tại m ư ơ i năm trước đường khẩu hương hòa cũng đã ổn ép thần thâu ngày bình thường vậy thường xuyên nước hiếp thần thâu đường khẩu làm cho ti minh một b ụ n g lửa nhưng ti minh đối người quẹ đường chủ lại cực kỳ bội phục vị đường chủ kia đối với đường khẩu đệ tử sách lược kinh doanh có thể nói tuyệt diệu nghĩ tới đây ti minh tâm tình liền càng thêm phức tạp ta làm sao lại không có người quẹ đường chủ như vậy kiên nhẫn khí phép đâu ti minh chỉ có thể lựa chọn đem đường khẩu đề cao thứ tự bảo áp tại chu huyền là đại phật truyền thế bên trên tiểu tiên sinh ngươi có thể ngàn vạn nếu là một tôn đại phật t nếu ngươi là đại phật thần thâu đường khẩu nguyện ý đem hương hỏa cùng ngươi liên tiếp ti minh còn không có vào chuộ miễu đâu liền trong lòng bắt đầu cho phép nổi lên mới tới cái này miếu thật là có điểm kỳ quái đâu chu huyền đứng tại cửa miếu bên dưới lời nói cắt đứt ti minh suy nghĩ t i minh hỏi làm sao kỳ quái không phải chân chính phật khí chu huyền cảm thấy chùa thất diệp bên trong phật khí cùng sừng dê hình xăm bên trong phật khí che tinh c h ú phật khí bình thường rất sân trại hào nhoáng bên ngoài mà thôi có lẽ là bởi vì tại chùa miếu bên ngoài cảm thụ có chút sai lệnh tiểu tiên sinh đi trong chùa miếu cảm thụ cảm giác chu huyền cảm thấy có đạo lý nhanh chân hướng trong chùa miếu đi vừa mới đi tới cửa giống đụng phải tường không khí bình thường bị một cô vô hình tự lực cho bắn ngược trở về còn cản trở ta không nhường ta đi vào. chu huyền tay phải hướng phía trước phật khí hư giả vô hình ta chỉ hỏi ngươi có thể ngăn cản thiên thần sao hắn tay nháy mắt đâm rách hư giả phật khí bình t h ư ớ n g tựa như một thanh đ a o đâm vào một mặt kéo căng vải vóc đao phá vải về sau ứng lực cân bằng bị đánh phá kéo căng lực đạo ngược lại trong nháy mắt đem vải vóc xé rách thành hai nửa chu huyền dễ như chở bàn tay đi tới chùa thất diệp bên trong hắn phá vỡ bình t h ư ớ n g quá trình quá trôi chạy tăng thêm cái này phật khí qua vu sân trại tay phải thậm chí đều chẳng muốn tản ra rõ ràng hào quang hầu xanh lam ti minh thật không có nhìn ra trò gì tới ngược lại là bay đầu nhìn chằm chằm chu huyền l ư ớ t mắt chu đại ca làm sao đột nhiên cảm giác được khí chất của ngươi thật mạnh ti ngọc nhi ngơ ngác nói chu huyền ba người vào chùa cửa chùa vô hình vật khí bị chu huyền một tay phá vỡ ti minh không có nhìn ra thành cựu ti ngọc nhi chỉ là có cảm ứng cũng không biết chân chính xảy ra chuyện gì nhưng là có người phát hiện tại chùa thất diệp bên cạnh trên sườn núi có một tòa đ à i cao một người mặc h ác ma áo khoác trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn qua như tẩy xanh lam bầu trời hồi lâu chưa từng trời mưa nam nhân là một tên vọng khí sư ngồi ở trên đại cao tự nhiên là tại vọng khí vọng khí mục đích chính là trông coi trật tự tại minh gia phủ cùng loại dạng này vọng khí sư số lượng khá nhiều mỗi người trông coi một khối khu vực làm cho cả minh g i a n g trật tự đâu vào đấy trật tự hàng năm đều ở đ â y biến mỗi cái đường khẩu đều được chia tương ứng trật tự cũng có tương ứng địa bàn trật tự đã xác định tận lực không thể vượt giới vọng khí sư tự gieo nói trên nguyên tắc là không thể vượt danh giới nhưng nếu như càng được không nhiều hắn tự nhiên mặc kệ tính thế nào vượt danh giới càng nhiều thiếu tính vượt danh giới vọng khí sư trong lòng có một đầu tiêu chuẩn tiêu chuẩn bên trong bình an vô sự vượt qua tiêu chuẩn hắn sẽ báo cáo đương nhiên nếu như hắn lén lút đạt được thứ gì kết xù chỗ tốt hắn sẽ tiếp tục tăng lớn tiêu chuẩn thẳng đến thêm được không thể lại thêm mới thôi nếu là lại thêm xuống dưới liền muốn kinh động du thần thi ông võng khí sư bỗng nhiên phát giác đến dị dạng tựa hồ có một tầng sóng khí từ đằng xa chuyển đến đ ậ p n g ệ n tại vọng khí trên đài cao lại khiến cho đài cao có chút rung động có động tĩnh vọng khí sư hướng sóng khí phương hướng nhìn lại liền trông thấy chùa thất diệp bên trong nổi lên nhàn nhạt màu lam đôi khí tức trời sinh mất cảm mới có thể làm nhìn lên khí sư v ọ khí sư vì công bằng từ minh rang từng cái đường khẩu bên trong chọn lựa mà ra đương nhiên, công bằng là tương đối xem như minh giang phụ cường thế nhất đường khẩu cốt lao hội thân nhi t ử thành hoàng lại có được nhiều nhất vọng khí sư cái này một tên vọng khí sư liền đến t ử thành hoàng chùa thất diệp trật tự tự a hồ có biến vọng khí sư lấy ra lá bửa giữ trong tay muốn để lá bửa n h u ố n máu báo cáo thành hoàng có người ở phá hư chùa thất diệp trật tự nhưng là hắn lại nhìn phía dưới tựa hồ lại cảm thấy trừ bỏ vừa rồi l à m n h ạ t khí thế tựa hồ chùa thất diệp động tĩnh không lớn chẳng lẽ vừa rồi ta nhìn lầm vọng khí sư tòng trong ngực xuất ra một cái bình xứ đổ ra máu trâu máu rắn hỗn hợp hết dịch tại trên gương mặt viết xuống một cái lấy phật gia vạn chữ gia trì đến nhìn chùa thất diệp phật khí có thể để cao vọng khí tinh chuẩn trình độ vọng k h í sư bắt đầu tỉ mỉ quan sát lấy chùa thất diệp chương một trăm sáu mươi bốn giả phật chương một trăm sáu mươi bốn giả phật chu huyền ba người tiến vào chùa thất diệp sân môn chùa miếu trục trung tâm ngồi nam chưa bắc đông tây hai bên vì phụ thuộc thiết bị ba người mới qua sân môn đón khách hai cái tiểu sa di liền nhìn thấy ti minh một người trong đó sa di đi thông chi chủ trì đức hải đại sư đi một cái khác sa di thì đi lên cùng ti minh chào hỏi ti đường chủ quang lâm tiểu tự trong chùa bồng tất sinh huy có cái bằng hữu nghĩ lên hương dẫn hắn tới xem một chút chúng ta tại trong chùa miếu tùy ý đi đi ngươi nên ngươi khách thuận tiện nói gần nói xa đều để tiểu sa di chớ cùng sa di liền khẩu tuyên lấy phật hiệu về đứng ở trước sân môn chu huyền liếc nhìn tiểu sa di liếc mắt hỏi ti minh chùa thất diệp tăng nhân đều khách khí như vậy sao cùng sa di mới đánh vừa đối mặt chu huyền cảm thấy chùa thất diệp bên trong tăng nhân cũng quá thích cười ngăn lấy rất xa liền có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ treo cười rất chân thành loại kia theo lý thuyết sân môn hòa thượng tuy là đón khách nhưng vì bảo chỉ chùa miếu trang nghiêm túc hình tượng bình thường nghiêm túc thận trọng ừ hắn chùa thất di đều là chúng ta đường khẩu quên thấy ta nào dám không cười thi minh nói không riêng gì c h u y ệ n tiền ty đường chủ người xem kia chùa thất diệp tại minh giang phủ thanh danh rất tốt trong miếu khách hành hương số lượng không ít tại sơn môn dưới đường một cặp cao tuổi vợ chồng bọn hắn đi đến con đường bằng đá lúc đón khách tăng vậy hướng bọn họ cười rất nhiệt tình nhưng lộ ra rất giả dối cười kia đón khách tăng là rất thích cười giống nơi này thiếu mất sợi dây tựa như chu huyền trọc trọc huyện thái dương ba người tiếp tục hướng sơn môn trên đường đi qua sơn môn đối diện chính là thiên vương điện trong điện trung ương cung phụng phật di lặc hai bên đứng thẳng tứ thiên vương tượng đối với chu huyền tới nói cái này nằm tôn phật tượng tổng cho hắn một loại cảm giác cầm trầm rõ ràng từng cái dáng vẻ trang nghiêm nhưng hắn chính là cảm thấy tà môn các ngươi nhìn cái này phật tượng kỷ pái sao không kỷ pái a liền phật tượng chứ sao thi minh trở về chu huyền lời nói chúng ta cảm giác kém đến sai như vậy sao chu huyền rất không hiểu nếu như nói hắn tản ra cảm giác lực cảm nhận được cùng ti minh hoàn toàn không giống khí chẳng là có khả năng nhưng hắn trở ngại ti ngọc nhi ở bên người tận lực thu liễm lực cảm giác của mình hắn cùng với ti minh ti ngọc nhi ở giữa cảm giác liền không có khác biệt quá lớn rồi làm sao có thể hắn cảm nhận được â m trầm tà môn ti minh cùng ti ngọc nhi lại không cảm thụ ra tới ôi nơi này phật cảm giác không phải rất linh q u a n hay cùng chúng ta bình thủy phủ phật khác biệt có chút lớn nha chu huyền kỳ quay lấy thời điểm tới chùa bên trong bái hương láo phu thế vậy đi vào thiên vương điện trong đó l ã o thái thái cũng cảm thấy nơi này phật không thích hợp chu huyền quay đầu lại hỏi l ã o thái thái đại đ ư ơ n g ngươi cũng là bình thủy phủ người ta cũng là a đồng hương ta ở tại đường thái bình tiểu hỏa tử ngươi ở chỗ nào a đường thái bình là bình thủy phủ kinh tế trung tâm ở tại nơi này con đường bên trên cơ bản đều có tiền người lao thái thái nhỏ h u y ế n một đợt giàu ta ở thái bình tây đường chu huyền thuận miệng nói nơi này phật không h i ể u nghiệm sao cảm giác kỳ kỳ quái quái lao thái thái nghe nói chu huyền ở thái bình tây đường bình thủy phủ nghèo nhất một con đường liền cảm giác chu huyền cũng hẳn là cái tiểu t ử nghèo trò chuyện tiếp chỗ ở liền lộ ra xấu hổ giống cố ý xem thường người đồng dạng vừa vặn chu huyền rời đi chủ đề lao thái thái liền ngay cả vội tiếp bên trên nàng chỉ vào phật di l ặ nói chúng ta bình thủy phủ rất nhiều di lặc miếu những cái kia miếu di lặc đều so tôn này di lặc khí chất muôn chính một chút bình thủy phủ di lặc miếu đa số đều là người ngay cả giả di l ạ c miếu bên trong di l ạ c đều so chùa thất diệp bên trong di l ạ c khí chất môn chính ti ngọc nhi thì hỏi lao thái thái a gì, ngươi nói khí chất chính là chỉ phương diện kia a vừa rồi ti ngọc nhi chạm sau l ư n g ti minh lúc này một c h ạ m ra tới lao thái thái mới nhìn dọn dẹp dung mạo của nàng không nhịn được t á n ân dương n h a cô nương này mặt đản sinh được thật đẹp t ư thái cũng tốt nói xong lại chỉ vào chu huyền tiểu tử này cũng là dáng vóc rất cao chu huyền dựa vào cái gì nhân ra dung mạo xinh đẹp vóc người đẹp đến ta chỗ này liền thừa dáng vóc cao cô nương ta với ngươi giảng chúng ta bình thủy phủ di lạc a rất linh một bái cũng cảm giác thân thể nóng hầm hở nhưng các ngươi minh giang phủ di l à n nhà cái này một bái cũng cảm giác không khỏi tạo đạo gió đụng trên người ta lạnh sưu sưu lao thái thái lắc đầu nói cảm giác trong miếu này phật bất chính thật không dám bái ta khuyên các ngươi cũng đ ừ n g bái có chút phật không thể loại bái không riêng lao thái thái có cảm giác này lão đại gia vậy xen vào nói miếu cảm giác có chút lệch lệch la bình thủy phụ phương ôn chỉ là tám ô n lao phu thê lại hàn huyền vài câu về sau liền kéo tay từ phía trên vương miếu đi sơn môn đạo muốn rời khỏi chùa thất、ừ. diệp muốn nói lao thái thái vậy lòng nhiệt tình đi m ta khuyên ngươi à lung tung bái phật sẽ hỏng tài vận ngươi còn trẻ khác vận mệnh đều có thể hỏng tài vận cũng không thể hỏng chu huyền còn có thể nói cái gì cảm ơn đại lương lão phu thê đi rồi chu huyền liền cảm giác bản thân cảm giác là đúng nhưng rất kỳ quái vì cái gì ngay cả phổ thông khách hành hương đều có thể cảm thấy được sự tình hết lần này tới lần khác ti minh ti ngọc nhi cảm thụ không ra rõ ràng có hay không một loại khả năng chính là ti minh ti ngọc nhi cho tới bây giờ liền không có bái qua chính phật căn bản cũng không biết chính phật phật khí là cái dặn gì chu huyền ngắt một đạo thiền định thủ lớn đem phật khí phóng suất một chút cỗ này phật khí cùng thiên vương điện bên trong sơn trại phật khí hoàn toàn không giống ti ngọc nhi có loại như gió xuân ấm áp ấm áp cảm giác cảm nhận được ta phật khí sao chu huyền hỏi a cùng cổ tịch đã nói một dạng giống soi ánh nắng thân thể rất dễ chịu ti ngọc nhi có chút ngoài ý m u ố n chu đại ca ngươi đi hình xăm một mạch hình xăm là âm nhân đường khẩu tại sao có thể có phật khí trước kia đụng phải điểm tốt cơ duyên chu huyền cười nói hắn phật khí nguồn gốc từ mười ngón cùng liên hoa nương, nương mà lại mười ngón phật khí vẫn là bị tỉ tỉ thông qua tế tự tinh lệ qua chỉ lấy hắn tinh hoa khí chất chính được không thể lại chính tự nhiên so với trên sách cổ thuyết pháp ăn cướp chẳng lẽ đây mới là phật khí thi minh là vừa vui vừa giận vui chính là chu huyền vậy mà có thể phóng thích phật khí đây đối với đại phật chuyển thế suy đoán lại gần thêm một chút giận là chùa thất diệp là bản thân đường khẩu địa bàn hàng năm đường khẩu tốn hao gần trăm vạn t ỉ n h quốc tiền、Điện、giấy cho chùa thất diệp quên hương h ò a thi tư xây miếu khẩn ruộng vậy mà nuôi cái giả phật đây chính là trăm vạn món tiền khổng lộ hắn tự xưng là, là một lanh lợi người làm ăn nhiều năm xuống tới lại thôi được rồi bút sổ sách lung tung mẹ nó g â y n ố c chúng ta thần thâu nhiều năm như vậy ti minh trong lòng phát ra hung ác hôm nay nhất định phải đem việc này nói cho rõ rõ ràng không thể c h ắ c không được kia đón khách tăng cười n g ọ n trong miếu không chân phật khí lại lĩnh so chân phật tự miếu càng nhiều tiền hưng ơ hỏa đà ta ta cũng cười chu huyền lại khuyên ti minh ti đường chủ cha ra chân tướng đâu muốn bước gấp khí chậm bước chân bước phải lớn nhưng chúng ta trên mặt chớ cốt tướng không phải bị người ta nhìn ra trò gì còn không để phòng ngươi ti minh nghe tới trong lòng đúng là có chuyện như vậy nói câu tiểu tiên sinh nhắc nhở rất đúng liền khôi phục ngày xưa khí độ ti đường chủ hôm nay cạo cái gì bảo gió đem lại cái này quý khách cho thổi qua đến rồi đức hải đại sư ngăn lấy thật xa liền cùng ti minh chào hỏi đức hải đại sư là chùa thất diệp chủ trì cùng ti minh xem như lão hữu ti minh nghĩ đến bản thân đường khẩu hàng năm trăm vạn món tiền khổng lồ trôi theo dòng nước trong lòng lại cọ có, có bức hỏa hừ lạnh một tiếng chu huyền nhắc nhở lần nữa bước gấp khí chậm ti minh lúc này mới giống thường ngày nói với đức hải đức hải đại sư ta một bằng hữu nghĩ đến b á i hương ta liền dẫn hắn đến chùa thất diệp bên trong dạo chơi hả vị thí chủ này là minh giang phủ người đức hải hỏi chu huyền không phải vậy trước kia bãi qua cái khác chùa miếu không thế nào đi chu huyền nói Ta n g hôm nay có đức ố hải đại sư cùng đi một đường giảng giải bích họa phật tượng ta đối phật chi đại đạo có lẽ có thể có càng nhiều kiến đến giải chu huyền vào tay chính là một cái mưu ngựa tiểu tăng nhưng không dám nhận nhưng v ì quý khách giảng giải phật tượng phật đồ là tiểu tăng việc nằm trong phận sự dám hỏi thí chủ họ gì họ chu chu quân chu t h í chủ mời theo tiểu tăng nhập điện đức hải rất là khiêm tốn mời lấy chu huyền ba người tiếp tục đi giảm miếu cái này đức hải đại sư dài đến thực giống một con dê chu huyền âm thầm nói hắn cùng đức hải đánh đối mặt lần đầu tiên liền nhìn ra đối phương tướng đừng nhìn đức hải mặt dài được tròn vo không có lưu d â u d ị a thân thể cũng có chút mập ra nhưng hắn tại chu huyền trong mắt chính là một con dê khuôn mặt nhọc đầy cái cầm có một tốn râu rịa chủ yếu nhất là con người điện chủ danh tự này nghe vào tựa hồ chức vị rất cao nhưng nói trắng ra là chính là đại hùng bảo điện nhân viên quản lý phụ trách kiềm chế dầu v ư ơ n g tiền đem đại điện phật tượng quét sạch sẽ ngẫu nhiên bồi khách hành hương làm nhảm làm nhảm phật đập chức vị kỳ thật không cao chu huyền thông qua nhìn tướng quan sát đ h i ệ t chủ người này thật không có dê rừng tướng chính là cái bình thường tăng nhân nhưng kỳ quái là tăng nhân này vậy mà vậy cao lớn và m ỡ dáng người khôi ngô bên trong còn mang theo mập ra cái này đặt cổ đ ạ i thuộc về tướng quân dáng người mỡ bao cơ khí lực lớn sức chịu đ ư ợ c mạnh chùa thất diệp tăng nhân cũng không ăn chay đi bình thường tăng nhân ăn chay dáng người đều g ầ y gò cái này chùa thất diệp từng cái đều là lỗ trí thâm ăn chay có thể ăn thành như vậy nhất định là ăn thịt ăn thịt lượng đoán chừng còn không thiếu chu huyền đi đến đại hùng bảo điện nơi cảm thụ một lần phát giác được cái này trong bảo điện v t khí ngã chưa nói tới như vậy ông trầm nhưng là khí chất ý nguyên không tính quá chính chu thí chủ nếu nói chúng ta chùa đại hùng bảo điện cùng còn lại đại hùng bảo điện có không đồng dạng chỗ cái khác chùa miếu cung phụ chính là hoành tam thế phật dựng thẳng tam thế phật chúng ta trong miếu trừ bỏ cái này sau tốt phật còn thay cho thứ bảy tôn nấu rượu hòa thượng chu huyền nghe ti minh nói qua nấu rượu hòa thượng nhưng giảng được quá mức sơ lược liền hỏi đức hải đại sư cái này nấu rượu hòa thượng lại là cái gì phật sao có thể cùng dựng thẳng hoành tam thế phật nam bằng đức hải cười cười đang muốn mở g i ả n g lúc này trong điện truyền đến một trận tiếng hô hoán sư minh ta đến b ổ i lấy quý khách giảng giải là tốt rồi lại là một cái cao lớn vạm vỡ cà sa tăng nhân hướng phía chu huyền đi tới chu huyền quay đầu nhìn lại liền vậy từ nơi này cà sa tăng nhân trên mặt nhìn ra dê rừng tướng chương một trăm sáu mươi năm dê tăng một chương một trăm sáu mươi năm dê tăng một vị này chính là chu huyền chỉ vào cà sa tăng nhân hỏi h ả hắn là chúng ta chùa thất diệp sư tiếp khách đức tân đức hải giới thiệu nói sư tiếp khách tại trong chùa miếu chức vị là rất cao chủ yếu phụ trách tiếp đại tân khách có đôi khi cũng phụ trách chùa miếu cùng ngoại giới liên hệ nếu là tương tự chu i a ban sư tiếp khách địa vị cùng chu i a ban tứ sư huynh dư ra cùng loại đồng thời sư tiếp khách cũng là bát đại chấp sự một t r ò n g được cho chùa miếu quản lý cấp cao rồi giám v i ệ n tăng cũng là bát đại chấp sự chu huyền nhớ lại bị bản thân lấy ra làm hình xăm giám v i ệ n tăng giám v i ệ n địa vị còn tại lễ tân phía trên gần với chùa miếu chủ trì thủ tọa có chút chùa miếu quản giám viên gọi đương gia sư liền biết nó địa vị chi cao giám viên tăng h u n phách làm thành hình xăm hiện ra đầu dê thân người sư tiếp khách chủ trì đều có dê rừng tướng nhưng chức vị thấp điện chủ nhưng không có đây có phải hay không là nói rõ chùa thất diệp bên trong chỉ có địa vị cao tăng nhân mới có dê rừng tướng sư minh tiếp đại quý khách là ta phần bên trong sự do ta bồi tiếp tân khách đi vị khách nhân này là thi đường chủ bằng hữu vẫn là ta tự mình cùng đi tốt đức hải cơ cơ cả xa tay h áo đem sư tiếp khách đuổi đi tiếp tục vì chu huyền giảng giải nấu rượu hòa thượng phật tượng vì sao có thể đứng ở đại hùng bảo điện bên trong trong đó có một đoạn điện cố hắn kéo dài khoảng cách nói nói kêu nấu rượu hòa thượng từ nhỏ là một đạo sĩ thế là hắn liền lại lần nữa xuất ra đến rồi chùa thất diệp vào chùa về sau hắn cũng không lại uống rượu yêu nhất nấu rượu cho khách hành hương uống người vậy không bại hoại tại phật học một đạo khắc khổ nghiên cứu vậy mà thành rồi cao tăng một thân phật khí k ề bên người nếu là khách hành hương với hắn trước người ngồi xuống liền có thể nghe thấy trong thân thể của hắn t r u y ề n ra phật t r u n g trường minh thanh âm nấu rượu hòa thượng làm người vậy thoải mái hắn chưa từng tiếp nhận đại sư cao tăng c h ờ một chút xưng hô chỉ nguyện ý người khác gọi hắn là hòa thượng dùng hắn lời nói rằng hòa thượng chính là hòa thượng không cứ gọi hòa thượng đều cái gì tuổi ra nấu rượu hòa thượng viên t í trước cầm chỉ bút lông chấm máu gà tại chua thất diệp sở hữu phật tượng ngực viết xuống một chữ chết đồng thời còn ở lại chỗ này chút ph trong chùa tăng nhân liền hỏi vì sao muốn dùng chỉ đỏ khâu miệng hắn nói chết phật không thể mở miệng nói chuyện muốn miệng để làm gì đức hải đại sư giảng đến nơi này còn nói nấu rượu hòa thượng còn nói thiên hạ phật đều đã chết đi chỉ có hắn nấu rượu hòa thượng là giữa thiên địa duy nhất chân phật kể xong hắn liền viên tịch rồi cho nên các người tán đồng nấu rượu hòa thượng lời nói cho rằng thiên phật đều đã tịch diệt mà nấu rượu trường tồn mới đưa hắn phật tượng đứng ở đại hùng bảo điện phía trên là đạo lý này đức hải đại sư cũng không tị ý chu huyền đáp án cái này nấu rượu hòa thượng, thật là cuồng chu huyền thích loại này của nhân chỉ cần hắn là thật cuồng mà không phải làm giả làm ra vẽ ra tới cuồng chu huyền đến chùa thất diệp là muốn cho nấu rượu hòa thượng dựa van nhưng đ ứ c hải cùng ti minh đều từng nói qua nấu rượu chết đi từ lâu như là đã chết đi vậy làm sao dựa van chẳng lẽ là hắn hai trăm năm trước chết có v a n quất thầy hoan lục có thể trở lại hai trăm năm trước đó lấy chu huyền mấy lần trước sử dụng thầy hoan lục thời không khe hở đặc tính đến suy tính chỉ là trở lại vài ngày trước tựa hồ cũng có chút tốn sức hai trăm năm như thế kéo dài thời gian khoảng cách ngắp lại cũng không quá hiện thực hướng trong chùa miếu tìm tiếp nhìn chu huyền nghĩ đến đây liền c u n g đức hải đại sư nói đại hùng bảo điện nhìn xong chúng ta đi nơi khác đi đi dễ nói dễ nói đức hải đại sư mang theo chu huyền ba người từ đại hùng bảo điện cửa h ô n g đi ra đi vào tiên h phật lâm phật lâm do mấy trăm tòa mô hình nhỏ phật tháp tạo thành đi vào trong rừng bốn phương tám hướng chuyển đến tụng kinh thanh âm nhìn kỹ phía dưới nguyên lai mỗi tôn tháp trước đều có hai ba cái sa di ngay tại chỗ tụng kinh tại chu huyền cảm thấy cái này sa di cũng quá dụng công lớn buổi chiều liền đỉnh lấy liệt nhật tại tháp lâm bên trong niệm tụng kinh văn bọn hắn hàng ngày như vậy chùa thất diệm đi ra đại phật phật khí dạng d o đệ tử chị hưng đúc tự nhiên cố gắng thật sao chu huyền luôn cảm thấy những n à y sa di không giống thật cố gắng bọn hắn thật sự là quá chuyên chú phảng phất từng tôn máy móc bình thường dù là có người nói chuyện thân thể vậy mà vậy không nhúc ních m ỹ mắt đều không n h ứ c có làm trái nhân tính hắn lặng lẽ đi đến một tòa tháp trước trong tay nắm chặt răng xương chỉ lộ ra một cái đầu răng ở bên cạnh sa di bà vai nhẹ nhàng đâm tới đầu răng đâm rách sa di ra rẻ sa di lại thân bất động mắt không nhìn hay không nghe thấy thậm chí tay cũng không còn đi nén vết thương an vị tại nguyên chỗ tụng kinh sa di cũng có cổ q á i chu huyền ý niệm tới đây chợt nghe một tiếng dê gọi B. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy tháp lâm chỗ sâu, có một con dê, dò đầu nhìn qua chú huyền.、Đức、hải chủ chỉ, ta như không nhìn lầm, kia là một con dê A. Chú huyền tiếng liền con con một ta một lại, kia kêu dê, dê sâu, đầu qua lâm lầm, là có Đức dò A. vâng à o cái bụng căng nói. bụng tròn dê, v chúng ta chùa thất diệp cũng có dê tăng đức hải chủ trì cười nói ti minh thay chu huyền giải thích nói chùa thất diệp nghe đồn phật khí quá vượng hấp dẫn được rất nhiều xuất sinh vậy đến đây h ư ớ n g phật nghiêu mã dê đều có trong đó lấy dê nhiều nhất thời gian lâu dài liền xưng là dê tăng những n à y dê sẽ học người bộ dáng đạ tọa sẽ dùng đầu cọ phất tháp coi là có linh đức hải g mang liền theo ba người vòng qua một đầu tương đối bằng phẳng đường đất từ tháp lâm đông nam phương hướng đi ra đến rồi một gian to lớn tiền phòng tiền trạm ở chương một trăm sáu mươi năm dê tăng hai chương một trăm sáu mươi năm dê tăng hai đức chúng sư đệ đem dê phòng cửa mở một lần một cái xuyên cả cá xa tăng nhân nghe xong chủ trì đức hải phân phó liền đem tiền phòng cửa gỗ mở ra cửa vừa mở ra chu huyền liền trông thấy một đại phòng dê c h ỉ ít có trên trăm đầu phần lớn dê đều cúi đầu thấy không rõ mặt dài cái gì bộ dáng nhưng có một chút mấy cái bị chu huyền nhìn tin h tưởng t ư n g rồi ở đâu là dê rõ ràng chính là người chu huyền muốn đi lên phía trước thật tốt nhìn một cái những này dê lại bị đức hải ngăn lại nói chu t h í chủ dê tăng không muốn bị q u ấ y dày bọn hắn cũng là tăng nhân cũng cần chuyên tâm tụ kinh chu huyền rất nghe khuyên không có đi lên phía trước cũng liền vào lúc này có khác một cái người chăn dê rất xa nắm hai con lao dương đi về phía t i ề n phòng hắn nhìn thấy thiền phòng có người liền dắt dê tại nguyên chỗ trở lấy không dám tùy tiện tiến lên dê tăng đã có linh tại sao phải người nắm chu huyền chỉ chỉ xa xa người chăn dê cùng bên người hai con dê đây không phải là dê tăng đó chính là phụ cận người chăn dê kia hai con dê ta tựa hồ nhận biết chu huyền nhìn người chăn dê bên người hai con dê lúc nhìn đến kia hai con dê tối rồi đây không phải là hai con lao dương mà là hai cái lao nhân hai người này chu huyền thật nhận biết chính là trước đây không lâu cùng mình nói chuyện trời đất lao phu thê cái này mỗi cái dê đều không sai bị lắm có lẽ là chu thí chủ nhìn lầm đức hải c h ế cười đức hải đại sư nói đúng ta s á t thực nhìn kém chu huyền quay đầu không còn nhìn dê mà là chỉ vào tây nam phương hướng một tòa tháp cao hỏi tới đức hải đại sư cái này tòa tháp là cái gì tháp cái này tòa tháp nghiêm túc phật tháp chúng ta chùa thất diệp đã từng xuất hiện tôn kia đại phật chính là ở tòa này trong tháp độ phật có thể mang ta đi tham quan tham q u a n sao sợ là không t i ệ n đức hải cười nói từ khi đại phật biến mất về sau cái này tòa tháp liền trở thành b ả n chùa cấm địa đừng nói bên ngoài chùa người chính là ta cũng không thể đi vào chỉ có hàng năm hai lần phật này dỗ sẽ mở cửa tháp đôi cái này cổ tháp thanh lý sửa chữa chính là kia hai ngày cũng chỉ có bát đại chấp sự cùng trong chùa miếu công tượng có thể đi vào tháp kia đã như vậy chùa thất diệp chúng ta liền đi dạo được không sai biệt lắm ta đi thiên vương trong chùa đốt nhang một chút liền trở về rồi chu huyền cảm thấy cha được không sai biệt lắm không có công phu tiếp tục cùng đức hải mù quấn đề nghị muốn rời chùa ta bồi quý khách ra khỏi chùa đức hải tâm tình càng phát ra thoải mái hắn bồi tiếp chu huyền ba người m a i cho đến thiên vương chùa cùng sơn môn đạo chỗ nối tiếp lại nhìn lấy ba người hạ sơn đạo vừa rồi mặt giãn ra nợ nụ cười ai nha mỗi lần đều sợ những n à y hiểu công việc lao ra tới chùa bên trong đi dạo còn tốt đ đức hải nhìn qua ba người bóng lưng nhất là nhìn tới chu huyền bóng lưng liền cảm rất khó hắn luôn cảm thấy người tuổi trẻ kia nhìn ra cái gì nhưng này người trẻ tuổi lại không thế nào lộ vết tích luôn cảm thấy chu thí chủ so ti minh còn khó hơn đối phó đức hải hận chu huyền hận đến răng ngứa đi xuống núi môn đạo lại xuống mấy cấp bậc thang chu huyền cùng ti minh ti ngọc nhi liền ra chỗ miếu tại bên ngoài chùa ti minh hỏi chu huyền có hay không nhìn ra chùa thất diệp vì sao phật khí âm t r ầ m chu huyền hỏi một đẳng trả lời một mẹo t i đừng chủ ta chỉ hỏi ngươi chùa thất diệp sự tình ngươi làm được chủ sao ta là chùa thất diệp th thi minh nói. n g còn còn hơi có do dự hỏi có nghiêm trọng như thế ta nói thẳng cả tòa trổ miếu nhất có vấn đề chính là dê tang những cái được gọi là dê tăng không phải dê đều là người sống nhớ được người chăn dê nắm cũng kia hai con dê sao bọn chúng chính là tại thiên vương điện cùng chúng ta nói chuyện trời đất lão phu thê chùa thất diệp đem người mệnh biến thành dê mệnh dê mệnh kết cục có lẽ chính là mất mạng đây là sự thực sao ti minh chưa từng cảm thấy mình là một người tốt nhưng cùng chùa thất diệp so sánh bản thân điểm kia sai lầm thật đúng là chưa nói tới cái gì chủ trì sư tiếp khách giám việt tăng đều có dê tướng rõ ràng là cá nhân toàn hiện ra dê rừng tướng bọn hắn cùng những cái kia dê tăng thoát không ra quan hệ thiên phật tháp lâm trước những cái kia niệm kinh sa gì, cũng không phải người bình thường ta dùng răng xương đâm một người trong đó người kia không có phản ứng toàn bộ chùa thất diệp từ trên xuống dưới tất cả đều là quỷ dị chu huyền nói đến chỗ này lại hỏi ti minh lao ti ngươi bây giờ trung thực cùng ta rằng ngươi là làm sao cầm tới giám viện tăng hồn p h á c h chính là tìm c h ù a thất diệp chủ trì bắt hắn cho chủ trì vì sao lại đáp ứng chu huyền hỏi bởi vì ta uy hiếp hắn nếu như hắn không làm theo lời ta bảo ta liền đem chùa thất diệp bí mật nói ra ngoài thì minh nói chu huyền cảm thấy hỏi trọng điểm liền hỏi đến t ậ t cùng ngươi biết chùa thất diệp bí mật gì hả chùa thất diệp tăng nhân không tuân thủ thanh quy giới luật lén lút ăn t h ị uống rượu đúng rồi bọn hắn còn đi đi dạo kỹ viện bị ta đường khẩu bên trong người nhìn thấy qua có hai cái chất sự trên tay dính qua m ạ n người Ti Minh nói. Chu huyền lập tức c ả m t h á n quả nhiên nói chuyện học vấn thiếu chính là nhiều. Ti minh dùng bí ẩn đến uy hiếp nhưng kỳ thật hắn cũng không biết quá nhiều bí ẩn chỉ ít uy hiếp không được đức hải nhưng là c h ù a thất diệp đức hải c h ạ n g coi là ti minh nói bí ẩn chính là trong c h ù a chân chính bí ẩn hắn sợ lỗ hãm lại cảm thấy ti minh có thân phận có diện mạo khả năng thật nắm giữ đến rồi cái gì mới đúng giám viện tăng rơi xuống từ thủ cái này xong thuộc về đánh bờ mà chúng đơn thuần lửa dối hồ cũng chắc không được ta và các người một đợt vào chỗ viện nhân ra như lâm đại định chủ trì toàn bộ hành trình giám thi đâu chu huyền nói với ti minh chùa thất diệp phật khí ô m g trầm hẳn là cùng k i a tháp lâm bên trong niệm kinh sa di dê tăng có quan hệ nếu là tiếp tục t r a được sợ là muốn đâm lớn rắc rối rồi trên trăm đầu mạng người giả phật thậm chí chùa thất diệp chùa danh đô khả năng sụp đổ ngươi nguyện ý cha sao ti minh đốt điếu thuốc quất hắn mấy mụm liền hút xong cả nhánh lại đem tàn thuốc nệ n đến hỏa tinh t o i lên máng cha không phải ta đường khẩu nuốt không trôi khẩu khí này hàng năm trăm vạn kết xù kinh phí chẳng phải đổ điểm phật khí sao kết quả phật khí là giả tương đương hàng năm hoa một triệu nước dội lạ khoai dựa theo đường khẩu ở giữa trật tự chùa thất diệp xem như p h ậ t khí nồng đậm trồ miếu là tính tại trật tự bên trong từ một loại nào đó góc độ tới nói nó tính làm thần thâu đường khẩu địa bàn một trong coi là chùa thất diệp là một kinh doanh tốt đẹp công ty lớn kết quả chính là cái bọc vỏ công ty ma nghĩ tới những thứ này tác phong một mực bá đạo ti minh rất tức giận triệt đề muốn cha cũng có thể giúp các ngươi đường khẩu giải quyết chuyện lớn như vậy ta cần hồi báo đúng rồi lại đem cái này ký rồi chu huyền móc ra sổ ghi chú viết bốn chữ tiêu đề miễn trách văn thư ta phụ trách sự nếu như không có chuyện gì là tốt rồi nếu như xảy ra chuyện có người h ỏ i trách n g ư ờ i có nổi chu huyền cảm thấy ti minh là đọc được ở nổi thần thâu đường chủ lao bà lại là cốt lao hội thành viên yên tâm đã xảy ra chuyện gì ta ti minh một mình gánh chịu ti minh cầm b ú t lên viết sách văn thư nội dung chủ yếu cũng ký xuống đại danh của mình ti ngọc nhi chủ ú n ý bị ú lại giàu có du hiệp tinh thần nàng cũng không khỏi phân trần ký vào tên tàu âm b á i thần chi ở giữa văn thư là vô cùng có hiệu quả bởi vì có nghi thức tồn tại chu huyền giang sương đối với mình đầu ngón tay một đâm sau đó phân biệt đâm ti minh cùng ti ngọc nhi ba người chỉ dọt máu tại văn thư bên trên văn thư rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực ba người liền tạo thành khế ước lao ti muốn cha chùa thất diệp trước từ cái kia người chăn dê trên thân cha được t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sáu người điền chùa một chương một trăm sáu mươi sáu người điền chùa một cái kia người chăn dê có thể đem lao thái thái cùng lao đại gia biến thành lao dương ta đ o á n à, chùa thất diệp trong kia a nhiều dê tăng hẳn là đều xuất từ người chăn dê thu bút trước được cha rõ ràng người chăn dê ở chỗ nào chu huyền đem chùa thất diệp chỗ đột phá đặt ở người chăn dê trên thân ti minh nói thế thì không dùng cha hắn liền ở tại chùa thất diệp tây nam sơn Trân, lê đền thôn làm sao người biết chúng ta đường khẩu thường xuyên có người đến chùa thất diệp bãi phật có chút đệ tử tổng nói với ta bọn hắn tại sơn m ô n đạo sẽ gặp phải một cái người chăn dê sau đó bị người chăn dê dẫn đi lê đ i ể n thôn bên trong ăn dê nói nơi đó dê hương vị rất tươi ngon bây giờ suy nghĩ một chút thi minh hiện tại càng nói càng không thích hắn đường khẩu bên trong đệ tử ăn hơn phân nửa là lao thái thái lao đại gia như thế dê vậy chúng ta liền đi lê đ i ể n thôn chu huyền nói chùa thất diệp hàng năm đều từ thần thâu đường khẩu lĩnh một bút kết xù thi tư trừ tu sửa chùa miếu mở rộng quy mở rộng quy mở rộng quy mô xung quanh ruộng tốt đột không ít nhưng cùng còn lại không làm sản xuất tự nhiên là trò thuê tá điển lê điển thôn là tá điển nhóm tụ tập thôn xóm trên núi hòa thượng giàu có vì duy trì cao tăng hình tượng đối với mấy cái này tá điển không tốt lắm tỉ mỉ bóc lột tá điển nhóm sinh hoạt cũng còn không có trở ngại lê điển thôn bên trong đều là ngói x a n h phòng tại tỉnh quốc vắng vẻ trong thôn làng điều kiện kinh tế tính không sai chu huyền ba người đến rồi cửa thôn một bài phương trước vừa vặn có cái lưng còn lão nhân ghé vào dài mảnh trên thế phơi bổi chiều nắng ấm đại ra nghe nói trong thôn có người làm dê t ế chu huyền hỏi lão nhân ngươi nói là dương l ã o bản hắn dê ghế cũng không phải thường xuyên làm hôm nay không biết có hay không hàng nhà lão nhân bên mặt lấy rán tại đầu băng ghế băng ghế trên mặt cùng chu huyền kể nói ta đi nhà hắn nhìn xem ngay bằng hữu giảng nhà hắn thịt dê có tư vị thuận thôn đường đi vào trong từng nhà không treo đèn lồng ngại đốt đèn phí sắp còn phiền phức là hắn nhà có tiền trong nhà mướn đầy tớ đèn lồng treo từ ban ngày điểm đến tối lão nhân nói đến đèn treo tường lồng rất ao ước người chăn dê dựa theo lão nhân chỉ thị chu huyền rất nhanh liền tìm được người chăn dê nhà gạch xanh đại viện trong sân dọn dẹp sạch sẽ góc sân có một kéo xe ngựa không có ngựa ngay tại chồn u g ngựa bên trong ăn cỏ khô một cái vóc người sơ lược béo mặc vải thô mặc áo nam nhân chính cầm chát đao cắt cỏ liệu nghe t ô i có tiếng bước chân nam nhân ngẩng đầu nhìn liếc mắt chu huyền b ọ n hắn hỏi các ngươi là tìm dương lão bản an dê chu huyền móc ra một khối đưa cho nam nhân nam nhân lập tức mặt mày hớn hở thu rồi tiền nói các ngươi tìm lao bản à, ta là hắn ra t r ư ở n g công gọi lưu sừng lao bản còn không có về đâu vậy chúng ta chờ hắn dễ nói dễ nói lưu sừng đi trong phòng k i ê n g hai cây đầu băng ghế đặt ở góc sân chỗ thoáng mát nói ngồi trước đợi một chút lao bản liền trở lại rồi chu huyền ba người liền ngồi ở trên ghế dài các loại cái này một bậc liền chờ hơn nửa giờ cuối cùng chu huyền nghe tới một trận tiếng bước chân người chăn dê trở lại rồi hắn một tiếng viện liền bắt đầu chọn lưu xử lý chỉ vào trên mặt đất ngọn cỏ nói ngươi nhìn một cái trong viện tử này quá bẩn chụp ngươi tiền công nhìn xem lão ra xe ngựa của ta cái này bẩn nơi đều không lau sạch sẽ ta muốn ngồi xe này đi đón cô nương cô nương không được chê cười ta chụp ngươi công lão bản có khách chở lấy ăn dê đâu lưu s ừ chỉ chị chỗ thoáng mát hiện tại nào có dê đều bị thất diệp người chăn dê nhìn tinh tưởng chu huyền ba người lúc phàn nàn âm thanh im bặt mà dừng hắn trong chùa thất diệp gặp qua ba người này đ ỗ n g nhiên bị tìm tới cửa ở đâu là ăn dê đơn giản như vậy hắn bay thân liền hướng bên ngoài chạy chạy ti minh đưa trong tay x ỉ gà con r a thân thể t r ù n xuống giống chui vào trong đất chu huyền liền nhìn thấy ti minh cả người biến mất nhưng ở mấy cái nháy mắt về sau ti minh liền từ cửa sân chỗ trong đất chui ra đây là thần thâu năm nén hương thủ đoạn ngũ hành đôn thuật thiên hạ t h ậ t thuật đều ra ngũ hành thần thâu một môn lợi hại tại cái kia hai tay nhưng phía trước bốn nén hương không có gì thần diệu thân pháp chỉ có khinh t h â n c h i pháp muốn tiếp cận đối thủ có chút khó khăn nắm giữ ngũ hành đ ộ n pháp về sau tại kim mục thủy hỏa thổ bên trong đều có thể ẩn hình bỏ chạy đến nơi này nén hương lửa mới xem như chân chính thần thâu lúc này ti minh đứng vững biểu lộ nhẹ như mây gió trong tay hắn còn nắm bắt một cây mang máu xương bắp chân đầu đây là hắn tại thổ đỗ lúc thổ tay từ người chăn dê trên đùi trộm đến là thần thâu ba nén hương thủ đoạn tiện tay dắt trộm dê có thể trộm xương lấy thịt thủ pháp nhanh chóng chu huyền vừa rồi hơi không chú ý vậy mà không có nhìn tình tưởng trộm xương quá trình người chăn dê chân trái đã trống rỗng hắn thiếu mất một cái chân x ư ơ n g thân thể liền mất đi cân bằng ké lăn trên đất lại bởi vì q u ò n tính còn hướng phía trước trượt một đoạn thí người chăn dê hiện tại mới cảm giác được đau đớn nhai răng trợn mắt ti minh bắt lấy người chăn dê ngực hướng trong sân q u o n g ra đóng cửa lại lưu sừng đã sợ đến n g â y dại chờ hồi thần mới bắt đầu cầu xin tha thứ người đi trong phòng ở lại chúng ta không nhường ngươi ra cửa ngươi cũng không cần ra cửa không phải chu huyền cảnh cáo lưu sừng lưu sừng nơi nào còn dám nói nhảm vào phòng liền đem cửa đóng tốt ngọc nhi trông chừng thì minh chỉ huy nói ti ngọc nhi đi đến trước phòng nhẹ nhàng v ọ t lên mũi chân dẫm lên mặt t ư ờ n g lúc liên tục đạp đạp cao bốn mét mặt tường ở trước mặt nàng như dẫm trên đất bằng nàng lúc này đã ở nóc nhà ấn nút ánh mắt cùng cảm giác đều thả ra phòng n g ừ a không hề muốn là m người tới gần nơi này cái v i ệ n tử thần thâu hai nén hương thủ đoạn đầu trộm đuôi cướp một tay khinh thân pháp thân nhẹ như y ế n chu huyền một cướp đạp lên người chăn dê ngực hỏi người hiểu biến dê ta ta không hiểu còn dám chống chế chu huyền cho ti minh nháy mắt ra g ấ u ti minh sơ sơ người kém cỏi tay phải hai ngón bên trong đã nhiều hơn một khoản h ã cầu a a người chăn dê tay trái hướng mắt phải bên trên sơ soạn chỉ mò rảnh rỗi ham h ớ c mắt liền nhịn không được k ê u thảm lại không trung thực ta đem ngơi trên người linh kiện l ầ m lượt từng món hai xuống thi minh đem tròng mắt ném tới lập tức trong r ạ m ngựa cũng không biết là trên mặt đất là cái gì sự vật đầu tiếp cả tới đánh hai tiếng phát ra tiếng phì phì trong nuôi về sau mạnh đ ư ợ c khẽ hớp đem tròng mắt hút vào trong miệng từng ngụm từng ngụm nhai mắt thấy tròng mắt bị nhai người chăn dê lần nữa kêu lên đau đớn cầu xin tha thử nói ta sẽ biến dê ta là bác sĩ thú y yể bác sĩ thú y yể ti minh một tay lấy người chăn dê y phục sẽ vỡ chỉ thấy hắn trong quần áo t ẩ m có thật nhiều hốc tối mỗi một đạo ám gợ gì, đều chứa chút gói thuốc quả nhiên là bác sĩ thú y y hãy mỗi ngày làm một số người biến x u ấ t sinh hoạt động hắn những ngày thuốc người ăn liền sẽ biến x u ấ t sinh chu huyền hỏi t i n minh đúng vậy à q u ấ y tại nước ngọt bên trong hoặc là nấu thành thang người bình thường chỉ cần uống liền sẽ trở thành x u ấ t sinh dựa theo thuốc loại hình biến thành dê hoặc làng yêu heo chó loại này dược cũng gọi là tạo x u ấ thuốc t giống chúng ta tẩu âm b á i thần người cảm giác m ã n liệt gửi một chút liền biết cái này thuốc có vấn đề sẽ không hướng trong việc uống chu huyền nghe tới nơi đây lại đạp lên người chăn dê hỏi chùa thất diệp dê tăng đều là ăn ngươi thuốc biến không phải không phải người chăn dê vội vàng thể thốt phủ nhận lại c h ố n g chế ti minh lại muốn với tới phá người chăn dê linh kiện lại bị chu huyền c h ặ n lại một hồi này liền phá một cái trên thân người mới bao nhiêu cái linh kiện đợi chút nữa liền phá không thể hủy đi mà lại cái này người chăn dê biết đến sự t ì n h phần lớn ly kỳ chỉ dựa vào uy hiếp đe dọa hắn muốn biên điểm dối thật đúng là không tốt n g h i ệ p chứng được trí lấy chỉ thấy chu huyền n ữ điệu trở nên ôn u hắn đối người chăn dê nói ngươi chính là một cái bác sĩ thu ý ấy, thuốc mặc dù là ngươi sướng nhưng sai lầm là chùa thất diệp hòa thượng buộc ngươi làm cùng ngươi không có quan hệ gì con người của ta đi chỉ bắt đầu đảng tội ác như ngươi loại này đem biết đến đều thành thành thật thật bàn giao ta liền đem ngươi thả người chăn dê không có nói chuyện hắn cũng không tin tưởng chu huyền không tin ta chúng ta có thể ký huyết kế ba bao lấy mấy t ầ n g ống tay háo thức gõ vô cùng nhỏ nhẹ lược đạo góp vàng sinh ra một đạo chỉ nhằm vào người chăn dê m ộ n g chu huyền lấy ra sổ ghi chú kéo giấy viết xuống một phần văn thư văn thư viết xong chức trách của ngươi là đem ngươi biết đến đều bàn giao ra tới nếu là bàn giao không hoàn trình b ả n giao có chỗ sơ xuất hoặc là làm giả ngươi liền vạn quỷ phệ thân chức trách của ta là chờ ngươi giao p h o xong ta không muốn tính mạng của ngươi thả ngươi rời đi chúng ta vẩy máu làm khế người chăn dê lấy ra văn thư nhìn kỹ về sau vừa rồi yên lòng cùng chu huyền đồng thời vẩy máu làm khế Trước Trước tạo ra, hắn dứt khoát thật thất ra, người người ước mượn người chùa, chùa, dốc chùa điên điên hắn xuống mình hại. diệp đem Đều Khế hò lửa, làm là bị chu huyền cười nhắc nhở bọn hắn bọn hắn bước ta đi đem khách hành hương biến dê biến một con cho ta năm trăm khối chu huyền cười lạnh cái này chùa thất diệp nhưng làm người làm trò quá gác chùa thất diệp hòa thượng tại sao phải người biến dê cụ thể ta không rõ ràng nhưng ta nghe tới một chút tin đồn nói chùa thất diệp thường xuyên muốn làm rất tà ác nghi thức cần dùng đến máu người xương người nhưng bọn hắn là hòa thượng trực tiếp dùng trên tâm lý khó mà tiếp nhận dạng gì nghi thức không biết nhưng cái này nghi thức giống như lịch sử rất lâu đời chúng ta bác sĩ thu ý, ý đã hợp tác với chùa thất diệp mấy lời rồi kia nghi thức được hại chết bao nhiêu người a chu huyền nhịn không được cảm thán đều là kia chùa thất diệp tà tăng bọn hắn không phải là người bọn hắn không phải là người đừng có gấp mắng bọn hắn ngươi nói một chút kia nghi thức bình thường lúc nào sẽ làm thời gian cụ thể không biết nhưng là giống như cùng chùa thất diệp bên trong tòa tháp cấm có quan hệ mà lại mỗi ngày đêm khuya kia tòa tháp cấm sẽ để cho trong chùa miếu hòa thượng nội điên người chăn dây nói phát dạng gì điên chu huyền thuận chủ để hỏi thăm ta không có thấy tận mắt người chăn dây nói chùa thất diệp tường viện rất cao nhập viện đ ô đạo đến buổi tối đều sẽ đóng lại cũng có tăng nhân c h ầ n ứng i ữ ngoại nhân không vào được ta chỉ biết rõ như thế nhiều nói đều là thật các ngươi muốn dựa theo khế ước thả ta người trước trả lời ta ăn ngươi tạo xúc thuốc biến thành x ú c sinh còn có hay không biến trở về khả năng tới tính chu huyền hỏi người chăn dê không có không có không thể người chuyển hiểu rõ chu huyền sau khi đứng dậy một khuỷu tay đập vào người chăn dê c á i hót đêm đã khuya chu huyền khiêng người chăn dê thân thể cùng ti minh ti ngọc nhi xuất hiện ở chùa thất diệp dê tăng nhà gỗ trước như người chăn dê nói chùa thất diệp ban đêm đề phòng rất nghiêm ngặt nhưng ti ngọc nhi cùng ti minh là thần đầu một tay đầu trộm đôi cấp khinh thân pháp dễ như chở bàn tay liền leo lên gần cao m ộ mươi mét t ừ ờ n g lây hai người lên tường lại quăng dưới một cây dây thừng đem khiêng người chăn dê chu huyền cho lôi kéo đi lên một đoàn người vào chùa về sau chu huyền thẳng đến dê tăng nhà gỗ hắn đi tới cửa trước nhẹ nhàng gõ cửa hô hảo đức chúng sư phụ đức hải chủ trì tìm ngươi trông coi nhà gỗ tăng nhân gọi đức chúng chu huyền vào ban ngày nghe đức hải đại sư hô q u a tên của hắn cửa vừa mở ra một cái xuyên cả cá x a tăng bảo hòa thượng t h ò đầu ra chu huyền g i n g sương hất lên đem hắn đất hầu đóng xuyên nông n ă n huyết khí đem ngất đi người chăn dê tỉnh lại. hắn liếc mắt nhìn dê tăng nhà gỗ lúc này liền mà bắt đầu lo lắng chất vấn chu huyền chúng ta ký rồi huyết khế ngươi không thể đổi ý không phải vạn quỷ phệ thân cho ngươi xem một chút khế ước chu huyền xuất ra cùng người chăn dê lập thành khế ước văn thư phía trên chỉ ước định người chăn dê không phải nói dối không được giàu giếm nhưng cũng không ước định chu huyền chức trách nội dung cái này làm sao như thế nào cùng ta nhìn thấy kia phần huyết khế không giống không giống là đúng rồi chu huyền đem người chăn dê đẻ xuống đất từ n ư c chúng trong cổ họng rút ra g i n g sương lợi dụng đầu răng đem người chăn dê gân tay gân chân đánh gãy ném vào trong trùng dê trên trăm con người dê trong lúc nhất thời tao động bọn hắn đều nhận ra người chăn dê là ai từng cái đều đỏ con mắt v ậ y ở người chăn dê bên người ngươi một ngụm ta một ngụm tắn xé lên người chăn dê đang nghĩ kêu to nhưng mặt cũng bị mấy cái dê gặm cắn chỗ nào phát đạt được thanh âm lại cho các ngươi thêm điểm liệu chu huyền đem đức chúng thi thể vậy ném vào dê trong phòng từng đoàn từng đoàn màu trắng đem hai người quay lại nuốt ăn hầu như không còn xương cốt cũng không có bỏ qua n g a i được quả kẹt rung động ti minh lúc này cũng mới rõ ràng vì cái gì mới xuống tiểu vũ chu huyền cũng không chú ý đường ở mức chân trượn nhất định phải đem người chăn dê khiê xa như vậy đi đi tòa tháp cấm chu huyền tại mắt thấy bảy cựu đem người chăn dê cùng đức chúng ăn làm về tận thậm chí ngay cả chạy xuống đến huyết đ ồ liếm ăn được sạch sẽ về sau mới đưa dê tăng nhà gô môn nhẹ nhàng khép lại cùng ti minh cùng ti ngọc nhi cùng đi tòa tháp cấm phương hướng tòa tháp cấm xây ở trên núi hết thể có năm tầng bởi vì địa thế cao chu huyền ba người mới tiếp cận tòa tháp cấm liền đã có thể đem chùa tất h diệm toàn cảnh thu hết vào mắt thiên vương chùa sơn môn đạo thiên p ậ t lâm chờ một chút kiến trúc tại trong mắt ba người nhìn một cái không sót、so、gì cũng liền vào lúc này đông nhiên tòa tháp cấm bên trong phát g a thanh âm kỳ quái giống có người ở nhưng nghiệm kinh nghiệm được lại toàn không r a bộ dáng g ặ p đền thỉnh thoảng nương theo lấy nữ nhân tiếng ca tiếng ca cùng kinh âm thanh mở mỹ lên trong chùa thất diệp quanh quẩn thiên phật trong rừng lập tức chùa thất diệp v i ệ n sơn vọng khí trên đài vọng khí sư quét qua vào ban ngày n h ả m chán hắn hưng phấn nhìn qua chùa miếu trên không khí người có thất tình dục dụ, tín ngưỡng có phật đạo vu mỗi một loại tình dục mỗi một loại tín ngưỡng đều có đặc biệt khí những n à y khí tại vọng khí sư trong mắt là bất đồng nhắn sắc như phật khí vì kim sắc đạo khí vì màu tím vũ khí vì huyết sắc người phất nỗ lúc hắc khí ngốc trời người u n lúc màu làm ch mỗi một loại nhan sắc đều ở đây kích thích vọng khí sư thần kinh mà chùa miếu lúc này ngũ quang t h ậ p sắc nhiều loại sắc thái đang chạy đang đan sen như mộng như ảo màu sắc để vọng khí sư không hiểu sinh ra một loại mê viễn cảm giác thật tốt đã nghiền hắn cảm giác mình nhanh say rồi say ở nơi này rực rỡ màu sắc bên trong mê mội cùng mê viễn chen đi rồi trong thân thể của hắn nhàm chán người sống một đời tận hưởng lạc thú trước mắt vọng khí sư bắt đầu điên cuồng cười tựa hồ hắn cũng thành nổi điên chùa thất diệp bên trong một viên ai đây đều là thứ gì thật tay con mắt ti ngọc nhi chỉ liếp nhìn dưới núi l i ế mắt liền đem hai mắt che, không dám nhìn. chu huyền cùng ti minh vậy nhìn đến run rẩy đây là chùa thất diệp đây là p h ậ t tự hai người bọn hắn chỉ nhìn thấy thiên phật trong rừng ban ngày những cái tiên n i ệ m kinh n i ệ m giống máy các hòa thượng lúc này đem trên người quần áo đều t h i sạch trần t r u n g ở phật trong rừng khoa tay múa chân giống uống đến say không còn biết gì tự quỷ mà trong chùa miếu ngủ lại xương phòng khách hành hương nhóm vậy như mê say bình thường không được mảnh vải hướng phía thiên phật lâm dũng manh lao tới nam nam nữ nữ muôn hình muôn vẻ người gặp được liền ôm nhau đem điên quần dục vọng t ỏ ra chu huyền chỉ nhau đem điên quần nam nữ điểm t i a sự là thiên phật lâm chủ yếu giai điệu nhưng luôn có bất đồng giai điệu xen lẫn có người đánh lên quyền quyền đến thịt có người ở điên cùng cắn người thấy ai cắn ai có hòa thượng chưa hẳn có thể gặp được nữ khách hành hương trong lúc nhất thời hòa thượng các loại còn vậy thích hợp lên đây con mẹ nó chính là vô già đại hội chu huyền nhìn trận tròn mắt lao t ử một năm một triệu quên cho những tên điên này rồi thi minh càng ngày càng cảm thấy giận dỗi lúc này chùa thất diệp nói hắn là người điên viện đều thuộc về nhục người điên viện nhân ra người điên viện không có như thế điên chu huyền chỉ vào gần ngay trước mắt tòa tháp cấm nói cái này tháp phát ra tiếng ca niệm kinh thanh â m là chùa thất diệp hòa thượng điên nhóm gậy chỉ huy chúng ta cách chùa thất diệp nổi điên trần tướng càng ngày càng gần c h ư một trăm sáu mươi bảy cấm tháp mê tâm c h ư một trăm sáu mươi bảy cấm tháp mê tâm chu huyền ba người đến rồi tháp trước cửa tháp có một đạo k h ó a xích chu huyền r ă n g x ư ơ n g vung ra chặt đứt k h ó a xích đẩy ra cửa tháp chu huyền rất trịnh trọng đối ti minh thi ngọc nhi nói cái này tháp sợ là có quỷ dị tồn tại đợi chút nữa nếu là tình huống không đúng bay đầu liền đi có chút quỷ dị hương hỏa cấp độ cao người cũng không e ngại nhưng có chút quỷ dị cho dù là hương hỏa cấp độ rất cao người cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng ảnh hưởng tỉ như tịnh nghi trong cửa hàng gặp phải người bụng hắn tỏa ra cảm giác đói bụng ngay cả lý thừa phong đều chống cự không được rõ ràng thi minh đồng ý ba người liền vào tháp tòa tháp này kết cấu cùng bình thường phật tháp giống như không có gì khác biệt tường gạch cửa sổ thủy tinh ngói chất gỗ sàn nhà chỉ là cái này sàn nhà giống như có chút mềm trong tháp một tầng không có gì không đúng trừ kinh thư tưởng không có vật gì ngay cả hồ sơ đài cũng không có nhờ ánh trăng ba người lên tầng thứ hai tại tầng thứ hai đi lại mấy mét đông nhiên chu huyền phát giác không đúng chỗ nào rồi hắn tiến vào thân khải diễn máu không thể biết chi địa khởi tử hoàn sinh qua chớ nhìn hắn hương hỏa cấp độ thấp nhưng đối với quỷ dị lĩnh vực thăm dò kinh nghiệm rất phong phú lúc này chu huyền cảm thấy dưới chân tấm ván gỗ càng ngày càng mềm hắn manh t h ấ p người giang sương đâm vào mặt đất giống như là đâm vào một miếng thịt bên trong chờ rút ra giang sương đâm ra đến lỗ thủng chạy xuống kim sắt máu ra tháp cái này tháp là một vật sống chu huyền mới hô lên thanh âm đông nhiên mặt đất hướng lên long ra từng mầm thịt. thịt cực giống nhân thủ hướng phía ba người chân cuốn đi quyến dụ thanh n g âm nữ t nhân tại trong tháp vang lên so hắn lúc hữu hình mầm thịt cái này phong tình vạn loại thanh âm để ba người vô pháp chống cự chu huyền lúc này liền cảm thấy trong bụng giấy lên một đám lửa loại cảm giác này h ắ n quá quen thuộc là tình trì dụng nghiệm lửa càng đốt càng vợ ư n g trước mắt hắn tự hồ đứng một cái chỉ m ặ c sang m ỏ nguyện chuyển nữ nhân hắn muốn đem nàng ô m tới nhưng chờ hắn cưỡng ép đem dục n i ệ m áp chế trước mắt không phải m ặ c sang m ỏ nữ nhân nàng chính là ti ngọc nhi ti ngọc nhi mặt vậy bắt đầu che kín đường hồng ti minh thì thở hồn hển cái này đối cha và con gái hai cánh tay đều ở đây cào lung t u n g một bên bắt một bên hô phủ l ử a tranh cái tường p h ù l ử a tranh cái tường là thần thâu thứ bốn nén hương thủ đoạn tìm tới phù lục p h á t khí hưng hỏa cùng người liên tiếp lại lợi dụng thần thâu một nén hương thủ đoạn rượu không không tạm thời đem loại này kết nối chắc đức để đối thủ tại cũ kết nối chắc đ trở thành một người bình thường cái này khe hở rất ngắn vẹn vẹn có mấy cái trước mắt nhưng đối với thần thâu mà nói lại có thể phát động tiện tay r ắ t trộm dê xem như đại s á t chiêu chỉ là thủ đoạn này cần cận thân mới có thể sử dụng hương hỏa cấp độ không có năm tầng thần thâu cơ bản không có cơ hội sử dụng ra thủ đoạn này mà lúc này ti ngọc nhi cùng ti minh tại bị dục n i ệ m mê hoặc thời điểm theo bản năng dùng p h ù l ử a tranh cái tưởng nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả bên trong nhà này quỳ dị không nhìn hương hỏa tầng cấp chu huyền vội vàng nạn ra thiền định thủ ấn phật khí ngưng tụ thủ ấn tại đối kháng dục n i ệ m vương、diện. hiệu quả rất tốt mặc dù không có hoàn toàn thành trừ d ụ c n g h i ệ m nhưng chu huyền đã có thể hành c ẩ u mặc dù mỗi một bước đi được cực gian nan ta mang các ngươi ra tháp chu huyền giữ chặt ti minh ti ngọc nhi tay muốn đem bọn hắn mang đi ra ngoài nhưng thời gian đã không đủ từ tầng hai tháp đến một tầng xuất khẩu nói ít có vài chục mét xa mà ham muốn m i ệ m một lần nữa xâm chiếm chu huyền tinh thần tốc độ quá nhanh đoán chừng đi không đến một nửa chu huyền lại được một lần nữa t h i ê n định hắn có thể t h i ê n định ti ra cha và con gái không được a hai người bọn hắn đã chống đỡ không được quá lâu một khi mất khống chế chạy là chạy không ra được nhảy cửa sổ chu huyền nhìn thấy cách đó không xa có cửa sổ thủy tinh hộ hắn cơ hộ dùng hết khí lực toàn thân lôi kéo tay của hai người l à i ép lôi kéo đến bên cửa sổ hắn đầu tiên là đập phá một khửi tay cửa sổ kiếm lại có có giãn cái này cửa sổ cũng là sống dựa vào nện còn nện không ra chu huyền cũng chỉ có thể dùng răng xương đâm vào trong cửa sổ sau đó chân đạp tại s o n g huyền bên trên hung hăng hướng xuống lôi kéo một phen nỗ lực cửa sổ mới bị xé rách ra lỗ hầm lớn lại liên tiếp thở hồn hển mấy cước đem ti ngọc nhi ô n lấy từ chỗ cửa sổ ném ra ngoài tiếp theo là ti minh chu huyền lại cầm răng xương đi mở mới cửa sổ nhưng rất nhanh hắn trận tròn mắt tháp lợi hồ tại đề phòng chu huyền mỗi một đạo trên cửa sổ đều dài ra giày ma ma gai xương tiểu ca ca không được chạy nha bội m u ộ i bội luồng nghịch một luồng nghịch mỗi mỗi rất cô đơn đâu vũ mị ngả n g ớ n thanh em vang lên lần nữa chu huyền lần nữa n ặ n ra thiền định thủ ấn đợi đến tâm thần thanh minh thời điểm hắn bỏ qua từ cửa sổ chạy trốn ý nghĩ mà là từ thang lầu bên dưới tháp dù sao ta có thiền định ấn ta không sợ dụng nghiệm nhưng rất nhanh chu huyền liền phát hiện thiền định thủ ấn cũng không phải là vật năng tại chu huyền vừa đi xong một nửa thang lầu đông nhiên thang lầu chỗ khúc quanh xuất hiện một bóng người cái này bóng người mặc miếng vải đen áo thủ đoạn mang theo bạch ngọc vòng tay trên lô t a i mang theo cái thiết tam giác thai nghe nàng còng lưng lẳng lặng nhìn chu huyền mãi mãi bóng người này không phải người khác đúng là mình mã n ã i n ã i trong tay trắng ngọc thủ vòng tay là chu huyền công tác về sau cầm tháng thứ nhất tiền công cho n ã i n ã i mua n ã i n ã i thay nghe cũng là chu huyền mua đương thời n ã i n ã i nói lỗ thai không tốt lắm xoát phim truyền hình luôn nghe không rõ ràng chu huyền liền dùng tiền cho n ã i n ã i mua một đôi thiết tam giác thay nghe bây giờ chu huyền gặp lại vòng tay t hay nghe trong lòng không khỏi đau đớn một lần kiếp trước hắn xảy ra tai nạn xe cộ qua đời ngày đó là bởi vì hắn thật vất vả có kỳ nghỉ hắn lái xe muốn đi quê quán b u i mãi mãi mãi mãi chu huyền trước mắt thần chí vẫn còn t trước mặt mãi mãi không phải là của mình mãi mãi mà là tháp chế tạo ảo giác nhưng chu huyền y nguyên nghĩ gọi nàng một tiếng muốn đi ôm ấp nàng một lần hắn đi lên phía trước lấy đi tới nhưng cuối cùng hắn dừng lại lại không có đi lên phía trước không thể đi về phía trước ra tinh thần đã mất khống chế chu huyền đ ỗ n g nhiên nghĩ tới t ỉ n h quốc người tính không chính xác hắn đã từng nhân ngao thôi diễn như vậy thần diệu cũng không luận như thế nào đều tính không chính xác hắn tòa này tháp làm sao có thể tính được chuẩn hắn đã tính không chính xác mãi mãi ảo giác là nơi nào đến chính hắn tưởng tượng ra đến chu huyền không có suy nghĩ giống như mãi, mãi. n ã i n ã i ảo giác lại xuất hiện chỉ có thể nói rõ hắn tinh thần đã bị thắp đã khống chế tinh thần đã bị khống chế càng đi về phía trước nhất định có không nhìn thấy cả m ấ y thế nhưng là ta tinh thần đã bị đã khống chế vậy ta là thế nào kịp phản ứng ta bị khống chế là giếng máu bệnh động kinh phạm vào sao đúng hẳn là giếng máu bệnh động kinh chu huyền chỉ có thể cho mình một cái như vậy giải thích sang tôi ý thức hình chiếu xảy ra sai lầm dẫn đến hắn nhìn thấy bản thân mãi mãi ảo giác nhất định là, nhất định là. chu huyền lần nữa nạn ra thiền định thủ ấ n nhường cho mình thậm chí càng thêm thanh minh có thể chờ hắn cảm thấy mình thần trí rõ ràng đã rất thanh minh n ã i n ã i y nguyên đứng tại đầu bậc thang nhìn qua hắn ước hiếp tử n ã i n ã i đón ngươi về nhà ước hiếp tử n ã i n ã i nấu canh gà trong nhà chờ ngươi hay ngươi lái xe chậm một chút mở n ã i n ã i lời nói lần nữa đánh chúng chu huyền bùng tim kiếp trước xảy ra tai nạn xe c ậ u ngày ấy hắn trước thời hạn cho n ã i n ã i gọi điện thoại n ã i n ã i nói nấu canh gà chờ hắn đi mãi mãi mãi từng bước từng bước đi về phía chu huyền đưa tay hướng chu huyền dắt đi chu huyền chậm rãi đưa tay nâ lên cùng mãi mãi tiếp xúc trong nh vừa rồi nếu như chu huyền nắm mãi mãi tay hắn muốn hướng phía trước nhiều đi mấy bước những cái kia mầm thịt liền sẽ lạc nhiên không tiếng động đem hắn mặc một cái xuyên tim nhưng hắn kịp phản ứng hắn biết rõ mãi mãi tay là cái gì xúc cảm lâu dài làm việc hiện đây rất nhiều vết chai là một đôi thô đá sỏi tay nhưng là nắm lên đến lại có mười phần cảm giác an toàn cùng ấm áp chu huyền từ nhỏ cha mẹ bận rộn công việc hắn là cùng mãi mãi cùng nhau lớn lên nếu là giếng máu hình chiếu sai lầm chính hắn sinh ra h ảo giác vậy tuyệt đối không có khả năng đem mãi mãi tay xúc cảm nghĩ sai kia là hắn mãi mãi cũng không quên được nhớ không sai cảm giác chu huyền ngươi trải nghiệm rất thú vị ta liền nói với ngươi kiện càng thú vị ngươi nghĩ về ngươi thế giới sao k ì hì ha ha ngươi nếu là trở về ngươi mới mãi mãi cũng không gặp được bà ngươi tại tình quốc ngươi có thể nhìn thấy ngươi m ã i mãi, mãi. kỳ hì ha ha ngươi đánh rắm ngươi ở đây lừa gạt lão tử chu huyền điên quân quát hắn lần nữa đi xuống lầu dưới hắn muốn ra tòa tháp này tòa tháp này không biết là cái gì yêu nghiệt vậy mà so nhân ngao còn có thể thôi diễn không thể lại tiếp tục ở lại hắn muốn rời khỏi nơi này đi thôi đi thôi đi rồi mãi mãi của ngươi bí mật liền cả một đời đều lưu lại nơi này tòa tháp bên trong đi hì hì ha ha trong tháp thanh âm càng phát treo tức chu huyền lười nhắc nghe lại d â y ruổi lấy đi xuống lầu dưới mới đi hai ba bước cấm tháp treo tức thanh âm lại nổi lên ngươi có hay không nghĩ tới trong chu ra ban ngươi cho tới bây giờ chỉ nghe nói qua có ra ra vì cái gì ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có nãi mãi lời nói này giống một trận kinh lôi đem chu huyền tâm khảm b ủ chúng đ ị c h xác hắn cùng tỷ tỷ chu linh y kề đầu gối nói chuyện lâu qua tỷ tỷ trò chuyện nổi lên ra ra trò chuyện nổi lên phụ thân của nàng cùng mẫu thân còn có nhịn ư ơ n g nhưng chưa từng có trò chuyện lên qua n ã i n ã i n ã i n ã i cái này người giống như cũng không từng tại chu linh y trong trí nhớ xuất hiện qua đồng dạng hì hì ha ha nguyện ý tin tưởng ta sao ta là đáng giá tin tưởng mặt đất lại lần nữa n ô lên mầm thịt giống từng cây gai nhọn tới tại chu huyền trước người nửa thức nơi ngươi liền hướng đụng lên đúng từng bước từng bước đi đi lên đụng ngươi đục vào ta liền để ngươi cẩn thận nhìn xem ngươi và bà ngươi ở giữa bí mật h ì h ì ha ha tin tưởng ta ta là phật đà ta là không gì làm không được phật đà cấm tháp thanh âm tại trong tháp không ngừng quanh quẩn chương một trăm sáu mươi tám đoạ anh chi mộng một chương một trăm sáu mươi tám đoạ anh chi mộng một cấm tháp bên trong thanh âm liên tục quanh quẩn chu huyền cùng trước người mầm thịt gai nhọn khoảng cách đang chậm dại rút ngắn trong lúc nhất thời ý thức của hắn bắt đầu hỗn độn lại có chút không phân rõ rốt cuộc làm ì n h ở hướng gai nhọn phương hướng hành tàu vẫn là gai nhọn tại hướng bản thân dựa xác vào ngươi là d ò n cho phật đà làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi chu huyền lần nữa ngắt t i ề n định thủ ấn dựa vào lần nữa khôi phục thanh minh xoay tròn cánh tay dùng răng xương đem những cái kia mầm thịt gai nhọn toàn bộ chém nước dòng máu màu và nóng g khắp nơi tung t o é vẩy hoắc hoắc hoắc n g ư ơ i chém rơi những này thịt làm gai nhọn n g ư ơ i chém rơi trong lòng gai nhọn sao chu huyền n g ư ơ i không nên gặp mình n g ư ơ i căn bản chưa có tới tình quốc cho tới bây giờ liền không có cái gì tình quốc đ ổ i nghệ thuật giao tiếp rồi không bắt ta mãi mãi gạt ta rồi chu huyền cười lạnh dựa vào ngắn mùi thanh minh co cẳng lại đi dưới bậc thang đi ra tháp là hắn hiện tại mục tiêu duy nhất người không ra được người xem một chút thang lầu chu huyền dư quang hướng thang lầu bên cạnh nhìn lên rõ ràng mình ở lầu hai nhưng thang lầu nhưng vẫn tại hướng xuống xoay tròn cũng không biết xoay tròn bao nhiêu tầng mà xoay tròn thang lầu giống như là vòng quanh một cái sâu không thấy đáy địa động căn bản không biết động thông hướng nơi nào vậy ta cũng không đi rồi chu huyền từ trong ngực móc ra tẩy hoan lục hắn muốn giấu vào thời không trong cái khe minh giang phủ c h a thất diệp cấm tháp ngày hai mươi năm tháng tám hắn điền một ngày tẩy hoan lục đang rung động hắn khi tiến vào thời không khe hở nhưng khi lục vốn đứng im lúc h ắ n y nguyên nghe cấm tháp thanh â m h ì hì ha ha chu huyền đừng có lại lừa gạt mình cái gì tẩy h o a lục cái gì tỉnh quốc cái gì chu linh ý để... cũng đều là n g ư ơ i hứa tưởng thậm chí ngay cả chu huyền cái tên này đều là chính ngươi tưởng tượng ra được biết rõ vì cái gì ngươi biên chu linh ý ý、ấy. cùng ngươi kể đầu gối nói chuyện lâu hàn huyên nhiều người như vậy duy chỉ có không có bà nội của ngươi sao hì hì ha ha bởi vì ngươi mãi mãi là ngươi trong lòng đầm ngươi muốn trốn tránh bà ngươi ngươi không muốn lại để lên hắn ngươi ở đây trong động trốn tránh ngươi không muốn tỉnh lại ngươi nghĩ trốn tránh có thể ngươi có thể trốn cả một đời mà ta không ở trong động ta ngay tại trong hiện thực vậy ngươi xem xem ngươi có hay không tại trong hiện thực ta nhường ngươi nhìn một cái mãi mãi của ngươi bí mật cấm thắp thanh em lúc này liền dừng lại mà chu huyền lại trở về kiếp trước xảy ra tai nạn xe cộ ngày đó lúc đó vừa mới bắt đầu ngày mới đen chu huyền lái xe đang chạy tại trên đường cao tốc cách quê quán cao tốc khẩu chỉ có năm cây số thời điểm đống nhiên hắn nhìn thấy phía trước thoát ra cái gì vật sống hắn lúc này liền đạp lên thanh lại một trận kịch liệt lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sắt vang ghé vào l ô thai hắn quanh quần lấy cũng may vận khí không tệ xe thắng lại cách này vật sống chỉ có nửa mét khoảng cách sống sót sau tai nạn chu huyền trái tim kém chút đ ụ tới hắn thở hộn hển từ tay vịn trong dương xa thuốc điệm lên một cây hít lỏng da chu a huyền lại, m n lúc này có điểm tâm hoảng hắn sợ mình là bởi vì quá căng thẳng dẫn đến sinh ra ảo giác hắn rủi rủi con mắt lần nữa điều chỉnh tâm tình về sau một lần nữa điều chỉnh tâm tình về sau một lần nữa nhìn về phía con kia dê dê thật không con nợ nụ cười mà là hướng xe nắp động cơ bên trên ói ra một đồng lớn đống kia vật dơ bẩn bên trong chu huyền không nói hai lời đạp lên chân ga hướng phía con kia dê hung hăng đục tới và ảnh dê bị phá tan mấy mét chu huyền mắt đỏ tiếp tục dâm chân ga lại đụng mà lúc này một cô lớn xe hàng đánh tới đem chu huyền xe đụng vào hộ ngăn bên trên chu huyền bị đâm đến không giống người dạng nhưng hắn cố gắng trợn tròn mắt muốn nhìn con kia dê có hay không bị đâm chết nhưng hắn trông đi qua trên mặt đất nơi nào có cái gì dê chỉ nằm một cái lao thái thái lao thái thái trên cổ tay mang theo trắng ngọc thủ vòng tay là mãi mãi như thế nào là mãi mãi chu huyền gắng ngượng hướng nhìn một phía nơi này không phải đường cao tốc đây chính là quê quán trước cửa con đường kia ven đường có hai hàng cậy bạch dương phía trước không xa có một cái hồ nước chẳng lẽ ta thật sự đang trốn tránh bởi vì ta đụng chết bản thân mãi mãi ta không nguyện ý thừa nhận chu huyền đ ỗ n g nhiên sinh ra cái này bị thương suy nghĩ hắn cuối cùng không chịu nổi ngờ đầu ngã xuống trên ghế ngồi hắn phảng phất nghe xe cấp cứu tại ô ô rung động hắn nghe thấy có y tá đang nghị luận người này đem hắn mãi mãi đụng chết tại sao vậy hắn vẫn luôn có bệnh tâm thần trong xe còn đặt vào bờ dọ mọ bù ý dịp ca xít đoán chừng là phát bệnh làm chật chật thật sự là yêu tinh hại người có bệnh tâm thần còn lái xe bờ dọ mọ bù ý dịp ca xít danh t ự rất quen thuộc ta nến qua bờ dọ mọ bù ý dịp ca xít không có khả năng ta chưa ăn qua loại này dược không phải ta đụng chết mãi mãi ta ta tuyệt không có khả năng đâm chết mãi mãi ta chu huyền trước mắt một mảnh đèn k ị t trong lòng các loại suy nghĩ thiên nhân giao chiến bên hai thì chuyển đến trong bệnh viện dụng cụ đích đích rung động thanh âm lý lăng cái tên vương bắt đ ằ ngươi n g bị bệnh tâm thần mở cái gì xe thanh âm rất phẫn nộ là cha cha cũng ở đây mắng ta đụng chết mãi mãi chu huyền kiếp trước danh tự liền gọi lý lăng ngươi cũng đừng trách lăng tử hắn chẳng lẽ nghĩ sao hắn đoạn thời gian trước đi tìm bệnh tâm thần khoa lưu chủ nhiệm lưu chủ nhiệm cho hắn làm qua ước định phán đoán bệnh tình của hắn đã khôi phục ảo giác vọng tưởng đều biến mất ai biết mụ mụ đang khuyên phụ thân không muốn nổi giận ta thật sự qua được bệnh tâm thần chu huyền cố gắng nghĩ đến một bức tranh vô cớ với hắn trong lòng triển khai hắn đầu đầy mồ hôi lạnh kéo ra đầu giường ngăn kéo rung dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc trên đó viết mở rọ mỏ b ù i dịp ga s í t hắn đem nắp bình xoay mở vậy mà đem nguyên một bình thuốc toàn bộ rót vào trong miệng của mình ta thật sự qua được bệnh mà lại bệnh rất nghiêm trọng hình tượng này không phải thật sự không phải chu huyền y nguyên không nguyện ý tin tưởng cũng không biết qua bao nhiêu ngày chu huyền luôn luôn có thể nghe tới bật đèn tắt đèn dụng cụ tích tích rung động mở cửa tiếng đóng cửa vô hạn luôn hồi thẳng đến một ngày này mẫu thân tiến vào phòng bệnh còn lãng tử đầu góc không có vấn đề hắn là không dám đối mặt mẹ ta bị hắn đụng chết đang trốn tránh coi như đang trốn tránh ngươi tìm hòa thượng đến hắn cũng không trốn tránh ngươi không muốn lão hòa, hòa thượng hắn là thành phố chúng ta bên trong tính rượu thiền sư cao tăng hắn có thể để cho l a n g tử tỉnh lại chương một trăm sáu mươi tám đoạn anh chi mộng hai t r ư ớ c 168, đoạn anh chi mộng hai mẫu thân lại bởi vì tính d i ệ u thiền sư cùng phụ thân dùng beng làm cho kịch liệt nhất thời điểm cửa phòng bệnh mở người nhà hy vọng các ngươi có thể tin tưởng vững chắc hiện đại khoa học không muốn làm chút kỳ kỳ quái quái chiến trận vị tiêu tăng nhân nơi này là bệnh viện mời ngươi ra ngoài bác sĩ con trai ta đã một tháng không có đã tỉnh lại ngươi để vị này cao tăng làm một chút pháp vạn nhất đã tỉnh lại đâu vạn nhất đâu không có vạn tóm lại muốn thử thử một lần đây là ta nhi tử ta nghĩ thử một lần mẫu thân cầu khẩn bác sĩ bác sĩ thở dài về sau nặng nghề a i t h á n một tiếng ai cửa p h o n g bệnh một lần nữa đóng lại tính d i ệ u thiền sư mời ngài làm phép a di đà phật chu huyền nghe thấy phật hiệu về sau liền nghe tính d i ệ u thiền sư tại chính mình bên thai nói chuyện lý thí chủ không phải ngươi đụng chết mãi mãi là có người tại ảnh hưởng ngươi bên cạnh ngươi có tiểu quỷ vây quanh run run dây xích thanh â m tại chu huyền vang lên bên thai ngay sau đó hắn đen nhánh trước mắt rủ xuống một cây thuần bạc mặt dây chuyển mặt dây chuyển là một đáng yêu so gấu k u y ể n thấy vật nghĩ tình chu huyền nhớ lại tiếp trước bạn gái cùng hắn đối thoại lăng ca ta muốn mua chỉ so với gấu chúng ta thuê phòng không có địa phương nuôi so gấu thế nhưng là so gấu thật đáng yêu t i ế p trước bạn gái gọi tần y dìa y dìa hai người từng có một đoạn ngọt ngào thời gian nhưng lại giống rất nhiều bị khốn tại điều kiện kinh tế chia ly người trẻ tuổi bình thường cuối cùng cũng không có tiến tới cùng nhau so gấu mặt dây chuyền là chu huyền đưa cho tần y dìa y dìa dì, lễ vật lăng ca thật xin lỗi ta sợ nghèo mẹ ta cho ta làm có môi quê quán trong nhà làm ăn uống buôn bán ta thật sự không muốn mỗi sáng sớm bôi đen liền đi dựng giao thông công cộng sợ đến chế bị trừ tiền lương không muốn ra ngoài ăn một bữa cơm còn muốn tính toán tỉ mỉ thật sự sợ nghèo y dì, y dì, y dì. tần a lập tức m u người người y y y y thí chủ ta sinh bệnh nặng qua đời nàng y nguyên còn ghi nhớ lấy người tốt gần nhất khoảng thời gian này tìm được ngươi rồi nàng thành rồi quỷ túy tại bên cạnh ngươi ở lại ngươi luôn luôn sẽ sinh ra kỳ kỳ quái quái ảo giác ngươi không phải bệnh tâm thần phát tác là tần t h í chủ ảnh hưởng ngươi lúc ảo giác ngươi không nên trốn tránh đâm chết mãi mãi không phải lỗi của ngươi lý thí chủ đem hai mắt mở ra chỉ cần ngươi lại mở ra ngươi sẽ nhìn thấy còn có rất nhiều người quan tâm ngươi phụ thân của ngươi mẫu thân còn có ngươi bằng hữu đều đang đợi ngươi lăng tử ngươi đem hai mắt mở ra a mẹ ta sự tình không thể trách ngươi lý lăng lý lăng vô số thanh âm tại gọi về chu huyền chẳng lẽ hết thể đều là của ta ảo giác t ỉ n h quốc tỷ tỷ sư phụ người kể chuyện hình xăm tổ thụ đều là của ta h ảo giác bọn chúng cho tới bây giờ cũng không tồn tại là ta đang trốn tránh mãi m ạ i chết tại trong ý thức biên gia tới lăng tử nhanh mở mắt mẹ gặp lại ngươi mí mắt động ngươi mở mắt nhìn xem mẹ ngươi hôn mê cái này trong vòng hơn một tháng mẹ tóc trắng nhiều rất nhiều ngươi đau lòng đau lòng mẹ mẫu thân nói nói thương tâm c ó c lên lý thí chủ đã biết chất tướng thơm ma liền đi nên tỉnh rồi mẹ ta mở mắt ta hiện tại liền mở mắt ta rất muốn nhìn nhìn lại ngươi không được không thể mở mắt bọn hắn đều ở đây chờ mong ta mở mắt có thể hay không ta vừa mở mắt ta liền triệt để lâm vào cấm tháp mẹ hoặc chu huyền đã hoàn toàn không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn không đúng không đúng ta không tin tỉnh quốc là giả các ngươi không phải hiện thực các ngươi làm mộng tỉnh quốc mới là hiện thực thế nhưng là mẫu thân thanh â m là không lừa được ta khi còn bé phụ thân làm ăn thất bại trong nhà thiếu nợ chủ nợ ăn tết đòi nợ mẫu thân tựa ở phía sau cửa không dám mở cửa chờ chủ nợ đi rồi nàng mới ngồi s ổ m ở cống khóc mẫu thân tiếng khóc chu huyền cả một đời cũng sẽ không quên chu huyền con mắt lại muốn mở ra nhưng lại không dám mở ra ta thật mệt mỏi a mẹ ta tâm thật sự thật mệt mỏi a chu huyền tinh thần tiếp cận sụp đổ sụp đổ đến biên giới hắn đột nhiên hung ác rơi xuống tâm ta phân không ra cái gì là hiện thực cái gì là m ộ n cảnh vậy tự ta cho mình đan dệt một giấc mộng ta tại trong mộng của ta vĩnh hằng ngủ say nếu như người kể chuyện sinh mộng tỉnh quốc đều là ta ở trong hôn mê biên gia tới trôn tránh hiện thực m ộ n cảnh vậy ta l i ê n tự mình lại lừa gạt mình một lần chu huyền cơ hồ là theo bản năng làm một cái mang mặt nạ động tác đồng thời hắn tay trái dối đến tay phải cánh tay tay n o nơi nhẹ nhàng đánh một tiếng kia là hắn giấu thức gõ vị trí ba thức gõ tiếng vang lên người kể chuyện tầng thứ chín thủ đoạn Ta vì mộng、chủ. chu ủ c h huyền cho mình đan d ệ t một cái m ộ n g đẹp một cái có thể ngăn cách sở hữu mẫu ảo cùng hiện thực mẫu chủ c h i mẫu ộ mẫu cảnh bên trong có một tòa xinh đẹp phòng ở mặt hướng biển cả xuân về hoa nở bờ biển có một t r ư ơ n g bàn ăn chu huyền cùng chu linh y tại rửa sạch hầu sống sắc bên trên bùn thỉnh thoảng chu huyền cậy mở một cái hầu sống đem trắng sữa lay động hào thịt xách đến chu linh y thì hè bên miệng chu linh y há mồm đem hầu sống thịt tan hết con mắt cười đến nhau lại nói đệ đệ thịt này thật ngọt chu huyền phụ thân mẫu thân mãi mãi viên bất ngữ đại sư hình ngũ sư m i n h ngồi ở trên một cái b à n dùng lửa than lò nướng thịt từng ngụm từng ngụm uống vào rượu bia lớp lạnh tiểu phúc tử cùng một hoa tại bờ biển phù phù phù phù c h ơ i nước vân tử lương thì chắp tay sau lưng tại bờ biển đi tới vừa đi vừa chỉ biển cả chỗ sâu lời nói hùng hùng nói mảnh kia rộng lớn trong vùng biển cất giấu một con rồng lớn luôn có một ngày ta muốn đem kia đại long tìm ra viên bất ngữ chỉ cảm thấy vân tử lương có bệnh ăn ngon không ăn chính ở chỗ này tầm lòng tìm cái nhạt long hắn thúc g ụ c chu huyền huyền tử tay ngươi nhanh lên còn chờ ngươi hầu sống đâu s á t tương tỏi ngâm tại đợi chút nữa n mỗi ộ n g một lần va chạm đều sẽ chu huyền mộng cảnh thế giới đâm đến đất r u n g núi chuyển nước biển cầm thét chu huyền không có kinh hoàng hắn không kinh hoàng mộng cảnh thế giới bên trong mỗi người đều không kinh hoàng nên chơi nước chơi nước nên ăn sống hào ăn sống hào mộng cảnh chi chủ đều không hoảng hốt trong mọi người đương nhiên sẽ không hoảng chu huyền hai cánh tay khép tại hốc mắt hướng phía trên trời cẩn thận ngắm nhìn đoàn kia thịt giống như giống như một cái không thành hình h ả i nhi chỉ là so h ả i nhi lớn vô số lần tại chu huyền trong mắt đoàn kia cự thịt ngũ quan không thành hình ngón tay cùng ngón chân vẫn là m à n g hình dạng cũng không hề hoàn toàn tách ra nhưng có thể lờ mờ phân biệt ra được có tay chân có đầu có mang thân đây là một trước thời hạn rơi rụng rơi h ả i nhi chu huyền đem chính mình phong tỏa tại chính mình trong mộng ngược lại đem trừ bản thân mộng cảnh bên ngoài hết thảy nhìn đến rõ ràng c h ư một trăm sáu mươi chín phật tử lục dục một c h ư một trăm sáu mươi chín phật tử lục dục một quả nhiên mẫu thân mãi mãi phụ thân hòa thượng đều là cấm tháp biên ra tới mộng nó muốn để ta ở hắn trong mộng luân hãm chu huyền phân rõ ràng hiện thực cùng mộng cảnh giới hạn đoàn kia đoạn anh cự thịt chính là cấm tháp c h â n thân lăng tử ngươi nhanh mở mắt ta ta là mụ mụ đoàn kia cự trong thịt có một đ à thịt biến ảo thành rồi chu huyền mẫu thân hình dạng phát ra cùng mẫu thân giống nhau như lúc thanh âm lý thí chủ ngươi không cần lại trốn tránh t â n thí chủ quỷ túy hôn phách ta đã thay ngươi giải quyết cự trong t h ị lại có một đông t h ị biến ảo thành rồi tĩnh diệu thiền sư bộ dáng dùng nặng nghề thanh âm cho chu huyền hứa hẹn nguyên lai、like、hắn là như vậy mê hoặc ta chu huyền hận đến đã ô n g h o ặ không nhìn hương hóa cấp độ vậy ta liền có hàng phục cấm tháp thủ đoạn nó là một cái chưa thành hình hài nhi giống như là một cái bị người sớm rơi dụng dị dạng sản phẩm vậy ta liền để nó là một m cái đoạn anh khủng bố chi mộng cấm tháp ngươi dùng mộng cảnh đến mê hoặc ta hiện tại nên ta dùng mộng cảnh mê hoặc ngươi chu huyền nhắm lại hai mắt ý tưởng ra một cái đoạn anh mộng cảnh ba thức gõ v ă n g lên ngươi kể chuyện tám tầng thủ đoạn lấy mộng nhập mộng một cái trong căn phòng mở tối một người mặc áo khoác trắng trung niên nam nhân đối một vị nữ nhân trẻ tuổi nói t i ê n giải phâu khắc đảm nhưng là sảy thai về sau kia chưa thành hình hài nhi v ậ ta yên tâm ta không muốn còn chưa kết hôn liền đã hoài thai bị người trong thôn biết rồi muốn đâm c u sống mắm ta vậy là tốt rồi chờ giải phẫu kết thúc đoạn anh bị trung niên nam nhân nâng trong tay chật chật thật tốt trong nhà lại thêm một tôn vật hoa hoa hoa đã chết đi đoạn anh khóc lên trung niên nam nhân giống như là đã thấy rất nhiều loại tràng diện này cười lạnh nói ngươi khóc cái cầu ngươi chính là cái không có cha muốn không có nương muốn con hoang chỉ có ta thực tính giúp ngươi giúp ngươi thành phật đà lặc nó vừa khóc nam nhân liền mỉm cười nói con hoang khóc cái gì để ngươi làm phật đà mặc dù là cái giả phật đà cái tia cũng so ngươi cái này không cha không mẹ muốn con hoang mạnh hơn nhiều ha ha ha trung niên nam nhân sau lưng trong tủ kiến còn c h ư n g bày lấy từng rẽ kim sắc tiểu phật mỗi một vị phật đều là dùng đoạn anh dạng này con hoang dùng hình xăm thủ pháp làm được hoa hoa hoa không cha không mẹ muốn con hoang câm miệng cho ta ta không phải con hoang ta là phật đà ta là phật đà cự thị tại điên cùng b ạ t mẹo giống một con bị mối tới ở trên người con địa đau đớn cực điểm vốn qua vốn lại chu huyền thấy cái này đoạn anh chi mộng có hiệu lực liền ở nơi này vượng trên lò thêm nữa một mồi lửa hãn từ m ộ n chủ chi mộng bên trong đi ra một lần nữa đi vào cấm tháp bên trong lúc này cấm tháp khắp nơi đều là bén nhọn gai thịt chỉ là loại này gai thịt đã không còn hướng về chu huyền tiến công mà là đối với tưởng tưởng trụ hung hăng cắm vào cấm tháp mình ở hung ác đâm chính nó tuần chính huyền tướng cảm giác lực toàn bộ thả ra thuận trên tường trên cây cột mũi một cái đâm ra đến lỗ thủng chui vào cấm tháp chân chính trong thân thể trong máu thịt ngươi là con hoang không có cha muốn không có nương m u ố n sớm đem ngươi từ trong thai rơi rụng ra tới con hoang ngươi sống ở trên đời này có ý gì không bằng sớm cho mình một cái đoạn con hoang cũng xứng thành phật các loại chửi rụa nội dung theo chu huyền cảm giác lực tại cấm tháp trong thân thể điền c ù n làn tràn vang ộ i mỗi một tấm máu thịt nó tránh cũng không thể tránh Ta nếu như chu n huyền không phải tại tối hậu con đầu lợi dụng ngậu chủ chi mộng đem chính mình hoàn toàn phong bế có lẽ điên cùng chính là hắn bây giờ chỉ là công thủ đội chốt thôi cuối cùng cấm tháp triệt để điên rồi nó điên rồi trong tháp toàn sinh ra d ị biến chu huyền nghe thấy cấm tháp bên trong đồng thời chuyển ra phật âm cùng đạo âm a di đạo phật vô lượng tiên tôn một vệ kim quan g cùng một đạo t ử khí đồng thời xuất hiện từ tháp trong động xuyên lên ra bay ra ngoài tháp kim quan g hóa thành hàng ma sử t ử khí hóa thành một thanh lưu quan g kiếm kiếm cùng hàng ma sử khoanh ở một đợt từ đỉnh tháp như thái sơn áp đỉnh bình thường rơi xuống xuyên qua toàn tháp a a ta là phật đà ta đem vĩnh sinh ta là phật đà ta là con hoang hài nhi thân thể bị đâm xuyên phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét sau đó liền không cắm lỏng c u ố trong tháp i mệnh chuyến mòn như g có lúc, t ra u n g một cái giản mua phật âm chu thí chủ ngươi là tốt người kể chuyện đa tạ dựa van g i a nua thanh nhâm tại cảm tạ chu huyền cùng lúc đó chu huyền ngực tẩy oan lục rung động lên đến hắn đem tẩy hoan lục móc ra chỉ thấy một trang cuối cùng bên trên viết hai hàng chữ dự hoan minh giang phủ chùa tất h diệp cấm tháp nấu rượu hàng chữ này viết hai lần mang ý nghĩa chu huyền lại đạt được hai lần tiến vào đồ đặng điện cơ hội người là nấu rượu hòa thượng chu huyền hỏi đến giàn mua thanh âm trước kia là nấu rượu hòa thượng nhưng này trong hai trăm năm ta lại thành rồi phật tử c h i tâm theo tiếng nói chu huyền liền cảm giác mình trên cổ tay có loại bông lỏng cảm giác trước người giống như có một con con mắt bị cưỡng ép nhắm lại chu huyền phía trước mục nát trên sàn nhà nhô lên hư thối cây t h tử cây thịt mọc ra tay chân ngũ quan thể xác, m người o một một nói thân cấm tháp là phật tử chu huyền thân thể có chút thoát lực vậy ngồi xếp bằng trên mặt đất chùa thất diệp từng đi ra đại phật tôn này phật tên là thất diệp tôn、Lương、giả hắn cùng với dị quỷ già tinh động tinh tố thế là đại phật cũng sẽ động tình đại phật thần minh dị quỷ tà thần đều sẽ động tình chỉ là động tình nguyên do có đôi khi là chịu mê hoặc có đôi khi là tự phát sinh t ì n h nhưng bọn hắn một khi động tình nếu là không bị phát hiện còn tốt phát hiện dòng roi muốn giết chết bọn họ thần minh c h i vị đại phật chính quả đều không gánh nổi thậm chí chính bọn hắn tính mạng còn không giữ nổi chúa thất diệp phật tử tên là lục dục hắn bị gia tinh mang thai tại mẫu cung bên trong vì không bị phát hiện gia tinh liền sớm đem phật tử rơi dụng bên giới nhưng mà trung pin là sự việc đã bại lộ thất diệp tôn giả bị đoạn đại phật chính quả gặp không may chính pháp gia tình cũng bị chính pháp nấu rượu hòa thượng ung dung g i ả n g đạo chương một trăm sáu mươi chín phật tử lục dục hai chương một trăm sáu mươi chín phật tử lục dục hai chu huyền lại hỏi bọn hắn đã là đại phật dị quỷ ai có thể quản bọn họ du thần ti du thần ti không q u ả n được trên trời có người nhìn chằm chằm nấu rượu hòa thượng chỉ chỉ bầu trời nói bất quá gần nhất những năm này trên trời giám thị trở nên yếu đi trở nên rất yếu rất yếu thế đạo muốn loạn đúng rồi n g ư ờ i trong ngực đồ vật liền đến từ trên trời nấu rượu hòa thượng nói xong giữ một tay lên chu huyền ngực tẩy h o a lục liền bay đến trên tay của hắn nấu rượu hòa thượng lật hai trang về sau nói từ chỗ nào có được từ trên thân người khác giành được chu huyền nói cái này đ ồ vật đến từ đạo giả đạo giả chính là giám thị thần minh dị quỷ tổ chức bọn hắn từ trên trời đến tại nhân gian hành tàu có cao đoan như vậy sao chu huyền có chút không thể tin hắn ban đầu coi là cái này đ ồ vật là du thần ti đ ồ vật sau này cảm thấy không phải tẩy h o a lục chuyên cho một chút trấp n i ệ m rửa van du thần ti đèn lồng đều chiếu không gặp t r á c n i ệ m bọn hắn làm sao có thể thay chấp n i ệ m rửa chu huyền liền suy đoán chấp trưởng tẩy đoan lục người hẳn là tầng cấp cao hơn người nhưng không nghĩ tới như thế cao đạo giả trừ giám thị thần minh dị quỷ đại phận tà thần bên ngoài vậy gánh vác lên quét dọn nhân gian chấp nghiệm chức trách chu huyền có chút rõ ràng trách không được rửa h o a n mậu xuân chỉ có thể kiếm lời một lần tiến đồ đàng điện cơ hội nhưng là xong một cái yếu như vậy mệnh thần nhưng c ó thể có hai lần cơ hội giám thị tà thần mới là chuyện đúng đắn khen thưởng tự nhiên vậy cao đạo giả cảm giác lực cực kỳ cương đại hưng hỏa cấp độ địch tiêm nhưng bọn hắn tại nhân gian hành tàu ngẫu nhiên cũng sẽ v ấ lạc tử vong có một ít bán thần thần minh cấp bậc nhân vật nắm giữ chém giết đạo giả phát m ô n người cái này đồ vật chính là đến từ cái nào đó tử vong đạo giả cái gì hương hỏa tính bán thần tám nén hương lửa đạo giả tại tám nén hương phía trên sao rất nhiều đều ở đây tám nén hương phía trên nhưng là không hẳn vậy so với hương hỏa cấp độ đạo giả cường đại nhất là bọn hắn không có gì s á n h kịp cảm giác lực cái kia cũng kém tám nén hương không xa chu huyền nói như thế đỉnh nhân vật tại nhân gian hành tẩu cũng sẽ vất lạ ta không phải cũng bị cầm tù trong chùa thất diệp làm hai trăm năm phật tử tri tâm sao nấu rượu hòa thượng thở dài nói nghe ý tứ này nấu diệu hòa thượng hưng ơ hỏa là vượt qua tám nén hương đương thời ta hưng ơ hỏa cường thịnh là phật đạo song tu trong đó đạo so phật mạnh ta đương thời liền hạ quyết tâm nếu là có thể đi vào thần minh c h i vị liền sẽ lựa chọn đạo môn ta như trở về đạo môn chùa thất diệp phật khí liền sẽ ít hơn rất nhiều thất diệp tôn giả không nguyện ý phật môn không tổn hại rất nhiều phật khí lợi dụng thần thông tăng thêm giả t ì n h trợ giúp đem ta c h ấ n ở bên trong tòa tháp này trong tháp có hắn bày ra cơm chế những người còn lại có thể tùy ý tiến tháp ra tháp hết lần này tới lần khác ta xuất không ra tháp hắn chỉ cần ta phật khí dẫn tới minh giang p h ụ lao bách tính đốt nhang kính ngưỡng chùa thất diệp liền có thể ta có phải hay không tự do hắn không quan tâm sau này chính là thất diệp tôn giả cùng g i ả tinh ý loạn tình mê đem phật tử rơi rụng bên dưới phật tử nhục thân giáng lâm cùng thân tháp dung hợp hắn gọi lục dục lấy thế nhân c h i dục vọng sinh ngộng mặc dù chỉ là cái đ o ộ n anh ý thức không mạnh nhưng chỉ là nhục thân thiên phú liền đem ta lần nữa mê hoặc lại tăng thêm có giả tinh thần diệu c h ú thuật ta liền không còn xoay người c h i lượt rồi ta thành rồi phật tử tri tâm phật tử lấy dục vọng tri mộng dụ hoặc thế nhân để thế nhân vì nó dâng lên càng nhiều dục vọng mà ta xem như hắn trái tim. đáng e vọng tiếc h h Phật n chùa thất diệp tăng nhân đều điên rồi bọn hắn vốn là như thất diệp tôn giả bình thường lòng mang ý đồ xấu sợ ta thoát khống rời đi phật môn chùa thất diệp không còn hương hỏa từ đây suy bại lại có lục dục gia trì dục vọng của bọn hắn khiến cho bọn hắn ác càng thêm ác chùa miếu bắt đại chất sự dùng g i ả tinh lưu lại chú thuật lấy máu viết chú tiếp tục vây nước ta hai trăm năm đến bọn hắn cách mỗi b ệ n g à y liền tới trong tháp viết chú giả tinh chi chú theo máu người chi lực càng ngày càng mạnh nhiều năm qua làm hao mòn ta ý chí cùng hư ơ n g hỏa ta phật lực vậy càng phát suy bại dẫn đến chùa thất diệp phật khí bắt đầu biến chất nhưng liền như vậy bọn hắn y nguyên không nguyện ý bỏ qua ta đối với bọn hắn mà nói phật khí biến chất dù sao cũng tốt hơn không có phật khí chỉ cần có phật khí bọn hắn hàng năm đều có thể kiếm được tiền rất nhiều tiền hư hỏa thằng đến lần trước chấp sự đến đây viết chú trong đó chấp sự cãi lộn nói muốn đem giám viện chấp sự âm hồ Ta liền chu ả m giác ta lục người. huyền hỏi ai ngươi vào chùa thời điểm ta vẫn còn tồn tại một tia ý thức liền cảm giác được ngươi ta đương thời hối hận đan sen cho là mình sẽ hại ngươi ngươi không phải chân chính đạo giả đấu không lại phật tử phật tử mộng cảnh cực kỳ khủng bố h n tên chính n là lục dục chính là lợi dụng ngươi tự thân dục ụ d g n g ư ơ i tám tầng chi n h mộng dẫn tới phật tử nội điên này mới khiến ta thoát khốn chém giết phật tử vì cái gì lục dục chấn không phá ta mộng cảnh rõ ràng ta hương hỏa cấp độ thấp như vậy chu huyền hỏi hắn là trước thời hạn rơi d ụ n g bên dưới phật tử ý thức cơ hồ không có chỉ có bản năng lục dục nhục thân tu không ra cái gì hương hỏa so hương hỏa cấp độ nó còn không bằng ngươi bất quá trên đời này cũng có chân chính sinh ra phật tử thần tử giấu ở một ít địa phương ngươi về sau gặp có thể nhất thiết phải cẩn thận ta gần nhất ngược lại là gặp một cái quái sự minh giang phủ trên mặt đất giống dài ra một tấm to lớn miệng đang không ngừng ăn uống ta còn đụng phải một cục thịt bụng chỉ cần tới gần hắn liền sẽ cảm giác được đói khát không nhìn hương hỏa thần cấp có thể là đại phật thần minh dị quỷ hoặc là tà thần dòng dõi ngươi nói đói khát chính là một loại nhục là thần minh cấp dòng dõi bẩm sinh lục thân m ộ t cảnh muốn phân biệt bọn hắn là trước thời hạn rơi d ụ n g bên dưới vẫn là thuận lợi xuất sinh ngươi lấy mộng chủ c h i pháp tại trong mộng quan c h ắ c thuận tiện nếu là thuận lợi xuất sinh dòng dõi bọn hắn sẽ có hình thể giàng đến nơi đây đã chân tướng rõ ràng rồi chu huyền lúc này mới biết được chùa thất diệp chân tướng lấy máu người vì chú phối hợp phật tử lục d ụ n g vây nốt ở hai trăm n ă m trước chùa thất diệp đệ nhất cao tăng những cái kêu nổi điên tăng nhân khách hành hương là phật tử lấy tiếng ca niệm kinh âm thanh đối với bọn họ mê hoặc mà bọn hắn thông qua bản thân dục n i ệ m phát tiết lại vì phật tử hiến tế rất nhiều vậy ngươi muốn ra chùa được giết sạch chùa thất diệp hòa thượng chu huyền nói ngươi là nửa cái hòa thượng cũng là nửa cái đạo sĩ không giết những này con lựa t h ọ c ngươi đạo sĩ suy nghĩ không thông suốt ta ra không được phật tử đã chết rồi nhưng thất diệp tôn giả lưu lại cấm chế vẫn còn ta bị vây nhốt nhiều năm hương hỏa đã sớm không bằng đương thời trần đầy nhục thân xuất không ra tòa tháp này nhưng là có một chút ngươi nói rất đúng không giết sạch chùa thất diệp đám này ta tăng ta suy nấu g không thông h ĩ n suốt.、Nấu、rượu hòa thượng p phất phất ta còn, còn nói thêm đạo giả đồ vật ngươi lại còn không dùng ta dạy cho ngươi làm sao dùng chương một trăm bảy mươi thần tơ thành tiên một chương một trăm bảy mươi thần tơ thành tiên một đạo giả tẩy hoa lục vốn tác dụng lớn nhất chính là cảm hứng phù kinh phù kinh chỉ là phù kinh tự h nhiên sinh linh bọn chúng tiện ở ẩn tảng giấu ở đầu đường cuối ngõ mỗi một vốn sách cũ bên trong lại hoặc là giấu ở các đại học giả đường khẩu trong tiệm sách có một ít thiên tư đặc thù người vận khí tốt có thể tìm được vụ vặt nhưng nghĩ thành quy mô tìm kiếm vẫn là cần tẩy văn lục vốn nấu rượu hoa thượng nói tẩy văn lục bản thân liền là phu kinh cũng là trên trời nắm giữ số lượng không nhiều phu kinh phụ kinh có thể cảm ứng được phụ trải qua tồn tại về sau ngươi đi ngang qua cái gì sách cũ cửa hàng có lẽ có cơ hội tiến vào học giả đường khẩu sách báo điện liền đem cảm giác lực ra chỉ tiến tẩy o a n lục bên trong nó sẽ cùng p h ụ kinh cộng minh nấu rượu h o a thượng nhìn về phía tẩy o a n lục nói ngươi tìm kiếm phụ kinh sẽ thu nhận sử dụng tiến bản này lục từ bên trong ta xem ngươi lục vốn bên trên cũng không phụ trải qua tồn tại liền biết ngươi sẽ không sử dụng bản này lục tử chu huyền vót ve tẩy văn lục không nghĩ tới ngươi lại là dạng này lục tử thỏa thoa thần bí học bách khoa toàn thư đại sư ta cái này lục tử bên trong có một tấm bản đồ án gọi đồ bức tranh này án lại cái gì thuyết pháp sao tẩy hoan hồi điện lục hồi điện về chính là các đại đường khẩu t ổ n g đường không phải trong hiện thực t ổ n g đường mà là bọn hắn truyền thừa xa xưa nhất cái kia t ổ n g đường khả năng những cái kia t ổ n g đường đã thất lạc biến thành không thể biết chi địa nhưng chỉ cần có tẩy hoan lục tại luôn có thể tìm tới t ổ n g đường vị trí học được cổ xưa nhất truyền thừa bản này trên đồ án có một cái từ gọi thụ tộc thụ tộc là cái gì cái này phương thiên địa h ô n độn sơ khai giữa thiên địa có chín k h o ả tổ thụ có học giả nói tổ thụ dựng dục thiên thần cũng có học giả nói thiên thần tại tổ thụ bên dưới thành đạo còn có người nói tổ thụ là thiên thần phì tùng Tóm lại, cho i nên t h cổ n t xưa nhất những cái kia đường khẩu nếu là không có bị đứt đoạn t h u y ề n thừa đều quan tâm chính mình gọi thủ tộc h ắ á c h không được tỉ tỉ nhất định phải giữ vững tổ thụ còn từng nói một khi tổ thụ chết đi sẽ chết rất nhiều rất nhiều người tổ thụ vô pháp h vô c â nấu chính chết n đi.、Nấu、rượu hòa thượng nói bổ sung tổ thụ sẽ chỉ khô héo khô héo về sau liền sẽ chìm tiến không thể biết chi địa nhưng ở chìm trước đó nó sẽ điên cuồng thích g i ế t chóc xác thực sẽ chết rất nhiều rất nhiều người tổ thụ bởi vì nhân khí tràn đầy mà xôn s u ê ôn hòa nó cũng sẽ thủ hộ những cái kia nhân khí nhưng nếu như nhân khí suy bại tổ thụ liền sẽ tiến vào không thể ngăn chặn điên cuồng giống như ngươi tẩy hoàn lục vốn bên trong huyết thụ đồ bên trong cành lá khô héo chính là chìm tiến không thể biết chi địa tổ thụ nó sẽ lại dài đến trên mặt đất tới sao cần ngươi khí cần rất nhiều nhiệt tình yêu quý tín ngưỡng nó người chu huyền thần bí học c h i thức tại siêu siêu dâng lên hắn lại hỏi thăm nấu rượu hòa thượng liên quan tới giếng máu vấn đề lần này lại chạm đến nấu rượu hòa thượng điểm mù hắn lắc đầu nói ta tu phật vậy tu đạo đi là thế gian đại đạo đối với một chút quỷ dị cổ quái âm trầm sự vật không có quá nhiều nghiên cứu cũng chưa từng đi nghe phương diện này bí văn hô hứng chu huyền bí cảnh bên trong giếng máu tựa hồ rất không hài lòng nấu rượu hòa thượng quỷ dị cổ quái âm trầm sự vật cái này đánh giá tại bí cảnh trung quyền dậy song triều đâm đến bí cảnh ẩm ẩm r u n động diễn tử ngươi ổ định đừng xúc động nhân ra chính là khách quan đánh giá ta không g phải một người chỉ thấy nấu rượu hòa thượng đồng. dương một tay lên thân thể của hắn liền chia làm hai người một cái lông mày cắm song tóc hai một cái dáng vẻ trang nghiêm ta vốn là hai người nghĩ đến ngươi nhất định nghe nói chùa thất diệp những cái kia tả tăng nhóm tin nhằm nói nói ta đã từng là đạo sĩ sau này đổi ném phật ra sự thật cũng không phải là như thế nấu rượu hòa thượng nói đạo sĩ là đạo sĩ hòa thượng là hòa thượng đạo sĩ gọi vô lượng đạo sĩ hòa thượng cứ gọi nấu rượu hòa thượng hai người chúng ta đã từng một cái tại thanh dương trong quan học đạo một cái trong chùa thất diệp xuất ra vào năm ấy hai người chúng ta gặp nhau đương thời ta liền cảm giác chúng ta sao có thể như vậy giống quả thực giống nhau như lúc ta đi tới hắn đối diện hắn đi tới ta đối diện cứ ăn ý đưa tay ta ngón nó giữa đối lên hẳn ngón nó giữa lập tức hai người chúng ta trung gian không khỏi xuất hiện một mặt trong suốt tầm băng đối tầm băng nhìn nhau hai chúng ta người phản phất đang soi gương bình thường ta là của hắn người trong k í n h mà hắn sao lại không phải ta trong k í n h người chúng ta hai tay sử dụng r a l ự c đạo đem t i a t ầ n g băng điểm nát hai người chúng ta liền trở thành một người người trong k í n h tương hỗ là ảnh trong gương cùng nhân gian hành tẩu hồn linh kêu gọi cùng nhau m ì n h luôn có thể để bọn hắn gặp nhau chờ lấy chính là rồi vạn vật đều có hồn chỉ chờ người trong k í n h chu huyền nghe tới nơi đây rất là kích động nói đại sư khả năng ta cũng có người trong k í n h ta cửa hàng chết đối diện có một người cùng ta giống nhau như lúc thấy hắn liền phản phất soi gương bình thường vậy hắn cùng ngươi có ăn ý sao hai chúng ta luôn đụng áo hắn tổng cộng ta xuyên một dạng ý phục mang một dạng mũ chu huyền nhớ lại một hoa trong sinh hoạt một chút chi tiết loại này ăn ý không đủ nấu rượu hòa thượng nói có lẽ hai ngươi chỉ là đơn thuần lớn lên giống thế gian này luôn có tướng mạo rất giống người mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có nếu là tiểu h i ệ u y nguyên có chấu nghi hoặc liền cùng người kia ngón giữa đ ố i lên ngón giữa nếu có tầng băng h i ệ n hiện liền tương hỗ là người trong kính nếu thật là người trong kính đem theo tầng băng phá vỡ hai người nhập một hồn phách nhục thân hùng hồn liền không phải một cộng một đơn giản như vậy vậy ta về nhà liền thử đi thôi đi thôi nấu rượu hòa thượng cho tới nơi đây nhìn về ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ đã là mưa to đại sư ta muốn hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi nói đạo giả hắn là trên trời đến kia đạo giả chính là ở trên trời sinh ra sao cụ thể không rõ ràng dựa theo cốt l a o hội đối đạo giả nghiên cứu đạo giả là thế gian hương hỏa cấp độ cực cao người sau khi chết do mấy cây thần tơ dẫn dắt thành tiên biến thành đa tạ đại sư dạy hoặc về sau ta thường tới thăm ngươi ngươi sẽ không còn được gặp lại ta rồi nấu rượu hòa thượng nhìn qua ngoài cửa sổ mưa nói lớn hơn nữa mưa vậy cọ rửa không đi chùa thất diệp hai trăm năm đến tội ác chỉ có đốt một mồi lửa mới có thể đem tội nghiệt đốt đến sạch sẽ nói đến như đây nấu rượu hòa thượng liền hai tay giơ lên trước người hiện lên hai cây hương kia là hắn phật đạo hai nén hương lửa một cây hương bên trên có đạo gia minh triện một cây hương bên trên có phật gia kinh văn hòa thượng sẽ mở bộ ngực của mình đem huyết dịch buộc d ẩ y vào hương hỏa phía trên bằng vào ta chi huyết phật đạo song hương nâng một thanh thiên lôi đ ạ i hỏa đốt hết chùa thất diệp anh, hai cây hương lập tức hóa thành hai đầu hỏa long cùng trong tháp quay quanh hai vòng bề sau thấu tường mà ra tại chùa thất diệ bên trong bay lên những nơi đi qua tiếng sấm động ánh lửa nổi lên m ộ n phía chỉ cần là hòa thượng liền toàn thân nhóm lửa chỉ cần là phật tháp liền liệt diễm hừng h ự c trong lúc nhất thời chùa thất diệp phản g phất trời sáng trang khắp nơi đều là lửa khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết nấu rượu hòa thượng vậy quanh thân tắm lửa chu huyền thở dài trước làm chắp tay trước ngực hình nghiệm âm thanh a di đà phật sau đó lại hai tay ô m quyền tay trái phía trước tay phải ở phía sau thất giọng tì thầm vô lượng t i ê tôn đi xong phật đạo xong lễ chu huyền liền bay người muốn đi gấp lại, bị nấu hòa thượng gọi lại tiểu hữu ngươi hôm nay giút ta thoát h ố n ta cần lấy lễ tương báo nhưng ta nấu rượu hòa thượng thân vô trường vật lợi dụng ta thần hồn xem như lắp lễ ngươi thứ hai nén hương tu hình xăm có thể dùng tới ta hồn cần dùng lúc quan tưởng ta thần hồn tức tốt t ta đốt diễm tạc khu ngươi nếu là cần dùng đến vậy cầm đi dùng đi kể xong nấu rượu hòa thượng hướng mi tâm một điểm hai đạo hồn phách tử trong thân thể đi ra chui vào đến rồi chu huyền giang x ư ơ n g bên trong chu huyền túi đầu xem xét giang x ư ơ n g bên trên liền nhiều hơn một cái v ạ n chữ cùng một cái sắt chữ mà nấu rượu hòa thượng lại về sau khẽ đạo tám nén hương chỗ thất diệm đệ nhất cao tăng như vậy nga xuống vô lượng tiên tôn a di đà phật chu huyền lần nữa niệm động v ậ t hiệu đạo hiệu chương một trăm bảy mươi thần tơ thành tiên hai chương một trăm bảy mươi thần tơ thành tiên hai nấu rượu hòa thượng thân thể đã đốt đến cháy đen chu huyền cũng không có đi hắn thần khải cùng giếng máu đồng thời táo bạo lên tại bí cảnh bên trong đại biểu thần khải hát thủy nhấc lên kinh thiên s ó n g lớn giếng máu thì tại hát thủy bên trong dâng lên trên vách giếng đến không hết con mắt đều trừng trừng biểu hiện lấy cực h ạ n khát vọng diễn tử muốn dùng đại sư thân thể làm tế phẩm ta đây có thể hiểu được thần khải lại tại sao động cái gì chu huyền quan sát nấu rượu hòa thượng cháy đen thân thể hồi lâu than thở nói đại sư, một cá voi rơi vạn vật sinh đắc tội rồi cứ việc nấu rượu hòa thượng trước khi chết liền làm ra hứa hẹn chỉ cần chu huyền cần thân thể cứ việc cầm đi dùng chu huyền thì cần muốn làm chút tâm lý kiến thiết thuyết phục bản thân bây giờ kiến thiết h o à n tất tay phải của hắn tự phát tản ra hào quang màu xanh lam mà giếng máu đã bắt đầu thôn phệ nấu rượu hòa thượng đốt được cháy đen ra thịt hai đại bí cảnh đồng thời đ ạ o thủ mây đen dày đặc mưa rào xối xả đếm không hết mưa bụi đầy trời rủ xuống mà ở trong hạt mưa sen lẫn m ư ơ i sáu cây màu trắng sợi tơ tại thiên không phía dưới rủ xuống màu trắng sợi tơ có mưa bụi bọn chúng một mực rũ xuống tới chùa thất diệp cấm tháp ngói xanh bên trên sau đó bọn chúng tựa hồ không nhận bất kỳ trở ngại nào xuyên qua mảnh ngói r ũ xuống tiến vào trong tháp rũ xuống tới nấu rượu hòa thượng trên thân mười sáu cây tơ trắng đem nấu rượu hòa thượng tàn khu của lấy đi lên vương lôi kéo lôi kéo tốc độ cực nhanh một hai t r ớ c mắt tàn khu liền bị lôi cao nửa thước chu huyền cơ hồ là theo bản năng đưa tay đi bắt nhưng hắn đọa thần tay phải ý thức càng nhanh chủ động phát lực bên trên bắt bàn tay mang theo cánh tay phát lực năm ngón tay giữ lại nấu rượu hòa thượng cánh tay ở đâu ra sợi tơ chu huyền đem cảm giác lực phong thích. cảm giác thuận sợi tơ đi lên leo trèo t r è o cao mấy mét về sau chu huyền liền phát hiện k i a sợi tơ lại là từ thiên không phía trên treo bên dưới hắn nhớ tới nấu rượu hòa thượng trước đây không lâu nói đạo giả là thế gian hương hỏa cấp độ cực cao người sau khi chết do mấy cây thần tơ dẫn dắt thành tiên biến thành nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là dắt tia thành tiên trên trời nhìn chúng nấu rượu hòa thượng tàn khu n g h ĩ kéo hắn đi trên trời làm đạo giả chu huyền biết rõ là trên trời nhìn chúng nấu rượu hòa thượng nhưng hắn cũng không tung tay trên trời nhìn chúng ta quản ngươi chỗ nào từ trong tay của ta đoạn cho ngươi đè mặt chu huyền cấu chặt tay phải đem hết toàn lực nắm kéo nấu rượu hòa thượng nhưng này mười sáu cây màu trắng sợi tơ lực đạo quá lớn chu huyền cảm giác đều muốn bị kéo tới thang thiên vây anh vây anh vây anh liên tục va chạm thanh â m tại trong tháp v a n g lên chu huyền chỗ đứng chỗ đỏ bừng một mảnh một đạo giếng cổ cùng trong tháp mặt đất hiện hiện mà c h u huyền liền đứng tại miệng giếng bên trên giếng máu hiện thân tám nén hương tàn khu dụ hoặc thực tế quá lớn trên trời mướn chu huyền mướn thần khải cùng giếng máu cũng đều mướn chu huyền dưới chân giếng máu huyết dịch sôi trào hóa thành hai con cao s ố tu câu quấn lấy chu huyền hai chân. chu huyền dưới chân lập tức giống m ọ c dễ đem m ộ ư ơ i sáu cây sợi tơ lực đạo triệt tiêu mất vững vàng đứng trên mặt đất chém tuyến chu huyền phát ra hung ác cầm răng xương dội thẳng cánh tay đối sợi tơ vật tới nhưng này chút tuyến cũng không biết là làm bằng vật liệu gì răng xương vậy chém không đ ư ớ c thấy chu huyền có chém tuyến ý thức giếng máu bên trong lần nữa dỗi cái thứ ba máu xúc tu xúc tu thuận chu huyền thân thể leo trèo cuối cùng quấn đến rồi răng xương bên trên đem màu trắng răng xương quấn thành một thanh đỏ bừng dao găm một loại cường đại bá đạo khí t ứ c từ răng xương bên trên phong thích chu huyền nắm chặt răng xương đối kia một mươi giang sương những nơi đi qua sợi tơ đều bị đoạn đồng thời còn nhiễm phải giếng máu khí tức hướng lên trời bên trên cấp tốc thu hồi cho ngươi thêm chừa chút đồ vật không phải sợ ngươi nhớ thương chu huyền đạp đạp trên cửa sổ tay phải tại sợi tơ bên trên hung hăng nắm một cái loạ i thần chi thủ cùng chu huyền phối hợp ăn ý đem thiên thần khí tức phóng xuất ra một chút đính vào sợi tơ bên trên trên mạng liền đồng thời có giếng máu cùng thiên thần khí tức sợi tơ chặt đứt sau bị thu hồi tấn mấy bên trong sấm rền đại tác như tại tức giận trên trời nhìn chúng đồ vật nhân gian hành tẩu người cũng dám động thủ đoạn v anh v anh mấy đạo tiềm điện v như trường xà giống như hướng cấm tháp bên trên phút lưới cùng lúc đó m ộ ư ơ i sáu cây sợi tơ bị triệt để thu hồi đến tầng mây bên trong sau một khắc điện không còn tránh lôi không còn minh bầu trời phía trên tức giận tới rất nhanh đi đến cũng rất nhanh phiêu rội mưa to đều xuống được ôn nu rất nhiều chu ra nọ thần xem như chín đại thiên thần một chồng còn tại ngủ say cũng không có chân chính chết đi đây là chu linh ý gì biết đến bí ẩn bầu trời phía trên người sẽ chỉ so chu linh ý gì biết được được h i ể u thêm tranh đoạt nấu rượu hòa thượng di thể nọ thần tri thủ đã đậu thủ đó chính là thiên thần chỉ thị lại thêm giếng máu vậy hiện thân Viên bất ngữ nói qua, giếng ngữ bất qua, máu chờ ó t ể l tám h ế g i a nén hương nấu rượu hòa thượng di thể bị được chia sạch sẽ chu huyền lần thứ nhất cảm nhận được thần khải bí cảnh bên trong vậy mà như thế có sức sống hát thủy mỗi một lần bốc lên sòng lớn đều mang một mươi hai phần vui thích ta coi là chỉ có giếng tử là một tham tế phẩm biến thái nguyên lai thần khải ngươi cái này m ả y d ậ m mắt to vậy tham tế phẩm a hát thủy sóng lớn tại tấn may bước lên tựa hồ để chu huyền không được nhắc lại việc này nó còn hướng lấy bí cảnh bên trong trang đỏ hừng đánh tới một bộ muốn cùng giếng máu phân rõ giới hạn dáng vẻ thần khải khó được vui thích giếng máu càng không cần phải nói chu huyền nghĩ sáng suốt giếng máu tiến vào giếng máu bí cảnh bên trong liền nhìn thấy tường n ế u bên trên con mắt từng cái ánh mắt đều hài lòng lửa nhác giống từng cái ăn uống no đủ chỉ muốn nằm ngửa ngủ gật người làm biếng bọn chúng thấy chu huyền tiến vào bí cảnh sở hữu con mắt đều nhắm lại chỉ có một con mắt cùng chu huyền đối mặt đây là muốn truyền lại xem bói nội dung chu huyền còn không có hỏi đâu con mắt đã đem lần trước chu huyền hỏi thăm hình xăm cổ tộc bí ẩn xem bói lấy hình tượng hình thức t r u y ề n tới liên quan tới cổ tộc bí ẩn xem bói đoạn thời gian trước chu huyền chỉ là hỏi thăm cần gì dạng tế phẩm mà lúc đó giếng máu hồi phục là sáu đen hương chương một trăm bảy mươi mốt thành hoàng con d i ợ u t r ư n g một trăm bảy mươi mốt thành hoàng con d i ợ u con mắt đem xem bói nội dung lấy hình tượng hình thức truyền lại cho chu huyền lần này báo cáo rất cụ thể không phải thường ngày đơn nhất hình tượng càng giống một đài liên tục co lại cháy liên tục chụp ảnh máy ảnh đem sáu bức hình tượng chuyển tới chu huyền trong mắt minh giang phủ cầu v ò n g nam đường một tòa cao ngất thương nghiệp cao úc treo màu s ắ c rực rỡ đèn bài lợi huyện cao úc một đầu hành lang dài dàn giặc hành lang trên đèn có lợi huyện chữ cuối hành lang có một tòa gian phòng số phòng là một nghìn chín trăm linh bảy to lớn thư viện cửa mở ra bên trên viết một nghìn chín trăm linh bảy số phòng nội bộ mấy chục sắp xếp giá sách chỉnh tề trưng bày lấy từng dãy thư tịch thư viện khu thứ hai thư viện khu thứ bốn thư viện khu vực chín sau bức hình tượng đem chu huyền ánh mắt t ầ n g t ầ n g tiến dần lên dẫn vào đến xem bói đáp án bên trong trước kia giếng máu cũng không như vậy cực kỳ giống bên đường đoán mệnh tiên sinh giả n g một câu không được bốn sáu lời nói để chính ngươi chậm d ạ i đoán đi thôi tại thư viện hai bốn chín khu có thể tìm được hình xăm cổ tộc bí mật ân lợi h u y ề n cao ốc một nghìn chín trăm linh bảy chu huyền đem những mấu chốt này tin tức ghi lại về sau lại dùng suy nghĩ hỏi t h ă m giếng máu cái này liền xong nấu t i ể u đại sư tám nén hương trận này xem bói chỉ trị giá sáu nén hương con mắt lần nữa chất động lại truyền hai bức tranh một khối xem ra đá bình thường lạng lạng đặt lên bàn tảng đá kia là hình xăm cổ tộc minh thạch vẫn tử lương liếc nhìn một trận náo nhiệt n h ạ t về liên quan tới minh thạch như thế nào sử dụng chu huyền vậy tìm giếng máu hỏi qua giá năm nén hương bước thứ hai hình tượng chu huyền ngồi ở huyết thụ trước tay trái bưng lấy minh thạch ngón tay phải m ặ t đất trên bàn tay có một đầu tươi mới vết thương minh thạch mặt ngoài bị máu vẽ lên một đạo cửa đồ án còn phải đi tìm huyết thụ trong tấm hình truyền lại chính là một loại nghi thức mở ra minh thạch nghi thức liên tục hai lần xem bói kết quả đô sự không lớn nhỏ hoàn toàn không dùng giải b u ố con tia cùng chu huyền đối mặt con mắt vậy cu chu huyền thì cắt đ ứ t cùng bí cảnh liên hệ ra bí cảnh ngoài cửa sổ mưa đã ngừng chu huyền cảm giác thủ đoạn lại bị cuốn chặt trước mắt thêm một cái nhìn chăm chú ánh mắt của mình tổ thụ cùng cổ tộc liên tiếp lại phủ lên đến rồi hắn đã tập mãi thành thói quen thoải mái từ trong túi móc ra cho ti ngọc nhi làm nghiêm hóa thủ hấn hình xăm hình xăm khôi phục bình thường đồ án không còn là sừng dê đồ án có thể cho ti ngọc nhi dùng để ti ngọc nhi hiên t ế bản này hình xăm coi như đại công cáo thành ta hương hỏa cũng có thể đốt xong hai tấc chu huyền dự định đốt xong hai tấc hương về sau lại tiến đồ đặc điện mặc dù nằm trong tay lấy bốn lần cơ hội nhưng hắn luôn cảm thấy dự đoán cơ duyên vẫn là không tốt đụng đem nắm giữ minh thạch cùng học mới hình xăm đồ thông qua một cơ hội làm ước lượng hiệu suất càng cao hắn lúc này mới ra tháp trước đây không lâu còn quỷ dị âm t r ầ m c ấ m tháp lúc này chỉ còn lại mục nát từ đ ổ cùng với bị chu huyền chặt đứt trên trời tơ trắng sau mấy cây đoạn kia những cái k i a đoạn kia nguyên bản còn ở nấu tiểu đại sư trên thân nhưng bây giờ thân thể của hắn b i ế n mất đoạn kia liền yên lặng nằm ở tháp nội địa trên bảng chu huyền mới ra tháp liền nghe đến rồi nồng nặc ra thịt đốt cháy khăn n g i chùa thất diệp đại hòa còn tại đốt cháy dưới núi thiên p ậ t trong rừng, nguyên bản thỏa thích phóng thích r a dụng vọng các tăng nhân phần lớn cũng giống như một cây bó đuốc hoặc ngồi hoặc nằm thân thể thế l ử a đốt đến cực máy liệt tiếng đêu thảm thiết không dứt bên thay chu huyền thì trái phải nhìn qua ánh mắt tìm kiếm lấy bị bản thân đưa ra tháp ti m ì n h cùng ti ngọc nhi hai người này như thế không coi nghĩa khí ra gì ta tại cấm tháp bên trong muốn chết muốn sống bọn hắn vậy mà chạy trước hắn chính đoán trách đ ồ n g nhiên cách đó không xa chuyển đến hai tiếng gọi chu lại ca tiểu tiên sinh chu huyền t ậ n thanh âm nhìn lại ti a cha và con gái chạy thở hồng c á c ngươi đi đâu vậy ta sợi xảy ra chuyện nhưng này cấm tháp lại quá tà môn. hai ta liền một đường chạy như điên đi dưới núi chủ trì x ư ơ n g phòng muốn tìm đức hải tới cứu ngươi thi minh có người n hai tay chống lấy đầu gối không ngừng thở mạnh cấm thắp cách chủ trì x ư ơ n g phòng rất xa ngắn như vậy thời gian qua lại cắt đi một chuyến dù là ti minh ti ngọc nhi là cao thủ cũng mệt mỏi được quá sức người tìm đức hải đi chúng ta làm gì đến rồi không phải liền là vụ n trộm điều tra thêm chùa thất diệp bí ẩn n h ờ n g ư ơ i về sau tìm cớ không còn cho chùa thất diệp thi từ nhà hắn muốn thật đến, đến rồi làm tà pháp lựa gạt ngươi ngươi liền không tìm được cớ hàng năm như thường cho hắn ra một triệu có thể cứu tiểu tiên sinh ra tới một triệu tính là gì nếu không phải ngươi hai cha con chúng ta đêm nay liền phải gãy tại cấm tháp bên trong thi minh năng lực khôi phục nhanh thở hồn hển san sẻ ở không ít một bên ti ngọc nhi thì tiếp sức lên v ụ thân lời nói chúng ta mới đến cửa sương phòng c h u liền gặp chùa thất diệp bên trong bước lên đại hỏa đức hải còn có còn lại tam nhân trên thân đều lửa đức hải hiển nhiên là cứu không lên ngươi chúng ta lại sợ cấm tháp lửa cháy lại chạy về tới tìm ngươi chu đại ca kia trong tháp rốt cuộc là cái gì q u ỷ dị đừng hỏi biết được càng ít càng tốt chu huyền chủ yếu là sợ phiền thức thật muốn nói về đến đây không phải là một câu hai câu nói nói đến hiểu tiểu tiên sinh không ngừng hỏ chúng ta cũng không hỏi hôm nay ân tình tạm thời thiếu về sau có dùng đến lấy chúng ta thần thâu đường khẩu địa phương cứ việc chào hỏi thi minh vũ bộ ngực làm cam đoan khả năng lập tức liền muốn dùng được lấy ngươi chu huyền chỉ chỉ giao lộ đầu đường đi lại bốn đạo nhân ảnh mỗi đạo bóng người đều mặc đạo bảo màu đen bọn hắn bước chân đi được cực nhẹ doanh trên thân tản ra như có như không áp bách khí tràng ti minh quay đầu nhìn một cái đứng thẳng người nói tiểu tiên sinh không hoảng hốt đều là người một nhà bọn hắn là thành hoàng đệ tử các ngươi cùng thành hoàng là người một nhà phu nhân ta là cốt lão hội vòng tài ta thay ta phu nhân làm ăn kiếm tiền cũng là tại thay cốt l a o kiếm tiền vòng tài chính là đường khẩu quản số sách cốt l a o hội là một thần bí học người tổ chức cực lớn có thể sẽ không áp dụng vòng tài loại này đường khẩu hương vị cực n ồ n g s ư n g hô hẳn là ti minh đường khẩu tiếng lóng giảng tập q u e n rồi thuận mồm đã nói đoạn tình lam là vòng tài lúc nói chuyện kia bốn cái thành hoàng đã đến gần rồi cầm đầu thành hoàng gọi trương nghi phong đêm nay thành hoàng tùy hắn trực đêm trương nghi phong hướng ti minh q n quyền nói thật là khéo à t i đường chủ vậy mà có thể ở nơi này gặp ngươi lại là ngươi lao trương ta nhìn thấy ngươi có thể xối khỏe rồi ti minh cười tổn hại trương nghi phong một câu mang theo chu huyền cùng ti ngọc nhi xuống núi ti đường chủ chùa thất diệp phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi nên ngang liền đi được lưu lại chút bàn giao trương nghi phong ngữ khí rất nghiêm túc không có chút nào nói đùa ti minh ý tứ giao cái gì thay mặt chùa thất diệp đám lửa này đốt như thế vượng là chúng ta ba người có thể đốt đến lên sao t i minh lúc này liền phản bác hòa thiêu đến bao lớn ta không xem vào nhưng là chùa thất diệp phật khí không còn phật khí đi đâu vậy nó tìm được rồi trương n h i phong chỉ, chỉ trên trời chu huyền mấy người ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy trên trời có một con, con rượu xoai quanh con rượu con mắt do hai điểm chu s a điểm thành điểm cắt thành con người lại có hung á c ánh mắt g ắ t gao tập trung vào chu huyền thành hoàng con rượu khóa chặt khí cơ chùa thất diệm phật khí liền ở trên người hắn một người trong đó thành hoàng tay phải ngang ngược hướng chu huyền n g ư ợ c đâm tới ti minh nhìn đến tức giận thân hình thấp nằm hướng phía trước cực nhanh nói ra hai bước sau đó s ô n g kia thành hoàng tay phải trộm tới thành hoàng ngón tay còn chưa đâm trọt chu huyền liền cảm giác bên người có bóng người lắc lư hướng phải né tránh cũng đã chầm một bước cánh tay bị bắt vừa vạn năm ngón tay vào thịt lưu lại năm cái lô máu ti minh lúc này mới bông lòng tay đối khoanh tay cánh tay bị đau thành hoàng q u á t lớn đây là tiểu tiên sinh ta thi ra quý khách ngươi sở trường đâm cái gì đâm nhìn thanh hoàng trên biển hiệu chỉ cấp ngươi chừa chút tưởng niệm lại sở trường loạn đâm ta phá ngươi xương cốt t i đường chủ ngươi làm cái gì vậy trương nghi phong kỳ thật cùng ti minh quan hệ không tệ hai người xem như bạn diệu gặp mặt thích lẫn nhau tổn hại hắn biết được ti minh này g x ư a một mực so sánh bá đạo là một không muốn người chịu thua thiệt nhưng chưa từng có như thế hôm qua một lời không hợp liền động lên quyển cướp chân trường tới ta về nhà còn có thể làm cái gì t i minh tức giận nói đem đường nhược ra đừng ngăn cản đường đi ti minh cường hành, chương hành, nghi phong ngựa kiên h í ngược l ạ mềm hôm một mảnh lúc lao lớn, chút, chùa tỉnh thật thất Phật khí thân, chúng ta Đường, tì, nói, nay này diệp cái sự là b trong thủ trọng cùng lượng quyết không nhường trương nghi phong đem chu huyền mang đi h á n kỳ thật trong lòng cũng hư thành hoàng nhiều pháp khí cái này đường khẩu bản môn hương hỏa liền lợi hại lại bởi vì cùng thần minh kết nối được khẩn mật nhất sau l ư n g dựa vào cốt l a o hội đàm kia học giả có số lớn pháp khí ủng hộ đều nói du thần ti pháp khí cấm khí lợi hại nhưng ở minh giang phủ chỉ luận pháp khí hai người lực lượng ngang nhau con diều chính là thành hoàng giữ nhà pháp khí một trong chỉ cần bị nó theo dõi liền không có sai nếu như nói chu huyền thật sự nuốt chùa thất diệp phật khí cái này sai lầm liền không nhỏ tiến vào thành hoàng coi như có thể trở ra cũng được thoát ba tầng ra không muốn đi cũng được đi trương nghi phong thấy ti minh khăng khăng muốn bảo đảm chu huyền Không lại trương c nghi, nghi phong là thành hoàng hành lệnh chấp hành đường khẩu pháp quy trật tự tương đương có thể đánh hưng hỏa cùng ti minh một dạng là ngồi năm nghìn sáu đại đường khẩu cao thủ nhiều trừ trương nghi phong bên ngoài cái khác ba người hai cái bốn trụ một cái năm trụ bốn người liên thủ lại có thành hoàng pháp khí ra trì ti minh ba người tất nhiên đấu không lại nhưng đấu không lại về đấu không lại khi thế được lấy ra từ một loại nào đó góc độ tới nói ti minh tính thành hoàng thần tài nào có đối với mình thần tài ra tay bật gắt bọn hắn không dám ra tay bật gắt hắn liền có cơ hội song phương dương cung bạn kiếm thời điểm chu huyền cuối cùng đứng ra liệu đình hắn giơ tay từ trong túi móc ra một mặt quân bài phật khí sự tình ta biết rõ là chuyện gì xảy ra cũng có thể giảng nhưng là các ngươi không đủ tư cách nghe ta g i ả n g ta muốn thấy lý lao sư chu huyền đã tại trong lòng biên được rồi phật khí biến mất lý do liền chờ lý lao sư đến đây lắng nghe lúc này tất cả mọi người hướng chu huyền trên tay quân bài nhìn lại quân bài chính diện là một quyển sách dưới góc phải có cốt l a o hội lý thừa phong lạc khoản g thấy x ư ơ n g bài như thấy x ư ơ n g lão trương nghi phong rất nghiêm túc nhìn tin h tưởng quân bài sau đó không thể tin nhìn một cái chu huyền hắn làm sao đều muốn không rõ dựa vào cái gì đối phương tuổi còn trẻ lại có cốt l a o hội đại học giả quân bài ngươi nghe hiểu ta nói chuyện sao ta muốn thấy lý lão sư chu huyền thấy trương nghi phong ánh mắt chất phác lại lạnh s i ê u s i ê u nhắc nhở một câu nếu là bình thường có người như thế lạnh như bao hứng đối thành hoàng sợ la pháp khi đã hướng trên thân mặt lên nhưng lúc này trương nghi phong lại chỉ dám c ư ờ i theo ngay cả hứng hai tiếng nghe hiểu nghe hiểu trong lòng của hắn rất bị khuất đường đường thành hoàng hành lệnh khi nào chịu qua bực này bị khuất t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai giếng máu trí não một chương một trăm bảy mươi hai giếng máu trí não một trương nghi phong thấy chu huyền quân bài không còn dám bướng mình dù sao người ở đâu nhi thẩm không phải thẩm không cần thiết không phải mang về thành hoàng t ổ n g đường hắn hướng chu huyền liền ôn quyền nói tiểu tiên sinh đã phối hợp vậy chúng ta mời lý lao tiên sinh đến một chuyến là được chỉ thấy hắn từ bên hông tay phải nắm được hai cây hưng dây tay trái bấm quyết lợi dụng cảm giác cùng phát n ô n Tại tuyến trụ hương hương đêm n trên, phân xuống biệt khắc xuống một cái sách nay g thành hoàng đối với chu huyền làm việc không phù hợp quá trình tự nhiên muốn mời lương ngọc thăng đến đây giám sát trương nghi phong đem khắc xong chữ hai cây hương dựng thẳng tại bên miệng thổi nhẹ hai cái hô hô chịu gió hai cây hương đồng thời bắt đầu cháy rừng rực cùng lúc đó ngay tại mẹ tọ cỏ lì trong phòng khiêu vũ ôm ca linh uống rượu lương ngọc thăng đ ỗ n g nhiên mướn mày hắn nhìn thấy trước người một thức nơi đứng thẳng một cây hương hỏa lương ngọc thăng đem ca linh đ ẩ y ra đưa tay nắm chặt rồi hương trụ hương hỏa hóa thành một đoạn cảm giác trong lòng hắn vỡ vụn thành tin tức chùa thất diệp hút phật khí người trẻ tuổi vậy mà có thể mời được sách đại nhân l ư ơ n ngọc thăng từ trên ghế xạ lòn đứng dậy đem trường sang bên trên nếp bốn vuốt lên về sau không để ý ca linh quyến dũ cản tr Tuệ p hai cỗ thân thể một mặt phụ trách ăn uống một mặt phụ trách nối roi tông đường những ngày sinh vật cổ quái đại thể đều là tiêu bản bọn chúng đã từng nằm giấu ở lòng đất hoặc là giấu ở một ít chỗ tối nhắc lên qua minh giang phủ hết tính phong bạo bây giờ lý thừa phong cùng mình học sinh vương cũng văn thẳng đến tay đối người bụng tiến hành nghiên cứu người bụng là chu huyền đặt tên lý thừa phong bây giờ dựa theo người bụng khiến người đói khát đặc tính gọn gàng dứt khoát cho nó lấy danh hiệu đói khát sở nghiên cứu đối với sinh vật cổ quái nghiên cứu đầu tiên muốn rút ra sinh vật ký ức rút ra biện pháp đơn giản lại phức tạp phương án đơn giản nhưng dụng cụ rất phức tạp hai cái trong suốt pha lê bể nước rót đầy nào sống l ư ơ n dịch từ người nào thất bên trong lấy da không màu trong suốt chất lỏng loại này chất lỏng đối sinh vật cổ quái bình thường có kích tác dụng có thể phóng đại tâm tình của bọn h ắ n ba đậu kích thích cũng không phải là mục đích chủ yếu não sống lương dịch chân chính phát huy tác dụng là vì cung cấp một nơi thư giãn hoàn cảnh để giếng máu chi não có thể hữu hiệu phát huy nó cường hãn cảm giác lực vơ vét sinh vật cổ quái mỗi một t ấ p có tư tưởng đ ụ c thân tổ chức nhưng giếng máu chi não đài này dụng cụ quy cách rất cao tỉnh quốc không cao hơn năm đài minh giang phủ chỉ có một đài sử dụng chức cần đưa ra báo cáo chờ sau cao tầng quyết nghị thông qua về sau mới có thể thuận lợi giải cấm đài này dụng cụ dù là lý thừa phong đã là cốt lao hội cao tầng nên đưa ra báo cáo vẫn phải là đưa ra bất quá hắn trong xương cốt là tán đồng cái này hạng quy tắc bất kỳ cái gì dụng cụ đều có hắn p h ò m g ệ n h giếng máu chi não cũng không ngoại lệ lợi dụng khắc nghiệt quy tắc đưa nó dùng tại trên lưới đao giảm xuống sử dụng số lần mới có thể có hiệu kéo dài tuổi thọ của nó nếu như quy tắc không khắc nghiệt sinh vật cổ quái sở nghiên cứu muốn dùng cổ phù kinh sở nghiên cứu vậy cầm đi dùng thậm chí dị thường tật bệnh chỗ vậy cầm đi dùng mỗi cái bộ môn đều cầm đi dùng không bao lâu giếng máu chi não liền phải trước thời hạn báo hỏng lãng phí là đáng xấu hổ lý thừa phong rất tán thành muốn nói lý thừa phong buổi sáng mới từ chu huyền trong tiệm nhìn thấy đói khát giữa hắn liền đưa ra báo cáo thẳng đến đêm khuya h ắ n m ớ i đến giải cấm lệnh liền hẹn học sinh thận trọng đem giếng máu chi nao từ dụng cụ mật thất phò mạ lỉn h dung dịch bên trong đem đến cổ sinh vật sở nghiên cứu trong kết nước hai cái đổ đầy nao sống l ư n g dịch b ề nước một cái chứa lấy đói khát đói khát tại trong kết nước trên dưới chìm nổi mỗi một cái lỗ lô chân lông đều ở đầy căng thổng hấp thu nao sống l ư n g dịch một cái khác trong kết nước chứa lấy giếng máu chi nao giếng máu chi nao là giếng máu người thông linh đại não nhưng cũng không phải là một cái đại não mà là bốn cái, bốn cái đầu óc do rất nhiều tráng kiện mạch máu kết nối sâu c h u i thành rồi một cái đại não trừ bỏ kết nôi bốn cái nao thất mạch máu giếng máu chi nao bên trên còn có bốn cái nhìn như dư thừa mạch máu trong đó hai cây mạch máu cuối cùng có cùng loại răng nanh trang bị dùng để đâm rách sinh vật c ổ quái thân thể để sinh vật cùng giếng máu chi nao kết nối mặt khác hai cây mạch máu cuối cùng thì mọc ra giày ma ma gai ngược quan sát viên đem gai ngược đâm vào ngón tay của mình trên cổ tay dùng để tiếp nhận giếng máu chi nao thu thập được hình tượng tín hiệu đã từng có cù nhân trực tiếp đem gai ngược ghim vào bản thân cái h ó nhu t o à n thu hoạch được càng thêm mánh liệt rõ ràng tín hiệu nhưng đều không ngoại lệ đều điên mất rồi bởi vậy Các đại học hội tại 20 năm trước, đại tại hội năm lúc i giếng chi gai đối siêu tủi phía trên. Gai ngược cách quan sát viên đại điên ê trên. n ban nào dụng ngược, ngón cánh không ngược quan náo càng gần, điên cùng càng bố tay tay, tay, hứa qua tay phía cao. máu mạch máu đâm cách sát tuyệt chỉ có cho thì, thể phép vào sử trỏ tỷ lệ l này vương cũng văn đã đem gai ngược đâm vào lòng bàn tay của mình bên trên lý thừa phong đứng tại bể nước trước quan c h ắ c lấy đói khát đ ộ n g tính tựa hồ không có cái gì đ ộ n g tính cũng văn thu được giếng máu chi não tín hiệu không còn tại thu thập bên trong vương cũng văn nói ừng lý thừa phong không người tiếp tục quan trắc như thường lệ lý thuyết giếng máu chi nao một khi cùng sinh vật cổ quái kết nối sinh vật động tĩnh sẽ rất lớn bốn cái giếng máu người thông linh đại não sinh ra cảm giác lực cực kỳ khủng bố cảm giác lực hội tụ đến một đợt thậm chí có thể vặn vẹo quanh mình hiện thực mạnh liệt như vậy cảm giác lực một khi xuyên vào sinh vật n h ụ thân bên trong liền giống một cố mạnh mẽ đ á n h thép dòng điện sẽ dẫn tới sinh vật thân thể co rút cơ bắp không tự chủ rút u n dậy nhưng nói khát tựa hồ bình tĩnh phải có chút hơi quá chuyện gì xảy ra lý thừa phong cảm thán còn không có kết thúc bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt t ụ một sợi dây hương hương dây bên trên viết cái sách chữ thành hoàng người tìm ta không biết ta bể lý thừa phong dự định không nhìn căn n à y hương nhưng bởi vì hương c h ặ n lại rồi hắn quan chắc đói khát tầm mắt hắn đành phải đưa tay đem hương nắm chặt quản ngươi tìm ta làm gì ta không đến liền được rồi hương hỏa biến mất một đạo tin tức tại lý thừa phong trong lòng n ư n g kết chùa thất diệp phật khí bị hấp thu hầu như không còn thành hoàng cái nhóm này người thô k ị c h hoài nghi đến tiểu tiên sinh trên đầu quan hệ đến chu huyền lý thừa phong liền nhiệt tình lên hắn xuyên qua âu phục áo khoác giao đại vương cũng văn cũng văn ta có chút sự đi ra ngoài một chuyến đợi chút nữa nếu như tiếp thu được giếng máu chi nao tin tức nhất định phải ghi chắc tốt biết rồi lão sư v ư ơ n g cũng văn đáp lại một tiếng tại lý thừa phong ra cửa tầm m ộ ư ơ i phút sau đông nhiên đói khát giống bị cái gì trọng thương bình thường tại trong cách nước lung tung n h nhót giếng máu chi nào thì chấp động lên huyết quang tương đạo hình tượng thông qua mạch máu chuyển tới v ư ơ n g cũng văn trong đầu chùa thất diệp đói khát trong trí nhớ vì sao lại có chùa thất diệp hình tượng v ư ơ n g cũng văn theo đói khát ký ức hình tượng suy tư nhưng hắn trong thân thể đông nhiên có một loại cảm giác đói bụng chứ một trăm bảy mươi hai giếng máu chi não hai chứ một trăm bảy mươi hai giếng máu trí não hai c h ù thất diệp trước tất cả mọi người đang chờ trương i Minh cùng Ti、Ngọc、Nhi tại cùng Ngọc t nghi phong cũng ở đây các loại trợ lý thừa phong cùng chấp giáp g ư ơ n g một đợt tới hắn là một không muốn thấm phiền t h o á n người nhưng chùa thất diệp sự tỉnh chính là rất phiền phức bất quá hai cái thượng cấp đến rồi chính là thượng cấp ở giữa chuyện hắn chính là cái hành lệnh chân tay đều ngắn không xem b ả o giải quyết rồi phiền phức uống cái sớm rượu điểm chén dạ dày heo canh uống rượu hai chén chỉ có chu huyền cũng không phải là đang làm các loại hắn rất có hào hứng quan sát đến bản thân thần khải bí cảnh tại hai đại bí cảnh chia cắt nấu rượu hòa thượng đốt diễm tàn khu về sau thần khải bí cảnh lại có biến hóa đại biểu thần khải hát thủy tại gợn sóng bên trong trồi lên một cái bạch cốt đầu người theo thời gian trôi qua người kia đầu vẫn còn tiếp tục nổi lên đã lộ ra một cái cổ không riêng gì đầu người có thể sẽ nổi lên cả một cái người chu huyền suy đoán đại biểu giếng máu t r ă n g đỏ hưởng biến hóa thì càng thêm thần rượu t r ă n g đỏ hưởng mâm tròn biên giới đều biến thành kim sắc giống cho t r ă n g đỏ hưởng tăng thêm một đạo kim sắc viên rượu thần khải bạch cốt rượu chu huyền cũng không có cảm nhận được nhưng trang đỏ hưởng giấy mạ vàng tác dụng hắn cũng đã cảm nhận được Trăng hứng đỏ hưởng cùng cảm ù n g c giác lực à có c cần ý thức đến khống chế giếng ngó người thông l i n h cảm giác lực sở dĩ khủng bố có một cái nguyên nhân rất trọng yếu song ý thức song ý thức đối cảm giác lực khống chế là viễn siêu đơn ý thức cảm giác lực k h ô n g chế mạnh liền có thể tại phóng thích cảm giác thời điểm tận mức độ lớn nhất giảm bớt cảm giác lực tan giã mà bây giờ chu huyền cảm giác lực vậy mà hoàn toàn sẽ không tan giã ta cảm giác cảm giác lực ngoại tầng giống bỏ thêm một tầng áo khoác cảm giác lực chính là bởi vì có tầng này áo khoác mới sẽ không tan giã chu huyền lần lần có chút kích động lên tầng này áo khoác làm cảm giác lực không tan giã tự nhiên có thể để cho sức cảm nhận của hắn nâng cao một bước nhưng điểm này cũng không phải là chu huyền kích động lý do sức cảm nhận của hắn đã được đến rất nhiều cao nhân chứng nhận mạnh hàng đồ mạnh nhưng từ hàng đồ mạnh đến mạnh hơn một chút tựa như từ chín mươi tám điểm đề cao đến rồi chín mươi chín điểm tiến bộ cố nhiên tại nhưng không có bản chất đề cao chân chính để chu huyền kích động ngược lại là áo khoác bản thân bởi vì cảm giác lực hàng đ ầ u mạnh chu huyền đối cảm giác lực lý giải ngược lại vượt qua rất nhiều hương hỏa cấp độ cao hơn âm nhân thần nhân ở hắn lý giải bên trong cảm giác lực phong thích đang dò xét đến đối phương thời điểm cũng sẽ bại lộ chính mình loại này bại lộ bản chất là bởi vì đối phương cũng là có cảm giác lực sức cảm nhận của hắn cùng chu huyền cảm giác lực va chạm liền sinh ra ba động ba động sẽ bị phát giác mới đưa đến chu huyền bại lộ nếu dùng cảm giác lực đi dò xét chắp nhà thông thái người bình thường cảm giác lực cực yếu cơ hồ có thể không cần tính tự nhiên sinh ra không được b a đ ộ cho nên dùng cảm giác lực đi dò xét chắp nhà thông thái không có bại lộ phong hiểm mà bây giờ chu huyền cảm giác lực bị bao khỏa lên cái này liền mang ý nghĩa dù là đối phương cảm giác lực rất mạnh nhưng bởi vì sức cảm nhận của hắn có một tầng cách biệt tháo khoác vô pháp hình thành va chạm đương nhiên sẽ không có b a đ ộ ta cảm giác lực dù là toàn lực sử dụng ra cũng không còn người có thể phát giác được cảm giác lực là ta thả ra chu huyền có cái suy đoán này hứng thú càng phát dày đặc hắn quyết định làm một cái thí nghiệm đối tượng thí nghiệm chính là ti minh chu huyền đem một chút cảm giác lực phóng thích đến ti minh trên thân cảm giác lực thuận ti minh trên thân leo lên để ti minh có một loại vô hình ngựa cảm giác ti minh cảm nhận được có người ở cầm cảm giác lực quét hắn nguyên bản hiếp mắt hút thuốc là hắn con mắt mánh được t r ợ to vậy phóng thích cảm giác đi tìm tìm ai tại quét hắn có thể tìm một vòng lớn vậy mà không có tìm được c ô này cảm giác lực nơi phát ra ồ ta cảm giác sai rồi ti minh nhắm mắt lại lại tỉ mỉ cảm thụ một trận không sai à là có người cầm cảm giác lực tại quét ta hắn không cam tâm lại phóng xuất ra cảm giác lực nhưng vẫn như c ũ không tìm được nơi phát ra dứt khoát hắn đứng người lên đi lòng vòng nhìn nhưng chu huyền tại nhắm mắt dưỡng thần nữ nhi đang n g à người kia bốn cái thành hoàng đứng một bên hướng dưới núi nhìn một bên nói chuyện t h ế m đây là cảm giác sai rồi từng ngày đều là sự làm cho ta vui buồn thất thường thi minh lại ngồi ở chùa miếu trên bậc thang hút thuốc ai có hiệu quả a d i ễ m tử ngươi có thể tính làm điểm chuyện tốt chu huyền cười nói đã cảm giác lực có phòng truy tung hiệu quả vậy thì phải đem trên trời con kia nát chim giải quyết rồi trên trời bay là thành hoàng con rượu con rượu tìm phật khí tới khóa được chu huyền ánh mắt n g o n lệ đồng thời một cố mạnh mẽ cảm giác lực tại chu huyền trên thân quét tới quét lui đã t r e o đến hắn không ngại phiền phức rồi phát khí nhất là khóa chặt khí tức phát khí dựa vào chính là cảm giác lực chu huyền rất muốn dùng tự thân cảm giác lực dạy một chút cái này con d i ợ u làm thế nào chim nhưng trước đây không lâu hắn chỉ cần phóng thích cảm giác lực cơ bản chẳng khác nào ở trước mặt mọi người minh bài ta là giếng máu người thông linh ti minh cùng ti ngọc nhi vẫn còn tốt đi một chút nhưng ở thành hoàng trước mặt minh bài phiền phức sẽ không nhỏ nhưng bây giờ chu huyền không còn kiên kị rồi tại lão họa trai thời điểm vân tử lương liền chỉ dẫn lấy chu huyền dùng cảm giác lực phá chấn qu từ khi đó hắn liền biết rõ cảm giác lực siêu cường có thể khắc chế rất nhiều pháp khí tự nhiên cũng có thể khắc cái này con r ì u chu huyền đem cảm giác lực hướng phía con r ì u phóng thích ra ngoài như hồng đào sóng lớn cảm giác lực tràn vào con r ì u bên trong chu huyền lúc này liền tìm ra con r ì u bí mật tại con r ì u trong thân thể có một con con mắt một con nhỏ máu con mắt là hình xăm thủ bút hình xăm thủ bút bị một chút đại đường khẩu thậm chí là du thần ti trở thành pháp khí cấm khí thì như chu linh y cái kia ra người h ộ hình xăm cổ tộc quá thần bí lưu truyền đến thế tục thủ bút không nhiều con r ư u thể nội có hình xăm đã nói kiện pháp khí này tại thành hoàng đường khẩu bên trong cấp bậc rất cao nguyên lai、like、là hình xăm hôm nay n h i ề u n g ư ờ i bái bài tổ tông chu huyền tại trong đầu nghĩ sáng suốt huyết thụ đã từng hình xăm tiên dân cùng bái tổ thụ làm huyết thụ tại chu huyền trong đầu m ì n h tưởng kết thúc hắn dùng cảm giác lực đem huyết thụ chuyển tới tích huyết nhãn con ngươi hình xăm ở trong hình xăm đồ án vốn là vật sống cùng loại âm linh lệ quỷ tồn tại thấy huyết thụ liền thực giống thấy tổ tông con mắt run rẩy nhắm lại sau đó lại mở ra đã không có âm trầm chi ý thay vào đó là c u n g nhiệt cùng bái cùng hiến tế bản năng anh, hình xăm chi nhãn vậy mà tại chỗ đốt cháy lên con bên rìu trương o n g bốc n g i máu chi nghi giếng máu c não, Trưng Nghi ba. phong đưa lưng về phía chu huyền cùng ba vị đồng liêu nói chuyện tiếm đại biểu đối chu huyền tín nhiệm hành lệnh sách đại nhân cùng chấp giáp đại nhân còn chưa tới chờ một chút gấp làm gì ta lại không thể thúc bọn họ trương nghi phong tức giận nói lại nói tiêu tiểu tiên sinh đã có thể xuất ra quân bài đã nói thân phận của hắn rất không bình thường chúng ta được kiên nhẫn chút ai nha ngươi nói người này cùng người thế nào so chúng ta lớn tuổi hắn như vậy nhiều c ò nhưng tại k ổ bức ớ c đêm, h â n bây n giờ mới t c biết được nhân g ra ở vào tuổi của hắn đã cùng cốt lão cao tầng đều có cực sâu giao tình thật sự là đặc sắc nhân sinh a trương nghi phong nhìn về phía chu huyền trong ánh mắt tràn ngập ao ước nhìn xem về sau có cơ hội hay không Cùng cái này uống mấy trận rượu ngon, thông qua trong i ể u t năm h đ năm này trương nghi phong chính là dạng này đồ đẩn hành lệnh hành lệnh con rượu đốt đồng liêu nhìn thấy con rượu bước lên hòa quang la lên trương nghi phong trương nghi phong vội vàng tỉnh táo hướng lên trời xem xét đừng nói kia con rượu đ ô, ô, chưa quý xuống cái khác động tác cùng giếng máu nhắc nhở chu huyền như thế nào sử dụng minh thạch nghi thức tư thái giống nhau như lúc xúi khỏe chu huyền ghét bỏ phất phất tay hồn trong miệng giống tại thì thầm cái gì về sau dần dần tiêu tán tất cả mọi người nhìn ngây ngẩn cả người nhất là bốn cái thành hoàng bọn họ cũng đều biết kia con rượu bên trong có một mai hình xăm là hình xăm á c quỷ lưu lại thủ bút bây giờ hình xăm chi hồn vậy mà từ con rượu bên trong đi ra dùng kỳ quái động tác cho chu huyền q u ỳ l ạ n cái này tiểu tiên sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào thành hoàng đồng liêu ánh mắt rất thất thờ ti minh thì hỏi chu huyền tiểu tiên sinh cái này hồn vì cái gì cho người quỳ xuống hình xăm bên trong đi ra đến hồn bãi mai ta cũng rất bình thường chu huyền cười nói với ti minh lao ti ngươi có phải hay không đã quên ta là thợ xăm a há không chế con rìu, là m ộ trương tấm Ti t xăm. Minh mới hình phản hẳn ứng được, nói, bái, được, vậy quá hẳn là bái. nghi phong đừng t rất á c rõ ràng rất nhiều đại đường khẩu có lai lịch người trẻ tuổi đi giang hồ thời điểm bên người đều có người hộ đạo những người hộ đạo kia hương hỏa cấp độ cực cao con d i ề u vô c ớ bị đốt sau đó hồn quỷ tiểu tiên sinh cũng đều là người hộ đạo ra tay chỉ đường trong lúc đó ta không có bất kỳ cái gì cảm giác ba động người hộ đạo này hương hỏa cấp độ được cao tới trình độ nào đối cảm giác lực không chế lại đến rồi cảnh giới như thế trương nghi phong là ngồi năm nghìn sáu cấp độ cảm giác của hắn đã rất bén nhạy đối phương lấy cảm giác lực xuất thủ hắn không có bất luận cái gì phát giác ở hắn nhận biết bên trong chỉ có một khả năng đối phương hương hỏa cấp độ cao hơn hắn quá nhiều đã đến bảy tám n g n hương lại hướng lên trương n h i phong cũng không dám nghĩ may mắn quá may mắn trương n h i phong hiện tại rất may mắn may mắn bản thân vừa rồi bắt chu huyền thời điểm không có xúc động như vậy tiểu tiên sinh nhận thức lại một lần ta gọi trương nghi phong ngươi kêu ta tiểu trương là tốt rồi chu huyền tại trương nghi phong trong mắt chu huyền bằng vào thợ xăm thân phận cũng đã không giống nhau rồi hình xăm cái này đường khẩu thanh danh cực hỏng nói hắn xú danh chiêu lấy đều không q u ả đáng nhưng chỉ cần thợ xăm tại thế tục hành t ẩ u có rất nhiều đường khẩu đem bọn hắn phụng làm t h ư ợ n g khách nhưng chu huyền còn không phải thật đơn giản thợ xăm có người hộ đạo thợ xăm kia nhất định có lớn thiên phú và lớn địa vị nếu là đường khẩu bên trong không có chút nào thiên phú không có chút nào lai lịch người trẻ tuổi ai sẽ đi cho hắn hộ đạo có trương nghi phong dẫn đầu cho chu huyền lấy lòng cái khác ba cái đồng liêu vậy không nhàn rỗi lại là cho chu huyền dâng thuốc lá lại là cho hắn châm lửa các ngươi thành hoàng người như thế sẽ đến sự sao chúng ta chính là sẽ không đến sự mới bị tuyển tới làm trực đêm người trương nghi phong cười khổ mà nói sẽ đến sự cái điểm này còn tại mẹ tọ võ ly bác nhạc môn bên trong ngâm ca linh đâu đồng liêu đ oán trách nói các ngươi thành hoàng chuyên môn có người trực đêm a đây chẳng phải là cùng bình thủy phủ du thần ti bên trong tuần đêm du thần một dạng minh giang phủ cũng có tuần đêm du thần bọn hắn quản đại sự chúng ta đi quản việc nhỏ cũng không thể nói như vậy quản không lớn không nhỏ sự cái kia cũng thật cực khổ tại mọi người cùng chu huyền ngăn cách hoàn toàn tiêu di cho chuyện quên cả trời đất thời điểm một cái tẩu thuốc đưa tới trương nghi phong trước mặt điểm cái lửa mình không thể điểm sao không nhìn ta cho tiểu tiên sinh nha sách đại nhân trương nghi phong thấy là lý thừa phong đến rồi vội vàng cung kính giúp hắn thuốc lá đ ấ u điểm lên sau đó lui về một bên lý thừa phong hút tẩu thuốc thân thiết nói với chu huyền tiểu tiên sinh nghe nói ngươi đem chùa thất diệm phật khí hút ta cái nào hút này cái có cho nguyên muốn do, ta muốn cho lý Lao Sư nói m ộ thừa c ú t đâu, đ phong nghe Chu huyền o tới h chấp giáp hương cái danh hiệu này rất là chẳng án cũng không để ý trương nghi phong nói cái gì liền bỏ rơi một câu tiểu lư có cái gì lời bán hắn giận để hắn tới tìm ta liền cùng chu huyền tiến vào tháp đầu nhi cái này không hợp quy củ a đồng liêu nhắc nhở trương nghi phong cái gì quy củ quyền lực lớn chính là quy củ và không ngơi ư đi ngăn đón sách đại nhân cùng tiểu tiên sinh đồng liêu ngoan ngoãn ngậm miệng lại chu huyền cùng lý thừa phong tiến vào tháp đi tới nấu rượu hòa thượng tọa hóa địa phương nói đến lý lao sư ta phải cho ngươi giảng một chuyện chùa thất diệp sự t ì n h rất lớn có thể có bao lớn có thể lớn đến bầu trời cũng thật là trên trời sự chu huyền cười tủng tìm nói hút chùa thất diệp phật khí người từ trên trời đến hắn họ gì kêu cái gì ta không biết ta chỉ biết rõ hắn cứ gọi đạo giả đạo giả lý thừa phong nghe t h ế cái danh hiệu lập tức giật mình nói chuyện này là thở người xem một chút trên mặt đất kêu mấy cây tơ đức chu huyền chỉ chỉ nằm tại trên sàn nhà tơ đức nói lý thừa phong vội vàng túi đầu đang nhìn thấy tơ đức về sau hạ thấp thân nhặt lên một cây đến tỉ mỉ quan sát về sau lại ngửi ngửi nói cốt lao hội bên trong c ó thần tơ tiêu bản từ ẩn chứa khí thức tính chất đến xem đúng là chân chính đức g â y thần tơ ta thấy kia đạo giả từ vạn dặm không c h u n g rủ xuống đem chùa thất diệm p h ậ t khí hút một đám mà sạch sẽ chương một trăm bảy mươi ba g i ế n máu đại tế ti chương một trăm bảy mươi ba g i ế n máu đại tế ti tại chu huyền kể đạo giả hút phật khí cố sự lúc lý thừa phong vẫn tại nghe thần tơ m g ủ i hắn đông nhiên b i ế n sắc tựa hầu ngửi thấy một loại làm hắn ngày nhớ đêm mong m ù i muốn nói chu huyền biên cố sự có độ tin cậy là rất cao có chứng cứ trên mặt đất những cái kia g ã y mất thần tơ có điều kiện chỉ có thần thông quảng đại người tài năng một m ù i lửa đốt to lớn chùa thất diệp đem chùa bên trong phật khí thôn phệ hầu như không còn đạo giả rất phù hợp điều kiện đến như động cơ cốt lao hội đối đạo giả nghiên cứu rất ít ỏi ai biết những cái kia đạo giả là bầy cái gì quái lực dị loại bọn hắn xuất phát từ cái gì động cơ hút chùa thất diệ lý i hội n nhìn tầng làm sao nào、bổ. Nhưng chính cốt cao lao làm là l sao bổ. kêu đạo thừa phong n ẩn ẩn lời nói đáng giá nghiêm ngấm cô ý cường điệu báo cáo bên trên sẽ như thế viết nói do hắn không tin chu huyền nói nhưng đã chu huyền nói như vậy hắn liền như thế viết báo cáo người không tin ta chu huyền hỏi thần tơ đúng là đạo giả nhưng là phía khắc thâm thúy khí như không ta trên một tức. Nếu như ta không có có loại đ o á như sai, ẳ n giếng là máu h ơ n g v ị Chu h u y ề n nhớ mới tiết ớ bản thân chặt đức thần chặt tơ thời đức điểm, i là g n g máu xúc tơ đức bên trên cũng sẽ lưu lại giếng máu khí tức chỉ là loại khí tức kia lý thừa phong làm sao phân rõ được đi ra bất quá chu huyền vậy không hoảng hốt cái này bỏ sót điểm không quá quan trọng chỉ cần làm sơ bổ sung đạo giả hấp thu phật khí giếng máu xuất hiện tới tranh đoạt dù sao chỉ cần đem chính chu huyền chọn ra ngoài thuận tiện chu huyền bất động thanh sắc tổ chức được rồi ngôn ngữ chuẩn bị bổ thiết lập tiếp tục đi tròn cố sự nhưng hắn nhìn thấy lý thừa phong ánh mắt thay đổi cùng lý lao sư số lượng không nhiều kết giao bên trong chu huyền đối lý thừa phong ấn tượng là có học giả phong độ có học giả kiêu ngạo đồng thời còn có đối thiên thần cấp lực lượng hướng tới cùng cùng bái rõ ràng lý thừa phong tín ngưỡng là đau đớn cùng thai ách chi thần nhưng ở l o ạ i thần dùng r ă n g x ư ơ n g bổ ra kia kinh d i ễ m một đao về sau hắn ánh mắt bên trong cùng nhiệt che giấu không ngừng ở nơi này chút trong ấn tượng chu huyền chưa từng từ lý thừa phong trong ánh mắt đọc lên lớn lao bị thương nhưng n à y một máy mắt lý thừa phong cặp kia dãi dầu xương gió trong mắt đã ngậm đầy n h i ệ t lệ tiểu tiên sinh mời chạm đến chán của ta chu huyền nam nhân sờ nam nhân cái chán có điểm là lạ mời ngài chạm đến chán của ta sau đó lại phóng thích ngài một chút xíu cảm giác chỉ cần một chút xíu ngươi liền biết rõ ta là ai lý thừa phong nước mắt đã chán ra tại trên mặt chạy xuống nước mắt chu huyền chịu bi thương lây nhiễm có chút đ ộ n g dùng không có lại kiên trì nhẹ nhàng đưa tay thả trên chán lý thừa phong phóng thích cực ít cảm giác nhưng chính là một chút cảm giác như bị lý thừa phong thể nội cái nào đó sự vật hút vào bình thường không bị khống chế hướng vật kia sự chạy đi cảm giác lực lao tới đến vật kia sự bên trong lại đem sự vật bộ dáng chuyển lại cho chu huyền là khoang trống tại lý thừa phong máu thịt trong thể xác có nhiều chỗ là không khoang trống hết thể có sáu cái mỗi một cái cũng như ngón cái kích cỡ tương đương ở trên không khang bên trong chu huyền cảm giác lực phát giác được một loại vô hình cảm giác những n à y thể khoang bên trong đều có giếng máu m ũ i trong thân thể ngươi vì sao lại có giếng máu mùi chu huyền nhữ mày hỏi là giếng máu cho ta lần thứ hai sinh mệnh nhưng ta phản b ộ nó lý thừa phong giống phạm sai lầm đứa nhỏ túi đầu thanh tuyến cực run dậy ta mười tuổi năm đó mắc phải quái bệnh thân thể càng ngày càng suy yếu bác sĩ đối với ta thúc thủ vô sách mắt của ta nhìn xem sẽ chết đi phụ thân khắp nơi cầu thần gia nhập rất nhiều hoặc cầm trầm hoặc huy hoàng tổ chức cầu dị quỷ thần minh có thể trị hết bệnh của ta nhưng là không có bất kỳ cái gì một tôn thần minh dị quỷ đáp lại hắn dù vậy hắn vẫn như c ũ không từ bỏ thành kính tiếp tục đi tìm kiếm thần minh dị quỷ trợ giút cuối cùng tại tỉnh quốc chi mộng cái tia ngày mồng tám tháng chặt đêm giếng máu xuất hiện ở phụ thân ta trong ngộng phụ thân trong ngộng hướng phía giếng máu chỉ c ầ u hắn có thể trị hết bệnh của ta giếng máu ban phúc phụ thân ta sáu giọt máu phụ thân mộng tỉnh về sau liền nhìn thấy trong lòng bàn tay có sáu quả đỏ bừng giọt máu giọt máu có thể ở trong lòng bàn tay nhấp đô nhưng tương hô ở giữa không thể dung hợp hắn đem ta hô đến trước mặt để cho ta đem sáu giọt máu nuốt sau đó bệnh của ngươi được rồi chu huyền hỏi được rồi ta mặc dù không phải giếng máu người thông linh nhưng ta là thật sự chịu giếng máu ban phúc mới người còn sống sót trên người ta có giếng máu ân ký có giếng máu khí t ư c là giếng máu để cho ta sống lại một đời nhưng là theo ta lớn lên tỉnh quốc đống nhiên hưng khởi săn bắt giếng máu người thông linh hành động hành động quy mô rất lớn cực kỳ khó lường thái học giả cầm giếng máu người thông linh đi làm nghiên cứu bọn hắn quản giếng máu người thông linh gọi bệnh nhân ta rất sợ rất sợ ta bị xem là bệnh nhân bắt giữ nhất là ta đã từng tận mắt nhìn đến một cái giếng máu người thông linh trên đường bị người đào ra trái tim trở về nhà ta rất sợ bị liên lụy đặc biệt sợ sợ hai cực độ phía dưới ta mất đi lý trí dùng tu mắt gà đao đem ta trong thân thể sáu giọt máu đào lên ta cho chúng nó bỏ vào tự chế nhỏ hẹp trong có tài vùi vào nhà phía sau núi đã nhiều năm như vậy ta thường xuyên sẽ làm ác ngộng、Mộng、thấy có người muốn lấy bệnh nhân danh nghĩa bắt ta có đôi khi ta sẽ hối hận sẽ h ổ t hẹn chỉ cầu b ả o mệnh liền từ bỏ giếng máu ban phúc vứt bỏ ban phúc tương đương với phản bội cho nên chu huyền hỏi phục sinh đau đớn cùng thai ách c h i thần là của ta công tác sinh hoạt cũng là ta ở trong ý thức áp đặt cho mình tín ngưỡng nhưng bí y giếng máu mới là ta giả m u ô i chi niên tâm nguyện một mực g i ấ u ở đáy lòng chỗ sâu nhất tâm nguyện để cho ta đi theo người đi tương lai giếng máu đại tế ti chu huyền hắn rất khó lý giải xưng hô thế này giếng máu là giữa thiên địa tôn thứ nhất dị quỷ cũng là mạnh nhất dị quỷ tiên dân vì nó làm qua rất nhiều tế tự cầu xin nó giáng l ô n ngươi trước đừng nói những này ta hỏi ngươi giếng máu người thông linh nhiều như vậy dựa vào cái gì ta là tương lai giếng máu đại tế ti bởi vì nó sẽ hiện thân giúp ngươi chặt đứt t h ầ n thơ nếu như ta đoán không lầm nó cùng ngươi thần khải bí cảnh dung hợp sở dĩ như vậy chính là bởi vì nó chọn lựa ngươi tới chịu tại giếng máu ý chí chu huyền mừng tỉnh đại ngộ trong lòng âm thầm cờ trách giếng máu giếng tử ngươi nhất tham tiền nguyên lai chúng ta đều là người một nhà ngươi còn không phải tìm ta muôn tế phẩm thần khải bí cảnh bên trong giếng máu rất tức giận đem trăng đỏ hưởng bên trong giếng thăng lên trong giếng máu xô ra mới dọn vẩy vào chu huyền trên mặt nó tại chiều chu huyền để cho ta đi theo ngươi tương lai giếng máu đại tế ti lý thừa phong lần nữa khẩn cầu ta đây phải hỏi một chút chu huyền cũng được suy nghĩ một chút giếng máu cảm thụ suy nghĩ kỹ một chút giếng máu cũng không thường đã giúp bản thân không ít việc tỷ như cao tăng vọng nguyệt hình xăm là giếng máu chủ động nghiền nát hạ nguyệt lại tỷ như tổ vu thập nhị pháp tướng là sách đèn tân n ư ơ n g tại trang đỏ hưởng biểu thị pháp tướng giếng máu là thật giúp chu huyền một tay hiện tại muốn hay không thu một cái giếng máu kẻ phản bội nhập môn được suy xét giếng máu ý kiến chu huyền tiến vào bí cảnh hỏi đến trang đỏ h ư n g người kẻ phản bội muốn một lần nữa quy ý, ý ấy, có đáp ứng hay không ta xem hắn vậy rất không dễ dàng chủ yếu là có thể nhìn thấy ngươi các tín đồ quá thảm bị thật nhiều người nhìn chằm chằm động một chút lại móc tim móc phổi trong đỏ hưởng màu sắc tại biến ảo yêu dị màu hưởng đỏ bên trong xuất hiện một đạo bóng người màu đen bóng người chính là lý thừa phong đây ý là đồng ý chu huyền chặt đứt bí cảnh kết nối liền nhìn thấy lý thừa phong trên mặt đã treo lại ý cười hắn hướng phía chu huyền triều bái nói ta cảm nhận được giếng máu đối với ta liên tiếp cảm nhận được về sau ta mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị giếng máu nhìn thấy đại tế ty ngài nếu như tiến vào bí cảnh cũng có thể nhìn thấy lời nói của ta chu huyền t h u ậ n căn này liên tiếp liên tưởng đến hình xăm cổ tộc cho mình treo liên tiếp cổ tộc cũng không biết ở đâu hết lần này tới lần khác có thể cho hắn phủ lên liên tiếp bây giờ nghĩ lại đây là nguồn gốc từ thần minh cấp bậc liên tiếp tổ thụ giếng máu đều là thần minh cấp bậc kia cổ tộc thần minh là ai đáp án phải đi minh thạch huyết thụ trong tiệm sách tìm kiếm bất quá đã lý thừa phong bây giờ là tinh khiết người một nhà cái kia cũng trước tiên có thể hỏi một chút hắn được rồi liên tiếp cũng cho ngươi treo g i ế n máu cũng làm cho ngươi quỳ ý, ý ta sự còn không có xử lý đâu chu huyền móc ra minh thạch cho lý thừa phong nhìn nhìn tảng một cái tảng đá kia, lý à cái gì đổ vận. l thừa phong b nói g lên t ả cái thật n kia thư viện là chúng ta cốt lao thư viện chúng ta cốt lao hội cao tầng đi vào có thể nhưng là ngoại nhân muốn đi vào cần phải đi thỉnh cầu tư cách đại tế ti ngươi muốn tìm sách gì ta giúp n g ư ơ i duyệt đọc ghi chép tìm cái gì sách thầy hoan lục không mang vào đi ta nào biết được tìm cái gì sách n g ư ơ i tìm gấp thời gian t ì h cầu chính ta đi tìm chu huyền lại dặn dò chùa thất diệp báo cáo n g ư ơ i nhất định phải thật tốt viết ta hy vọng chuyện này bằng vào ta biên hữu cố sự là nhất kết thúc quả dừng ở đây không muốn hướng xuống lại liên lụy tiết kiệm phiền thoái rõ ràng đúng rồi về sau vẫn là gọi ta tiểu tiên sinh đi đ ạ i tế ti cái tên này vậy dễ dàng gây phiền t o á i trương n h i phong bốn cái thỉnh hoàng ở bên ngoài chờ lấy chấp dắt hương lương ngọc thăng khoan khai tới chậm hắng được trương n h i phong liền chất vấn lên các người nói người tuổi trẻ đ ó chứ cùng thư đại nhân đi bên trong t r a á n rồi vì cái gì không ngăn thư đại nhân là chúng ta có thể ngăn trương nghi phong không quá phục lương ngọc thăng chức vị của hắn là hành lệnh lương ngọc thăng chức vị là chấp giáp hương hai người trọn vẹn kém một cái cấp bậc luận hưng ơ hỏa trương nghi phong rõ ràng nhất mạnh hơn lương ngọc thăng một cái ngồi năm nghìn sáu một cái cũng liền nằm nén hương ra mặt nhưng lương ngọc thăng rất được cốt lao cao t ầ n g thưởng thức lại có rất nhiều pháp khí ra thân thật muốn đấu lên trương n h i phong phần thắng không lớn thư đại nhân ngăn không được người tuổi trẻ kia vậy ngăn không được lương ngọc thăng lại chất vấn n g ư ơ i bắt chúng ta trực đêm người huynh đệ vung cái gì khí n g ư ơ i năng lực chính n g ư ơ i đi bên trong tìm thư đại nhân a trương nghi phong vốn là cùng lương ngọc thăng không hợp nhau đối phương tới còn vênh mặt hất hàm sai khiến hắn t h ì càng khó chịu h ử làm việc bất thành khí bốn cái phế vật lương ngọc thăng thoa bốn người liếc mắt về sau tiến vào tháp lúc này chu huyền đang muốn đi vừa vặn cùng lương ngọc thăng đánh cái đối mặt dừng lại ngươi chính là nuốt v ậ t khí người lương ngọc thăng hai tay phản cõng thái độ lạnh lùng hỏi chu huyền người là ai a đi lên liền đánh rắm chu huyền càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn quét lương ngọc thăng liếp mắt tiểu tiên sinh hắng là chấp lý thừa phong cho chu huyền phổ cập khoa học lên đến thanh hoàng có mười hai hương chủ cái này mười hai cái hương chủ chia thành ba chữ cờ p h o n g chấp đường chữ phong cờ hương chủ chủ yếu trách nhiệm là cùng thần minh c â u thông bốn cái hương chủ theo thứ tự là điểm p h o n g kinh p h o n g cương p h o n g ngự phong chấp tự kỳ hương chủ phụ trách đối với chuyện bên ngoài thích hợp bốn cái hương chủ theo thứ tự là chấp giáp chấp cờ chấp ấn chấp kiếm đường tự kỳ hương chủ phụ trách đường khẩu nội vụ bốn cái hương chủ là ép đường hộ đường giam đường tọa đường lương ngọc thăng là chấp tự kỳ chấp giáp hương chủ chính là thành hoàng đối với chuyện bên ngoài thích hợp bên trong trừ ba cái đương ra bên ngoài quyền uy thịnh nhất hương chủ h ả chấp giáp hương cũng không thể ném loạn cái ra mà ai nuốt phật khí ta cùng lý lao sư nói chính ngươi hỏi hắn nói xong chu huyền liền đi ra ngoài lương ngọc thăng đưa tay liền đi chọn đồ vật đoán tương lai huyền áo lót lý thừa phong thấy thế tay phải nâng ngọn lửa dùng sức bót lập tức một đạo lửa ân ký liền tại lương ngọc thăng trên mặt nổ t u n g đốt đến hắn bị đau thu tay lại che mặt mà chu huyền đã ngang ra tháp lương ngọc thăng muốn truy lý thừa phong lại hồ tiểu lư còn không có cho ngươi nó sợ Đã m u ố n khi dễ n g ư ơ i Chứ đau ã đớn đại học giả cùng người quẹ sau lưng những cái kia bận sự cho là ta không biết lý thừa phong mang theo cảnh cáo ý vị liếc lương ngọc thăng liếc mắt về sau vậy ra tháp ừ thật không tầm thường a lý thừa phong người không bao lâu sẽ bị thanh trừ r a cốt lão ta chịu đựng tụ lấy đến lúc đó tìm ngươi tính toán sổ sách lương ngọc thăng ánh mắt trở nên cự cơm c độc hắn ra tháp liền thấy tháp trước đã không người trương nghi phong kia bốn cái thành hoàng đã chẳng biết đi đâu đi đâu vậy bốn cái thành hoàng tiền hô hậu ủ n g đưa chu huyền xuống n ú i rồi chu huyền có thể nên ngang từ trong tháp đi tới ai là bắt đ u ổ i rõ ràng chu ca ngươi về nhà nghỉ ngơi thật tốt hôm nào ta đi ngơi trong tiệm viếng thăm viếng thăm ngươi chúng ta không đánh nhau thì không quen biết trương nghi phong đứng tại cửa sổ xe trước cùng chu huyền cá biệt chu huyền ngồi t i ra xe trở về đông thị đường phố chu ra tịnh nghi trải tịnh nghi trải đèn vẫn sáng tiểu phúc tử cùng vân tử lương tại cửa tiệm ngồi vừa thấy được chu huyền xuống xe tiểu phúc tử liền hưng phấn kêu to lên thiếu ra ngươi có thể tính trở lại rồi cái này hơn nửa đêm đều không về nhà chúng ta đều lo lắng đến đâu sẽ là một m chút sự chu huyền c i hỏi ngũ sư huynh đâu ngũ sư huynh xem ngươi đi ti p h ụ làm hình xăm m u ộ n như vậy đều không về đi ti tì p h ụ thì ngươi hắn nói một mình hắn đi là được không phải để cho ta trong nhà đợi không phải ta vậy đi cùng tỷ phủ tiểu phúc tử nói vân tử lương vậy thúc an cơm chưa ta còn mua nửa cái gà quay không ăn đâu trở về ăn ta đi đem ngũ sư h i n h tiếp trở về chu huyền lại lên ti phủ ô tô lao ti xin lỗi hôm nay được làm phiền các ngươi nhà tài xế nào có cái gì đúng rồi tiểu tiên sinh ngươi trong tiệm không có điện thoại trong nhà không xe vậy không tiện ta cho ngươi xứng đ à i xe trang điện thoại Sắp thực không tiện chu huyền nói vừa vặn xe cùng điện thoại coi như lần này cho tiểu ngọc làm hình xăm t h ù lao dễ nói dễ nói lữ minh k h ô n tại ti phủ phúc d u ê n trong sạch ngồi một bên uống trà một bên trở lấy chu huyền thỉnh thoảng còn thưởng thức một trận ti phủ đỉnh đài lộ các ngũ sư m i n h chờ ta đâu chu huyền nhìn qua lữ minh khôn phong trần mệnh mọi trường sam lại hơi liếc nhìn dưới chân hắn đèn lồng trong đầu có chút ấm áp ai nha thiểu sư đệ viện này thật xinh đẹp đẹp mắt chu huyền cười nói nhìn tốt ta về sau chúng ta kiếm nhiều tiền vậy đặt mua cái xinh đẹp như vậy việt tử lữ minh khôn cảm t h ẳ n nói tốt như vậy phong cảnh đẹp không sao t ả xiết nếu là ban ngày ánh nắng thì càng tươi đẹp mặc sức tưởng tượng một lần ở nơi này vô hạn cảnh đẹp bên trong mang lên một hàng thi thể lần, lần khâu hẳn là sảng khoai a chu huyền ngũ sư h u n h muốn chiếu ngươi mong đợi như thế ta có tiền vậy không mua sân lớn như vậy Tiểu tử người hôm nay duyên. tịnh n có đại ra gặp h i tiệm, trong tử vân lương qua đạo giả ta, ta thổ tiên quốc sư đạo giả nhìn nhiều lắm rồi tấm long tiếp sống bên trong chỉ ít gặp qua ba lần trở lên vậy nhưng nhiều lắm chu huyền âm dương lấy lao vân bao nhiêu người cả một đời đều không gặp qua ta thấy ba lần còn thiếu a v â n tử lương nói đạo giả giáng lâm nhân gian thường thường là tuân theo bầu trời ý chí chừng áp dương thiện tiểu phúc tử tương đối là đơn thuần hỏi nào có cao thượng như vậy bọn hắn k ỳ thật có một cái bí ẩn chức trách cái gì quét dọn nhân gian hương hỏa trèo lên quá nhanh người v â n tử lương tiếng nói mới rơi lữ minh khôn cùng tiểu phúc tử đồng thời nhìn về chu huyền các ngươi đều nhìn ta làm gì ta hương hỏa bò có thể chậm đến bây giờ hai nén hương còn không có đốt hai tất đâu chu huyền trên xe liền hẹn s o n g ti ngọc nhi ngày mai tiếp nhận hình xăm hiến tế nghi thức nghi thức xong hai nén hương mới đốt xong ba t ứ c tiểu sư đệ n g ư ơ i biết ta bao lâu thời gian thăng hai nén hương sao lữ minh không đủ hữu hỏi không biết gần hai năm lữ minh k h ô n dựng lên hai ngón tay tiểu tử ngươi đã tính nhanh về sau chú ý chú ý trèo lên tốc độ đừng để đạo giả để mắt tới ngươi vân tử lương nói không đúng lao vân đạo giả vì cái gì quét dọn hương hỏa trèo lên màu cái này hương hỏa thăng được nhanh còn có sai rồi chu huyền hỏi có sai có sai lầm lớn vân tử lương nói ngươi phải biết thần minh cấp bậc vị trí là có cố định số lượng bầu trời phía trên kia là thần minh cấp bậc chỗ ở đạo giả là bọn hắn nuôi dưỡng thần minh vị trí cố định bọn hắn sợ có người đoạt vị trí của bọn hắn cho nên nhường đường người bóp chết những cái kia trong tu hành lớn thiên phú người đem lớn thiên phú người chém giết tại bé nhỏ thời điểm là bọn hắn bảo vệ được vị trí sách lược ta mới tỉnh táo lại lao vân làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế hẳn là ngươi là vì tránh đạo giả mới chạy đến trong tranh ngồi tù trước kia vân tử lương rằng hắn trốn ở trong tranh là vì tránh riêng máu nhưng bây giờ nghĩ đến giếng máu chỉ ở hơn sáu mươi năm trước ngày mồng tám tháng chặt đêm nóng nảy như vậy một lần tuy nói đêm đó nó quá táo bạo mà lại chu huyền hôm nay nghe lý thừa phong giảng thuật bản thân giếng máu vì cái gì có thể cùng thần khải dung hợp hắn là cách giếng máu gần nhất người vân tử lương muốn tranh giếng máu đầu tiên liền phải trốn tránh hắn chu huyền ừ lười nhắc giảng vân tử lương ôm ra đi ô về trong tranh đi đêm nhập bốn canh chu ra tình nghi c h ả y người đều nghỉ ngơi duy chỉ có vân tử lương ôm cái ra đi ô tại trong tranh nghe tiết mục trong tranh ngăn cách lấy mọi bộ hết thẻ khí t ứ c tự nhiên vậy ngăn cách ra đi ô tín hiệu vân tử lương nghĩ rất tuyệt đem ra đi ô dây ẹn pèn từ trong tranh đưa ra ngoài nếu là có ngoại nhân thì đến nhìn lên tranh này hoặc cái này của họa bên trong làm sao còn có đài ra đi ô có chút quan vân trường cưới xe đạp ngàn dặm đi một kỹ ảo giác dẹ t r à vu mấu chốt tranh này còn chỉ có thể đứng xa nhìn không thể gần nhìn chạm gần rồi nhìn dễ dàng bị dây ẹn pèn đồng chọn thế nào liền không có tốt nghe tiết mục đâu hát hí khúc kể chuyện cái gì đều chán nghe rồi vân tử lương lắc lắc kên càng nghe càng khó từ trong tranh đi ra đem ra đi ô đặt tại trên bàn đứng tại váy trước nhìn vẽ lên cực nhỏ chữ nhỏ tàng long sơn thiên sư p h ụ tầm long đại thiên sư hắn vươn g tay nhẹ nhàng u ố t ve tàng long sơn ba chữ than thở nói tốt bao nhiêu bảo h u y ệ t c h i địa à, bị người dết giống tàng long một mạch hơn ngàn cái thiên sư liền thừa ta như thế nửa người nửa quỷ đồ chơi đạo giả đạo giả ta muốn là có thể tìm về ta thiếu k i a một nửa thân thể lão phu nhìn xem các ngươi a i dám d á n g lâm nhân gian chương một trăm bảy mươi b ố đã muốn khi dễ ngươi hai chương một trăm bảy mươi b ố đã muốn khi dễ ngươi hai viện y học t u ệ phòng sinh vật cổ quái sở nghiên cứu vương diệp văn lợi dụng lấy giếng máu trí não đang dò xét đói khát ký ức từ đói khát ký ức trong tấm hình vương diệp văn thấy được chùa thất diệp nhìn thấy một loại kỳ kỳ quái quái phụ trú hắn trên giấy thật nhanh ghi chép mặc dù bụng hắn còn đói khát nhưng y nguyên cưỡng ép chịu đựng đ ỗ n g nhiên hắn cảm giác ngực đau xót túi đầu nhìn lại lại phát hiện một cái tay xuyên ra bộ ngực của mình hắn muốn bay đầu đi xem một chút rốt cuộc là ai tại đánh l ê n hắn một cái tay khác dôi ra năm ngón tay xâm nhập hắn mặt lại chậm rãi giữ chặt vương diệp văn liền mất đi ý thức một người mặc áo khoác trắng nữ nhân từ vương diệp văn sau l ư n g đi ra hướng phía đói khát hai đầu gối quỳ xuống đ a n h a giữa ngõ não người sinh ra kịch liệt sợ hãi bốn người não toàn bộ chấn động phát ra bén nhọn thiếu âm nữ nhân đau đớn bưng kín hai lỗ thai của mình ánh nắng sáng sớm rất thần kỳ mỗi lần nóng nhìn một trận đều khiến người sinh ra thế giới rất đẹp sinh hoạt còn có hy vọng ảo giác thúy tỷ quay ăn vặt cái điểm này là bận rộn nhất một hoa gần nhất tiếu d u n g càng phát trong sáng hắn thấy ai cũng thích cười cười đến để một chút thực khách đố kỵ những người này luôn luôn thừa dịp thúy tỷ không chú ý liền ác y âm dương lấy hắn nha đồ đàn biết cười rồi đến cho ra môn vui một cái ngươi nói ngươi một cái kẻ ngu thật là vui sướng a thật có thể cười cười cái dám a ngươi lại cười ra đâm ánh mắt ngươi đâm con mắt các thực khách là không dám nhưng là đâm đâm một hoa ngực eo một ít tâm địa vặn vẹo người là dám một vị gọi lưu tràng thợ tắm hoa lúc này đang ngồi ở quầy ăn vặt cổng trước bàn ăn mì tối hôm qua hắn bị x à o trá khách hàng mắng một buổi tối đến ăn điểm tâm trước còn bị lao bản từ tiền công dịp chụp sáu xu năm hắn càng xem một hoa cười càng là khó nghĩ thầm lao tử mỗi ngày khổ cực như vậy thấy ai cũng túi đầu không lưng ngươi một cái kẻ ngu dựa vào cái gì cười đến ngọc như vậy càng nghĩ càng giận lưu tràng cầm lấy bữa hướng phía một hoa bụng dưới đâm tới nhất thời một hoa liền ôm bụng ngã lệch trên mặt đất thẳng hút khí lạnh hắn có cảm giác đau chỉ là không hiểu phức tạp tình cảm hắn không biết vì cái gì lưu tràng muốn đâm hắn vẻ mặt n h ă n nhó nhìn về phía lưu tràng trên mặt còn mang theo ánh mặt trời tiêu dung hắn chỉ biết gặp người liền muốn cười lưu tràng người không việc gì đồng dạng tiếp tục ăn lấy trong chén trước mặt thậm chí hảo tâm nhắc nhở thúy tỷ thúy tỷ nghe xong từ giữa trong phòng vội vàng chạy ra vị một hoa hoa thế nào rồi đau đau một hoa chỉ vào bụng sừng thúy tỷ thì vén lên một hoa làm công lúc mặc vải thô áo vẽ tồng liền gặp bụng sừng có cái màu tím đâm vết các người đ ạ p mẹ nó là ai khi dễ nhà ta hoa đ ạ p mẹ nó có chút nhân tính không có thúy tỷ đau lòng ôm một hoa mắng to nhưng hắn lại không biết là ai đâm một hoa lưu chàng đã thay đổi cái vị trí đâm nhà ta một hoa láo nương chú các ngươi đoạn tử tuệ y tôn t sinh con da không có lô đít h ú y tỷ tiếng mắng quá vá r ộ i đang rửa mặt chu hình nghe từ trong tiệm đi ra nhìn thấy quầy ăn vặt bên cạnh náo nhật hắn tiến tới nghe nghe được rõ ràng có người khi dễ, một hoa, nhưng không biết là ai khi dễ hắn chu huyền đi thẳng tới quầy a n vặt bên cạnh hẻm nhỏ nơi hẻm nhỏ không người hắn móc ra tẩy hoa lụt tiến vào mười phút trước thời không khe hở bên trong tại thời không trong khe hở chu huyền quan sát lấy quầy a n vặt động tĩnh của cửa cuối cùng hắn thấy được lưu tràng đua đâm hướng m ộ t hoa phanh chu huyền phá vỡ thời không vết nước đi tới lưu tràng bên người lúc này lưu tràng chính hưởng thụ lấy thuý tỷ chửi đ ầm lên hắn không hiểu có loại trọc g ẹ o người khoái cảm đông nhiên lưu tràng cảm giác mình bụng dưới như bị chúng n g ộ tiễn nhất thời liền quận mình thành rồi tôn luộc nằm ở trên mặt đất hắn đau đớn mẩ không phải ta khi dễ m ộ t hoa không nói ngươi khi dễ m ộ t hoa nhưng ta chính là nghị khi dễ khi dễ ngươi chu huyền m á n h bắt lấy lưu tràng tay đặt tại trên mặt bàn đôi đuốt trong tay mánh đinh số dưới đũa gô đóng xuyên lưu tràng bàn tay vậy đóng xuyên mặt bàn phát ra phanh một tiếng văng trầm đều là ra tới kiếm lời sinh hoạt đừng cầm một tiểu t ử ngốc chút giận về sau ai đang khi dễ m ộ t hoa ta liền khi dễ khi dễ hắn báo quan hãy tìm người đến đánh ta ngươi cứ tự nhiên chu huyền bóp lấy lưu tràng hai gò má ném câu nói năng có khí phách lời nói đem một hoa đỡ tại trên ghế nghỉ ngơi một hoa học câu nói này học thật lâu cuối cùng có thể cật lực nói ra tiểu t ử n g ư ơ i về sau a i khi dễ ngươi ngươi liền đánh hắn đánh xảy ra vấn đề rồi tới t ì m ta ngươi không đánh bọn hắn bọn hắn vẫn khi dễ ngươi chu huyền nói xong lại an ủi thúy tỉ hai câu về sau trở về cửa hàng lưu trang rất phẫn nộ lại rất xỉ n h ụ bị người đưa tay đính tại trên mặt bàn lại ngay cả một câu cứng rắn lời cũng không dám đứng giảng thậm chí ngay cả trả thù ý nghĩ đều không sinh ra tới cứ việc chu huyền đến đông thị đường phố không lâu nhưng trên đường không ai không biết hắn ai cũng biết đông thị đường phố đại lão bản lão dương đều cùng chu huyền quan hệ vô cùng tốt ai cũng biết chu ra tình nghi trong tiệm luôn có quý khách đến thăm những khách nhân kia xem thấu lấy ăn mặc cũng không phải là bình thường người trên đường không ai dám gây sự với chu huyền chu huyền trở về tiếp tục đánh răng rửa mặt rửa mặt xong lại đi ngoài đường trên bảy bảy b i ể n bốn chén nóng hổi dạ dày h e o mặt hắn đi đem tiểu phúc tử vân tử lương lữ minh khôn lần lượt đánh thức ăn đ i ể m tâm đến rồi m ộ ư ơ i giờ sáng thúy tỉ nhà sinh ý liền thanh nhàn lên tiểu phúc tử cùng khôi phục lưu loát một hoa lại chơi nổi lên đầy vòng sắt chu huyền hô hô một hoa hoa tử ngươi qua đây một lần một hoa liếc nhìn chu huyền phản ứng hai ba giây sau mới đi quá khứ chương c h một trăm bảy mươi lăm phù kinh ngũ hành một chương một trăm bảy mươi lăm phù kinh ngũ hành một hoa tử ngươi nắm tay nâng lên đừng n h ấ c như vậy cao bàn tay đ ố i ta bàn tay mở ra chu huyền bắt đầu dạy một hoa không bắt được trọng điểm chu huyền chỉ có thể vào tay giúp hắn điều độc làm cùng chơi dẫn bóng hình khớp nối cỡ lớn có thể di động phỉ gù tựa như chu mặc huyền n g tay tay, có c h giữa, giữa đưa ngón g tay giữa ra cùng h h u u y một hoa ngón giữa xếp hợp lý không có cái gì đặc thù cảm giác chính là hai ngón tay chạm đến một đợt mà thôi đừng nói tầm băng ngay cả đơn giản nhất cảm giác quen thuộc liên tiếp cảm cũng không có sinh ra chu huyền thậm chí đem chính mình cảm giác lực xuyên qua một hoa ngọn ó t giữa sau đó kéo dài đến cánh tay tại thân thể của đối phương bên trong xoay chuyển một vòng tròn một điểm thu hoạch cũng không có hừng xem ra không phải người trong kính chu huyền cùng nấu rượu hòa thượng giảng thuật một hoa thời điểm nấu rượu liền cảm giác chu huyền cùng một hoa ở giữa ăn ý rất không đủ hẳn là chỉ là đơn thuần lớn lên giống mà thôi cũng không phải là người trong kính không có gì chơi đi chu huyền v ô v ô một hoa bà vai thúc hắn đi cùng tiệu phúc tử bán bi quay trở về tị nghi trải bên trong vân tử lương d à n đến nhàm chán bưng lấy báo chí nhìn lung tung lao vân không đi đánh bài chu huyền hỏi vân tử lương còn chưa tới thời gian buổi chiều mới có người đánh vân tử lương chỉ vào báo chí nói gần nhất tin tức lớn thật nhiều chùa thất diệp bị đốt mấy trăm tên hòa thượng bị đốt sống chết tươi sẽ không là người đ ữ a ta ngươi hôn qua một tiếng cửa hàng trên thân thấm đốt thuốc hôn lửa cháy vị nói nhảm chu huyền lôi đem ghế ngồi xuống bắt được đem hẳn dừa hỏi vân tử lương lào vân ngươi nghe nói qua người trong kính không ừ ta coi gặp ngươi tách ra làm một hoa liền biết ngươi muốn hỏi như vậy vân tử lương đem báo chí bảy trên chân thật lòng giản tương hỗ là người trong kính s o phương không chỉ là lớn lên giống đầu óc cũng phải là bình thường thông minh thậm chí tu hành thiên phú cũng là bình thường cao nếu không cứ gọi thế nào người trong kính đâu ta cho tới bây giờ sẽ không hoài nghi ngươi và mùa hoa là người trong kính bởi vì các ngươi hai người khác biệt thực tế quá lớn có vân tử lương giải thích chu huyền liền không nghĩ thêm người trong kính sự t ì n h hiện tại ti ngọc nhi còn chưa tới trong tiệm hôm qua lý thừa phong vừa vặn đưa tới lên đồng cổ tịch chu huyền thừa dịp thời gian này dự định thật tốt nghiên cứu một chút cổ tịch bị tiểu phúc tử thu được lầu hai gian phòng trên giá sách hán đạp đập đập lên lầu cầm sách thử một chút tẩy oan lục cảm ứng p h ụ kinh nấu rượu hoa thượng giảng p h ụ kinh có linh lại thiện ở ẩn tàng sẽ ẩn tàng đến các loại sách cũ bên trong thậm chí đầu đường cuối ngọ trong tiệm sách cũng có phủ trải qua tồn tại chu huyền đem cảm giác lực p h o n g thích tiến tẩy hoan lục thầy hoan lục phát ra hơi yếu chấn động có phản ứng mà lại trên giá sách tương tự cũng truyền tới có chút chấn động chu huyền ánh mắt hướng trên giá sách quét tới lý thừa phong mượn qua đến cổ tịch cũng không có động tĩnh ngược lại là một bản đua ngựa chỉ nam bịa mặt tại run nhẹ nhẹ giống được rồi cảm bạo cảm bạo cò giật người đua ngựa đua ngựa là thật đua ngựa minh giang phủ cực đua ngựa rất được h a n n ê n có xây chuyên môn đua ngựa sành tên đầy đủ gọi đua ngựa sành quy cách tương đối cao có thể vào đùa nghịch không phú thì quý v ị bình dân cũng có thể hưởng thụ đua ngựa niềm vui thu dân gian xây dựng dưới mặt đất cực trang lấy đua ngựa đều sẽ kết quả vì cuối cùng chẳng trị quả cùng loại đua ngựa chỉ nam tạp chí sách báo bốc lửa chu huyền giá sách bên trong bản này là trước chủ phong lưu lại không có kịp thời dọn dẹp ra đi hắn đem đua ngựa chỉ nam lật vài tờ bình thường không có gì lạ nhưng là lật đến thứ bảy trang thời điểm trang giấy bên trong tràn ngập sinh mệnh lực tia cỗ sinh mệnh lực giống như là muốn từ tràn giấy bút tích tin ấn trong chữ tránh ra đây chính là phu kinh chu huyền nhìn c h ầ m c h ầ m trang này sao động trang giấy trang giấy cùng tẩy hoan lục tạo thành cộng minh sinh mệnh lực trong trang giấy biến mất chuyển đến gì? hắn móc ra tẩy hoan lục lợi dụng cảm giác lực lật qua lật lại mấy phen ba trang về sau tại lục vốn bên trong xuất hiện một đoạn văn tự năm tặc khí hình kim một thủy hỏa thổ vậy trời lấy âm dương ngũ hành hóa sinh vật vật lấy khí vì hình không phải lấy hình vì khí bản này phù kinh chỉ là bản thiếu không phải toàn thiên chu huyền vậy xem không quá rõ liền trước đem tẩy h o a lục thu hồi giá sách bên trong sách thật nhiều nhưng tẩy h o a lục quét qua cũng liền như thế một đoạn ngắn phù kinh có lẽ ngay cả như thế một đoạn ngắn vẫn là vận khí ta tốt đ u ổ i kịp chu huyền sắp nổi kê cổ tịch từ giá sách bên trong rời ra ngoài lại bạch bạch bạch xuống lầu đi đến chỗ khúc quanh thang lầu mặt ngoài hơi ẩm nặng rất là chất ư ớ p hắn lại bị trong n g ự c sách cản ánh mắt không có nhìn đường chân đặt trượt thân thể về sau nghiên đổ cũng may hắn cảm giác lực xuất sắc cứ việc không có học qua khinh thân pháp loại hình thân hình chi pháp nhưng cảm giác lực nháy mắt đem thân thể trọng tâm điều được ổn định hắn n ử a người trên n g a ra sau cơ hồ cùng mặt đất song song nhưng sửng sốt đứng lại một lần nữa chính lên thân thể về sau tiếp tục xuống lầu một hoa cùng tiểu phúc tử hai người chơi bán bi đã lăn đến l a o hỏa trai trước rồi tiểu phúc tử lăn được nhanh dành trước một hoa hơn m ộ mươi mét một hoa tại sau lưng không ngừng đ u ổ i theo đ u ổ i theo đ u ổ i theo đ ỗ n g nhiên hắn sững sờ ở tại chỗ sau đó không khỏi thân thể n g ử a ra sau n g ử a đến nửa người trên cùng mặt đất song song về sau mới một lần nữa đem người chính lên đến hoa tử hoa tử làm gì đâu mau tới tiểu phúc tử hô một hoa lại cầm lên dây kém lăn lộn vòng sắt hướng tiểu phúc tử chạy tới chu huyền sách lên đồng sách đi ngoài đường cầm một bản lên đồng nghi thức đang muốn lật xem nhớ tới vừa rồi tẩy oan lục bên trong thu nhận sử dụng kia đoạn lời nói liền hỏi vân tử lương l ã o vân ta vừa rồi tới điểm linh cảm đ ỗ n g nhiên đã muốn một đoạn như vậy lời nói nhưng ta đi lại không quá lời rõ ràng bên trong ý tứ ngươi giúp ta phân tích phân tích chu huyền nói ngươi nói năm tặc khí hình kim một thủy hỏa t h ổ vậy trời lấy âm dương ngũ hành hóa sinh vật vật lấy khí vì hình không phải lấy hình vì khí chu huyền giảng đạo bản kinh văn này không đầu không đôi u không có ngữ cảnh rất khó lý giải vân tử lương lại n h i đầu liếc chu huyền liếc mắt đây là ngươi tự mình nghĩ phải ngươi cái này linh cảm cũng quá rượu đoạn văn này trực chỉ ngươi bạn mới ai thi minh thôi liền kia thần thâu đường đường chủ vân tử lương nói hắn hương hỏa hẳn là cao ít nhất là vượt qua năm nén hương lửa thần thâu thứ năm nén hương lửa thủ đoạn gọi ngũ hành đột thuật có kim mục thủy hỏa thổ năm loại biến thức cái này môn đột pháp là thần thâu lúc đối địch hạch tâm thủ đoạn tuy nói thủ đoạn chỉ cần hương hỏa cấp độ đến rồi liền có thể lĩnh ngộ nhưng mỗi người ngộ tính không giống lĩnh ngộ ra đến nào rượu tự nhiên có sâu có cạn sâu cạn có khác uy lực tự nhiên vậy không giống vân tử lương nói lấy khí vì hình mà không phải lấy hình vì khí ta cái này một suy nghĩ liền cảm giác phần này lĩnh ngộ hay lắm hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao chu huyền biết rõ đoạn văn này đến từ phù kinh liền biết rõ vân tử lương là thật có ánh mắt khác nhau rất lớn lấy hình vì khí là dựa vào p h á p m ô n đem bản thân hình thể hóa thành ngũ hình chi khí vốn di khí vì hình là để quanh mình ngũ hình chi khí cho mình sử dụng vân tử lương ung dung nói ngươi dạng này linh cảm không phải trời sinh bá đạo người khó mà lĩnh ngộ chúng ta đi âm bái thần người đem thiên địa thần quỷ ngũ hành đại đạo đều muốn qua được tại thần thánh chúng ta thành rồi tín đồ bọn hắn cao cao tại thượng bởi vậy chúng ta trong xương cốt chỉ muốn mượn dùng bọn h ắ n lực lượng có thể mượn đến một chút liền vừa lòng thỏa ý thật tình không biết trừ mượn dùng chúng ta còn có thể khống chế tước đoạt để các thần cho chúng ta sử dụng Lao lương luận điệu, liền cảm giác cái này, Lao、vân、là lương kia kia hỏa ra dọa song Vân, vân Vân vô Vân tâm ngươi nén hương. huyền nghe này cùng người, hương không nói ngươi ngày, bốn nén hương. Vân tử lương dương dương đắc ý. Ngươi giác trước trước điệu, cái đối tử tuệ tuyệt thấp. Thử, một tử Chu cảm có đắc mấy hù ý. có sâu như vậy lý giải chu huyền có chút buồn b ự c nhưng lão vân thể nói bốn trụ vậy liền thật sự chỉ có bốn trụ chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y gì hỏi viên bất ngữ viên lão vân tử lương chỉ có bốn nén hương lửa ngươi nói khả năng sao vô cùng có khả năng viên bất ngữ nói cái này vân tử lương nói hắn xuất từ tàng long sơn ta bắt đầu thật không có nghĩ ra được hắn là ai nhưng bây giờ nghe xong hắn lời nói này ta mới biết được hắn là người phương nào tàng long sơn tám trăm n ă m truyền thừa thứ nhất bốn nén hương quét ngang nhân gian đạo môn hắn bảy tuổi thông linh bất ngang m ư ơ i hai tuổi liền đem hương hỏ trèo lên đến rồi bốn trụ sau đó hắn chủ động gây hư n g hỏa cắt đứt cùng thần minh liên tiếp không có hư n g hỏa cũng có thể tu hành chu linh y dìa nhận biết chịu đến khiêu chiến người khác không thể hắn có thể viên bất ngư nói hắn là trời sinh bá đạo người vân tử lương không phải tên thật của hắn hắn lấy thần long làm tên gọi chu c ô m viên bất ngư nói chu c ô m như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy giấu trong tranh ba trăm n ă m vậy liền không được biết rồi trong đó tất nhiên có cực lớn ận tình hoặc là nói hắn cái này ẩn nút ba trăm n ă m là vì tu được tốt hơn thần thông chu linh y d ì cười cười nói có vân tử lương nhân vật như vậy cùng đệ đệ làm bạn sở hữu đường khẩu thiên tài xuất thế đều có người hộ đạo đệ đệ bên người cũng có chu linh ý gì hãy nhắm mắt dưỡng thần nàng mỗi ngày làm được nhiều nhất sự chính là dưỡng thần đây là vu nữ tu hành hương hỏa phương thức viên bất ngữ thì mong mọi chu huyền cơ duyên hôm nay chu huyền hiểu ngũ hình đồn thuận huyền diệu ngày nào có thể hay không nộ ra điểm người kể chuyện thủ đoạn huyền diệu sư phụ cũng muốn không làm mà hưởng a viên bất ngữ rất muốn thể hội một chút người ở trong việc nằm hương hỏa thủ đoạn trong lòng chướng vui vẻ chương một trăm bảy mươi lăm phù kinh ngũ hành hai chương một trăm bảy mươi lăm phù kinh ngũ hành hai chu đ ạ i ca ta đến rồi chu huyền đang nhìn lên đồng cổ tịch hoặc bắt ti ngọc nhi chật liền vọt vào trong tiệm đem hắn dọa n g ả y lên đáp tiến đến liền tiến đến ồn ào náo đậu chu huyền đem sách đặt ở trên q u ầ y nói mang cho ngươi chút lễ vật ti ngọc nhi đem hai sách túi giấy vậy đặt ở trên k h o y nguyện minh trai điểm tâm xúc giòn mà không ngán cam đoan ngươi thích ăn người còn rất k h á c h khí vừa vặn ta trong tiệm này cũng không còn chiêu đãi nhà giàu đại thiên kim ăn v ặ n đành phải mượn hoa hiến phận chu huyền đem túi giấy hủy đi cầm khối điểm tâm đưa cho ti ngọc nhi tiểu ngọc đừng k h á c h khí đều người một nhà ăn cái này cự có lực lượng tự tin bộ dáng phản phất điểm tâm thật sự là hắn trước thời hạn dự bị ti ngọc nhi bị chọc cho ngửa đầu sang sảng cười vốn c h é n t r à sau đó chúng ta nói một chút hiến tế sự tình chu huyền nói hiện tại liền có thể nói chuyện ta trước giảng minh bạch t hiến tế là để niêm hoa thủ l n hình xăm có hiệu lực biện pháp không phải ta nhất định phải hiến ta không kiếm lời trình lệnh giá hiểu hiểu là tốt rồi chu huyền đem cảm giác lực xâm nhập đến n i ê m hoa thủ lớn bên trong lần này nghi thức cùng cầu phúc thiên quan quá trình không k é m quá nhiều chỉ là không có như vậy đấm máu do t i ngọc nhi cào nát cánh tay của mình sau đó lợi dụng vết máu tại chu huyền trên tay viết xuống nhỏ hộ pháp ba chữ trở tại từ hôm nay trở đi chu huyền lâm thời bảo tiêu trừ lý thừa phong bên ngoài còn nhiều thêm một cái ti ngọc nhi hắn đem ti ngọc nhi dẫn tới nội đường ti ngọc nhi lột lên tay áo tại xanh nhạt cánh tay bên trên cầm ra gộ vết tích nàng rất dùng sức khí tóm đến rất sâu mỗi đạo vết đều sâu đủ thấy xương đau đến giật giật tiểu ngọc không cần như thế thành thật tùy tiện bắt mấy đạo lỗ hổng là tốt rồi chu huyền đang nghĩ khuyên lại phát hiện ti ngọc nhi vết thương đã mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại c h ắ c không được muốn bắt sâu như vậy muốn bắt điểm cạn nghi thức còn chưa làm xong vết thương là tốt rồi chu huyền dội ra cánh tay phải đưa cho ti ngọc nhi ti ngọc nhi chấm chỉ máu tại chu huyền trên tay phải viết xuống nhỏ hộ pháp ba chữ lập tức chu huyền móng tay nhanh chóng sinh trường dài đến một tấc về sau hẳn ngón tay giữa giáp xoắn x u n dưới bỏ vào ti ngọc nhi trong vết thương cũng hiện tại lúc này chu huyền tay phải tản ra hảo quang màu xanh lam ngón tay khé nhúc n nghiêm hoa thủ lớn hình xăm tại ti ngọc nhi trước người triển khai ngồi ở trong góc vân tử lương lần thứ nhất nhìn thấy chu huyền họa thần c h i thủ hắn hiếp mắt biểu thị kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn lại bình thường trở lại tiểu tử này trên thân sự kiện thần bí một đồng lớn còn người mang giếng máu ta muốn làn ọ a thần vậy tuyển tiểu tử này xem như ta quan môn đệ tử chu huyền tay phải lại câu giang xương bay ra hướng nghiêm hoa thủ lớn nơi bàn tay được nhẹ trong lòng bàn tay liền có một con mắt hiện ra a di đ ạ phật một trận phật hiệu tại hình xăm bên trong tụng niệm cường đại thiên thần khí t ứ c ấm áp phật khí để cảm giác l ự c viễn siêu thường n h â n ti ngọc nhi hai mắt đưa ra tiểu tinh tinh chu đại ca thật là cường đại khí tràng cảm giác thân thể thoải mái một chút sao chu huyền hỏi đạo thoải mái hơn có cảm giác c ấm áp ti ngọc nhi nói chu huyền liền đem hình xăm đưa cho ti ngọc nhi nói thả trong nhà đầu giường mỗi ngày nhiều con tưởng đối n g ư ờ i giếng m á u bệnh động kinh có rất tốt áp chế hiệu quả còn hiệu quả tốt tới trình độ nào cần thời gian dành cho đáp án ti ngọc nhi tiếp nhận hình xăm về sau không hề rời đi hỏi chu huyền chu đại ca ngươi hôm qua nói muốn cho ta giảng xạ yêu sách hôm nay ta đến, đến rồi có thể cho ta giảng sao hôm qua giảng chỗ nào rồi giang nam thất quái g i a o đấu h ắ c bạch song sát ồ ta ngược lại thật ra nghĩ giảng nhưng là bây giờ là làm ăn chu huyền nhìn một cái trống rông ba tấm tịnh nghi dường cảm thấy làm ăn lý do không thể thành lập dứt khoát liền nói a vậy được dù sao cũng không còn khác h nhân nói một chút sách một mực ngồi ở trong góc nhìn chu huyền thi ngọc nhi lộ ra di phụ cười vân tử lương đ ỗ n g nhiên đổi sắc mặt đứng dậy liền quát lớn tiểu tử ngươi sẽ giảng sách nhiều hiếm là a ta là người kể chuyện làm sao lại không giảng sách ngươi không phải tốc thành người kể chuyện sao Vân tử lương biết do chu huyền là người kể chuyện nhưng chỉ đốt một nén hưng ơ hỏa giảng sách loại chuyện này cần năm này tháng nọ sân khấu tích lũy tài năng ma luyện đạt được thải bởi vậy vân tử lương vẫn luôn coi là chu huyền là một giảng sách không quá lợi hại người kể chuyện lao vân ngươi nói ngươi làm sao quá tải đến đâu nếu như ta giảng sách giảng được không tốt dựa vào cái gì có thể tốc thành người kể chuyện hưng ơ hỏa t vân tử lương đột nhiên cảm giác được chu huyền nói rất có đạo lý chờ một chút các ngươi đang nói những chuyện gì ti ngọc nhi thẳng rơi vào mơ hồ liền hỏi chu huyền chu đại ca không phải thợ sao tại sao lại thành người kể chuyện rồi ta tu chính là đ o ạ đi chín cái đường khẩu đệ nhất nén hương là người kể chuyện ti ngọc nhi đã cho chu huyền hiến t â qua ti minh lại khắp nơi đều phục chu huyền lại thêm ti ngọc nhi mẫu thân lão sư là lý thừa phong đã thành rồi chu huyền tín đồ các loại quan hệ lẫn lộn chu huyền liền không đúng ti ngọc nhi che giấu mình thân phận chân thật đ o ạ giống như chỉ có chu gia ban hậu nhân mới có thể tu n h a chu đại ca nguyên lai ngươi vẫn luôn giấu diếm ta ngươi chính là chu huyền bình thủy phủ chu gia ban tiếu ban chủ bạch mi đại hiệp chính là ngươi nói sách ừng chu huyền bình tĩnh tiếng hạnh phúc tới quá đột nhiên chờ ta chờ ta ti ngọc nhi muốn hướng ngoài tiệm đi đi chỗ nào mua rượu mua thức ăn chu đ ạ i ca tốt như vậy sách không ha ha uống một chút nhìn đáng tiếc ta tu n ọ ạ sự ngươi đừng khắp nơi loạn tản trong lòng biết rõ là được yên tâm yên tâm ngươi chính là ta thợ xăm chu đ ạ i ca chu huyền ngược lại là tinh t ư ở n g ti ngọc nhi nàng xem đi lên cái gì đều yêu trò chuyện nhưng mấu chốt địa phương miệng rất nghiêm tiểu chu ngươi lừa gạt ta ngươi chẳng những giảng sách tựa hồ còn giảng được rất tốt kết quả ngươi cho tới bây giờ không cho ta nói qua một trận bình h ư ngươi biết ta mỗi lúc trời tối có bao nhiêu nhàm c h ẳ n sao n g ư ơ i biết ta mỗi lúc trời tối đều là làm sao qua sao gọi thế nào lừa dối đâu n g ư ơ i hỏi qua sao n g ạ c ngươi muốn hỏi ta chẳng phải kể cho n g ư ơ i sách sao chu huyền cười cười đi trên lầu đổi người kể chuyện áo dài khó khăn giảng một lần đương nhiên muốn giảng tốt đi một chút chu huyền đã đổi xong áo dài trước mặt x ế p đặt bàn lớn người xem đã vào chỗ trừ ti ngọc nhi vân tử lương lữ minh khôn bên ngoài tiểu phúc tử còn đem một hoa vậy hô tới người xem trước mặt vậy bày biện cái bản có trái cây điểm tâm nước ngọt trà đậm thịt kho gà quay ngược lại không giống kể chuyện hiện trường giống hiệu quả và lợi ích không sai công ty nhỏ ăn tết tiệt trả i ệ t do nhân viên lên đại biểu diễn tài nghệ đều chuẩn bị xong chuẩn bị xong kể chuyện hát hy khúc khuyên nhân phương ba cái đại lộ đi trung ương thiện ác đến cùng đều có báo nhân gian chính đạo là tăng thương hôm nay phải nói sách đ ề mục so khuyên nhân phương còn lớn hơn gọi hiệp như thế nào hiệp hiệp chi đ ạ i giả vì nước vì dân và ảnh chu huyền m ở q u ò n xếp bắt đầu nhập sống lại nói sông tiền đường mênh mông nước sông hàng ngày hàng đêm từ lâm giang n ư u ra thôn bên cạnh v ò n qua chạy về hướng đông xuống biển hắn cái này sáng lên p i ế n vừa lên tiếng lữ minh k h ô n cùng ti ngọc nhi liền gọi tốt tiểu sư đệ phong thái vẫn như cũ chu đại ca thật có giọng điệu cái này hai là chân ái phan có lọc tính chu huyền dơ tay nhất chân bọn hắn cứng rắn gọi tốt nhưng vân tử lương nghe bao nhiêu ra đi ô bình thư yêu cầu khá cao bắt đầu đâm thọc nói tiểu chu sách giảng được vẫn được nhưng là chỉ tính vẫn được thanh âm không có lao thành mỹ lực động tác có chút p h ó n g phạm nhưng là không tinh chuẩn c á c đại sư vẫn là kém lấy hừ ngươi nói ta chu đại ca không muốn để ý đến ngươi ti ngọc nhi lên tiếng đối kháng vân tử lương tiểu sư đệ sách ngươi phải hướng xu nghe lữ minh không biết rõ chu huyền giảng sách đặc điểm chu huyền giảng sách công lực không đủ là không may dù sao sân khấu không đủ kinh nghiệm nhưng văn nghệ tác phẩm sự chính là một mới che chăm s ấ u nội dung mới văn bản hăng hái so công lực quan trọng hơn chu huyền hướng xuống kể càng nói càng hăng hái theo nhân vật giang hồ xuất hiện khâu s ử cơ giang nam thất quái hát bạch song sát một cái tiếp theo một cái do chu huyền động tác thần s á c cùng với người kể chuyện sinh động phương thức vào vân tử l ư n g mắt não tâm hắn liền cảm giác đặc sắc thật mẹ nó phấn khích so với những cái kia lật qua lật lại nói không biết bao nhiêu lần cố sự đặc xác được nhiều Em em hai hai. Vân tại lương ư ngâng nghe không nhập n g ấm mê. trà, và chỉ hí Duy quá có chu một p huyền c cảm, được tình nhiên không trong tự giải sách sinh mộng đem mai siêu phong trần huyền phong cùng giang nam thất quái ở giữa chiến đấu giống tranh liên hoàn đồng dạng hiện ra ở người xem trước mắt thời điểm một hoa vui vẻ đến đều đứng lên đây chính là điện ảnh đương thời vì cái gì có thể cấp tốc chiếm lấy thị trường nguyên nhân ngươi không biết chữ có thể nhưng ngươi đều sẽ nhìn bức tranh được in thu nhỏ lại à chu r a t ị nghi h n trong tiệm liền chỉ còn lại chu huyền tại g i ả n g sách những người còn lại máy móc đập lấy hạt dưa ăn bánh ngọt uống trà uống nước giải khát tâm thần đều ở đây chu huyền xạ đ i ề u trong chuyện viện y học t u ệ phong sinh vật cổ quái sở nghiên cứu sở nghiên cứu bên trong cốt l a o hội học giả đến rồi bà cái bọn hắn tại máu tanh trong hiện trường nghị luận cái gì lý thừa phong thần s ắ c chết lặng nhìn xung quanh tối hôm qua vương diệp văn chết rồi đói khát không cánh mà bay giếng máu não người giống bị kinh sợ đứa nhỏ co quắp tại bể nước bên trong góc cũng văn a、Ai? lý thừa phong cùng vương diệ văn quan hệ rất tốt bây giờ vương diệ văn thi thể hóa thành nằn mảnh vạn mảnh vung được sở nghiên cứu bên trong khắp nơi đều là hắn liếc nhìn c h ỉ cảm thấy trong lòng khó chịu lý giáo sư trước mắt cha không ra là ai g i ế t vương diệp văn sở nghiên cứu môn cũng không có cưỡng ép mở ra vết tích đói khát cũng không biết lấy phương thức gì chảy mất học giả điều tra kết quả lý thừa phong rất khó tiếp nhận học sinh chết rồi hung thủ giết người cùng đối tượng thí nghiệm tất cả đều biến mất không còn t â m tích Tiếp lấy cha. đã tra xét nửa đêm thêm một cái lớn hơn buổi trưa xác thực cha không ra manh mối diến máu não người hiện tại vậy lâm vào hỗn loạn trạng thái nếu như tâm tình của nó có thể ổn định lại nói không chừng có thể cho chúng ta cung cấp hữu lực manh mối giếng máu não người lý thừa phong trợt nhớ tới có thể ổn định giếng máu não người người hắn chủ nhân mới chu huyền đúng cậu tiểu tiên sinh ra tay giúp đỡ lý thừa phong không có lựa chọn cho chu huyền gọi điện thoại hắn đi phòng làm việc chống không một bóng người bên trong hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía cửa sổ cùng bái tín đồ lý thừa phong thân h ạ m hoang mang mời đại tế ti pháp thân giáng lâm chương một trăm bảy mươi sáu hưng hòa cà b ấ chương một trăm bảy mươi sáu hưng hòa cà b ấ chu huyền đến rồi minh g i a phủ liền lại không có nói qua sách lúc này vừa nặng tha chẳng những không cảm thấy vất vả thậm chí còn cảm thấy có chút đã nghiền nhất là nhìn thấy khán giả trầm mê tại chính mình nói sách bên trong hắn có loại vô hình vui vẻ quách tính đến gần xem xét dưới ánh trăng thấy là chín cái đầu lâu giật nảy mình r u t g i n g nói hát phong s o n g s á t lại và ảnh chu huyền chính giảng đến quách tính sau khi thành niên lần nữa gặp gỡ mai siêu phong tung tích liền cảm giác giếng máu có động tĩnh t r ă n g đỏ hưởng bên trong giếng máu tại thần khải hát thủy bên trong thăng lên tuôn ra lấy máu loãng tạo thành từng đạo huyết sắc sóng cả đâm đến bí cảnh thỉnh tịch vang hắn ngừng giảng sách hai tay ô quyền muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hạ tiểu chu ngươi đừng tới đây một bộ ban đầu phê bình được gác nhất vân tử lương lúc này dẫn đầu không nhường chu huyền kết thúc công việc đến việc rồi chu huyền cười b ó p qua cái điểm tâm hướng trong miệng đổ chút t r à nóng và hôm nay không thể nói tiếp sự đổi sự lần sau nói lại lại nói đã qua giờ cơm các ngươi không nói bụng đi ăn chút uống chút ta mời ta mời ti ngọc nhi tay nâng được thật cao hào môn tiên kim không thiếu tiền các ngươi ăn trước ta có việc trước không phục hồi chu huyền lần nữa ôm quyền về sau lên lầu hai hắn đóng cửa phòng lại về sau kiểm tra bản thân thần khải bí cảnh làm sao đột nhiên liền bạo đọc rồi ta bất tài đốt xong hai tấc hương hỏa sao chu huyền đem tâm thần đầu nhập tiến vào bí cảnh bên trong bí cảnh bên trong hắn vẫn như cũ cóm sách đèn tân đường đầu vai lơ lửng hương hỏa đã đốt hai tấc sáu hắn đi đến trăng đỏ hưởng bên trong thang ra giếng máu phía trước giếng máu tại rất nhỏ lắc lư trong giếng thì quanh quẩn giàn mua thanh nhâm ồ lý thừa phong đang tìm ta chu huyền nghĩ đến đây lý thừa phong giờ này khắp này hình chiếu liền xuất hiện ở hát thủy bên trong hắn hai đầu gối quỳ xuống đất một mặt thành kính bộ dáng tự nhiên để chu huyền nhìn đến tinh tưởng liên đối lấy lý thừa phong hoàn cảnh t r u n g quanh cũng tận thu chu huyền trong mắt cùng lúc đó chu huyền còn phát hiện mình cùng lý thừa phong hình chiếu bị một đầu hết u y sắc cúng rôn kết nối đây chính là liên tiếp bản thể mời đại tế tị pháp thân giáng lâm lý thừa phong thỉnh cầu tần suất càng lúc càng nhanh h ắ n là ở mời ta giáng lâm làm sao hàng chu huyền hướng phía lý thừa phong phương hướng đi đến cách hắn chỉ có nửa mét lúc chu huyền tự học g á n g lâm tri pháp rất ăn ý loại này ăn ý tựa hồ đến từ tín ngưỡng cùng tín đồ ở giữa bản năng phản ứng chu huyền tay phải chức ở trên trán của mình viết xuống một cái chữ sau đó tay trái điểm chúng lý thừa phong mi tâm hình chiếu lúc này dạn nước bể thành mấy vạn điểm sáng đem chu huyền bao lấy lập tức bạch quang đại tác chờ tia sáng một lần nữa ổn định chu huyền nhìn thấy mình đã xuất hiện ở lý thừa phong văn phòng bên trong đây chính là pháp thân giáng lâm chu huyền theo bản năng giơ lên hai tay tỉ mỉ nhìn nhìn bản thân hai cái bàn tay vân tay rất sâu d a rẻ rất nhăn đ giờ, giờ phút này chu huyền cảm giác được thật sự rung động hắn lần thứ nhất lấy hồn linh tư thái cách xa mấy cây số trực tiếp giáng lâm tại người khác trong thể xác một loại thần bí thú vị cảm giác tự nhiên sinh ra hai chúng ta đạo hồn ở một cái trong thể xác thân thể kêu ai tới k h ô n g chế đương nhiên là ngài một khi ngài giáng lâm thân thể của ta thân thể ta quyền chi phối chính là ngài rồi sở hữu giáng lâm nghi thức đều là loại biểu hiện này sao chu huyền hỏi không nhất định lý thừa phong nói chủ yếu là nhìn sau lưng liên tiếp thần minh dị quỷ tà thần cường độ thần minh dị quỷ tà thần đều cần trưởng thành cường độ càng cao phủ xuống thời giờ liền càng phát ra thần diệu ta có một vấn đề đã thần minh dị quỷ tà thần đều cần tu hương hỏa theo hương hỏa cấp độ càng ngày càng cao cường độ vậy càng ngày càng cao vậy bọn hắn cùng tàu âm bãi thần người khác nhau ở chỗ nào thần minh dị quỷ tà thần bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu cũng đã nắm giữ từ một nén hương đến chín nén nhang con đường bọn họ hương hỏa trèo lên con đường vô cùng thông thuận nhưng chúng ta phạm nhân bản sự là thần minh dị quỷ dạy tại chúng ta lên tới sáu nén hương hỏa chi bên trên về sau lại hướng lên đi liền vô cùng khó khăn bởi vì thần minh cùng dị quỷ sẽ cảm giác được uy hiếp của chúng ta không còn chuyển thụ cho chúng ta bảy tám chín nén nhang về sau con đường thang từ a thân minh dị quỷ muốn lên tới bầu trời phía trên cần đường khẩu đệ tử hương hỏa nguyện lực đây là bọn hắn nguyện ý truyền thụ cho chúng ta con đường nguyên nhân nhưng là từ trước mắt khảo chứng tới nói cũng không phải là mỗi một vị thần minh dị quỷ đều có thể thành công tiến vào bầu trời bầu trời phía trên dung nạp trình độ là có hạn mức cao nhất cao hơn ư g lửa càng nhiều người thần minh dị quỷ cạnh tranh liền càng lớn tháng tư, là bọn hắn tiến vào bầu trời một loại cạnh tranh thủ đoạn lý thừa phong nói nhưng thế sự không hẳn vậy t h như nói có chút thân minh sẽ cảm thấy năng lực bản thân đất bạc không đủ để tiến vào bầu trời thế là hắn sẽ bồi dưỡng mấy cái cao hương lửa p h à m nhân hình thành chính hắn thế lực phụ trợ hắn tiến vào bầu trời lão lý chẳng lẽ thần minh dị quỷ không truyền thu bảy tám chín nén nhang về sau con đường p h à m nhân liền vô pháp tự hành lĩnh ngộ sao đương nhiên có thể nhưng phải lớn ngộ tính đại cơ duyên con đường tuy nói bị thần minh dị quỷ nắm giữ nhưng con đường cũng không phải là bị bọn hắn sáng tạo ra đến bọn chúng nguyên bản liền giải r ắ c ở thế gian vạn vật quy luật bên trong thần minh dị quỷ chỉ là trời sinh có thể cảm ứng được những n à y quy luật lý thừa phong nói tỷ như nói đoạn thời gian trước chúng ta cốt l a o hội pháp khí liền giám sát đến bình thủy phủ bên trong có người l ĩ n h nộ g thứ bảy nén hương lửa tia tất nhiên là cái kinh tài tuyệt d i ễ m người ngươi nói cái này người có khả năng hay không là ta sư phụ lý thừa phong đại tế ti ngươi lại có bảy nén hương sư phụ lý thừa phong chấn kinh sau khi còn mang theo điểm phiên mượn nguyên bản lý thừa phong coi là bản thân vừa thăng nhập sáu nén hương hưng ơ hỏa có thể trở thành chu huyền đệ nhất người hộ đạo vạn vạn không nghĩ tới chu huyền sau lưng còn có người tài ba đệ nhất người hộ đạo hy vọng đã bể nát đại tế ti đây cũng không phải là đánh bậy đánh bạn đây là nhảy ra thần mình trôn xuống hương hỏa cả bấy truyền thụ hương hỏa còn có cả bấy thần minh thất đức như vậy lên thiên khung thần minh dị quỷ những ngày thần minh cấp văn nhân bọn hắn càng e ngại có người sẽ thay thay bọn họ vị trí liền sẽ đang dạy cho đường khẩu đệ tử bản sự bên trong trôn xuống hương hỏa cả bấy những cạm bẫy này tại hương hỏa cấp độ rất thấp thời điểm ảnh hưởng không rõ ràng nhưng hương hỏa cấp độ càng cao ảnh hưởng liền càng lớn nó ảnh hưởng là hương hỏa tư duy tư duy một khi chịu hạn chế muốn nảy ra lận liền vô cùng khó khăn t ỷ như người kể chuyện khắc chế chi đạo người kể chuyện tổ sư tất phương biết rất rõ ràng khắc chế là xuất không g i a siêu cao hương hỏa nhưng hắn lại đem khắc chế cái bẫy này một mực trôn ở đệ tử hương hỏa tư duy bên trong nhường n g ư ờ i rất khó tìm đến phương hướng chính xác lý thừa phong nói như thế chu huyền nhớ lại viên bất ngữ đã từng nói người kể chuyện đã ba trăm năm chưa từng đi ra tám nén hương rồi câu nói này trái lại lý gi người kể chuyện là đi ra tám nén hương thậm chí còn có chín nén nhang còn có tiến vào bầu trời phía trên cùng tất phương tranh thần vị m o n nhân tất phương thần vị gặp cực lớn khiêu chiến từ đây hắn liền tại đệ tử hương hòa trên đường trôn xuống tư duy cả b ấ y để phòng ngừa uy hiếp khiêu chiến xuất hiện lão viên a lão viên ngươi may mắn thu rồi ta tên đồ đệ này không phải ngươi lại muốn không nộ rất nhiều tuyến nguyện chu huyền nghĩ được như vậy hơi có chút đáp ý bất quá đã khắc chế là tất phương trôn xuống tư duy cả b ấ y kia hơn p â n nửa không ngừng cái này một cái bẫy đoán chừng người kể chuyện tấn thăng trên đường còn có cái khác không có phát hiện cả bẫy lao lý cái này tấn thăng đồ hoặc là chính là thần minh dị quỷ tám t ư hoặc là chính là trôn hố ngươi nói có hay không không tám t ư hoàn toàn không có hố thành thục o n đường có nhưng là thế nhân vô pháp nắm giữ cốt lao hội đem hết toàn lực cũng chỉ là thu được phiến vậy nựa trào gọi phù kinh ngươi xem một chút cái này không k é o sao phù kinh quá nhiều quá phức tạp mà lại giấu ở các ngõ ngách dù là thu được một chút vậy cơ hồ đều là bản thiếu không phải toàn thiên không có gì tác dụng quá lớn ngươi nhìn một cái càng đúng dịp ta vừa vặn có góp đủ cả bộ biện pháp phù kinh thêm giếng máu xem bói có thể hay không đứng góp đủ hoàn chỉnh trèo lên trời chi pháp chu huyền đột nhiên cảm giác được bản thân trừ hình xăm bên ngoài vừa tìm được kiếm nhiều tiền biện pháp hắn về sau thu nhận sử dụng đại lượng phù kinh bản thiếu có lẽ đối với mình tu hành không có trợ giúp nhưng là đối còn lại đường khẩu cao hương lượng n văn nhân có tác dụng lớn tỷ như hắn hôm nay lấy được liên quan tới ngũ hình đội thuật phù kinh bán cho ti minh k i a được giá trị nhiều tiền a về sau ta hộ khách đều là cao hương lượng văn nhân chu huyền cảm giác mình tiến độ như gấm thần minh cùng dị quỷ t h n g bốn g ư ợ c lại cho chu huyền sáng tạo to lớn cơ hội buôn bán mà lại hắn phù kinh có thể đổi lấy không riêng gì tiền t h như xem như đâm giết người nào đó thù lao đúng rồi lão lý ngươi để cho ta giáng lâm đến văn phòng bên trong tìm ta hỗ trợ cái gì chu huyền hỏi lý thừa phong vội và nói g n đại tế thi ta quản hạt sinh vật cổ quá i s ở nghiên cứu xuất hiện một cỏ cán mạng cái gì án mạng chu huyền hỏi lý thừa phong liền nói về chuyện xảy ra tối hôm qua sau khi nghe xong chu huyền tổng kết đạo há học sinh của ngươi bị giết sau đó đói khát vậy biến mất vô tung vô ảnh đúng trước mắt liền giếng máu não người khả năng tồn tại chút nào manh mối nhưng nó ở vào sợ hai trạng thái không có cách nào cho chúng ta cung cấp manh mối vậy ta đi xem một chút chu huyền liền tại lý thừa phong ý niệm chỉ huy bên dưới ra văn phòng đi sở nghiên cứu bên trong bởi vì cùng chỗ một thân thể bên trong chu huyền có thể cùng lý thừa phong dùng ý niệm tiến hành câu thông tiến vào sở nghiên cứu phòng thí nghiệm chu huyền một mực đi lên phía trước một đường này đi đến hắn đã muốn hít mắt huyết tinh vị đạo rất nồng nặc mà lại khắp nơi đều là thi thể mạnh vỡ khả năng bên trái có thể nhìn thấy một cái khác đốt ngón tay hiện trường sự khốc liệt hắn kém chút bị buồn nôn đến môn khan người học sinh cũng quá thảm toàn thây cũng không có Ai. lý thừa phong lại nặng nặng thở dài chu huyền lúc này chạy tới bể nước trước nhìn qua có quắp tại bể nước bên trong góc giếng máu não người đây là giếng máu người bốn cái đầu góc chu huyền không khỏi sinh ra một loại nào đó thọ tử hồ bi cảm giác nếu như mình không phải sư phụ tỷ tỷ thủ hộ đầu góc của hắn có thể hay không cũng bị làm thành máu thịt dụng cụ đủ để thấy năm sáu mươi năm trước bắt giếng máu người thông linh hành động đến cỡ nào đến cùng lý thừa phong hồi tưởng lại năm đó bắt hành động sợ hãi đắc thủ đều ở đây r u lên hiện tại tỉnh quốc còn tại sản xuất giếng máu não người sao ở ngoài sáng khiến bên trên đã cấm chỉ nhưng là y nguyên có một ít điên cuồng thần nhân âm nhân còn tại vụ n trộm bắt giữ giếng máu người thông linh nhất là minh giang phủ đường khẩu người què người què điên cuồng như vậy các người cốt lao hội mặc kệ quản cốt lao hội t h à n h hoàng dù thần ti đã bị người quẹ thẩm thấu chỉ cần người quẹ làm được không quá lộ liễu ảnh hưởng đến cốt lao hội thanh danh cốt lao hội chính là ngầm đồng ý thái độ lý thừa phong nói ta và một chút cốt lao cũng đối người quẹ hận t ấ u xương nhưng là vô lực hồi t i ê n chương một trăm bảy mươi bảy giày lưới chương một trăm bảy mươi bảy giày lưới chu huyền hỏi người quẹ tại minh giang phủ thế lực lớn như thế rất lớn người quẹ có thể thành thế nguồn gốc từ bọn họ đường chủ bọn hắn đường chủ là một người cực kỳ thông minh rất hiểu kinh doanh chi đạo không nghĩ tới người quẹ tại bình thủy phủ như vậy sợ ta sư phụ vừa ra tay bọn hắn liền dọa đến lui về m i n h giang ai ngờ bọn hắn tại minh giang phủ hùng tàn như vậy lý thừa phong sư phụ ngươi là bảy nén hương a bảy nén hương cao nhân ra tay ai không sợ hãi Chứ bỏ sư phụ ngươi là bảy nén hương còn có một cái nguyên nhân người quẹ tại bình thủy phủ căn cơ không sâu tăng thêm bình thủy phủ lập pháp bóc trong tay du thần thi du thần ti đối người quẹ cao thủ có rất lớn giám thị tác dụng không đúng đại tế ti ngươi là chu gian l o thần vậy ngươi tỷ tỷ chính là chu linh y rồi đúng vậy à bất quá ta tỷ tỷ quan tương đối nhỏ chỉ là du thần ti bên trong tuần đêm du thần đó là bởi vì ngươi tỷ tỷ chỉ nguyện ý đảm nhiệm tuần đêm du thần nàng là lao điện công nhận đệ nhất vu nữ nếu là nàng nguyện ý nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm bình thủy phụ trưởng dạng du thần nếu là như vậy bình thủy phụ trưởng đ ê m liền không phải tịu đại nhân mà là ngươi tỷ hoa đại nhân chu linh y h i a bị nạn hoa chú từng tại minh g i a phủ cho không ít đường khẩu lưu lại nặng nghề bóng ma tâm lý minh giang phủ biết rõ chu linh y dỉa đều gọi nàng vì hoa nữ nhưng ngươi tỷ tỷ tính tình bình thản ngày bình thường xưa nay điệu thấp bình thủy phủ to to nhỏ nhỏ đường khẩu thậm chí cũng không biết nàng là lao điện v h ụ nữ tuần đêm du thần nhưng nàng danh khí tại minh giang phủ lại cực thịnh minh giang phủ là lao điện tổng đường ngươi tỷ tỷ cùng sư phụ liên thủ ngươi quẹ bình thủy phủ căn cơ nông cạn hà có không lùi đạo lý lý thừa phong chức kia đối với mình có khác biệt tự tin một là tự tin hương hỏa cấp độ hai là tự tin thần bí học tri thức bởi vậy hà núi liền chu huyền liên tiếp một khác này lợi dụng giếng máu nọ thần đệ nhất người hộ đạo tự cho mình là hiện tại xem ra nhỏ yếu bất lực lý thừa phong than thở âm thầm suy nghĩ dù là ta không phải đại tế ti đệ nhất người hộ đạo chí ít ta là hắn tọa hạ đệ nhất đại học giả tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc chu huyền đã tại nghiên cứu bốn cái giếng máu não người rồi lao lý cái này bốn cái giếng máu người thông linh đầu góc cảm giác lực tựa hồ rất nhạy cảm từng cái đều kém ta không nhiều chu huyền quan sát lấy giếng máu não người giếng máu não người cũng ở đây quan sát lấy hắn bốn cái đầu góc đem cảm giác lực xuyên vào đến rồi hắn hồn thể bên trong đồng thời phát ra cùng loại gen dị thanh âm bọn chúng cảm giác lực cường độ chu huyền cảm thụ được rất rõ ràng giếng máu não người toàn bộ tỉnh quốc chỉ có năm đài có hai đài đã ở vào hoàn toàn già yếu trạng thái chỉ có ba đài còn tại sử dụng lý thừa phong nói hết thể hai mươi cái đại não đều là năm sáu mươi năm trước tỉnh quốc nâng nhất quốc chi lực tìm đến cảm giác lực mạnh nhất giếng máu người thông linh bọn hắn là bị chuyên môn bồi dưỡng qua toàn bộ đi được thông linh một mạch hương hỏa cấp độ vậy cao có thông linh thuật cùng hương hỏa g i a t r ì cảm giác phương diện vẫn là không bằng ngài đây cũng là vì cái gì giếng máu chọn chúng ngài làm tương lai đại tế ti nguyên nhân đừng nói trước ta cảm giấc được giếng máu cùng cái này bốn cái đầu góc có c ộ minh chu huyền hồn linh giáng lâm đến lý thừa phong trong thể xác nhưng cùng giếng máu thần khải liên tiếp đều ở đây hắn nhìn thấy thần khải bí cảnh bên trong trang đỏ hửng tại có chút rung động đồng thời còn mang theo mơ hồ thốt tít thanh âm hát thủy hóa thành từng đầu cá lớn trong trang đỏ hửng ôn nhu rụ động như đang ă n u ổ i tại chia cắt nấu rượu hòa thượng tàn khu về sau đại biểu thần khải hát thủy cùng đại biểu giếng máu trang đỏ hửng tựa hồ không còn giống như trước như vậy đối chọi gây gắt ngược lại có chút cùng c h u n g trí hướng cảm giác g i ế n máu tại vì g i ế n máu não người bị thương mà g i ế n máu não người tựa hồ cảm thấy loại này bị thương một cái tiếp theo một cái dán chặt b ề nước muốn cách chu huyền gần một chút lại gần một chút tựa như ngư nhi thấy đã từng lúc sinh ra đời thủy vượt bình thường thân cận cảm tạ i tâm ngọn nguồn sinh ra chu huyền thậm chí có loại cảm giác một khi hắn để giếng máu não người chân chính bơi vào đến giếng máu bên trong giếng máu nhất định sẽ phi thường hưng phấn vui vẻ hắn cùng với giếng máu ở giữa tình cảm sẽ xúc tiến rất nhiều cùng giếng máu đem tình cảm lần nữa rút ngắn ý vị như thế nào chu huyền rất rõ ràng bốn người n ã o giống như ngươi nghĩ một lần nữa trở lại giếng máu trong lồng n ự c chu huyền rất khó nói rõ giếng máu cùng người nao cá nước hai tướng hoan thân cận cảm giác. chỉ có thể đem người nào cầu mong g i ả n g cho lý thừa phong nghe sau đó còn nói thêm giếng máu não người ta muốn dẫn chúng nó đi đại t ế y ti cái này sợ là sợ là có chút khó n g ư ơ i suy nghĩ một ít biện pháp không có c á c h nào giếng máu não người là minh giang phủ cốt lao hội chân quý nhất dụng cụ muốn dẫn đi bọn hắn cần toàn bộ cốt lao học giả sẽ đồng ý cái gì đại giới mới có thể để cho bọn hắn đồng ý chu huyền lại hỏi không có đại giới bọn chúng hàng không bán lý thừa phong nói sở hữu vật phẩm đều ở đây trong cõi u minh đánh dấu được rồi giá cả cái gọi là hàng không bán Bản cả chất là ra giá không có đây chính là giao dịch giếng máu não người đại giới chu huyền từ nấu rượu hòa thượng nơi đó hiểu rõ đến đói khát cái này đồ vật có thể là thần minh cấp dòng dõi ứng đối loại này thần minh cấp dòng dõi chu huyền có được trời ưu ái ưu thế tìm ra nói khát căn nguyên là chu huyền cùng cốt lao hội giao dịch giếng máu náo người thẻ đánh bạc lao lý người phái xe tới tiếp ta ta tự mình đến tìm kiếm nói khát chu huyền tẩy hoa lục hồn linh chi thân là mang không được nó còn d á n tại chu huyền thân thể trên n ư ợ c đâu chặt đứt liên tiếp chu huyền sắp giáng lâm kết nối cùng lý thừa phong chặt đứt hắn mở to mắt chung quanh là chu gia tị nghi h n trải lầu hai có chút ý tứ chu huyền bây giờ có thể thông qua giếng máu cùng giếng máu tín đồ liên tiếp sau đó linh hồn gián lâm nếu là về sau phát triển thêm mấy cái tín đồ ta có thể tại minh giang phủ càng nhiều địa phương giáng lâm lao lý nói ta hưng ơ hỏa cấp độ càng cao giáng lâm liền có càng nhiều thần diệu hưng ơ hỏa cũng được nắm chặt đúng rồi giáng lâm về sau ta và lao lý có thể thông qua ý niệm cầu thông ta hoàn toàn có thể thông qua loại này giao lưu phương thức đem ta bị hình xăm cổ tộc liên tiếp ở tin tức nói cho lao lý sau đó để hắn kể lại cho tỷ tỷ sư phụ bất quá làm sao để tỷ tỷ và sư phụ tin tức tránh thoát hình xăm cổ tộc con mắt truyền lại đến ta chỗ này đến đâu chu huyền bỗng nhiên sinh ra một loại d ạ lưới đan dạy phương án chỉ là phương án còn chưa đủ thành thục ầ n tiến một bước cầu tứ thiếu ra ăn cơm tiểu phúc tử g õ môn các ngươi không phải cùng tiểu ngọc bên dưới tiệm ăn đi sao chu huyền hỏi há tiểu ngọc tỷ lo lắng ngươi không tiệm ăn liền đi đông g i a n g món chính quán đặt trước một b à n đồ ăn để hỏa kế đưa đến trong tiệm tới lại có thức ăn ngoài ăn chu huyền đi xuống lầu đông g i a n g quán cơm ba cái hỏa kế trong tay dẫn theo hộp cơm móc ra một khay lại một khay tình mị thức ăn hướng trong tiệm trên mặt bàn bày tin g ọ c nhi chính cho vân tử lương lữ minh k ô n ngã hoàng cựu cái này hoàng cựu là tài xế lái xe đi thích hợp hưng p ư ờ n cầm các ngươi nhìn cái này d ạ bọn dậy mà không tiêu tan giữ g ì n kỹ、uống. lữ minh k h ô n mới bị đổ đầy rượu bưng chén lên liền uống một ngụm lập tức liền cảm giác tư vị đẹp hướng trong miệng đặt một hạt cụ lạc đừng chỉ bản thân uống chúng ta được vạch lên quyền uống ngược lại tốt rượu ti ngọc nhi liền cùng lữ minh không đ o n tù tì vạch cho nàng trên cổ tay vòng tay vàng tử vòng ngọc đâm đến đinh đương rung động chờ một chén vào trong bụng ti ngọc nhi nhìn thấy chu huyền nâng tay lên thoải mái hướng chu huyền hô chu đ ạ i ca uống rượu uống rượu tiều ngọc người, cô này nhà, như thế có thể uống. người đi lại g a hồ liền phải ngọn miếng t h ị lớn uống từ ngụm lớn rượu ti ngọc nhi chén rượu uống còn chưa đủ nghiền thay đổi cái cười nói đều đ ổ i chén đừng đàn bà dài dòng đám người ta và các ngươi nói xong ở lúc uống rượu không được gọi ta tên thật gọi ta ngoại hiệu trích tinh thánh thủ ti ngọc nhi uống vào uống vào liền lại vừa ý lên nàng chủ hù nhì bị hù ngoại hiệu đến rồi chu huyền lúc này mới nhớ tới ti ngọc nhi là thần thâu vẫn là bốn nén hương thần thâu ta dày lưới tạo dựng lại có thể hoàn thiện một bước chu huyền âm thầm nghĩ tới cấm nước no nê、e, ti ngọc nhi cũng chỉ là hơi h ù n nhưng lữ sư huynh đã triệt để ngã vân tử lương lại tại kẻ mê sảng rất thích thổi như b ư ớ rồi hôm nay cái này bản đánh bài ta đem các ngươi thắng được quần cục đều không thừa lao tử trước bảy đôi lại r á n đại tứ hỷ đại tam nguyên đều hồ rồi ai nha lao vân nha cũng đừng khoác lác ngươi trừ phi có thể kiếm ra ba cái lao dương cùng ngươi một bàn đánh bài ta mới tin tưởng ngươi có thể hồ bài nhìn lao vân cùng ngũ sư huynh say rượu hùng dạng ti ngọc nhi trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ các ngươi luyện một chút lượng đến mai lại tới tìm các ngươi uống nàng khuôn mặt nhỏ đ ồ n g đỏ đem áo khoác khoác lên trên vai vô chu huyền b ả vai nói chu đại ca cũng liền ngươi có thể uống mấy chén thống khoái thống khoái ta đi về trước chu huyền cười khổ nói ai ngươi vẫn là uống say ta căn bản sẽ không uống rượu buổi c h nguyên bản chu huyền nghĩ khẩu thuật nhưng ti ngọc nhi uống đến mơ hồ khét sợ nàng đương thời ghi nhớ trở về thì đã quên sợ nàng nhất không có toàn quên nhưng cho nhớ dạng thằng chân phủ kinh phía trước một câu nhớ đến một câu tiếp theo đi kia không thành ngã luyện cửu âm chân kinh rồi yên tâm nhớ được nhớ được n tiểu, tiểu tiên sinh ta tới đón ngươi lý thừa phong cùng chu huyền đã có a n ý có người ngoại tại xưng hô tiểu tiên sinh không có ngoại nhân tại xưng hô đại tế thi tiểu phúc tử ta đi ra ngoài một chuyến a kêu gọi tiểu học toàn cấp phúc tử chu huyền lên lý thừa phong xe vì bảo trì không gian riêng tư lý thừa phong cũng không có la tài xế hắn làm tài xế trên xe lý thừa phong nói với chu huyền đại tế t ì không có ý tứ đã tới t r ư m ký rồi một phần kéo thi thể văn kiện kéo cái gì thi thể còn muốn ngươi ký văn kiện chu huyền hỏi lý thừa phong dù sao cũng là cốt lao hội học giả làm sao cái gì nát thuốc sự t ì n h đều phải lý thừa phong quản ai nguyên bản không phải ta sự là ta học sinh vương diệp văn sự vài ngày trước minh giang bệnh viện thiện đức không phải xảy ra vấn đề rồi sao người quẹ mộng xuân bị giết trước khi chết trả đòn ra người quẹ một mực trong bệnh viện thiện đức cần nút đây quả thực là hướng chúng ta cốt lao trên mặt bôi đen học giả sẽ liền tập thể thông qua muốn để người quẹ cho cái bàn g a o xem như bệnh viện thiện đức kẻ đầu tiêu chu huyền hỏi người quẹ cho bàn giao không cho ba nén hương bốn nén hương giết một đồng lớn nhưng đối với bọn hắn tới nói không thế nào thương g ầ n đ ộ n g cốt xuân mộng bạch cốt thi thể cũng bị chúng ta cốt lao hội trục xuống đứng ở viện y học cổng gian đe kết quả hai ngày này có cốt lao tìm vương diệp văn nói rút nói người quẹ cũng cho ra giao phó gần nhất vậy thu liễm rất nhiều đừng có lại chụp nhân ra thi thể để bọn hắn kéo về đi vương diệp văn hôn qua chết rồi văn kiện chỉ có thể ta đến ký rồi là người quẹ người đem thi thể lĩnh đi rồi sao chu huyền hỏi hẳn là đi ta cũng chẳng muốn quản lão lý ngươi có nghe nói hay không qua pháp y nghỉ h nghe qua nhỏ đường khẩu biết rõ pháp y đường chủ ở chỗ nào sao chu huyền còn thay lữ minh không nhớ thủ lữ sư huynh cùng pháp y có thủ không đội trời chung loại chuyện này ta còn thực sự không hiểu rõ đi sở nghiên cứu ta gọi điện thoại giúp ngươi hỏi không khó lắm hỏi ở trong mắt lý thừa phong pháp y đường chủ đều là tiểu nhân vật ngày thường nào có rảnh rỗi chú ý chương một trăm bảy mươi tám cổ tộc kế hoạch một chương một trăm bảy mươi tám cổ tộc kế hoạch một tìm được cho ta biết một lần chu huyền nói với lý thừa phong mau chóng giúp ngươi tìm tới pháp y đường chủ tin tức tương quan lý thừa phong nói pháp y cùng cốt lão không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ tự nhiên cũng không có pháp y danh sách cho nên nếu muốn tìm đến đường chủ chỉ có thể áp dụng cảng giang hồ biện pháp thông qua cốt lão mạng lưới quan hệ đi tìm cần thời gian ngắn thì hai ba ngày lâu là hơn một tuần lễ không nói chính xác lý thừa phong không có đem thời gian nói chết chu huyền có thể hiểu được cho dù là cốt lão muốn đem tội ác chồng chất pháp y đường chủ tìm ra cũng không dễ dàng càng là làm việc quan minh lỗi lạc càng là vòng xã giao rộng khắp t h như nói ti minh lao ty làm ác không nhiều dưới tay đều là đứng đắn sinh ý thường xuyên xuất đầu lộ diện có mặt các loại thực rượu tìm hắn thuận tiện nhưng pháp y đường chủ người quen đường chủ làm ác quá nhiều cựu nhân cũng rất nhiều giấu rất sâu một lần nữa trở lại sở nghiên cứu chu huyền đối giếng máu não người cảm xúc sâu hơn k i a bốn cái đầu hóc giống trong k é t nước chìm nổi bạch tuộc về hình đại n ã o khe danh c h ậ m dài hẽ phát ra â ô, ô khẽ têu tín hiệu như tại cùng chu huyền kể ra về nhà mánh liệt khát vọng lão lý tại t i ể u tiên sinh người nghĩ biết rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì đúng không chu huyền nói ừng nhớ ngư người tất cả đều rời đi ngươi vậy rời đi cho ta một nơi an tĩnh hoàn cảnh chu huyền nói ai lý thừa phong đồng ý đưa tay đối sở nghiên cứu bên trong nhân viên công tác giơ tay nói tiểu tiên sinh làm việc đều tránh một chút sở nghiên cứu bên trong thanh lý hiện trường người còn tại làm cái khác nghiên cứu học sinh lao sư cùng lý thừa phong một đợt thối lui ra khỏi sở nghiên cứu sinh vật cổ quái người toàn đi đến chu huyền bí cảnh bên trong giếng máu xuẩn xuẩn dục động giếng máu não người cũng có chút không an phận giếng tử người đừng gây phiền phái chu huyền biết do giếng máu nghĩ trực tiếp đem người nào ôm vào ôm ấp nhưng bây giờ không phải lúc cốt lão hội chúng ta tạm thời không giải quyết được chu huyền đoán vậy đoán được lý thừa phong tại cốt lao bên trong không tính được là thế ngay cả thành hoàng chấp giáp hương chủ lương ngọc thăng cũng không quá cho lao lý sắc mặt tốt nhìn không quá đắc thế lý thừa phong đều có sáu nén hương hỏa rất khó bảo đảm cốt lao hội bên trong không có bảy nén hương cao thủ coi như không có bảy nén hương k i ê m một đống năm sáu nén hương cao thủ chu huyền vậy gánh không được một khi trực tiếp đem giếng máu não người đánh cắp thành hoàng cốt lao hội cao thủ ra hết ngày đêm truy tùng hắn hình tượng có đẹp coi như ta trốn được lao lý vậy không trốn được chu huyền có tẩy oan lục trốn đến thời không trong vết n ứ c để những cao thủ kia tìm đi thôi nhưng lao lý có thể giấu chỗ nào cốt lao biến thành đạo phạm não người ý thức được chu huyền đang suy nghĩ gì phát ra thanh â m tín hiệu càng thêm âu nghẹn nào n ố t lên đừng khóc ta cam đoan không bao lâu ta liền quan g minh chính đại mang người đi chu huyền mở lời an ủi về sau giếng máu não người cảm xúc mới không có thấp như vậy chìm giếng máu vậy lần nữa an phận xuống tới tìm ra đói khát mới là trọng yếu nhất chu huyền mở ra tẩy oan lục tại lục vốn bên trên viết xuống một hàng chữ ngày ba mươi tháng tám dạng sáng hai giờ minh giang phụ viện ý học tuệ phong sở nghiên cứu sinh vật cổ theo lý thừa phong giảng hán dạng sáng lúc đi chùa thất diệp xử lý chu huyền n u ố t p h ậ t khí sự tỉnh ra ngoài trước đó sở nghiên cứu bên trong còn rất tốt chu huyền liền đem thời gian quay lại đến rồi lao lý trước khi lên đường thời gian tại lục vốn bên trên viết xuống chữ viết về sau chu huyền quanh mình hoàn cảnh thay đổi đêm khuya sở nghiên cứu bên trong đèn điện mở rộng nghiên cứu viên vương diệp văn vừa cảm thụ giếng máu não người tin tức một bên trên giấy ghi chép cái gì chu huyền nhìn thấy trên trang giấy qua quýt viết chùa thất diệp xuất sinh lao tế ngay tại vương diệp văn tâm thần tất cả ghi chép thí nghiệm kết quả thời điểm bỗng nhiên trong phòng chạy vào một vũng nước từ trong khe cửa chạy đến đến dòng nước đến rồi vương diệp văn dưới chân đ ỗ n g nhiên một đôi tay từ trong nước c h u i ra lại nói tiếp là một nữ nhân nửa người trên từ trong nước ngồi dậy sau đó đứng lên tay phải đâm vào vương diệp văn phía sau lưng lại từ trước ngực chọc ra giết người nữ nhân này mặc áo khoác trắng còm lưng trên lưng có cái đ ả phong tựa như to lớn nhỡ thịt nữ nhân tay phải như đao đâm nát vương diệp văn trái tim về sau lại đi ngăn lấy bể nước hôn hít đói khát sau đó liền đưa tay đi bắt giếng máu não người não người cảm nhận được cảm giác nguy cơ m á h liệt hướng về phía nữ nhân phát ra bén nhọn hung manh khiêu âm nữ nhân đau đớn bịt lấy l ô thai nhưng y nguyên ngăn không được khiêu âm nàng lập tức quỳ dạm xuống đất điên cuồng bình thường hai cánh tay không ngừng cào lấy mặt mình từng đạo vết máu xuất hiện mặt bị tóm được máu thịt lâm ly sau lưng nàng đạp phong vậy theo c à o đang không ngừng run run dãy rồi lấy làm dãy ruột r ở nên càng ngày càng kịch liệt về sau đà phong biểu bị vỡ ra như một cái ấp trứng hoàn thành trứng bao mấy trăm đầu màu trắng tiểu xạ từ trứng trong bọc chui ra sau đó thuận vương diệp văn miệng chui vào hỏa tóc sau lưng vương diệp văn n ô lên to lớn Đẹo thịt thao túng Vương Văn, Diệp chu ầ m đồng ồ huyền một đã điên nổi nữ nhân m lần tiếp quyền đập vỡ thời không vết nước trở lại hiện thực sở nghiên cứu bên trong hắn lại ngồi sổ người xuống đem cảm giác l ự c xuyên vào đến giếng máu não người bên trong hỏi d ạ n g sáng thời điểm các ngươi tại đói khắt trong thân thể cảm giác được cái gì chứ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ giếng máu não người phảng phất chấn kinh quá độ người một ít ký ức xuất phát từ tự ta bảo hộ bị tự động lao đi không có cho ra chu huyền mong muốn tin tức hay là ta bản thân t r a đi chu huyền đứng lên đi sở nghiên cứu bên ngoài lý thừa phong đang ngồi ở c ổ n g hít k h ó i đấu bên trong bị cắt thành vô số mảnh vụ người không phải vương diệp văn mà là giết vương diệp văn hung thủ chu huyền vậy đốt một điếu thuốc bình tĩnh ngồi ở lý thừa phong bên n g hắn đem chính mình nhìn thấy sự tình giảng thuận ra lý thừa phong hỏi hung thủ kia từ trong nước ra tới h ừ m bản thể của nó hẳn là sau lưng đẽo thịt bên trong mấy trăm đầu tiểu xà nữ nhân là nó chân chân bị giếng máu não người khiếu âm c h ấ n điên lên rồi điên mất chân rắn điều khiển không được cũng rất khó đưa nàng mang đi may mà liền một lần nữa điều khiển vương diệp văn cũng đem nữ nhân cắt thành mảnh vỡ hơn nữa còn mang đi một phần nhỏ máu thịt vụn làm như thế đã không lưu lại mấu chốt ti n tức lại tạo thành người chết là vương diệp văn giả tượng lý thừa phong rất kinh ngạc hỏi chu huyền tiểu tiên sinh mới đi vào nửa giờ ngươi làm sao thu hoạch được như thế nhiều ti tức tiểu t u y ế t trinh thắm nhìn qua a a đây là suy luận lý thừa phong vương diệp văn lấy được đói khát một đầu nửa chọn muốn tin tức đói khát là chùa thất diệp xuất sinh mặt khác nửa cái là lao tế đầu này tin tức hẳn là không biết xong có thể đoán một cái t h như lao tế đàn lao tế miếu loại hình chính các ngươi đi đoán chùa thất diệp là phật tử nơi sinh ra chẳng lẽ đói khát cũng là phật tử phân hóa đi ra một bộ phận chu huyền hủy bỏ đáp án này hai trăm năm thời gian bên trong nấu rượu hòa thượng cùng phật tử hòa là một m thể phật tử có hay không phân hóa hắn còn có thể không biết đã nấu rượu hòa thượng không có nói ra kia phật tử liền không có phân hóa đến như đói khát vì cái gì trong chùa thất diệp xuất sinh chỉ có thể ở bắt được nó về sau tài năng biết được chu huyền nói với lý thừa phong còn dư lại được các ngươi cốt lao hội s u ấ t lực đi tìm một cái béo thịt bên trong có mấy trăm đầu rắn những này rắn vẫn có thể thông qua một vũng nước ra vào tự nhiên minh giang phủ có loại bản l ã n h này tà ma các ngươi cốt lao toàn lực tìm không khó lắm ta lập tức triệu tập người đi t r a lý thừa phong t r a tìm hung thủ con đường bị chu huyền chỉ được đã rất rõ lãng đúng rồi ngươi khuya về nhà có thể tìm ta g á n g lầm một lần tiểu tiên sinh muốn chỉ đạo ta dĩ nhiên ta muốn phát huy ta năng lực trình thám lý thừa phong chu huyền nói mặt khác liên quan tới đói khát có cái gì tin tức mới cũng có thể cho ta biết thư viện sự ngươi cũng tới điểm tâm ta còn muốn đi bên trong điều tra thêm cổ tịch đâu yên tâm tiểu tiên sinh lý thừa phong nhìn qua chu huyền bóng lưng rời đi nhớ lại tiểu tiên sinh bàn giao cha rõ ràng pháp y đường chủ nơi ở mau chóng tỉnh cầu tiến vào cốt l á o hội thư viện tư cách đi thăm dò kia rắn l i ề u hung thủ hạ lạc lý thừa phong lôi lệ phong hành đi trước cho thành hoàng trương nghi phong gọi điện thoại để hắn đi nghe nóng pháp y đường chủ chỗ ở trương nghi phong là trực đêm người vậy mang ý nghĩa ban ngày có bó lớn thời gian nói chuyện điện thoại xong lý thừa phong liền khởi thảo thư viện nhập quán tỉnh cầu báo cáo làm xong những n à y hắn lại cho một chút phẩm cấp hơi thấp học giả để bọn hắn phụ trách truy tung r ắ n liệu làm xong những n à y thời gian đã qua hai ba cái giờ lý thừa phong cười khổ hắn không biết chu huyền lúc mỗi ngày sinh hoạt đặc biệt đơn giản bưng lấy bản cổ tịch xem xét chính là một ngày cơ hồ không có tục vụ quấn thân nhưng bây giờ nha có loại đúng giờ đi làm cảm giác lý thừa phong cảm thấy bây giờ thời gian n g i đi làm rất đủ chu huyền lúc này ngồi trong lão hòa trai hắn hiện tại hương hòa đốt xong hai tấm lửa lại có thể học tập mới hình xăm đồ dùng mất rồi một lần hồi điện số lần hắn tiến vào đồ đằng điện bốn lần cơ hội dùng mất rồi một lần đi ở đồ đằng điện bên trong huyết thụ tựa hồ có chút tưởng n h ệ m hắn còn chưa tới trước mặt nhánh cây liền nhẹ nhàng ngay động phát ra xa xa thanh âm nên đón lên đến lần thứ nhất tiến đồ đằng điện huyết thụ cơ hồ muốn giết chết chu huyền còn tốt có sách đèn tân nương đi vào cây bên trong hóa giải phần này sắc cơ một lần thì lạ hai lần thì quen hiện tại sách đèn quỷ nương nhập tây thành rồi một loại chương trình hình thức tinh khiết đi cái đi ngang qua sân khấu huyết thụ cùng chu huyền ở giữa độ thân mật siêu siêu đề cao tây tử hai ngày không gặp ngươi còn rất nhớ ta sao chu huyền nhẹ nhàng đập lấy huyết thụ thân cây huyết thụ lại là một trận thân mật lay động chu huyền ngồi ở bồ đoàn bên trên chờ đợi lấy huyết thụ lần thứ ba giảng bài bởi vì song phương độ thân mật đề cao huyết thụ đã không còn dùng tối nghĩa hài nhi nhánh cây đến cung cấp giảng bài rồi nó dạy học công tác trở nên nhất là nghiêm túc trực tiếp ý chuyển tâm thụ lên một cái nhánh cây thấy gió mà dài giống một con xúc tu bình thường đem chu huyền cánh tay phải cố lấy chu huyền trước mắt liền nhìn thấy ba cái người sống cái thứ nhất người sống trên lưng có một bức người mặc hồng ý vô diện nữ hình xăm cái thứ hai người sống đầu vai vị trí có một bức bạch hổ đầu hình xăm cái thứ ba người sống hai đầu trên cánh tay có một đầu màu đỏ trường xạ đầu rắn tại tay trái đôi rắn tại tay phải rắn thân thể từ tay trái quấn quanh đến bà vai lại bơi qua phía sau lưng quấn ở trên tay phải cái này ba bức hình xăm vật liệu đi châm chi pháp đều do huyết thủ cảnh phát ra ý niệm để chu huyền hiệu ngầm trong lòng cái này hai chẳng những nhận biết tựa hồ còn có rất lớn cửu hận chu huyền liền học giếng máu bốc cáo bên trong bộ dáng cầm răng xương đem bàn tay phải vạch phá chấm bản thân máu trên minh thạch vẽ một đạo đơn giản cửa đồ án đồ án sau khi làm xong chu huyền tay phải lập tức lấy minh thạch ngón tay phải chạm đất huyết thụ dội ra hai cây cảnh một cây điểm tại chu huyền trên mi t â m của mặt khác một cây đem minh thạch c u â n lấy bách quỷ dao bách quỷ dao chu huyền nghe minh thạch bên trong chuyến ra liên cùng la lên thanh âm nó đang hô hoán một người tên là bách quỷ dao người chu huyền cảm thấy bách quỷ dao không quá giống tên người càng giống một loại sinh vật cổ quái chắc mắt tiền đồng ta nhìn thấy cơ duyên sắp để đến, đến rồi cơ duyên sắp để đến, đến rồi ngay tại hai mươi ba năm về sau ta đi đông thị đường phố trước thời hạn làm xuống bách quỷ dao hai mươi ba năm về sau các ngươi chỉ cần dùng ta minh thạch tìm tới bách quỷ dao bách quỷ dao có thể tiếp dẫn sở hữu tộc nhân nhập thân hình xăm cổ tộc đem toàn tộc giáng lâm đông thị đường phố hợp lực đóng đinh thứ năm tôn đại đoạn thứ năm tôn đại đoạn chết đi minh thạch lao ra liền sẽ giáng lâm mở ra trời khung ngọc môn chờ đến ngày đó hình xăm toàn tộc ngọc môn thăng thiên một đoạn lại một đoạn thanh em dàn mua tại chu huyền trong đầu quanh quẩn nghe được hắn dùng mình đóng đinh thứ năm tôn đại đoạn chu huyền nghe tới nơi đây liền cho ra một cái kết luận hình xăm cổ tộc đã đóng đinh qua bốn tôn đại đoạn hắn chính là cái thứ năm hình xăm cổ tộc có cái gì bệnh nặng cùng chúng ta chu ra đoạn thần một mạch dính lên rồi chu huyền từ nơi này đoạn giả mua trong lời nói nghe được hình xăm cổ tộc đang lưu đồ một kiện đại sự đại sự chính là ngọc môn thăng thiên muốn làm thành đại sự này điều kiện tiên quyết là tìm tới một người tên là bách quỷ giao người đóng đinh thứ năm tôn đại đoạn chu huyền có đoạn thần chi thủ tại hình xăm cổ tộc trong mắt chỉ sợ so đại đoạn càng dùng tốt hơn c h ắ c không được hình xăm cổ tộc sẽ cho ta bên trên liên tiếp đây là muốn làm đại sự chu huyền tiếp tục lắng nghe minh thạch bên trong thanh âm giá mua thanh âm không còn vang lên ngược lại vang lên hai đạo khác thanh âm chu huyền nghe đến đó nhớ lại ti ngọc nhi đã từng nói nàng thông qua giếng máu bên trong tìm đến con mắt nhìn thấy qua một cái vô cùng lợi hại hình xăm mắt quỷ t r ă m mắt đại tế ti vị tiêu đại tế ti mỗi lần một lần giếng máu trên thân liền sẽ thêm ra một con mắt ti ngọc nhi nói t r ă m mắt đại tế ti hẳn là minh thạch bên trong đề cập vị này rồi cam ta trước đó tuyên bố ta không trêu a i không c h ọ n h a i chu huyền nhớ tới tỷ tỷ nói đại loạ sẽ không đi ra cái gì hương hỏa cấp độ cao người khá lắm hắm lúc này mới hai nén hương có thể bị tỉnh quốc từng cái châu phủ đều e ngại hình xăm cổ tộc tập toàn tộc chi lực phủ lên liên tiếp còn muốn đóng đinh cái này hương hỏa có thể cao đến lên ai giống như không đúng chỗ nào chu huyền p h ò n g đoán ra một ít môn đạo đến minh giang phủ những ngày gần đây hắn tao nộ qua hình xăm cổ tộc người hơn nữa còn trong lúc vô tình giết một cái cổ tộc người chờ tại hình xăm cổ tộc hoàn toàn biết mình ở đâu dù sao liên tiếp cũng không phải chẳng treo nếu biết ta tại minh giang phủ bên người cũng không có tỷ tỷ sư phụ che chở bọn hắn vì cái gì không dơ toàn tộc tri lực, lực chỉ là kiếp c h m mắt đại tế thi cùng tiền đồng đại tế thi liền đầy đủ đóng đinh ta rồi chu huyền biết mình bao nhiêu c h ấ lượng bản thân trước mắt chiến lược cực h ạ n cũng chính là bốn nén hương trình độ có thể bị bốn nén hương ti ngọc nhi tán dương siêu lợi hại trăm mắt đại t ế ti vậy ít nhất là sáu nén hương trở lên cao như vậy hưng ơ hỏa giết chu huyền không thể s o bóp chết một con kiến càng khó thoải mái như vậy vì cái gì không đến giết ta còn để cho ta đang yên đang lành việc lấy có lẽ bây giờ ta còn chưa đủ tư cách bị giết chu huyền lớn mật phỏng đoán cẩn thận chứng thực hắn đem hình xăm cổ tộc ngọc môn thăng thiên kế hoạch ví von thành làm một đạo chặt tiêu đầu cá chỉ ngạo đồ ăn cần vật liệu không ít chặt tiêu đầu cá gừng tỏi hành chờ một chút trước kia bị hình xăm cổ tộc đóng đinh đại đoạn là cái khác vật liệu chu huyền là cái kia đầu cá muốn làm một khay tốt chặt tiêu đầu cá đầu tiên được một con cá lớn nếu là lớn chừng bán tay cá vậy còn làm cái gì chặt tiêu đầu cá không thành nộ tiểu ngư rồi chu huyền chính là không có lớn lên cá bọn hắn đang chờ ta lớn lên chờ tại hình xăm cổ tộc người ghét bỏ chu huyền hương hỏa cấp độ quá thấp đối với bọn hắn mà nói ta m ớ i nén hương mới có tư cách bị đính chết đâu chu huyền cảm thấy hoặc là tìm giếng máu xem bói hoặc là dựa theo sớm định ra kế hoạch đi thư viện tìm cổ tịch làm rõ ràng đến cùng hình xăm nhất tộc đang dợ trò quỷ gì ngọc môn thăng、Thiên. t h n giói đ ạ ra ngươi.、Chu、huyền tiếp tục nâng Minh、thạch. muốn nghe xem Minh thạch bên trong, tiếp Chu tục Thạch, Thạch c xem đúng hay không n hay h có ề u xuất huyết ruồi cuốn lung tung hơn hiện. Nhưng huyết thụ không chờ được. Nó ra mấy cây cảnh, đem Minh Thạch nói Nó cuồng lời lại, lung tung lại roi. Ròi mấy cốt được. cây đem ra Ba. Ba. Ba. bão sắc tựa như cảnh đem hòn đá đầu tiên là rút ra vết rách lại là vài roi từ sùng dưới hòn đá bị cốt nát mặt cắt giống như là phụ một tầng chất n h ầ y thấy chất n h ầ y những cái tia cành liền giống con địa bình thường cuối cùng tới tại mặt cắt bên trên điên cuồng múc vào không có hao phí quá lâu thời gian minh thạch liền bị hút sạch sẽ Thật thành rồi một khối không có chút nào linh tính tảng khối không linh nào rồi có đây á đá phát Hốt đá huyết thụ, hơi thích, như như, cành bành bạch vang. Đồng thời, huyết thụ phía giống trở một được đều Đồng vui vậy ra nên cơn giận giống vang. cùng, dưới lắc c là mà xả là ụ c mầm. Đây l tỏa sáng học sinh mới chu huyền từ nấu rượu hòa thượng nơi đó biết được giữa thiên địa nguyên bản có chín k h o ả tổ thụ tổ thụ dựa vào nhân khí mà s u n g xuê nếu là người khí suy bại tổ thụ liền sẽ khô héo sau đó chìm vào không thể biết chi địa trở thành một gốc hông cây huyết thụ bây giờ mọc ra lục mầm liền mang ý nghĩa tỏa sáng mới sinh cơ thụ tử yên tâm Ta nhất định khiến một lần nữa dài trở lại trên mặt đất nữa định khiến ngươi lần đi. dài lại chu huyền nhẹ nhàng vỗ thông â cây, n nói. đẳng điện. huyền Chu Ra đồ h t qua minh tưởng tiến vào giếng máu bí cảnh hình xăm cổ tộc muốn tại ta mấy nén hương thời điểm mới có thể giết ta chu huyền thông qua suy nghĩ hỏi thăm giếng máu không có chút nào ba động tường miếu bên trên con mắt mặt mà ủ mày trao b á c h quỷ dao là ai giếng máu vẫn là không có chút nào ba động con mắt nhóm càng làm mí mắt đều nhất không nổi mãi mãi t r á c không được giếng máu xem bói một tuần chỉ có thể làm một lần chu huyền lúc này mới ý thức được giếng máu xem bói cùng hết t ụ dậy hình xăm đồ mực dạng cần năng lượng dùng một lần liền cần nghỉ ngơi lấy lại s ư ớ c cưỡng ép thôi động nhân ra vậy không làm được sống được rồi ta vụng trộm đi tìm sờ chu huyền cắt đứt cùng giếng máu kết nối theo minh thạch thuyết pháp bách quỷ dao ngay tại đông thị đường phố nó rốt cuộc là người vẫn là cái gì sinh vật cổ quái chu huyền hoàn toàn không biết gì muốn tìm sơ tới sơ lui căn bản là không thể nào tra được hòn đá kia là đã từng ngọc môn đại tế h thi trong viên đ á lời nói đề cập tới hình xăm cổ tộc muốn tìm bách quỷ dao cần dùng tảng đá kia nhưng là tảng đá kia bị huyết thủ đánh được nát như tương đương với hình xăm cổ tộc cũng không còn biện pháp tìm kiếm được bách quỷ dao cái này cũng đúng cái tin tức tốt cho ta dành được một chút thời gian chu huyền nghĩ đến đây quyết định trước đem hình xăm cổ tộc tin tức truyền lại đến tỷ tỷ sư phụ nơi đó hạ tại trang đỏ ở bên trong hô hoán lý thừa phong lao lý tiếp nhận ta giáng lâm lý thừa phong sắp xếp xong xuôi sở hữu công việc trở lại nhà mình trong thư phòng suy nghĩ chu huyền cho hắn làm thiên quan tứ phúc hình xăm chính nhìn đến nghiêm túc đ ô n g nhiên lý thừa phong bên thay nghe được chu huyền kêu gọi thanh âm đại tế ti tì tìm ta rồi lý thừa phong vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất lấy thành tính tín đồ tư thái nên đón chu huyền g á n g lâm chu huyền trước mắt bạch quang l o ạ qua hồn linh liền hạ xuống lý thừa phong trong thể xác lão lý chu huyền thông qua ý thức cùng lý thừa phong câu t h ô n g ta gặp được phiền thoái ngươi cho ta biết tỷ tỷ liền nói ta bị hình xăm cổ tộc liên tiếp lên bọn hắn vì cái gì liên tiếp ngươi vì một người tên là hình xăm toàn tộc ngọc môn thăng thiên kế hoạch bọn hắn đã đóng đinh qua bốn tôn đại đoạn ta là bọn hắn trong kế hoạch cái cuối cùng đoạn đóng đinh ta bọn hắn liền có thể ngọc môn thăng thiên ngươi dùng gọi điện thoại đập điện báo phương thức đem cái này có tin tức phân phát cho ta tỷ tỷ điện thoại cùng điện báo đều không đáng tin ta có bản thân biện pháp h ừ n tỷ tỷ nếu là có tin tức đáp lại ngươi, ngươi tìm ta chu huyền nói xong thối lui ra khỏi phủ xuống trạng thái thể xác tinh thần mọi mệnh lý thừa phong im lặng đọc lấy cầu nguyện tử tay phải xuất hiện một cái màu trắng ngọn đèn nhỏ lồng tay trái của hắn ngóng i ữ a tại đèn lồng bên trên hư hỏa mấy lần về sau đèn lồng bên trên hiện ra một cái hoa chữ sau đó hắn nhắm mắt minh tưởng muốn truyền lại tin tức rót vào đến đèn lồng bên trong đốt đèn lý thừa phong nhậm xong tay trái làm kiếm chỉ hình gậy lên trên đèn lồng liền đốt lên chu ra ban tổ thụ bên dưới chu linh y vì nhìn thấy một chén đèn lồng hư ảnh chỉ nhìn đèn lồng chế thức nàng liền biết rõ đ là c ố t l n o h ộ t t h ă m bảy mươi chín đồ đằng hình xăm chương một t r n m bảy mươi chín đồ đằng hình xăm chương một trăm bảy mươi chín đồ đằng hình xăm chương một trăm bảy mươi chín đồ đằng hình xăm chương t r y mươi chín đồ đằng hình xăm chương một trăm bảy mươi c ù n g đồ đằng hình xăm chương một trăm bảy mươi chín đồ đằng hình t ă m chương một trăm bảy mươi chín đồ đằng hình xăm chương một trăm bảy mươi chín đồ đằng hình xăm c đ ư ơ n g một trăm bảy mươi chín đồ đại đoàn chu huyền thế hệ này thời gian hao phí càng dài hao tốn gần trăm năm nếu là liên tục xuất thế bốn đời đại đoạn lại thêm bây giờ chu huyền trong lúc đó chí ít vượt qua ba trăm năm thời gian bọn hắn đám kia ác quỷ lợi dụng đại đoạn hoàn thành cổ tộc kế hoạch lớn vắt ngang gần ba trăm năm kế hoạch ngọc môn thăng thiên chu linh y rìa lâm vào t r ầ m tư ngọc môn thăng thiên rốt cuộc là cái gì càng nghĩ càng suy nghĩ không bắt được trọng điểm nghĩ đến cuối cùng chu linh y rìa lại nóng giận chu ra trước mấy đời đại đoạn thật sự là phế được có thể chết rồi bốn đời người trừ đại đoạn mặt nạ nhận tổ quy tông đến chu ra ban bên trong làm mưa làm gió lại ngay cả bị ai đóng đinh đều hoàn toàn không biết gì phàm là có một thay mặt đại đ ạ a đem bị ai đóng đinh tin tức mang về chu g i a ban chu g i a ban đều có thời gian đi ứng đối làm sao đến mức như thế hốt hoảng t h ấ t thố chu linh y từ trên ghế nằm đứng dậy đi phòng bếp viên bất ngữ mỗi ngày tập luyện tổ vũ pháp tướng trạng thái thân thể đã khá nhiều mặc dù vẫn là dễ dàng không triệu chứng ngủ gật nhưng ngủ gật số lần rõ ràng thiếu một chút viên lão có chuyện thương lượng với ngươi viên bất ngữ đang theo dõi phòng bếp bọn tiểu nhị làm việc nghe thấy chu linh y kêu gọi biết mình kêu bảo bối đồ đệ lại làm ra đ ộ n tĩnh liền thay đổi h ó khoác vội vàng đi phòng bếp b Tại nhưng u Gia ý ý ý hai t người tư duy rõ ràng đi vào một cái lầm lẫn chu linh ý n ì a lúc vừa ra đời thể nội đoạn thần chi lực mức độ đậm đặc để ra ra đều giật mình vào lao điện nàng tại tẩu âm bãi thần con đường bên trên thẳng tới mây xanh hai mươi không đến liền trở t hai à n h người h này đều ệ n thuộc về hương hỏa con đường bên trong thiên phú bên trong thiên phú so bốn đời đại đọa mạnh đến mức không phải một chút xíu song phương khác biệt liền giống với học bá cùng học tạp bá học cặn bá hao hết công phu giải không ra được đề mục học bá sẽ chỉ rất kỳ quái kỳ quái vì cái gì đơn giản như vậy để mục lại có người sẽ không làm tại viên bất ngữ chu linh y hiện xem ra bị đính trước khi chết đem cựu nhân tin tức mang về cái này liền thuộc về đưa điểm đề tại bốn đ ờ i đại l o ạ t trong mắt quả thực là mất mạng đề ngọc môn thăng thiên vượt ngang ba trăm năm kế hoạch hình xăm đam kia ác quỷ rốt cuộc muốn làm gì có cái gì đáng giá bọn hắn như thế đi làm viên bất ngữ vậy lâm vào yên lặng hắn cũng nghĩ không thông toàn tộc chi lực ba trăm năm thời gian mà lại đặc biệt nhằm vào chu gia đại đoạn đông nhiên viên bất ngữ mở mắt nói chu ban chủ loa thần Tựa người xác định viên bất ngữ một nháy mắt lý giải chu linh y thì hãy muốn biểu đạt ý tứ nhưng không dám hỏi rất rõ ràng không thể nói nói không thể nhìn thẳng không thể tiếp xúc tại hắn không có h r i ệ t để thức tỉnh trước đó không dám hoàn toàn khẳng định nhưng ta chậm rãi cảm nhận được hắn tồn tại chu linh y thì nói nàng thích nhất nửa nằm tại tổ thụ bên dưới nhắm mắt dưỡng thần trừ bỏ dưỡng thần là vu nữ tích lũy hương hỏa phương thức bên ngoài cũng ở đây tại k i a cố r ồ i r à o khí tức chu ra ban di vãng đại đoạ n ra ra thậm chí cũng không có cảm nhận được phần này bí ẩn sở dĩ chu linh y thì có thể cảm thấy được thứ nhất là bởi vì nàng thiên phú cao c thứ hai cũng được nhờ vào nàng đi là vu nữ đường khẩu vũ nữ tại dưỡng thần thời điểm kỳ thực là ở cảm thụ giữa thiên địa du tàu khí t ứ c nàng đối tổ thụ phía dưới có cỡ nào tồn tại cảm giác càng, ngày càng tia hình xăm cổ tộc hẳn không phải là nghĩ nhằm vào đoàn thần không phải mục tiêu sai lệch cũng quá lớn rồi bốn cái đại đoạ đại đoạ đến cùng có chỗ nào như thế thủ cổ tộc ưu hái viên bất ngữ cũng không còn ý nghĩ chu linh y gì tự nhiên cũng nghĩ không ra được nàng cũng không phải là đại đoạ không biết đại đoạ trừ tu chín cái đường khẩu đặc chất bên ngoài có cái gì còn lại siêu cường đặc chất đệ đệ giống như cũng không còn nói qua hắn cùng với những người còn lại có cái gì khác biệt chu linh y gì trầm ngâm một lát sau nói như là đã biết rõ hình xăm cổ tộc muốn đối đệ, đệ ta bất lợi trừ bỏ suy đoán mục đích của bọn hắn là trọng yếu hơn là biết rõ hình xăm là thế nào áp dụng kế hoạch của bọn hắn ta hiểu rõ đệ đệ hắn nhất định là nắm giữ càng nhiều tin tức xác nhận tính chân thực mới có thể đem tin tức truyền ra ngoài nhưng hắn khả năng bởi vì thời gian vội vàng mới không thể không nói ngắn gọn ta cho thư đại nhân đi một phong mật tín dặn do đệ đệ bù đắp tin tức chúng ta làm tiếp bước kế tiếp suy tính mật tín là đại đường khẩu cao tầng cùng cao tầng ở giữa phương thức liên lạc lý thừa phong sở dĩ có chu linh y hay mật tín phương thức là bởi vì chu linh y tại minh giang phủ nhập qua du thần t i cốt lao hội cùng minh giang phủ du thần ti quan hệ trong đó cực kỳ thân mật chu linh y tay phải nô cùng giữa không trung xen lẫn tạo thành một quyển sách bộ dáng nàng đem hồng thư khai đậy sách vợ liền dần dần biến mất làm xong như này chu linh y d a l ạ i nhẹ nhàng cắn nát nó giữa ở không trung viết xuống một đạo huyết p h ù huyết p h ù t h i ê u đốt hóa thành hai nửa r i ê n g phần mình hướng phía một phương hướng nào đó bay đi huyết p h ù này là viết cho ai tiến đại nhân cùng tiểu đại nhân chu linh y d a bình tĩnh nói ta nói qua đệ đệ có người hộ đạo bình thủy phủ du thần ti chính là hắn người hộ đạo đồ đệ của ta như thế có mặt m u i viên bất ngữ thêm mới biết vì cái gì chu linh y di là luôn, luôn ổn thỏa điếu ngư lại bình thủy phủ không có thần mình đệ đệ chịu nọ thần ưu ái thứ hai nén hương liền có nọ thần c h i thủ hắn nếu là trưởng thành có thể là bình thủy phụ tôn thứ nhất thần minh thậm chí là thần minh phía trên hắn đang giá bình thủy phụ du thần ti vì hắn hộ đạo vậy ta yên tâm hơn phân nửa viên bất ngữ tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều đánh một cánh áp đập ngủ lại xuất hiện tỷ đ ệ liên tiếp tâm chính như chu linh y dìa nói chu huyền không có đem toàn bộ tin tức thả ra là bởi vì thời gian cấp bách chu huyền hai lần phụ xuống thời gian giãn cách quá ngắn đối tinh thần tiêu hao rất nhiều cùng lý thừa phong chặt đức kết nối liền ngủ thật say tận tới đêm khuya giờ cơm Hắn sau khi tỉnh nguyên sau lại, ý chu ả m t ấ y đ ầ mê man. t huyền ậ m chí ngay cả thần khải bí cảnh còn được. thần khải không thể h bí ngay nào t i vào ế ra, làm sao làm mà m thủ cho. Hơi mệt. Chu mệt. u y qua loa với hai n g ụ ồ cơm liền rời đem ghế ngồi ở cổng nhắm mắt dưỡng thần tăng tốc tinh thần khôi phục khó được gặp n g ư ơ i như thế về vào đâu vân tử lương vậy rời đem ghế ngồi ở chu huyền bên người hắn tay trái nâng lóng trả tay phải nắm lấy hạt d ư a một hồi hướng trên mặt đất ném một viên một hồi lại ném một viên chu huyền lỗ thái linh nghe tới v a n động liền biết rõ lao vân tại ném hạt dưa lao vân ngươi có thể giảm điểm vệ sinh không người ăn hạt dưa lại không dùng nôn vỏ hạt dưa vân tử lương ăn đồ vật dựa vào ăn vị liền nói đập hạt dưa thả trước m u ố i vừa nghe coi như ăn đập hạt dưa không hướng trên mặt đất ném điểm cái gì không có nghi thức cảm giác ngươi người còn trách chú trọng lặc chu huyền con mắt nhắm cùng vân tử lương trò chuyện nổi lên hình xăm nói, Lào Vân, ta hôm nay hình lại hiểu Lào ta ba hôm xăm bức đồ lại hiểu ngươi thế nào như thế có thể ngộ đâu buổi sáng ngộ phù kinh buổi chiều liền ngộ hình xăm đồ đáng đời ngươi mệt mải ngươi nói hình xăm đồ dạng gì đồ một bức bạch hồ đầu một bức xích xả còn có một bức vô diện nữ vô diện nữ là mặc quần áo đỏ không người biết nói nhảm theo như ngươi nói ta trước kia tầm long thời điểm có cái thợ xăm mối nối hình xăm làm thế nào ta không biết nhưng là hình xăm như thế nào có tác dụng gì ta gương sáng giống như đúng rồi chính ngươi hiện tại tinh thần như thế vẻ vải ta khuyên ngươi đừng ngồi cổng trò chuyện vân tử lương cho chu huyền chi cái chiêu để hắn trở về phòng trong phòng không phải treo cao tăng vọng n g u y ệ t hình xăm sao ngồi kia hình xăm bên cạnh trò chuyện thể lực tinh lực khôi phục được mau hơn ngươi còn nhắc nhở ta rồi chu huyền cùng vân tử lương thay đổi nói chuyện trời đất vị trí khoan hay nói chu huyền hướng cao tăng vọng nguyệt trước một tòa kia hình xăm bên trong tràn ngập ra phật khí thoải mái được chu huyền thân thể thoải mái rất nhiều tinh lực tốc độ khôi phục rõ ràng t ă n g tốc cái này vô diện nữ bạch hổ đầu xích x à đều là đồ đẳng là hình xăm cổ xứa nhất diện mạo vân tử lương nói các đại đường khẩu đều có đồ đẳng đồ đằng bị coi là thần minh dị quỷ cụ hiện tỷ như nói vô diện nữ là vu nữ thần minh phụ về sau phụ sau d á n g lâm nhân gián lúc liền không có gương mặt người mặc một bộ áo đỏ kia bạch hổ đầu đâu chu huyền lại hỏi cũng không thể có thần minh dài đến tựa như một cái bạch hổ đầu a thần minh cụ hiện không riêng gì tái tạo p h ủ xuống thời giờ tướng mạo cũng có thể là tinh thần pháp tướng v â n v â n bạch hổ đầu là ba người đồ đẳng ba người tây lên cánh đồng t u y ế t phủ đông đến hoàng nguyên phủ du mục săn cá mà sống bọn hắn tộc đàn sau lưng l i ê n tiếp dị quỷ điện quân có thể để cho thế gian cùng mình giới mở ra thông đạo điện quân pháp tướng chính là một đầu chấp cánh bạch hổ xích xà là trúc do đồ đẳng trúc do có thể đem bản thân hóa thành mấy cái linh xà chui vào người trong thân thể điều khiển người khác thể xác vì đó sử dụng nghe tới trúc do năng lực chu huyền mánh nhớ lại sở nghiên cứu sinh vật cổ quái bên trong nhọn rắn hung thủ hung thủ kia sẽ không là trúc do người a chu huyền đem n h ọ t rắn sự t ì n h tỉ mỉ cùng vân tử lương nói vân tử lương nghe xong nói có điểm giống nhưng rắn không giống trúc do nhà là xích xà kia n h ọ t rắn là bạch xà rắn nhan sắc rất trọng yếu xích xà vì linh bạch xà vì hung đã không phải n h ọ t rắn không phải trúc do chu huyền không có ở cái đề tài này bên trên xâm nhập tiếp tục hỏi thăm cái này ba bộ đồ đ ằ n g có tác dụng gì mượn thần minh chi lực hình xăm lên đồng chu huyền chương một trăm tám mươi chăm mắt đại tế thi chương một trăm tám mươi chăm mắt đại tế thi chu huyền hôm nay còn nghiên cứu một trận liên quan tới lên đồng cổ tịch kết quả bản thân hình xăm liền có thể lên đồ đằng là thần minh cụ hiện đem đồ đằng làm được trên thân làm cảm giác lực cùng đồ đằng dung hợp thời điểm liền có thể mượn thần minh trí lực bất quá nghe nói cấm kỵ rất nhiều cấm kỵ ta ngược lại thật ra biết rõ lần này huyết thụ dạy được tỉ mỉ vật liệu chân pháp đều ý chuyển tâm thụ trong đó vậy chuyển thụ ba bức hình xăm cấm kỵ ba bức hình xăm tại vật liệu phương diện không có gì đặc biệt chú trọng ai muốn làm cái này ba bức hình xăm hay dùng a i máu nhưng là tại thụ hình xăm người bên trên có chú trọng phải xem hắn thể trạng đủ mạnh hay không kiện đem thần minh đồ đằng gánh tại trên thân thể cốt yếu k h i ê n không xuống cũng chính là tục xưng nhìn bát tự có cứng hay không. tiểu chu cái này hình xăm càng đi về phía sau cấm kỵ một khi làm trái phản p h ệ tới lại càng hung một nén hương lúc phạm vào hình xăm cấm kỵ cũng chính là khiến người nhìn một chút bẩn đùa nghịch chút ít trò xiết nhưng bây giờ bắt đầu đã muốn hướng người sống trên thân làm hình xăm phản p h ệ lên nhẹ thì ác n g ộ n g c u ấ n thân nặng thì ác quỷ nuốt thân vân tử lương căn dặn xong chu huyền về sau liền đi xuống lầu đi đi một nửa lại vòng trở lại bàn tay đi qua làm cái gì bài phí ngươi sẽ không thắng nổi sao chu huyền từ trong túi móc ra một tấm màu lục một trăm khối đập vào vân tử lương trên tay đừng đánh như vậy lớn ta cửa hàng đừng cho người thua không còn ta vân tử lương dùng cái này một trăm khối thắng đến hai mươi vạn không là vấn đề đi đi đi người cái này từ nhi ta có thể quá quen thuộc chu huyền ghét bỏ vây tay vân tử lương sau khi rời đi chu huyền lại nhắm mắt g i ữ n thần mượn cao tăng vọng nguyện tinh lực dần dần tràn đầy lên đến hắn cuối cùng lần nữa cảm thấy được thần khải cùng mình liên tiếp cùng với lý thừa phong la lên đại tế ti ta mang đến tin tức mới mời ngài giáng lâm lý thừa phong tử thu được chu linh y vi hề mật tín về sau liền bắt đầu tìm chu huyền nhưng chu huyền không có trả lời không có cách lý thừa phong đành phải cách nửa giờ liền thông qua cùng giếng máu liên tiếp đi tìm một lần chu huyền rốt cuộc đã tới chu huyền đi vào trăng đỏ hưởng bên trong giáng lâm đến rồi lý thừa phong trong thể xác sau đó cấp tốc hỏi tin tức gì chu ban chủ đ ể ngài đem hình xăm cổ tộc tin tức bù đắp lao lý vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến đợi chút nữa đến ta trong tiệm quầy hàng trong ngăn kéo đầu tiên cầm một phong giàn tin phía trên có ta bù đắp tin tức ta tinh lực không đủ giáng lâm không kiên trì được quá lâu rõ ràng chu huyền lấy được đáp lại một khác cũng không nhiều chậm trễ vội vàng thối lui ra khỏi giáng lâm trạng thái lần này giáng lâm tốc chiến tốc thắng chu huyền đến không có quá mức chật vật tinh thần hơi có vẻ mọi mệt nhưng hắn đã không có thời gian đi tiêu trừ mệt mỏi hắn có quan trọng sự tình muốn làm hắn cầm lấy một tấm dây trắng tùy ý gãy gãy bỏ vào trong túi sách của mình sau đó móc ra tẩy hoa lục xoáy mở b ú t máy viết xuống một nhóm chữ minh giang phủ đông thị đường phố chu ra tiệm tị nghi hai mươi tháng tám cửu nhật chu huyền tiến vào thời không trong khe hở thời không khe hở bên trong thậm chí ngay cả thần khải liên tiếp đều có thể ngăn cách hắn đem giấy trắng từ trong túi móc ra tại phòng ngủ viết chữ trên bản triển lã bình đem chính mình thu tập được hình xăm cổ tộc tin tức không rõ chi tiết viết ở trên giấy bách q u ỷ dao cổ tộc liên tiếp đông thị đường phố minh thạch ngọc môn trâm mắt tiền đồng v v đều theo bút tích bị thổ lộ trên giấy viết xong về sau xác nhận không có bỏ sót về sau chu huyền mới đưa giấy trắng gấp xếp thành đầu đỏ mục nát khối nhét vào trong túi sách của mình đánh nát thời không vết nước về sau hạ đến trong tiệm ngoài đường hắn kéo ra quầy hàng cái thứ nhất ngăn kéo ngầm đầu nhìn trần nhà tay thì làm một bữa mù thao vươn vào miệng túi xuất ra giấy tin ném vào trong ngăn kéo lại đem ngăn kéo đóng lại sau khi làm xong chu huyền liền đi hậu viện nhìn cá trong hậu viện một mực nuôi một con cá là chu huyền lần thứ nhất biết được mình bị hình xăm cổ tộc nhìn chăm chú vào lúc mua về trong tiệm ngày bình thường còn tổng chuẩn bị chút bánh bao khô cho cá ăn chu huyền ngồi ở trên ghế đầu một bên tách ra nát màn thầu ném tới trong chậu lỗ thai một bên nghe động tĩnh bên ngoài thời gian từng giây từng phút trôi qua sau nửa giờ cuối cùng ngoài cửa tiệm truyền đến động tĩnh đầu tiên là ba tiếng ô tô thổi còi sau đó là quầy hàng ngăn kéo có co rún tiếng vang lại sau đó là rời đi tiếng góp chân lý thừa phong đã cầm xong tin dây lưới còn phải phát triển thêm mấy người chỉ dựa vào lao lý quá làm khó hắn rồi chu huyền trong lòng suy nghĩ nói chu linh y cùng viên bất ngữ một mực ngồi ở tổ thụ bên dưới chờ lấy chu huyền mật tín cuối cùng đèn lồng lần nữa xuất hiện chu linh y duyệt đọc mật tín về sau nói với viên bất ngữ hình xăm cổ tộc quá xào trá rồi nói thế nào viên bất ngữ hỏi minh giang phủ là thành phố lớn nhất là phủ thành khu vực du thần ti giám thị rất nghiêm ngặt những châu khác phủ đi vào người nếu là hương hỏa cấp độ vượt qua sáu đen hương cũng sẽ bị vào thành k h u nhà ga pháp khi giám sát đến sau đó du thần ti liền sẽ vận hỏi ghi chép truy tung để tránh cao hương hỏa chi người tại trong phủ thành làm ra n h i ề u loạn lớn bởi vậy hình xăm cổ tộc tiền đồng c h ă m mắt hai vị tế ti cùng với cổ tộc cái khác sáu nén hương trở lên cao thủ rất khó tiến vào minh giang phủ phủ thành coi như tiến v à o cũng sẽ nhận giám tra chu linh y thì nói cho nên cổ tộc ngọc môn đại tế ti tại hai mươi ba năm trước bày ra bách quỷ giao bách quỷ giao đường đến rất thần bí tựa hồ có thể cùng hình xăm toàn tộc phủ lên liên tiếp một người liền có thể tiếp dẫn toàn cổ tộc giáng lâm đến phủ thành vòng qua du thần ti cốt lao hội pháp khí giám sát viên bất ngữ vốn đã vương lòng tâm tình trở nên phiền mượt lên từ hình xăm trước thời hạn bố cục đến xem cổ tộc tại hai mươi ba năm trước cũng đã dự báo đến rồi chu huyền hoành không xuất thế chẳng những có thể dự đoán thậm chí còn có tinh diệu bố cục thủ đoạn bách quỷ giao chiêu này không thể bảo là không tinh diệu vậy mà có thể vòng qua nghiêm khắc pháp khí giám thị để sở hữu cổ tộc cao thủ đồng thời tề tụ minh gian phủ hình xăm cổ tộc hai đại tế ti cộng thêm còn không biết tổng số sáu nén hương trở lên cao thủ nghĩ đóng đinh chu huyền thực tế quá đơn giản mặc kệ chu huyền bên người an bài bao nhiêu người hộ đạo cũng khó địch nhất tộc chi lực rất là khéo nhưng là người tính không bằng trời tính cổ tộc tìm kiếm bách quỷ giao minh thạch trong lúc vô tình đến rồi đệ đệ trên tay bọn hắn hẳn là cũng không có tìm được bách quỷ giao mặc dù bọn hắn biết rõ bách quỷ giao ngay tại đông thị đường phố chu linh y thì nói vậy chúng ta không nhường cổ tộc tìm tới bách quỷ giao thuận tiện rồi viên bất ngữ cũng c o i ý này nói hình xăm cổ tộc người khẳng định a n bài nhân thủ tại đông thị giữa đường tìm kiếm bách quỷ giao ta tìm người giữ vững đông thị đường phố đem hình xăm tộc nhân toàn bộ dọn dẹp ra đi chu linh y thì lần nữa vẽ ra huyết phủ đem tin tức mới nhất đưa đến nơi cho tịu đại nhân tiễn đại nhân đêm đó đông thị đường phố phía đông trên núi nhỏ đứng cả người cả tư t hắn ẳ n g t p mặc t r ư ờ g s a mang n m h Hắn phải bên chân, â n bên n trái cắt cất đặt một r cái ư ờ m ộ theo ộ một đầu hộ, dài ba cao một thước, hộp hóa trang thước, thước, thửng. hộp sách Hắn mang dây một thanh màu trà mắt kính kiểm tra lấy đông thị đường phố người đi đường thời gian với hắn tựa hồ không tồn tại bình thường một canh giờ hai giờ quá khứ tay chân của hắn cũng không có xê dịch một lần giống một tôn đứng ở trên núi thân điêu vân la dây núi sân tế tự da người miếu t r ư ớ c đã không có mờ hay tiền đồng tế ti chống p ả i trượng nhắm mắt theo đôi hướng phía cổ tộc phía sau núi sơn động đi đến kia là trong mắt đại tế ti bế quan địa phương đại tế tì, Ta là tiền a là t đồng tế i ề n đồng t ti đi đến trước sân động không dám thủy tiện t i ế n vào dừng ở cửa hàng nhẹ nhàng kêu gọi nói và o đi Trăm mắt đại tế ti xếp bằng ở trong động trên một tảng đá lớn hắn ở trần trên thân thể có mấy trăm s o n g con mắt hình xăm bây giờ con mắt toàn nhắm tại đại tế ti ngọc môn đại tế ti minh thạch ném đi bị nọa thần nhận đi tiền đồng đại tế ti c ú i đầu đối t r ă m mắt nói ném đi lâu như vậy mới đến cùng ta giảng Trăm mắt đại tế ti ngữ khí như đang trách cứ nhưng cũng không có chân chính nổi giận ai bánh long bánh hổ đều chết hết minh thạch vậy ném đi ta rất thất bại những này đều không phải xấu nhất sự tình t r ă m mắt đại tế ti nói ta cảm giác giếng máu từ bỏ ta ta có thể nhìn thấy giếng máu nhưng giếng máu cùng ta cảm ứng lại càng ngày càng yếu ta xem bói cũng không có đạt được đáp lại nếu là có giếng máu cảm ứng tại có lẽ không cần ngọc môn đại tế ti minh thạch ta cũng có tỷ lệ tìm tới bách quỷ dao đại tế ti chúng ta cổ tộc vận khí đã dùng hết rồi lao tổ có dặn dò gì t r ă m mắt mở mắt hỏi thăm tiền đồng tế ti lao tổ để chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch nhìn chăm chú vào loạt thần chờ loạt thần hương hỏa cao đến đâu một chút liền độc thủ tiền đồng tế ti một năm một mươi mà nói Lão trong ổ k mắt đại tế ti than thở nói nếu như đến cuối cùng bây giờ không có biện pháp vậy chúng ta chỉ có thể giống đã từng đóng đinh kia bốn tôn đại đoạn một dạng tại r ã ngoại hoàng vu độc thủ đoạn tu chín cái đường khẩu không có khả năng một mực đợi tại minh giang phụ thành chỉ là đi cần trước thời hạn nhìn tới đoạn thần hành tung trước thời hạn mai phục ai vẫn là cần giếng máu tiền đồng tế ti người trước ra ngoài đi ta tiếp tục thử cảm ứng giếng máu trong mắt đại tế ti trên thân vô số con mắt là ở giếng máu bên trong làm một lần lại một lần ban phúc nghi thức mới lấy được nếu là hắn bị giếng máu vứt bỏ kia trên người con mắt liền không có thần diệu như vậy h ắ n đạo hạnh tương đương bị phế bỏ một đoạn giếng máu chi thần a ta là ngài trung thành nhất tín đồ xin đừng nên vứt bỏ ta trời s á n g trang chu huyền tinh khí thần khôi phục được rất tốt tiểu phúc tử đã mua sớm chút chu huyền nếm qua về sau l i ê n tiếp theo lật xem lên đồng cổ tịch nhìn thấy mười giờ hơn minh giang phủ điện báo cục nhân viên công tác đem chứa điện thoại thời kỳ này điện báo nghiệp vụ số lượng nhiều điện thoại nghiệp vũi điện thoại chỉ là điện báo cục một cái phụ thuộc bộ môn người tốt là chu tiên sinh a phải chu huyền gật đầu p h i ê n phức đúng đúng nghiệp vụ đơn nhân viên công tác đưa qua một tấm biên lai、like. chu huyền xác nhận liếc mắt địa chỉ danh tự cùng điện thoại kiểu dáng về sau ký tên lao ti có thể a cho ta định cái tự động thức điện thoại tiên sinh cái này điện thoại rất đắt không phải đại môn đại hộ chân định không tầm thường nhân viên công tác cười cười liên bắt đầu để đồng bọn dựng giải thăng lầu bỏ cột điện trang điện thoại từ buổi sáng trăng đến buổi chiều cuối cùng đem điện thoại sắp xếp bọn điện thoại đặt ở trên quầy rất nhiều hàng xóm láng giềng đều vây lại nhìn dù sao cũng là mới mẹ sự vật đám láng giềng cũng tò mò chu lão bản sinh ý tốt như vậy đều lắp đặt điện thoại tiệm tình nghi vệ sinh trang điểm người chết như thế kiếm tiền ta hoài nghi chu lão bản ban ngày khâu thi thể ban đêm vụ n trộm phiến thuốc v i ệ n tất cả giải tán tất cả giải tán quan sát số điện thoại nhà của ta thì thôi còn vụ n trộm bố trí ta chu huyền lỗ thái linh vấy tay đem láng giềng đều đánh tan trừ trang điện thoại nhân viên công tác trả lại cho một bản điện thoại sổ ghi chép cũng không phải cho không t í n h tại lắp đặt phí bên trong điện thoại sổ ghi chép chia thành hai loại. một loại là giống báo chí đồng dạng rất lớn một mặt đính tại trên tường một loại là sách bịa cứng một quyển sách rất dày sách thì minh có tiền đương nhiên cho chu huyền chọn cái sau chu huyền cầm điện thoại dựa theo điện thoại sổ ghi chép bên trên nói rõ trang gọi tiếp tuyến viên điện thoại để hắn chuyển chu ra b a n tuyến tự động thức điện thoại trong phủ thành quay số không dùng tìm tiếp tuyến viên nhưng là phủ cùng phủ liên tuyến là cần tiếp tuyến viên chỉ chốc lát sau trong điện thoại chuyển r a thanh âm quen thuộc ta là chu gia ban phó quản lý từ ly xin hỏi ngài cần mời gánh hát tâm sao đại tàu ta là huyền, tử. Chu huyền cười t ù n tìm nói tứ r ư c cốt trước cốt lao ca linh, một. Từ ly nghe thấy là chu huyền lập tức cao hứng trở lại luôn m i ệ n g nói ôi huyền tử minh giang phụ sinh hoạt được thế nào a n ngon không tốt khí hậu quen thuộc không a n ngon ngủ được cũng tốt chu ra ban sinh ý thế nào phát triển không ngừng ngươi đại sư huy nga mỗi ngày loay hoay chân đánh c á i hót ngươi khẳng định cũng muốn ban chủ ra đi cấp ngươi gọi tứ ly có thật nhiều nói muốn cùng chu huyền giảng nhưng là ban chủ ưu tiên nhân ra là tỷ lệ nàng phân rõ ràng chủ thứ thế là nàng đặt điện thoại đi gọi chu linh ý để nghe điện thoại Đệ, n g ư ơ i thiếu tiền sao chu linh y rìa biết do còn cố hỏi không thiếu không thiếu ta trong tiệm trang điện thoại n g ư ơ i tiếp t u y ế n liền tiếp minh giang phủ đông thị đường phố chu ra tiệm tình nghi chu huyền đem phương thức liên lạc giảng cho chu linh y rìa nghe sau đó hai tỷ đệ liền trò chuyện nổi lên v i ệ c nhà trò chuyện nhiều nhất cũng không phải là lẫn nhau đến cỡ nào tưởng niệm mà là chu ra ban bên trong tổ thụ tươi tốt không có ban tử trên nóc nhà mèo hoang béo tốt chút không có cùng viên bất ngữ tán gẫu cũng là trò chuyện cái nào ra đi ô tiết mục em hai trò chuyện gần nhất trong phòng bếp nấu đồ ăn sư phụ tay nghề có tiến bộ hay không sâu nhất t ư ở n g niệm tựa hồ cũng giấu ở sinh hoạt xung quanh bên trong duy nhất g i ả n g đến bản thân tình trạng chỉ có nhị sư huynh trịnh cựu giang tiểu sư đệ à, ngươi là thật giúp đỡ nhị sư huynh kia thuốc có thể linh ta hiện tại cuối cùng có thể ngầm đầu ngươi nhị t ẩ u mỗi ngày khen ta thân thể đồng chu huyền Chu h u y ề nói n chuyện phim xong chính là tiểu phúc tử cùng lữ minh khôn đi cùng trong ban người quen trò chuyện hắn ngẫu nhiên tại bên cạnh nói c h ê m trọc cười vài câu muốn nói ngũ sư huynh tại chu gia ban nhân duyên rất tốt cho chuyện gọi là một cái thông thoái chỉ thiếu chút nữa ngăn lấy điện thoại cùng đại sư huynh dư chính lên uống đỡ rượu tiểu phúc tử thì lẩm bẩm sư phụ hắn nghiên kỷ của hắn nhỏ lại dễ dàng kích động trò chuyện một chút vành mắt còn đỏ chu huyền mỉm cười nhìn qua trong tiệm ấm áp vậy cảm thán điện thoại đem sinh hoạt khoảng cách rung ngắn điện thoại thật sự là nhân loại vĩ đại nhất phát minh một trong trong phòng tại thân thiện gọi điện thoại tiệm tịnh nghi ngoài cửa tiệm chuyển đến một trận ô tô tiếng còi tiểu tiên sinh chu đại ca ti phủ bạch quản gia cùng ti ngọc nhi từ một c ố mới tinh màu đen mạ mà cồn ô tô đi xuống tiểu ngọc nhi bạch quản gia chu huyền chỉ, chỉ trong tiệm cãi gh cho hai người nhường chỗ ngồi ti ngọc nhi không có ngồi mà là chỉ vào chu đại ca đó là ngươi xe mới ta và cha ta chọn đến chưa vẫn là cảm thấy mạ cồn ô tô so sánh phù hợp khí chất của ngươi tại tỉnh quốc được hoan nghênh nhất ô tô nhất định là đẹp đặc biệt giá cả phù hợp còn tặng dầu mạ cồn tại tỉnh quốc ô tô thị trường số định mức nhỏ bé nguyên nhân chủ yếu là của hắn giá cả quá dâng cao nhưng thân xe h à o phóng thiết kế mạnh mẽ động lực có phần bị quý nhân công tử nhà giàu cầu ấm y ê u hái mua đ ắ t như vậy xe chu huyền vòng quanh xe đi rồi một vòng liên miên tán dương không sai cha ta nói đại này xe à gần một nửa trả cho ta hình xăm khoản tiền còn lại chủ yếu là dùng để cảm tạ c h ù a thất diệp ngươi đối với chúng ta cha và con gái ân cứ u mạng nói đến hình xăm kia nhặt hoa hình xăm hiệu quả thế nào rất tốt ti ngọc nhi nói ta tối hôm qua gối lên hình xăm ngủ nửa mê nửa tỉnh thời điểm ta liền nhìn thấy một con kim sắt tay làm nhặt hoa hình tại trên đầu ta lơ lửng phát ra phật khí nổi bật lên ta ấm áp sáng nay mẹ ta trả lại cho ta kiểm tra một trận nói cái này hình xăm so phật đầu hiệu quả bà đạo nhiều bất quá bệnh động kinh vẫn là không có triệt để trị tận gốc theo thời gian lâu có nổi điên độ khả thi kia không có việc gì lần sau ta suy nghĩ ra tốt hơn hình xăm cho ngươi thêm làm đến có chu đại ca tại ta yên tâm ti ngọc nhi đối chu huyền tín nhiệm cảm bạo dạng chu huyền trò chuyện xong hình xăm đem chủ đề chuyển rời đến trên xe hắn chỉ vào mạ cồn xe còn nói xe này thật xinh đẹp nam nhân phần lớn yêu ô tô nhất là loại này đường đường chính chính xe cũ kỹ chu huyền cầm chìa khóa phát động xe vòng quanh đông thị đường phố chạy rồi hai cái qua lại bạch quản g i a ngốc nhìn qua mau chóng đuổi theo mạ cồn ô tô lẩm bẩm nói tiểu tiên sinh thật sự là đa tài đa nghệ lại còn biết lái xe không có ta chu đại ca sẽ không làm sự ti ngọc nhi đã lại à Chu h nhỏ bột s vung tay lên nói không cần phải nói cảm ơn chỉ cần chu đại ca thích là được bạch quản ra lại từ trong túi xuất ra một trương tuệ phong thương hội bột phiếu sơ lược không người hai tay đưa cho chu huyền nói tám vật khối là ngũ hành phụ trải qua phí tổn mời tiểu tiên sinh nhất thiết phải vui vẻ nhận vậy ta khẳng định vui vẻ nhận tham tài tham tài chu huyền tiếp nhận bột phiếu bỏ vào trong túi chu đại ca vậy chúng ta đi trước một bước ban đêm mẹ tỏ có lì là muốn làm một cái từ thiện t ự c rượu cha ta không phải để cho ta có mặt hiện tại tranh l ệ n h thời gian không nhiều lắm ti ngọc nhi tính tính gấp muốn cùng chu huyền táo tử đại tiểu thư chờ một chút còn có việc không nói đâu bạch quản g i a ghi lại hắn cùng chu huyền giảng đạo lao ra giúp ngài tìm kiếm một chuyện làm ăn đối tượng là cốt lao hội cổ linh tiểu thư nàng thế nào rồi chu huyền hỏi cổ linh tiểu thư là một cái không bị khổ nạn thiên thần chiếu cố cốt lao nàng hương hỏa không cách nào nữa thiếu đốt nếu là tiểu tiên sinh khả năng giúp đỡ được bận bịu lời nói đây là danh thiếp của nàng bạch quản gia đưa qua một tấm kim sắc danh thiếp chính diện vẹn vẹn viết năm chữ mẹ tỏ bỏ lì cổ linh danh t ự phía dưới có số điện thoại nàng ở chỗ nào đâu ta buổi tối có thời gian có thể đi gặp nàng một chút hộ khách là cốt lão lại là một cọc làm ăn lớn vậy n g à i có thể đi tham gia mẹ tỏ bỏ lì từ thiện tiệc rượu cổ tiểu thư nhất định sẽ có mặt vậy chúng ta trong tiệm dọn dẹp một chút cũng đi tham gia tiệc rượu tiểu tiên sinh chúng ta thời gian không đủ liền đi trước một bước đợi chút nữa thấy chu huyền dơ lên tay đưa đi bạch quản ra cùng ti ngọc nhi hai người vừa đi lữ minh khôn cùng tiểu phúc tử liền ra đến xem xe náo nhiệt hoặc xe này thật xinh đẹp khí phái so gánh hát bộ kia còn tốt tiểu phúc tử mặc dù không có quá nhiều kiến thức nhưng xe tốt kém xe ở giữa khí c h ẳ n g nhìn ra được lữ minh khôn cười nói cái này gọi là mạ cồn bình giang đại nhà hát lưu lão bản mới ngồi cái xe này hai người mở cửa xe ngồi ở ghế sau trên ghế s a lon vểnh chân bắt chéo rất hưởng thụ chu huyền nhìn hai người bảo khí dạng không nhịn được vui ra tiếng nhưng rất nhanh hắn phát hiện không hợp lý xung quanh hàng xóm láng giềng ánh mắt b à bừng không chủ động cùng bọn hắn thừa nhận bản thân mỗi ngày ban đ ê m phiến thuốc v i ệ n sợ là rất khó kết thúc ngược lại là thúy tỷ ôm một con gà mái ra tới thúy tỷ mang người ra ngoài h ó n g mát chu huyền phát ra mời thúy tỷ cười ha hả nói ban đêm còn có suy nghĩ chu huynh đệ ta đã nói với ngươi à cái này xe mới à được vung điểm máu gà bảo đảm bình an nói xong nàng từ tạp dề bên trong rút đao ra một đao chặt đứt đầu gà đem đoạn cái cổ nhắm ngay lốp xe tư một trận về sau mới hải lòng mỉm cười rời đi chu huyền đem đầu thăm dò vào trong xe nói với lữ minh k ô n ban đêm đi mẹ tỏ bỏ ly có từ thiện thực rượu chúng ta đi đùa nghịch một chuyến chỗ kia quá mắc lữ minh k h ô n đau lòng tiền sợ cái gì mới làm làm ăn lớn chu huyền cơ thương hội b ộ t phiếu phiếu bên trên b ắ t vạn khối chấp động lên dắt tâm hồn người mị lực lữ minh k h ô n cùng tiểu phúc t ử con mắt đều nhìn thẳng ta vốn cho là đến minh giang phụ chịu khổ nhưng ta không nghĩ tới là tới hưởng phúc lữ minh k h ô n lẩm bẩm nói không được ta cũng được đi người đi làm gì ai tham gia tiệt rượu mang một bức họa đi v â tử lương nói nao nhau, nhau lấy muốn đi mẹ tỏ bỏ ly đối với thích xem náo nhiệt lao vân không nhường hắn đi mẹ tỏ bỏ l ì loại kia địa phương náo nhiệt so giết hắn còn khó chịu hơn ta muốn đi ta muốn đi chu huyền suy nghĩ một trận nói đ ư ợ c tôi dẫn ngươi đi ta nhường ngươi ra vẽ ngươi mới có thể ra vẽ có thể vân tử lương nghe nói có thể đi t i ệ t d i ệ u lập tức vui vẻ đến bạo nhét lên khỏe miệng đều ép không được đi xuất phát đi t i ệ t d i ệ u chu huyền ôm vân tử lương vẽ lữ minh k h ô n khóa môn tiểu phúc tử đem một hoa vậy mang lên rồi mang lên một hoa trước đó lấy được chu huyền cho phép từ lúc từ chùa thất diệp sau khi trở về chu huyền luôn cảm giác càng nhìn một hoa càng t h u n mắt thế là mạ cồn trong ô tô liền xuất hiện kỳ quái hòa phong tiểu phúc tử không ngừng cùng một hoa nói chuyện thiếm một hoa lại ngồi ngơ ngẩn giống học sinh tốt đồng dạng hai cánh tay đặt ở trên đầu gối trống rông ánh mắt mắt nhìn phía trước lữ minh khôn thì mở ra c u ộ n tranh vân tử lương lại nằm ở trong tranh đem đầu từ trong tranh vươn ra nhìn trang diện cực kỳ quỷ dị lao vân ngươi bằng không từ trong tranh ra tới một bức họa lý trưởng ra cái đầu nhiều dọn người chu huyền khuyên không ra say xe đá người tại đường xá cực tốt khu vực chu huyền quay đầu nhìn một chút đằng sau bốn người quỷ dị hòa phong có chút im lặng ta và ta quỷ dị các bằng hữu rất nhanh lái xe đến rồi mẹ tọ bỏ ly cổng một cái m à c â u phục người trẻ tuổi thấy chu huyền bảng số xe nhà văn thế chỉ đạo chu huyền dừng xe ta khoa mục hai một trăm điểm cần phải ngươi chỉ huy chu huyền một thanh tay lái đánh qua ân xe ngừng sai l ệ n h kém chút để ép người trẻ tuổi mu bàn chân tốt h ta một trăm điểm là thổi n h ữ bức treo một lần thi lại sau thanh thứ hai mới mạo hiểm quá quan người trẻ tuổi chạy chậm đến cho chu huyền mở cửa xe ngài là tiểu tiên sinh đi t i đường chủ để cho ta đón các ngươi đa tạ người trẻ tuổi đem chu huyền đám người đưa vào mẹ tọ bỏ ly ba người một vẽ tìm rồi b à được, được tay tay, nơi lớn n g này thật xa hoa ngươi xem đèn này ngươi xem cái này bồn cây cảnh náo bên trong lấy u vân tử lương coi là nơi này chính là mẹ tỏ có ly tiệc rượu hiện trường một bữa cầu vồng cài rắm lấy lại ra ngươi đây là đi tiểu địa phương vân tử lương đi mang ngươi ra ngoài nhìn náo nhiệt chu huyền đem cuộn tranh lên mang theo vân tử lương đi bàn rượu bên cạnh vân tử lương thấy rượu đỏ sô cô la liền bắt đầu ăn vị thức ăn ngon một cái không có bên trên hắn đã lên mặt lao vân nhà các ngươi tổ tiên thật sự là quốc sư sao đầu ta vừa về đến như thế cấp cao địa phương cũng không còn ngươi như thế rụt rè ngày bình thường yêu nhất chào phúng vân tử lương chính là ngũ sư m u n h lúc này lữ minh khôn miệng cũng không còn nhàn rỗi vân tử lương hơi hư nói trước kia quốc sư có thể so sánh hiện tại kém xa chương một trăm tám mươi một cốt lao ca linh hai c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt cốt láo ca linh hai thời đại đang phát triển xã hội tiến bộ v â n tử lương tổ tiên lại rộng thậm chí đều không chơi qua sắt lá ghép xanh chu đại ca ngươi thật đến rồi được rồi tin ti ngọc nhi ngồi xuống bên cạnh b à n từ trong túi móc hai thanh sô cô la phóng tới tiểu p h ú c tử một hoa trước mặt cười đến trên mặt lom ra hai l ú n đồng tiền tiệc rượu sô cô la bình thường đây là nhà ta bên trong cầm chu huyền hỏi ti ngọc nhi cái này không từ thiện tiệc rượu sao không có lãnh đạo phát biểu con n h ả như thế t ì múa bàn rượu nơi cuối cùng là một màu đỏ cái bản trên đài đám vũ nữ mặc cùng loại váy dơm trang phục g i à y da nhảy điệu nhảy cờ là kín bắp bụi kia thật dài thật trắng nhìn được lao vân con mắt rất t ứ c giận không ngừng mắng có tổn thương phong hóa còn t h ể thống gì mắng thì mắng cặp kia lao mắt là một điểm không hướng nơi k h á c nghiêng mắt nhìn chính giữa sân khấu thì là một người mặc màu đen sườn s á m mang theo khăn lụa ca linh trong mắt phong tình vật trùng chậm dãi lắc e o giọng hát ngọt ngào bên trong còn mang theo có chút g a tính rất bắt người lốt hai hoa hồng hoa hồng đâm nhi n ngày sau mưa do đến phá hủy, hủy không được tịnh đế liền cảnh hoa hồng hoa hồng ta yêu ngươi chu huyền kỳ thật muốn nói ca e m e h a i m ố i nhảy cũng đẹp mắt bắp đùi kia lắc trói mắt đương nhiên được nghe xong bài hát này tinh là minh giang phủ có thể gọi tên chứ bách nhạc môn c a hậu ai có thể cùng với nàng so ti ngọc nhi lại tiến đến chu huyền bên thay nói nàng vẫn là cốt lao đâu cốt lao hội gia học giả ta biết thế nào còn ra sao ca nhạc chính là bạch quản gia giới thiệu cho ngươi sinh ý cổ linh ti ngọc nhi nói vị tỷ tỷ này đã là cốt l a o lại là sao ca nhạc rất nhiều đại lao bản đều là hắn mê ca nhạc đừng nói đại lao bản ta trên bản cái này không thì có một vị l a vân hắn nghe ca nhạc nghe được thẳng lay lộng đầu trở mê chờ một khúc hoa hồng hoa hồng ta yêu ngươi kết thúc vân tử lương còn than thở ta tổ tiên đáng thương à hắn chơi qua gặp qua cái gì à chỗ này mới gọi tốt chơi tốt cảnh tốt ca đâu lao vân ngươi tạm thời đi quán mặt trượt cho người ta đưa tiền hai ba ngày bài phí tích lũy một tích lũy liền có thể tới chỗ này nghe hát n h à ngũ sư huynh trào phúng lấy vân tử lương ta kia ê là đưa tiền sao ta kia ê là đi giao lưu trình độ chơi bài giao lưu phải là có thắng có thua ngươi thắng qua không ngũ sư huynh bật hết hỏa lực dán mặt dùng đại chiêu ta ta vân tử lương ấp úng một trận lại là t h ắ n g thua không trọng yếu vui vẻ mới trọng yếu lại là trước béo không tình béo sau béo áp sập giường chờ một chút khiến người nghe không hiểu tâm linh canh gà. dẫn tới đám người cười vang cảm tạ chư vị đại lão b ả n cổ động từ thiện tiệc diệu vì từ thiện đêm nay mời các đại lão b ả n ngàn vạn muốn khẳng khái rút tiền vì tây nguyện chấn nạn lũ lụt đưa lên quan tâm cổ linh nói xong hướng dưới đài thoải mái b á i một cái chúng ta cũng được quên tiền vân tử lương như bị tẩy não t ự như quyền a quyên xong tháng sau bài phí sẽ không có chu huyền nói vậy liền không quyên góp chu huyền hiểu ý cười một tiếng lao vân vẫn là không có triệt để trầm mê bao nhiêu còn có chút lý trí cổ linh diễn xuất xong liền đi cho mỗi bàn đại lao bản m ờ i rượu một mực kính đến ti minh tiêm một b à n thời điểm ti minh trước đứng dậy hướng phía chu huyền phương hướng đánh chào hỏi sau đó mới nói với cổ linh vị kia chính là tiểu tiên sinh cảm ơn ti đường chủ dẫn tiến cổ linh không tiếp tục cùng còn lại đại lao bản m ờ i rượu đi thẳng tới chu huyền trước mặt vũ mị cười một tiếng nói tiểu tiên sinh nghe ti minh đường chủ giới thiệu qua ngươi nói ngươi hiểu hình xăm hiểu sơ chu huyền dơ ly rượu lên cùng cổ linh đụng tay chén hai người phân biệt nhấp một miếng rượu cổ linh thuận thế ngồi ở không trên g h ế nghiên g thân như mang nũng nịu nói tiểu tiên sinh ngươi cần phải giúp ta một chút loại này nũng nịu ngữ khí tức g i ậ n đến ti ngọc nhi quay đầu nàng thiên nhất loại này đàn bà dài dòng nữ nhân còn lại đại lão bản vậy tức g i ậ n đến không được dựa vào cái gì dựa vào cái gì chúng ta lại quyết tiền lại chu tiền xử lý t h ị c rượu nghĩ cùng cổ linh uống chén rượu đều khó như vậy trẻ tuổi tiểu tử vậy mà có thể để cho cổ linh cùng đi có còn vương pháp hay không nhưng ở tòa đều biết cổ linh là c ố lão cũng chỉ dám trong âm thấm phát cầu nhau thật làm cho bọn hắn đi đem cổ linh từ chu h u y n trên bản nắm chặt đi b ọ một, là... một tiếng không cầm vang đua đã đâm xuyên bắp đùi nhưng cổ linh biểu lộ lại không chút nào biến hóa giống đâm được không phải là của mình chân cảm giác đau hoàn toàn biến mất、ừ. cổ linh rút ra đũa nàng chỗ đùi xuyên qua tổn thương chu ơ huyền âm thầm nói hợp lấy cốt lao đều là tự ngược cùng nhưng lý thừa phong giống như không có tự ngược qua thân thể không còn cảm giác đau ta liền tích lũy không ra hư hỏa, hỏa tự hồ vậy không tính là gì đại sự chu huyền cười nói cổ tiểu thư ca hát được tốt như vậy đường ca tinh vậy rất tốt hư hỏa coi như không thể tiến thêm một bước cổ linh cũng là cốt lão lại có giọng hát kể bên người vượt qua thể diện sinh hoạt làm gì cũng hẳn là vui vẻ à tiểu tiên sinh có chỗ không biết chúng ta cốt lao đối với thiên phú phán định chính là nhìn thân thể máu thịt năng lực khôi phục ta thiên phú cổ linh nắm lên một bên dao ăn đuối ngón giữa cắt xuống ngón tay đ ứ t lăn đến chu huyền trước người mà cổ linh ngón giữa vậy mà nhanh chóng mọc ra một cây mầm thịt mầm thịt thấy gió liền liền dài nửa tốc nửa tốc dài từng vòng từng vòng bì lớn hai ba phút cổ linh mới ngón giữa liền mọc tốc rồi mà trên bàn ngón tay đức thì khô héo thành rồi một tấm rún gió ra ngón tay đất trọng sinh chu huyền hơi kinh ngạc cổ linh thiên phú. vậy rõ ràng nàng vì cái gì đối hương hỏa tăng lên như thế mê mội tàu âm b á i thần người càng là thiên phú cao càng là từ nhỏ liền bị các loại trưởng đối vây xem khích lệ đương nhiên cũng có tâm tư á c độc người mặt ngoài khích lệ nội tâm người liền rủa thời gian dài trên vai gánh nổi mong đợi cùng chửi rủa liền sẽ càng ngày càng nặng thiên phú người tại loại này trong khe hẹp chỉ có thể cố gắng trưởng thành một khi trưởng thành bên trong đoạn những cái kia á c độc người liền sẽ nhảy ra lấy một bộ người từng trải tư thái nói nhìn đi ta cũng đã nói hắn không được loại khuất nhục này cảm giác đối với không ai bị nổi thiên tài tới nói sống còn khó chịu hơn、chết. Ta cổ ả cảm m thêm nhận được rất nhiều người tại đắc ý, đắc ý ta hương hỏa không tiến thêm tốc nào nữa, vậy cảm nhận được rất nhiều ta tôn kính người hỏa thất vậy được đắc đắc được tốc c rất rất rồi. tại ta ta ý, ý vọng linh thở dài nói lực bất phòng tâm a cổ tiểu thư chu huyền muốn làm cuộc làm ăn này đều không làm được hắn học qua hình xăm bên trong nhưng không có bất luận cái gì một bộ có thể ra chỉ người cảm giác đau đến như hôm qua mới học ba bức đồ đằng bạch hổ đầu xích x à vô diện nữ có thể lên đồng mượn nhờ thần minh c h i lực có lẽ loại này đồ đằng hình xăm có thể trợ giúp cổ linh tích lũy hưng hỏa nhưng thần minh đều có tương ứng đường k ẩ u bạch hổ đầu đối ứng là điện quân xích xả đối ứng là trúc do vô diện nữ đối ứng là vũ nữ không có một bức đối ứng cốt lão thiên quan thật không có biện pháp cổ linh đối chu huyền hình xăm ôm lấy rất lớn hy vọng nàng nghe ti minh nói hình xăm thậm chí có thể cực lớn trình độ bên trên áp chế giếng máu bệnh động kinh trên đời này so áp chế bệnh động kinh còn khó sự không có mấy cọc chí ít trước mắt không có chu huyền hương tại đốt thứ ba tấc trước mắt học ba loại hình xăm không có có thể ứng đối cổ linh triệu chứng nhưng không có nghĩa là về sau hình xăm vô dụng hắn nói với cổ linh hình xăm đủ ta còn tại lĩnh ngộ có lẽ về sau có thể nộ đến tốt hơn chữa khỏi ngươi không cảm giác đau chứng bệnh nếu có biện pháp ta sẽ thông chi ngươi ta có số điện thoại của ngươi đa tạ tiểu tiên sinh cổ linh cố gắng cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười cùng chu huyền nắm tay lại đi hoàn thành tối nay mời r ư ợ u công tác nàng một lần nữa lâm vào tuyệt vọng thật đáng thương ti ngọc nhi không quá ưa thích đàn bà dài dòng cổ linh nhưng không có nghĩa là nàng không đồng tình cổ linh nàng cũng là bị bệnh động kinh dàn vật bốn năm người đối với đồng dạng bị cổ q á i triệu chứng dàn vật cổ linh nàng có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác chu đại ca ngươi thật không giút được cổ linh sao ngươi lại không thích nàng làm sao còn thay nàng nói chuyện chu huyền quan sát rất tỉ mỉ từ vừa rồi ti ngọc nhi động tác thần s ắ c liền có thể nhìn ra được ti ngọc nhi đối cổ linh không quá cảm bạo ti ngọc nhi hai tay ôm ngực nói không thích về không thích nhưng ta thật thay nàng đáng tiếc nàng đã từng được công nhận thành có hy vọng nhất tiếp b à n cốt lao hội người đám tia cốt lao hội muốn dùng đau đớn đi hiến tế thiên thần hoàn toàn là dắt hắn mẹ nó i nhạt nhưng không thể không nói cổ sao ca nhạc thiên phú s ắ c thực rất khoa trương vân tử lương cuối cùng từ mê ca nhạc thân phận bên trong rút da từ tầm lòng cao nhân góc độ phân tích lên cổ linh cốt lao chân chính thiên phú chính là tái sinh máu thịt bọn hắn máu thịt rất kỳ lạ trong máu thịt mang theo một bộ phận hồn linh hồn linh tự ta chữa trị năng lực so máu thịt mạnh hơn nhiều đến như cổ sao ca nhạc máu thịt càng thêm kỳ lạ ta cuối cùng cảm thấy nàng căn bản không có huyết đục chỉ có linh hồn linh hồn trưởng thành thực thể ngươi tại sao có thể có loại cảm giác này chu huyền hỏi nàng ca hát thanh âm kỳ h ảo như vậy bao nhiêu có linh hồn vân tử lương một mặt say mê lao vân nhà khôi phục một chút nó g ngó ngươi nao tàn mê ca nhạc bộ dáng chu huyền rất buồn ôn chữ chữ tình mã thôi ngươi xem nàng ngón tay đứt sống lại thời điểm mầm thịt một dài gây mất đầu ngón tay liền sẽ khô héo đây là linh hồn bị hấp thu hiện tượng chính là bởi vì không có chân chính máu thịt chỉ có linh hồn linh hồn tại đau đớn bổ đục lúc là không cảm giác được đau đớn bình thường sáng tạo đau đớn phương thức cùng đau đớn p h đau đ c đ a c là một ý tứ thêm chút đi dìm nước h ỏ a thiêu khó mà đối hồn linh tạo thành tổn thương hồn linh không bị thương tổn nàng làm sao lại cảm giác được đau đớn bất quá nàng hiện tại cái dạng này cũng không phải một lần là xong hẳn là theo lớn lên linh hồn một chút xíu đem máu thịt thay thế đi cho tới bây giờ nàng đã là một cái chân chính hồn ta lại biết rõ làm như thế nào cho nàng làm hình xăm rồi chu huyền đột nhiên thông suốt ngươi làm cái gì hình xăm đồ đằng hình xăm ngươi kêu ba bức đồ đằng hình xăm đường khẩu đều không đúng chính là đường khẩu không đúng mới có tác dụng chu huyền nói vẫn tử lương ánh mắt đầu tiên là ngây thơ sau đó hắn đ ô n g nhiên rõ ràng chu huyền ý tứ nói tiểu tử ngươi ý đồ xấu là nhiều đồ đ ằ n g hình xăm muốn tại người sống trên thân làm nhưng là cấm kỵ rất nhiều tị như thể trạng muốn gánh vác được đồ đằng đồng thời đường khẩu cũng được đối ứng được nếu như một nơi nào đó xảy ra sai sót đồ đăng liền sẽ phản hệ Nhẹ thì ác vẫn g côn tử h lương nói ác quỷ nuốt thân chúng ta không biết nó có cái gì cường độ vạn nhất cường độ quá lớn thật cho cổ sao ca nhạc nuốt thân đến chết làm sao bây giờ không có người thấy chu huyền ba bức hình xăm phản vệ cường độ như thế nào như cường độ quá nhỏ chỉ là ác mộng c u n thân không được hiệu quả gì như cường độ quá cao chỉ dựa vào chính cổ linh hồn linh chữa trị một khi chữa trị không đến trực tiếp xong đời nhưng chu huyền có chính hắn át chủ bài hắn lấy ra tay phải nói với vân tử lương điểm này cũng không cần lo lắng ta cái tay này có thể đem hình xăm từ trong da cầm ra đến nếu là ta ở trước mặt nàng nhìn chằm chằm phát hiện thực tế không thích hợp đơn giản là đem hình xăm cầm ra đến kết thúc phản vệ tay phải của ngươi thần diệu như vậy vân tử lương kinh ngạc sau khi cảm thấy phương pháp vòng kín rồi đã có chuẩn bị ở sau cái t i ê u ngược lại là có thể cho cổ sao ca nhạc dùng nhưng ta cảm thấy sự còn có chút quái quái ở đâu vân tử lương hỏi chu huyền lùi ra sau cuốn rồi thành ghế nhìn qua đủ mọi màu sắc đèn cầu nói lao vân cái này tẩu âm b á i thần cho tới bây giờ là thiên phú càng cao càng tốt vì cái gì cổ linh thiên phú đến nơi này loại cấp độ ngược lại có lớn như thế tác dụng phụ vân tử lương biết rõ chu huyền đang lo lắng lấy cái gì đơn giản là sợ bỏ ra rất lớn công phu vẫn là không có cách nào để cổ linh hương họa lại cháy lên ta vụ trộm cúng ngươi giảng cốt lao hội tuyệt đại đa số người đều bị thần minh lựa cái gì hiến tế đau đớn có thể tỉnh lại thiên thần tất cả đều là dắt hắn mẹ nó nhạt lời nói này có chút lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi h cảm giác mà lại vân tử lương giảng tốt vụ chồng nói quả thực là lớn tiếng n h ư đồ bí mật ly vân tử tốt hai ba cái thân vị ti ngọc nhi đều nghe được rõ rõ r à n g rằng cũng may mắn là ti ngọc nhi nghe cái khác tẩu âm b á i thần đệ tử đường khẩu đối với bọn hắn mà nói cùng mục sư giáo đường không hề khác gì nhau đường khẩu sau l ư n g kết nối thần minh dị quỷ đó chính là bọn họ trong lòng duy nhất chân thần tín ngưỡng rất cục nhật liên quan tới thần minh dị quỷ nói xấu một câu đều không nghe được chỉ cần nghe lập tức muốn cùng đối phương kích tình biện luận muốn gặp gỡ cái tính tình nổ ra tay đánh nhau cũng không phải là không có khả năng chính vì vậy cố chấp cho nên thần minh bày ra hương hòa c ả m bẫy mới có thể như vậy hữu hiệu ti ngọc nhi tại đường khẩu phương diện lại cũng không cố chấp vừa đến cha mẹ của nàng đều là cao hương hòa c h i người từ nhỏ liền nghe được rất nhiều bí ẩn biết rõ thần minh dị quỷ cũng không phải là thần thánh cao khiết càng không phải là một lòng vì đường khẩu đệ tử suy nghĩ thánh nhân các loại tâm tư nhiều làm đấy thứ hai nàng đối chu huyền rất tín nhiệm, tín nhiệm yêu ai yêu cả đường đi chuyển rời đến vân tử lương trên thân cứ việc vân tử lương quan điểm rất phản địch lao vân vì cái gì dùng đau đớn hiến tế thiên thần là nói nhạc a ti ngọc nhi lấy cầu c h i thái độ hỏi vân tử lương vân tử lương đâm c h ó c mũi của mình nói ta sống ba trăm n ă m ba trăm n ă m trước cốt lao hội bên trong cường thế hơn chính là nguyễn ước phái mà không phải đau đ ơ n phái chu huyền mặc dù không rõ ràng cốt lao hội cụ thể lưu phái nhưng hắn gặp qua đoạn t ì n h làm cùng lý thừa phong hai người k h í tràng liền hoàn toàn không giống lữ minh k h ô n thì sửng ư sốt một hồi nói cái này cốt lao hội không phải học giả sao cái dám như thế nhiều còn chia thành hai phái học giả cũng có lý niệm khác nhau n g u y ễ ước phái là đúng thương、thiên. thiên thần n g u y ệ n ước khẩn cầu b a n phúc đau đớn phái chính là mỗi ngày tự ngược lợi dụng tự thân đau đớn hiến tế cho thiên thần một cái đường khẩu có hai loại nhánh sông là rất bình thường tỉ như nói chúng ta tầm l o n g thiên sư liền chia làm cảm ứ n g điểm huyệt hai mạch nhưng là cốt lao hội căn bản thì không nên chia thành hai phái tại chín đại thiên thần còn không có trước khi v ỡ lạc cái này rộng lớn mậu vâu ngần đại lục sau cái hướng thiên thần n g u y ệ n ước thiên quan đều là từ cốt lao bên trong tuyển h ra cốt lao chính tông chính là nguyễn ước phái mà đầu này hương hỏa con đường lịch sử cực kỳ lâu đời các lớn trong cổ tịch đều có ghi chép rất trong suốt cốt lao hội sau lưng liên tiếp thần minh thiên q u a n nghĩ tại con đường bên trong t r ô n cạm b ấ y đều t r ô n không được có thể hết lần này tới lần khác đau đớn phái xuất hiện bọn hắn đi hương hỏa con đường cũng không phải là nguồn gốc từ thiên q u a n mà là nguồn gốc từ đau đớn cùng thai ách chi thần biết rõ đây là cái gì hương hỏa con đường sao đây là thiên thần con đường vân tử lương cười lạnh nói thiên thần cũng không có cùng cốt lao hội sinh ra liên tiếp không có nó chỉ dẫn lên sáu nén hương lại nghĩ tiến một bước cơ h ộ không có khả năng liền giống như cộ linh rõ ràng thiên phú xuất chúng đến như vậy tình trạng nhưng hương hỏa bỗng nhiên liền vô pháp tiếp tục thiếu đốt không có thiên thần liên tiếp thời đại bên trong đi thiên thần con đường chính là tại từ bỏ siêu cao hương hỏa đương nhiên tuyệt đại đa số cốt lão cũng không cần suy xét cái này dù sao lấy bọn họ thiên phú bản thân vậy đốt không được đặc biệt cao hương hỏa ti ngọc nhi lại nghe được hướng về nói chu đại ca đi cũng là thiên thần con đường nhà h ắ n hương hỏa vậy cao không đứng lên sao cốt lão hội cầm đầu cùng tiểu chu so tiểu chu là nọa thần trong đầu nhỏ nhọn, nhọn đệ tử bà bối từ trước mắt để tính nọa thần chí ít cho tiểu chu ba cái bà bối ba cái ta thế nào không biết đâu chu huyền đếm tới đếm lui cũng chỉ có nọa thần chi thủ ta cho ngươi nói cho rõ nói cho rõ vân tử lương lột nổi lên tay、háo. người ó i kiện chi Kiện hai, nhất, chính là nọa thần chi thủ. Kiện thứ hai, là nọa thần n thứ thủ. thứ cho là là ơ i chọn đ ư n đừng nhìn n g g khẩu, ư ơ đường kể h khó hành. ẩ u tu k mà Ngươi chuyện là chín đại cổ đường khẩu bên trong khó khăn nhất tu hành đường khẩu hình xăm đường khẩu cơ hồ bật vô âm tín rất khó tìm kiếm nhưng chính là bởi vì tu hành độ khó lớn hai cái này đường khẩu mới lợi hại chu huyền một suy nghĩ đúng là đạo lý này n g ư ơ i kể chuyện tại chu huyền trong tay phát huy tác dụng cực lớn để hắn hai nén hương hưng hỏa chiến lược nhưng có thể đạt tới bốn nén hương lửa còn có thể lấy mộng nhập mộng khắt chế thần minh dòng dõi hình xăm chu huyền đốt hương hỏa còn chưa đủ không quá lý giải hình xăm chiến lược nhưng cái này môn bản sự là thật kiếm tiền cái gì chu đại ca mới hai nén hương ti ngọc nhi một bên nghe được ý ở ngoài lời mặc dù chỉ có hai trụ nhưng tiểu sư đệ chiến lược không giới ta lữ minh khôn một bên nói lữ sư minh ta không phải xem thường hai nén hương ti ngọc nhi nói lấy chu đại ca chiến đấu biểu hiện ta rất khó tin tưởng hắn là hai nén hương tại chỗ thất diệp cấm tháp bên trong ti ngọc nhi cùng ti minh đều thiếu chút nữa đạo là chu huyền đem bọn hắn cha và con gái đưa ra cấm tháp không riêng như thế cuối cùng chu huyền lại còn đang yên đang lành từ trong tháp đi ra đoạn thần thay tiểu chu chọn đường khẩu nói đ ù a đâu vân tử lương còn nói thứ b a kiện ngươi bí cảnh cùng những người còn lại không giống ta thần khải bí cảnh có cái gì không giống ngươi nói qua ngươi bí cảnh là hát thủy đây là đoạn thần một bộ phận ý chí tại ngươi vừa mới thần khải thời điểm bộ phận này ý chí là không thuộc về ngươi tại ngươi thăng vào hai nén hương về sau bộ phận này ý chí chính là ngươi ý chí của mình không còn là đoạn thần nếu như ta không có đoán sai bộ phận này ý chí là đoạn thần mất an tiên địa ý chí chu huyền bị chỉ điểm đến đây xem như rõ ràng rồi hắn đệ nhất nén hương thời điểm bản thân chỉ có thể đứng tại trên thuyền n h ạ y không tiến hát thủy bên trong đó là bởi vì hát thủy đương thời còn không thuộc về hắn tại hắn sắp tấn thăng thứ hai nén hương thời điểm cỗ này thôn t i ê n thực địa ý chí bắt đầu phát huy tác dụng đem giếng máu nuốt tiến đến giếng máu cũng không phải là không phản kháng cùng hát thủy ý chí có một lần hạo đáng chiến đấu cuối cùng đạt tới một loại nào đó vi diệu cân bằng song phương dừng lại căn qua mà ở chu huyền hai nén hương d ẫ m nát nọ mặt thời điểm chính là nọ thần đối với hắn một lần cuối cùng khảo nghiệm chu huyền không để ý nọ thần quên can đặt vỡ chu g a sở hữu nọ diện hát thủy ý chí mới thật sự thuộc về hắn nhưng là, nếu như chu huyền lần đó bị nọa thần quên lui hắn cực khả năng bị hát thủy ý chí n u ố t ăn trở thành nọa thần đồ ăn t ỷ t ỷ nói qua nọa thần chán ghét thứ hai nhát đường khẩu lựa chọn nọa thần c h i thủ hát thủy ý chí nọa thần đối với người vô cùng tốt liền cái này cốt lao hội những cái k i ế n á t thúc lấy cái gì so v ậ n tử lương lại trở về trào phúng cốt lao hội trên đường hắn nói cốt lao hội căn bản không nên đi thiên thần con đường cho nên ta mới nói là thần minh lừa gạt bọn hắn thần minh dùng thủ đoạn nào đó để cốt lao hội tin thiên thần con đường tiền đồ sáng tỏ để cốt lao nhóm tập thể đi tu hành đau lớn tế tự từ b ả nguyện lớp đường vì cái gì nguyễn ước con đường là rất sáng tỏ có thể để cho cốt lao xuất hiện rất nhiều siêu cao hương hỏa đệ tử sẽ uy hiếp được thần minh vị trí thiên thần con đường liền không có loại phiền phái này dù sao ngươi tu cả một đời vậy xuất không ra cái gì tám nén hương chín nén nhang toàn bộ cốt l a o hội liền thành thần minh thiên quan hương hỏa lò mỗi ngày đều đang vì hắn cung cấp số lớn hương hỏa còn một điểm uy hiếp cũng không có vân tử lương còn nói nói, ta suy đoán cốt l a o hội đau đớn phái bên trong có thần minh nằm vùng ám tử hắn tồn tại mục đích chính là cổ động đệ tử từ bỏ nguyễn ước chuyên công đau đớn tế tự há t r á c không được mấy chục năm trước đau đ ớ n phái cùng nguyễn buộc phát kịch liệt như vậy chiến đấu ti ngọc nhi bừng tỉnh đại ngộ thất vọng nói trước k i a đau đớn phái đem nguyện ước phái đều thanh tẩy sạch lý thừa phong lý l a o ngay tại lúc này số lượng không nhiều nguyện ước phái loại này thanh tẩy hành động nhất định có thần minh người tại châm ngòi thổi gió vẫn tử lương suy đoán ẩn ẩn có chứng cứ ủng hộ chu huyền hai tay vỗ bàn một cái nói cổ linh ta giúp định cổ linh là đau đớn phái mà lại là đau đớn phái thiên tri tiểu nữ nàng trong cốt la hội địa vị cao hơn lý thừa phong mà lại nàng tu vẫn là thiên thần con đường tuy nói bây giờ hương hỏa không thể t i ê u đốt nhưng một khi nối liền hương hỏa trước đó đổ một mả đầu cơ kiếm lợi chu huyền cảm thấy cổ linh rất thích hợp đầu tư đến như cổ linh vị này siêu sao ca sĩ tại hương hỏa lại cháy lên về sau có thể hay không trở mặt không quen biết sẽ không chu huyền vô cùng có lòng tin hình xăm một khi làm xuống cổ linh liền chịu chu huyền khống chế hình xăm trừ phản vệ bên ngoài còn có hình xăm quanh người cổ tộc người gặp phải hình xăm quanh người muốn sống biện pháp duy nhất đem chịu tải hình xăm ra cho l ộ t đi cho dù có biện pháp này y nguyên rất khó đề phòng hình xăm xoay người tốc độ thực tế quá nhanh hắn đem ngũ dạ mang lên nói với lữ minh côn ngũ sư minh đêm nay ta khả năng trở về trễ một chút các ngươi trong mẹ tỏ có lì chơi đùa nghịch đủ về nhà trước lữ minh côn lên tiếng trong phòng thay quần áo cổ linh đ ố i tấm gương tẩy trang ai hình xăm đều không giải quyết được ta hương hỏa ta coi xong rồi cổ linh tuổi tác không lớn hai mươi lăm tuổi liền trở thành cốt lao hội thông thần dựa vào chính là nàng hương hỏa tiến độ vậy chính vì vậy cổ linh hương hỏa cấp độ bị cốt lao hội cực độ chú ý có thể liên tục hơn mấy tháng không có chút nào tiến thêm cốt lao hội đã dần dần mất đi kiên nhẫn nếu như cổ linh hương hỏa tiếp tục đình trệ nàng kia sẽ không lại đảm nhiệm thông thần một trước. ai đi được tới đâu hay tới đó đi cổ linh thay xong y phục vác lấy vi đẩm rời đi phòng thay quần áo nàng lúc xuống lầu lại gặp được chu huyền chu huyền chính hút thuốc thấy cổ linh tới đưa cho điếu thuốc nói rút một cây chương một trăm tám mươi ba thiên quan chỉ thị chương một trăm tám mươi ba thiên quan chỉ thị rút một cây cổ linh nhận lấy điếu thuốc từ trong bọc xuất ra dầu hỏa cái bật lửa khói nâng chiếc nhẫn tàu thuốc nhét vào khói nâng trong c h i ế nhẫn cái bật lửa sau khi đốt nói với chu huyền ngươi chuyên đến chờ ta sao đúng vậy a chu huyền nói tiểu tiên sinh ngươi đã nói ngươi hình xăm không thể giúp ta chuyên môn đến chờ ta hẳn là hẹn ta đi ăn cơm ta hình xăm có thể giúp ngươi chu huyền không muốn cùng cổ linh đi vòng mèo cổ linh lấy thuốc lá tay rõ ràng run dậy một lần ngươi không phải h ù ta đi cổ tiểu thư ta muốn hỏi hỏi ngươi nếu như ta đem còn lại thần minh đồ đằng làm ở trên người của ngươi ngươi sẽ để ý sao chu huyền hỏi có chút cực đoan đường khẩu đệ tử trên người bọn hắn làm cái k h á c thần minh hình xăm so chém tay của bọn họ còn khó chịu hơn ta nhập đường khẩu chỉ là đơn phần đối lực lượng cùng địa vị truy cầu cổ linh mỹ lệ gương mặt tại thật mỏng xương khói bên dưới không gây nửa phần mông lung cảm giác sàng khoái cổ tiểu thư ngươi tìm một chỗ ta vì ngươi làm hình xam đến ta phòng nghỉ cổ linh lắc keo dẫn đường bất kể là xem như cốt lao hội thông thần vẫn là xem như mẹ tỏ có lì sao ca nhạc cổ linh đều xứng nắm giữ một cái siêu hào hòa phòng nghỉ nhưng khi chu huyền tiến vào phòng nghỉ về sau mới biết được nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình cái này chỗ nào là phòng nghỉ cùng biệt thự không có chút nào khác nhau thậm chí còn có hậu vườn hoa đứng tại vườn hoa cuối cùng là một mặt pha lê tưởng có thể nhìn tới hiện ra vận đục bọt nước minh giang pha lê tưởng trước có một chương q u ý phi giường nằm nghiên g phẩm bên trên một chén trà thơm thưởng thức giang cảnh là bao nhiêu người không hưởng thụ được hài lòng cổ linh đem ví đầm đ ể dưới đất đi đến q u ý phi trước giường nàng mặc lấy nghiên g và táo màu đen thanh mạ nạ văn áo vải đem nút thắt giải khai cổ linh đem áo trừ bỏ chỉ chưa một đầu chùn mãi khăn thân thể bị anh trăng ánh đèn sen lẫn nhau chiếu rọi hiện ra nhạt q u y t sắt chống phạt quang ngươi liền cởi y phục chu huyền tăng háng một cái che giấu chân thành gặp nhau xấu hổ nói phía sau lưng hai tay t i a xin động thủ đi cổ linh ghé vào quý phi trên giường nghiêng đầu nhìn qua gian cảnh cổ tiểu thư như thế cởi mở sao chu huyền trong phòng đi rồi một vòng tìm rồi sạch sẽ chén nước nói với cổ linh hình xăm vật liệu muốn dùng máu tiếp lửa chén đi đối với ngươi mà nói không khó không khó cổ linh thuận tay cầm qua trên bàn dao gọt trái cây đối với mình ngón trỏ tay phải chính là một đao ngón tay giữa đầu đều gọt sạch nhưng là nàng máu t h ị tốc độ khôi phục quá nhanh còn không có chảy máu liền bắt đầu mọc ra mầm thịt nàng chỉ có thể đem đao đâm vào trong lòng bàn tay nại ra phòng ngừa khôi phục quá nhanh chờ nửa chén máu tiếp xong nàng mới đưa dao gọt trái cây rút ra để lên bàn chu huyền thì nhẹ nhàng đuốt ve cổ linh lưng tiểu tiên sinh ta đây đương nhiên sẽ không cự tuyệt cùng ngươi c á nước thân mật ngươi cứng rắn tướng mạo là ta thích kiểu dáng nhưng là có thể tại làm xong hình xăm cổ tiểu thư hiểu lầm ta trước kia đều là tại người chết trên da làm hình xăm da người bên trên luôn có nếp vốn ta sờ hai lần cho nó vớt lên cái này thói quen nghề nghiệp mang ngươi lên trên người cổ linh chu huyền còn nói ba bức hình xăm vạch hổ đầu xích xà vô diện nữ ngươi dựa theo yêu thích tuyển một bước đi dù sao tham chính là đồ đằng hình xăm tác dụng phụ tuyển cái nào bước đều như thế hắn lại đem ba bức hình xăm theo thứ tự là bộ dáng gì cho cổ linh hình dung một lần nhất là xích xà chu huyền nhẹ nhàng nắm lên cổ linh tay tay tại trên da rẻ của nàng giao động chỉ rõ hình xăm hình dạng nhàn nhạt mùi nước hoa cổ linh mùi thơm cơ thể cùng với nàng danh sâu h o ắ m đan vào một chỗ để chu huyền có một tí k ẹ o như thế hoảng hốt kém chút phá công x í c xà a được chu huyền liền để cổ linh ngồi dậy trong đầu nghị sáng suốt x í c xà đồ án giang xương tại trong máu khuấy động huyết dịch liền có còn lại nhan sắc chia làm rất nhiều sắc khối hắn cầm giang xương tại cổ linh trên tay điểm hai con x ả nhãn đau có a cổ linh giả da đau đớn bộ dáng một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ n g ự c một trận nhẹ r u n g ngươi cũng sẽ không đau không mua trang chu huyền cười cười bắt đầu đâm xích xà cổ linh thấy mình r ụ hoặc đối chu huyền không quá có tác dụng liền bắt quái nói tiểu tiên sinh ngươi ngủ qua nữ nhân không ít đi đừng làm rộn đợi chút nữa rắn đâm sai lệch chu huyền phát hiện tại người chết trên da làm hình xăm so người sống trên thân làm hình xăm thật sự đơn giản nhiều chỉ ít ra người sẽ không làm điệu làm bộ mê hoặc tâm tính của ngươi tốt h ta cổ linh dù cho không có làm điệu làm bộ cũng rất mê hoặc tâm tính tiểu tiên sinh thật sự không thử một chút cá nước thân mật nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta hình xăm tốc độ chu huyền đối cổ linh chỉ có số rất ít bản năng cùng với đại bộ phận đối thân thể thương thức thật muốn bản năng m á n h liệt h ắ n là không được dù sao cổ linh cắt ngón tay đ u a đâm bắp đùi hình tượng còn ký ức như mới hình tượng lực t r ù n g k í c h quá mạnh rất ngăn sông chu huyền vì chuyện di cổ linh lực chú ý tránh nàng tiếp tục c h ọ người bắt đầu trò chuyện rết thì giờ ngươi ngực trùn mãi khăn còn rất độc đáo đây không phải chùn mại khăn đây là vũ giả h ả có khác nhau sao khác nhau rất lớn cổ linh cho chu huyền phổ cập khoa học lên hơn mười năm trước tỉnh quốc nữ tử đều mặc chùn mại khăn nói trắng ra là chính là một đầu vải đem ngực thật chặt bao lấy nhưng cách làm này dễ dàng được viêm phổi còn dễ dàng tạo thành sinh dục sau vô pháp cho bú sau thế nào hả liên bắt đầu trời sữa vận động cái gì đều không khỏa thân thể trần chồn u xuyên s ầ n s á m bị một chút lão ngoan cố nói có tổn thương văn hóa cổ linh nói chu huyền cảm thấy cổ linh nói đúng đó chính là một đám sen vào việc của người khác lão ngoan cố mấy năm trước bắt đầu lưu hành vũ giả hai khối bông khâu tại bày lên hiện tại đã cải tiến liền ta hiện tại loại này ân lót ngực hình thức ban đầu đúng rồi tiểu tiên sinh ngươi từ chỗ nào biết rõ trùn lại khăn cái tên này hẳn là ngươi rất nhỏ liền đã ngủ có thể nào chống r ô n g âu người trong sạch chu huyền cười nói ta đi cũng chính là thích xem b á o giấy trên báo chí nhìn ta có chút không quá tin cổ linh mềm yếu không xương ngón tay tại chu huyền ngực nhẹ nhàng huy động chu huyền không hề lay động hắn đã ngay cả một điểm cuối cùng bản năng cũng không có tinh thần của hắn đã toàn bộ bộ bỏ vào hình x ă n bên trên đối với ngoại giới cảm giác trở nên chậm chạp rất nhiều cuối cùng hai cánh tay cánh tay xích xà bộ phận đã làm xong còn dư lại chính là từ cổ vai chỗ thần rắn đến nằm xuống cái này vậy q u a n g ra chu huyền chỉ chỉ cổ linh ngực nàng cười yếu ớt lấy đem vũ giả chút bỏ càng thêm chân thành rồi chu huyền ngồi ở trên ghế đầu thứ xả thân bộ phận người cũng là người trẻ tuổi hỏa lực hẳn là rất đủ tựa như cái này cổ linh đưa tay phải ra đối bàn trà chân mang theo cực mạnh ấm dụ thình thịch gõ mấy lần vậy cũng phải phân đối với người nào là lúc nào người anh em có nhiều tinh thần nghề nghiệp nói hình xăm liền hình xăm khác một mực không m u ố n tại đâm song xích xà cuối cùng một bút cổ linh đ ỗ n g nhiên ánh mắt thay đổi nếu như nói vừa rồi nàng vũ mị phong tình có nhẹ như mây khói chi thái nhưng bây giờ nàng trong ánh mắt có t h ầ n tính nàng cứ như vậy đỏ đầu đứng lên xích xà tại trên da rẻ của nàng khắp nơi rú tẩu thập vạn đại sơn bên trong con dân tiếp nhận ta chỉ dẫn cổ linh ngửa đầu thanh â m giống một ngụm n h ư linh lay động du dương bên trong lại dẫn m ấ y phần cảm giác thần bí giờ khác này nàng cực kỳ xinh đẹp thân thể mang theo mãnh liệt g i á tính cùng trong ánh mắt thật tính có cực mạnh va chạm cảm giác ngươi không phải con dân của ta ngươi không phải cổ linh ánh mắt trở nên điên cuồng lên đồ đằng hình xăm có thể lên đồng thỉnh thần nhập thân về sau mượn dùng thần minh lực lượng nhưng thần minh trên thân về sau liền phát hiện cổ linh không phải chúc do đường khẩu người thần minh liền tức giận rồi ngay sau đó cổ linh v ẻ mặt nhăn nó h lên trong miệng đang thì thảo đọc lấy cái gì chờ niệm xong về sau cổ linh ánh mắt khôi phục như thường ngươi vừa rồi thì thầm cái gì chu huyền hỏi không phải ta nhắc tới là nó tại nhắc tới nó nói m ư ơ i hai điểm tới tìm ta m ư ơ i hai điểm chính là xích xả phản vệ thời gian ta chờ ngươi đến m ư ơ i hai điểm trước tiên đem y phục m ặ c lên chu huyền cầm lên y phục ném cho cổ linh một lần nữa mặc quần áo tử tế cổ linh cùng chu huyền ngồi ở quý phi trên giường nàng hút thuốc chu huyền buồn bực ngán ngẩm nhìn xem báo chí uy tiểu tiên sinh ta cứ như vậy không có mị lực chúng ta không nên làm điểm người trưởng thành chuyện nên làm không chơi đùa ai chơi ai còn không nhất định đâu chu huyền cười cười nói luận nhan chị đi hai chúng ta tám lạng nửa cân nhưng nếu bàn về khí c h ấ t ta càng hơn một bậc phi cổ linh chân trần nhẹ nhàng đạp chu huyền một cước người thật tự sướng ta nói ngươi xem như cốt lao thông thần có thể hay không quan tâm điểm đại sự không muốn đầy trong đầu nam nữ h o a n hái chu huyền đem báo chí đưa tới nói nhìn tin tức gần nhất thật nhiều ăn người hắn có lao bà bị lao công n ấ u phụ nữ mang thai đem mới xuất sinh h ả i nhi ăn thảm sự nhiều làm đấy cổ linh cầm lên báo chí vừa nhìn vừa thở dài nói gần nhất là có có mấy lần cùng loại thảm án cốt lão cùng thành hoàng đã tham gia điều tra nhưng là không có gì mặt mày bọn hắn có thể có mặt mày mới là lạ chu huyền hỏi cổ linh trong cốt lão hội ngươi chức vị cao vẫn là lao lý lý thừa phong chức vị cao chức vị t ầ n cấp tới nói ra cao một chút không ra chu huyền sở liệu cổ linh cùng chu huyền giới thiệu cốt l a o hội xây dựng chế độ cốt l a o hội cao tầng có hai loại người loại thứ nhất là học giả học giả có học giả đại học giả cổ l a o học giả lý thừa phong thuộc về cổ l a o học giả loại thứ hai là nhân viên thần chức cốt l a o hội là thần bí học chút nhưng trên bản chất vẫn là thần học hội thần chức là cốt l a o hội chân chính người quản lý cổ linh thông thần ý là cùng thần minh câu thông người ngươi có thể cùng thần minh câu thông thiên thần vô pháp câu thông cổ linh nói nhưng là ta và thiên quan từng có đơn giản câu thông trao đổi thứ gì chu huyền hỏi để cho ta giết chết lý thừa phong cổ linh nói bởi vì lý thừa phong là nguyễn ước phái đúng cổ linh nói n g ư ơ i không có độc thủ bảy ngày trước mới cho chỉ thị cổ linh nói ta xem ngươi xưng hô lý thừa phong lão lý liền biết rõ hai người các ngươi quan hệ không kém thấu cài ý tứ cho ngươi cốt lão hội lúc nào độc thủ còn không có minh s á t tin tức cổ linh nói lý thừa phong là cổ lão học giả mặc dù là không nhận chào đón nguyễn ước phái nhưng trong cốt lão hội rất nhiều người đều tôn kính h ắ n t u y tiện độc thủ sẽ để cho cốt lao thần chức mất đi hy vọng thậm chí thần minh tín ngưỡng cũng sẽ có dao động giết lý thừa phong không phải một chuyện nhỏ kỳ thật ngươi vậy không hy vọng lý thừa phong chết chu huyền hỏi cổ linh ta a i chết ai sống không phải ta quyết định được cổ linh nói nhưng là thiên quan rơi xuống tất sát lệnh lý thừa phong liền chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là rời khỏi cốt lao hội bảo đảm một đầu mệnh hoặc là chết cổ linh còn nói giết lý thừa phong cốt lao tứ đại thần trước đều có tham dự một mình hắn gánh không được chu huyền thì túi đầu nhìn xem đồng hồ bỏ túi chỉ vào kim đồng hồ nói mười hai điểm sắp đ ế n rồi x í xả muốn bắt đầu phạt vệ chương một trăm tám mươi b ố bạch hổ x í xả một chương một trăm tám mươi b ố bạch hổ x í xả một k cổ linh một hai ú t xíu chỉ hướng cánh ổ l tay bỗng nhiên run lập tức hai chân chuyển hướng đứng thẳng như một cái lớn chữ nàng trong ánh mắt có thần tính đồng thời cũng có rất cường liệt điên cuồng há mồm nói chuyện như điên khùng nói mớ xích xà nhanh chóng hướng phía nàng phần bụng du động làm rắn bơi tới tim gan về sau đông nhiên c u ộ n mình n u ấ n ná lên đầu rắn trái phải rung động phía dưới hô hoán thân rắn miếng vẩy toàn bộ dựng t h ẳ n g lên sau đó mỗi một khối m i ế n g b ẩ y đều dài ra hai con hai mắt đỏ bừng hướng phía trước vào tới lại thành rồi từng cái tiểu xà đầu xích xà trên người có mấy ngàn khối m i ế n g b ẩ y liền có mấy ngàn đầu rắn lại sau đó phân hóa thành rồi mấy ngàn đầu tiểu xà hướng phía cổ linh mỗi một tấc da thịt du động tới gặm cắn mỗi một đầu rắn đều ở đây gặm cắn cổ linh da rẻ máu thịt chu huyền nhìn thấy cổ linh nguyên bản non mị đầy có rắn da rẻ trong lúc nhất thời xuất hiện vô số t r ư ờ n g đầu ngón tay cái hố cái hố sâu cạn không đồng nhất có chỉ làm máu thịt qua loa lõm có thì rất sâu có thể nhìn thấy un tù mẹ cốt a cổ linh đau đớn thăng nhẹ chu huyền nhìn thấy nàng này tấm hình dạng đã tại suy xét có đúng hay không đem xích xà cầm ra ngay tại hắn chủ trừ thời khắc cổ linh đ ố n g nhiên ngầm đầu nàng khuôn mặt tuấn tú lỗ bên trên vậy mà hiện ra một bộ tiểu dung thật hạnh phúc ta vậy mà một lần nữa cảm nhận được đau khổ đáng tiếc không đủ kỉnh tại nàng cười ra tiếng về sau thân thể cái hố liền bắt đầu cấp tốc chữa trị máu thịt trưng lực đang nhanh chóng kéo căng đã phế phẩm thể xác tại máu thịt hoàn toàn chữa trị thời điểm linh xà phát động đợt thứ hai càng thêm điên cuồng tấn công sở hữu tiểu xà đều cấp tốc lớn lên cổ linh toàn thân ra rẻ vậy mà bảy khắp xích x à hình xăm lần này không còn là cắn xé biến lớn biến lớn linh xà nhóm vậy mà thành rồi một khối do thân rắn tạo thành cối x a y tối x a y cũng không phải là hai tầng mà là bảy tầng số lẻ đi phía trái số chắn tầng hướng d ẽ phải thể phải đem cổ linh thân thể nghiền nát thân thể của nàng nháy mắt bị nghiền biến hình n g ư hướng bên trái lôi kéo bên trên bụng lại bị phía bên phải bên cạnh lôi kéo trên người nàng y phục chịu đến cố này cường đại ứng lực bị hung hăng x é rách da rẻ cũng bị xé vỡ máu tươi lập tức phun ra ra tới phun ra đắc lực đạo rất lớn trên sàn nhà trên vách tường quý phi trên giường đều bị nhuộm đỏ vết máu khiến người nhìn thấy mà giật mình nhưng chu huyền tại nhìn thấy mà giật mình bên trong cảm nhận được một loại có thể mê hoặc nhân tâm lực lượng chu huyền thậm chí bị máu mê hoặc nảy sinh đi x é rách cổ linh lồng ngực mánh liệt xúc động đây chính là lên đồng chu huyền rất là giật mình xích xạ là trúc do đồ đẳng trúc do có thể đem bản thân phân hóa số trọn không rõ tiểu xạ mỗi đầu tiểu xà chui vào đến người nào đó trong thân thể liền có thể điều khiển cái tiêu người chu huyền chỉ thông qua vân tử lương giới thiệu cũng không biết loại này điều khiển ý vị như thế nào hiện tại hắn có rõ ràng nhận biết vẹn vẹn cổ linh vẩy ra đến máu liền có mạnh như vậy mê hoặc cảm giác nếu là c h ú c do chân thân g á n g lâm có lẽ một cái búng tay liền có thể để chu huyền nháy mắt nghe theo chỉ thị của nàng t h â n minh c h i lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này chu huyền cấp tốc bày ra tổ vu pháp tướng dùng để chống cự máu bên trong mê hoặc cổ linh thì không có cách nào chống cự thân thể của nàng bị nghiền ép thì thôi hai tay của nàng làm trảo xâm nhập lồng ngực mạnh lực xê dịch thịt nát huyết dịch thuận thân thể của nàng c h ạ y sôi lan xuống nhưng theo xích xả cái này sóng tấn công triệu dâng lướt qua xích xả hình xăm p h ả n vệ cũng biến thành càng ngày càng yếu cổ linh thừa cơ tay phải bắt được bản thân một đoàn huyết đ ủ nâng qua đỉnh đầu đọc lấy cốt lao đạo chú thái thượng có mệnh lùng bắt tả tình kim kiếm kim giáp hộ ta thần hình cốt lao hội khổ ách thiên quan tầng thứ năm hương hỏa thủ đoạn hộ thân thần chú thần chú đọc lên máu thịt hiế tế cổ linh tổn hại được như tên ăn mày y phục thân thể theo máu thịt bị một tấm vô hình miệm từng n g ụ n từ n g n g từng ngụm thôn vệ một Máu t h thịt, thịt cổ linh a n hướng chu huyền cúi người chào thái độ rất chân thành thân thể càng chân thành chu huyền một điểm tà niệm cũng không có gợi trách nói ngươi là thư thái ta về sau được lưu ta tâm lý âm ảnh cùng cái nào mội mội ngủ đầu góc liền phải nhớ tới ngươi một màn này vậy còn hắn vươn tay tại trên bàn trà thành thịt gó mấy lần cười khổ mà nói kiên cường được cổ linh che miệng c ư ờ i khẽ nói không có quan hệ tiểu tiên sinh ngươi nếu là thói quen sẽ từ ta loại người này trên thân đạt được trước đó chưa từng có thể nghiệm linh tử vẫn là ngươi biến thái chu huyền một khắc đều không muốn ở l â u nói ngươi sự đã giải quyết tính tiền đi nguyên bản chỉ thu ngươi tám vạn h ố i nhưng bởi vì có bóng ma tâm lý ta muốn thêm tiền cho ta một tấm ngươi quân bài ngươi nếu biết quân bài kia lý thừa phong cùng ngươi quan hệ rất tốt ta cổ linh đoán được lý thừa phong đã cho chu huyền quân bài rồi bớt nói nhảm tính tiền chu huyền muốn bắt tiền đi mẹ tỏ bỏ đi nhà tắm tắm rửa con mắt đừng có gấp a tiểu tiên sinh cổ linh hai tay ôm lấy chu huyền cánh tay làm nũng nói giúp người giúp đến cùng nhà tia xích xả phản phệ đau đớn mặc dù mỹ rượu ta hưng ơ hỏa vậy lại cháy lên nhưng là còn chưa đủ tiểu tiên sinh ngươi có thể hay không lại cho ta làm một bộ hình xăm còn chưa đủ chu huyền cảm thấy thống khổ vừa rồi đổi người có thể tươi sống đau chết cổ linh vậy mà cảm thấy có chút yếu cái gì gọi là biến thái đây chính là biến thái ngươi trước cách ta xa một chút điểm ta muốn tỉnh táo một chút chu huyền nhẹ nhàng đem cổ linh đ ẩ y ra nói nếu như làm tiếp một bộ hình xăm giá cả bao nhiêu hai chúng ta quan hệ này làm sao lao đàm tiền cổ linh ôn hương thân mềm lại muốn hướng chu huyền trên thân t h i ế p ta ra tới làm công không nói tiền đảm cái gì cổ l ã o bản báo giá hai bức hình xăm mười lăm vạn tăng thêm ta một mặt quân bài không muốn nhiều như vậy tám b ạ n t ỉ n h quốc tiền giấy một mặt quân bài chu huyền nói cốt lao hội đố i lý thừa phong có cái gì gió thổi cỏ lay người đem tin tức tiết lộ cho ta người đố i lý thừa phong thật tốt một bức hình xăm đổi hắn tin tức có đáp ứng hay không có thể cổ linh cơ hồ không lưỡng lự liền đồng ý cam thiệt thòi chu huyền bản năng phản ứng nói ta quả nhiên vẫn là không quá hiểu mặc cả chu huyền chỉ chỉ quý phi g i ư ờ n g nói ý ý ấy phúc thời nằm xuống người thật không a ta thích n g ư ờ i cái này cổ linh đem trên người nát á o rút đi nằm lì ở trên giường chu huyền tiếp tục cầm răng xương tiếp nàng nửa chén máu làm hình xăm lần này chu huyền hoàn toàn không vốn có thể xúc động làm hình xăm ngược lại buông lỏng một bên làm vừa cùng cổ linh cho chuyện linh tử ngươi vừa rồi thủ đoạn thật là tả môn a giống như là một loại máu thị thiên tế nhưng kim quan g khí chất lại có đạo môn cảm giác đây là chúng ta khổ ách thiên quan thủ đoạn gọi hộ thân thần chú máu thịt linh đạo là bốn loại cùng thiên thần khí tức liên tiếp phương thức chúng ta thần chú dựa vào làm máu cùng đạo đem máu thị hiến cho thiên địa đổi lấy thiên địa thần chú chi đạo đã các ngươi đau đớn phái tín ngưỡng là đau đớn cùng t h a i ách c h i thần đi là thiên thần con đường vậy tại sao gọi khổ ách thiên quan mà không phải khổ ách thiên thần chu huyền đối cổ linh đường khẩu danh tự hơi nghi hoặc một chút cốt lao hội vẫn luôn đang nỗ lực tỉnh lại đau đớn cùng t h a i ách c h i thần nếu có thể liên tiếp bên trên chúng ta cũng không cần tỉnh lại sau lưng của chúng ta nào có thiên thần chỉ có thể liên tiếp cốt lao thần minh thiên quan thiên quan có thể chỉ dẫn các ngươi thiên thần con đường chu huyền hỏi có thể cổ linh không phải học giả nhưng xuất thân cốt lão hội đối giữa thiên địa rất nhiều chuyện bí ẩn cũng có chỗ hiểu rõ nàng nói bầu trời phía trên hết thể có hai mươi bốn tôn thần minh cấp nhân vật phân biệt liên tiếp tám đại thiên thần khí tức liên tiếp đau đớn cùng thai ách c h i thần theo thứ tự là cốt lão hội thiên quan thiên nhãn đạo không có chữ thiên sư thành hoàng nước dung ba vị thần minh cấp nhân vật đều có thiên thần một bộ phận khí tức đều có thể chỉ dẫn đau đớn cùng thai ách c h i thần thiên thần con đường chu huyền cái này triệt để lý giải vân tử lương lời nói t r á c không được cốt lão không nên đi thiên thần con đường bởi vì bọn hắn sau lưng liên tiếp thần minh nắm giữ thiên thần khí tức là phế phẩm vô pháp chỉ dẫn đi đến siêu cao hưng ơ hỏa chín đại thiên thần bên trong có thể minh sắc không có vẫn l ạ chỉ c có loại thần mà lại thiên thần khí tức cũng không có bị chia cắt toàn phẩm bên trong toàn phẩm thích hợp nhất đi thiên thần con đường đường khẩu ngươi gọi khổ ách thiên quan kia lý thừa phong loại kia chính là n g u y ệ n ước thiên quan hừm hai chúng ta lộ thiên quan thủ đoạn có chỗ tương tự nhưng chỗ khác biệt cũng rất nhiều chu huyền hiểu rõ s o n g cổ linh thủ đoạn liền không có hướng cái đề tài này sâu trò chuyện mà là làm nhảm nổi lên chuyện tào lao linh tử ngươi là cốt lão hội thông thần lại tại chỗ này đương ca nữ cốt lão hội đồng ý không ca nữ tại tỉnh quốc địa vị hẳn không phải là rất cao nhất là cốt lao hội nhiều như vậy học giả sẽ cảm thấy trước mặt mọi người ca hát khiêu vũ có tổn thương phong hòa ta không phải ca nữ ta biết ngươi sao ca nhạc nha cũng không phải sao ca nhạc ta là mẹ tỏ cỏ ly l ã o bản cổ linh cao mày nói tiểu tiên sinh tin tức như thế không linh thông sao minh giang phủ người có mặt mũi đều biết ta là mẹ tỏ cỏ ly l ã o bản cái gì t h à n h hoàng thần đâu cốt lão sở di không đi bách nhạc môn đều là nhìn mặt mũi của ta ta chỗ nào biết do ngươi là lão bản a nếu là trước thời hạn biết rõ ta liền không đòi tiền vậy ngươi muốn cái gì muốn cổ á c c ngươi mẹ tỏ khó ly 51 cổ phần. Cổ linh đã ngươi mở mẹ tỏ có ly ngươi sinh ý làm sao lại bị bách nhạc môn làm tiếp ta lại không phải lòng dạ hiểm độc người làm ăn không chơi đập phá quán kia một bộ cổ linh nói lại nói sinh ý nếu như đặc biệt tốt khóc than đều không cách nào khóc mỗi ngày đều là cấp quyền nợ được cái này tỷ môn rất tiếp địa khí chu huyền bạch h ổ đầu đâm đến đằng sau nửa đoạn tâm thần toàn tập bên trong trong hình xăm nói chuyện trở nên ít đi rất nhiều cổ linh có chút nhàm chán đưa tay từ trên bàn trả sở qua hộp thuốc lá cho mình đốt một điếu mặt của nàng tại trong sương khói lúc gần lúc hiện chương u u h một trăm tám mươi bốn bạch hổ xích xạ hai chương một trăm tám mươi bốn bạch hổ xích xạ hai làm xong chu huyền tường tận xem xét xong bạch hổ đầu hình xăm cảm thấy rất hài lòng bành bạch vỗ cổ linh phía sau lưng cổ linh lại tới thần đứng lên bạch hổ cái chán vương chữ lóe màu tí quang bọn chuột nhát phương nào giả mạo ta nhân gian đệ tử bạch hổ đầu là điện quân đ ộ đảng đừng nhìn điện quân danh tự rất uy phong đầu hổ càng là bà khí nói chuyện nội dung vậy ngang ngược nhưng ngựa khí lại có vẻ âm n u sau một khắc cổ linh ánh mắt hồi phục như thường nàng nói điện quân nói hai giờ đồng hồ sẽ đến hai giờ đồng hồ thời gian cũng kém không nhiều lắm rồi cổ linh hai mắt tràn ngập hưng phấn phản phất muốn chờ không phải h u n g manh phản vệ mà là ngọt ngào bán thường thời gian vừa đến trong phòng liền truyền ra một trận h ổ khiếu thanh âm lập tức trong phòng vách tường từ cứng rắn tính chất trở nên giống một tầng mềm mại sa mỏng bị lâm giang gió đêm thổi nhẹ nhàng p h i u lắng lên chu huyền chỉ cảm thấy có một loại âm l á n cảm giác hôn đến này hôn đi này tới đi tới đi không có nơi hội tụ vong hồn một thanh âm chuyển đến chu huyền bên t h a i chu huyền quá rõ ràng thanh âm này là cái gì nó là mục hồn thành ý chí triệu hoán hắn ở kiếp trước xảy ra thai nạn xe cộ về sau liền nghe được âm thanh này hướng phía mục hồn thành mà đi lão vân thật sự là bách sự thông chu huyền cảm thán nói vân tử lương nói điện quân năng lực chính là mở ra nhân gian cùng linh giới thông đạo thông đạo mở ra người có thể từ nhân gian đi đến linh giới u minh a n hồn ác quỷ tự nhiên cũng có thể từ u minh tiến về nhân gian chu huyền thông linh có thể thấy bẩn hắn nhìn thấy mấy chục cái người xuyên qua trong phòng như lụa mỏng giống như vách tường trước tiến tới cổ linh trước người há mồm tắt tới k h ẽ cắn liền một mảnh thịt bị xé rách bên dưới ác quỷ nuốt thân chu huyền thay cổ linh lao vẹt mồ hôi mấy chục con ác quỷ đối nàng một trận g ầ m cắn cánh tay nhỏ nhất bị ăn được nhanh nhất mấy phút liền bị ăn đến chỉ còn lại b ạ cốt h c nhưng cổ linh có cực mạnh máu thịt tái sinh năng lực máu thịt lại cấp tốc dài ra trở về vừa mới dài một chút liền lại được ăn sạch sẽ trừ bỏ cánh tay phía sau lưng nàng cũng bị điên cuồng cầm ăn trên mặt của nàng đã có đau đớn v sợ là có chút gánh không được rồi nhưng trong phòng ác quỷ số lượng còn đang tăng trưởng muốn giúp đỡ liền giảng một tiếng chu huyền hô cổ linh lại vung lên bạch cốt tay phải nhẹ nhàng lung lay biểu thị không dùng hỗ trợ làm trong phòng ác quỷ số lượng đã đến cao phòng cổ linh máu thịt đã rất khó tái sinh lúc nàng chống lên tàn phá thân thể tay trái đôi tay phải chém tay phải bạch cốt bị chém đứt ngã trên mặt đất chém yêu chói t a giết quỷ ngàn b ạ n hung hế tiêu tán đạo khí diễm, diễm cổ linh tựa như bó đốt bình thường quanh thân tản động lên lũ lục quan mang bị quan mang bao phủ chỗ ác quỷ bụng dưới vùng đan điền liền đốt ra một đám lửa ngay sau đó cổ linh nhẹ nhàng thổi ra gió gió thổi đ ạ i thịnh đem đan điền lửa thổi vào ác quỷ ngũ tạng lục phủ toàn thân nhóm lửa bọn ác quỷ hét t h ẳ m lên không lâu lắm trong phòng liền lắng lại rồi cổ linh lại niệm động hộ thân thần chú đem người phục hồi như cũ đám lửa này là cái gì lửa chu huyền hỏi k h ổ ách thiên quan t ầ n g thứ sáu thủ đoạn đạo d i ễ m thần chú cổ linh dãy ruột cổ chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái điện quân cùng chúc do nói bọn hắn ngày mai còn tới tìm ta ngày mai lại tới ban tưởng ngươi chu huyền hỏi còn cần bất cứ ba hình xăm sao không dùng không dùng lần này vậy là đủ rồi lại đến một bước Ta sợ chu huyền bị liên tục hai lần phản vệ hình tượng đánh sâu vào yếu ớt tâm linh tiểu tiên sinh chờ ta ta tắm rửa đưa tiến ngươi không dùng đưa ta xe còn mừng mẹ tỏ gò ly cầm đầu lữ minh khôn không biết lái xe mà cổn xe chỉ có chu huyền mở đi vậy ngươi đưa ta một chút cổ linh hướng chu huyền liếc mắt đưa tỉnh thật đúng là sẽ chọn người chu huyền vì phong độ ngồi ở trên ghế xa lon xem báo chí chờ lấy cổ linh đang tắm ở giữa tiếng nước dừng lại về sau cửa phòng nghỉ ngơi lại có độc t ĩ n h linh linh ngươi ở đâu nàng đang tắm chu huyền lên tiếng phanh cửa bị đá một cái bay ra ngoài một cái hung thần á c sát nam nhân xông vào chất vấn chu huyền ngươi đạp mẹ nó a i vậy chu huyền ngầm đầu một cái cùng nam nhân này đánh cái đối mặt nam nhân này chu huyền nhận biết thành hoàng chấp giáp g ư ơ n g lương ngọc thăng người này cực phách lối ta là ngươi ba ba nói chuyện cho cha văn minh điểm chu huyền đem báo chí để qua một bên một cái tay đã móc ra tẩy hoa lục hắn đang quan sát lương ngọc thăng nếu như hắn thực có can đảm độc thủ chu huyền liền động tẩy h oan lục mà lại cái này bí ẩn ngay trước mặt lương ngọc thăng sử dụng ra vì để tránh cho phía sau p h i ề n phức hắn nhất định phải lấy lương ngọc thăng bệnh hai nén hương giết năm nén hương nhìn như không thể hoàn thành nhưng chu huyền có mới át chủ bài hắn liên tục cho cổ linh làm hai lần hình xăm lên đồng đối với lên đồng hắn có hiểu mới như thế nào mượn dùng n o ạ thần chi lực hắn đã có thành hình phương án nói năng lỗ mãng đáng chết lương ngọc thăng đang theo đuổi cổ linh nhưng cổ linh đối với hắn không n g ừ tổng dùng mẹ tỏ có ly còn lại ca linh qua loa tắt trách hắn hắn nửa giờ trước tại mẹ tỏ có có ly uống rượu liền đợi đến cổ linh hiện thân một mực không thấy người liền tới phòng nghỉ tìm cổ linh kết quả vừa gó môn lại phát hiện trong phòng còn có nam nhân cái khác nam nhân đợi tại cổ linh gian phòng cổ linh đ a n g tám đây hết t h ể đã để hắn rất phẫn nộ kết quả còn bị chu huyền dán mặt bắt đầu mắng chửi hắn chỗ nào nhịn được rồi coi như chu huyền có lý thừa phong che chở hắn cũng muốn đậu thủ đánh cho tàn phế chu huyền tay chân dù sao lý thừa phong cũng là sau thu châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày một đạo kình phong vội qua lương ngọc thăng liền hướng phía chu huyền mặt mũi đập tới chu huyền chuẩn bị gạch bỏ dựa o a n một lần hồi điện cơ hội lên đồng n ư ợ n g đọa thần trí lực cùng lương ngọc thăng thật tốt đ ấ u đấu nhưng ngay lúc này lương ngọc thăng lại một tiếng hét thảm lui một bước hắn vùng đan điển đốt ra một đám lửa cổ linh mặc mới s ơ n sám tóc c ớt sũng từ phòng tắm bên trong đi ra lung lay ngón tay đem lửa dịp đi nói lương ngọc thăng ngươi thật to g a ngươi đ ụ n đến ta nhà tiểu tiên sinh. Linh Linh, n ta tiểu g n gọi ư ơ i g hắn cái gì nhà ta tiểu tiên sinh thế nào rồi ta không dùng được mấy tháng liền muốn tiến du thần ti rồi lương ngọc thăng đối cổ linh cơi theo nói hai chúng ta ông trời tắc học t r chúng ta mới là một đôi dạng này du thần ti một là vì cùng cổ linh khoe khoang thứ hai là vì tại chu huyền trước mặt biểu hiện ra mình thực lực ta lập tức tiến du thần t i ngươi kia lý thử phong chỗ r ử a không có tác dụng kéo du thần ti làm ra hổ nhìn một cái ngươi kia đức hạnh còn ông trời tác h ợ p cho trời đại r a ngươi ta muốn là ngươi kẻ dầm t r ư ớ c cho mình c h i ế u chiếu nhìn một cái bản thân xứng hay không du thần ti không tầm thường chu huyền thu hồi tẩy hoan lục hướng lương ngọc thăng tiếp tục dán mặt dùng đại chiêu có cổ linh tại hắn đều không dùng được tẩy h o a lục ngươi là thật sự đáng chết đáng chết ngươi động thủ a ngươi đạp mẹ nó là thật không có lễ phép ngươi hỏi ta cổ linh ở đâu ta cho ngươi biết nàng đang tắm ngươi dựa vào cái gì nổi giận Tựa như ngươi hỏi ta mộ phần ở đâu ta cho ngươi chỉ đường ngươi đụng vào quỷ còn trách ta thình thịch lương ngọc thăng bóp xương bàn tay b ạ o hưởng hắn có một vạn phần xúc động đem chu huyền rất tàn nhẫn đánh chết hết lần này tới lần khác cổ linh đang giúp chu huyền hắn nghĩ khoe khoang địa vị của mình lại phát hiện chu huyền căn bản không nước tiểu tiên một b ì n h nghĩ kích tình lẫn nhau phun cái này chỉ định là phun b ấ t quá nhất là cổ linh còn bị chu huyền lời nói c h ọ cười c lại che miệng cười cái này khiến lương ngọc thăng cảm thấy mình rất mất mặt nếu như tiếp tục lưu lại nơi này lương ngọc thăng sẽ chỉ mặt mũi càng ném càng nhiều hắn quyết định đi trước ngày mai hậu Thiên, luôn có cơ hội giết chu huyền cổ linh có thể che chở hắn nhất thời không có khả năng mọi thời tiết hai mươi bốn tiếng che chở hắn ngươi sẽ vì hôm nay nói chuyện hành động trả giá đắt lương ngọc thăng quẳng xuống lời hung ác nó g n tay hướng về phía chu huyền cái m ũ i lâm tới hô chu huyền đặt ở trong túi tay bỗng nhiên rút ra hướng phía lương ngọc thăng nón g giữa chém tới lương ngọc thăng cảm thấy được nguy hiểm cấp tốc muốn rút tay về nhưng ngay lúc này một thanh trúc diệp đao c h ấ p động hướng phía phía sau lưng của hắn đinh đi qua hai mặt t h địch lương ngọc thăng lúc đầu liền có chút khinh địch phân thần tay co lại được chập chút nón giữa lại bị chu huyền giang s một vệt máu phun ra đến chu huyền trên mặt vì hắn bằng thêm ba phần húm hát nhìn cổ tiểu thư mặt mũi không chém tay phải của ngươi đem ngón tay nhặt lên hiện tại cút cho ta tốt rất tốt lương ngọc thăng ăn quả đắng túi đầu nhặt lên ngón tay lại bưng kín tay phải phẫn hận từ cổng lữ khôn minh bên người gặp thoáng qua trước khi đi vẫn không quên quay đầu đem lữ minh khôn bộ dáng v ậ y ấn khắc trong đầu hắn nhất định phải báo ngón tay đứt mối thủ ngũ sư huynh không phải để các ngươi về trước đi sao nơi này rất thú vị lao vân tiểu phúc tử một hoa đều ở đây nhà tắm ngâm tắm vừa mới chuẩn bị về nhà lữ minh khôn mới ngâm xong tắm cùng tiểu p hai ú c tử, một h o t ạ đ ạ người các người là gan rất lớn dám chém lương ngọc thăng cổ linh mới vừa rồi bị chu huyền cùng lữ minh khôn quyết đoán xuất thủ kinh động đến rồi ban đầu nàng cảm thấy chu huyền dám xuất khẩu mắng lương ngọc thăng là ủy vào nàng trong phòng che chở bây giờ mới biết chu huyền là thật hung ác c ổ n xuất thủ trúc diệp đao pháp ý ỉa vậy cử quyết đoán ta muốn không có đoán sai hai người các người hẳn là cũng không có năm nén hương lửa a không có Giết lương g n ọ chu t ă n không dùng được 5 nén hương. g h được c huyền nói tiểu tiên sinh c u n g là có chút c u ầ n nhưng ta muốn nói cho ngươi năm nén hương cùng bốn nén hương t r ê n h l ệ n h rất xa bình thường tới nói bốn năm cái bốn nén hương người mới có cơ hội chém giết năm nén hương vẹn vẹn có cơ hội mà thôi hơn nữa còn phải bỏ ra cái giá rất nặng nề cổ linh nói có hay không t r ê n h l ệ n h lớn như vậy hai ngày này liền biết rồi chu huyền đối cổ linh giàn đạo cổ linh trong lúc nhất thời có chút rõ ràng vì cái gì mê mội chu huyền trên người hắn có cực bá đạo hương vị loại này bá đạo còn không phải giả vờ tiểu tiên sinh ta tin từ ngươi nhưng ta vẫn là biết được sẽ ngươi lương ngọc thăng t ạ i trong thành hào nổi danh nhất địa phương chính là vượt biên giết người chết ở trên tay hắn sáu nén hương cao thủ không chỉ một hai cái hắn vô cùng có pháp khí thiên phú